Một tòa Bạch Cốt Đạo Cung này cũng không phải là năm đó Thanh Dương ở lại Bạch Cốt Đạo Cung, mà là một nhóm người mang theo một đạo Tiên Thiên Đạo cấm rời đi gầy dựng lại thành Bạch Cốt Đạo Cung. Những năm gần đây, bọn họ vẫn vô cùng mâu thuẫn, một mặt bởi vì không cách nào trốn tránh muốn dung nhập vào trong thiên địa này, về mặt khác chính là nếu sáp nhập vào trong thiên địa này, Tiên Thiên Đạo cấm sẽ không còn như trước kia chịu tải hết thảy, sở hữu đệ tử sẽ càng nhiều là có tự do, không còn rời đi đạo cung liền mất đi hết thảy. Điều này làm cho đạo cung chút ít người một lòng muốn phục hưng đạo cung khó có thể tiếp nhận, nhưng mà những đệ tử trẻ tuổi sẽ cảm thấy mừng rỡ, bởi vì trong lòng của bọn họ, đối với đạo cung ký chúc cũng không có như thế hệ trước tu sĩ như vậy tận dương, ở trong lòng bọn hắn vẫn có mơ ước du lịch thiên địa, như nếu vẫn như trước kia tồn tại, luôn là như con diều giống nhau, bay cao tới đâu cũng có sợi dây ở dư. Y mặt đất lôi kéo, mà không cách nào chân chính hóa sinh ra hai cánh, trở thành phi điều tự do bay lượn trong trời đất. Lúc này, trước Bạch Cốt Đạo Cung cũng có đệ tử đối diện Thiên Điệu Tổ nạp linh khí, xem thiên hạ, lấy dưỡng tâm thần, ở nhìn thấy hỗn độn trung chấn vang lên một sát na kia, lập tức có người tới báo cung chủ Khổ Trúc cùng chấp sự trưởng lão Lôi động, nhưng bọn hắn ngay từ lúc tiếng thứ nhất chuông vang lên đã đi ra, đệ tử muốn hồi báo vừa chuyển thân liền thấy hàng năm ngồi trong đạo cung Khổ Trúc cùng chấp sự trưởng lão Lôi động cũng đứng ở phía sau mình, nhìn chiếc chuông lớn này. "Cung chủ, vậy có phải là chúng ta Bạch Cốt Đạo Cung hỗn độn trung hay không?" Khổ Trúc mặc dù là công chủ, nhưng trong ngày thường đối với các đệ tử cũng là phi thường hiền hòa, cho nên mọi người có lời gì cũng thích cùng hắn nói chuyện, hắn cũng thích chỉ điểm những hậu bối này, trong mắt hắn, nhìn từng hậu bối cũng như thân nhân. Đúng vậy, đó chính là trấn cung chi bảo của Bạch Cốt Đạo Cung chúng ta, Hỗn độn trùng. Khổ Trúc nhìn chuông lớn huyền ở giữa thiên địa, có chút nhớ lại nói: "Bên cạnh có đệ tử không rõ, hỏi, tại sao đạo cung chúng ta trấn cung chi bảo lại trong tay người ở bên ngoài? Hắn cũng không phải là ngoại nhân." Khổ Trúc nói, hắn tên là Thanh Dương, là chúng ta đạo cung quát toàn tạo hóa nhất mạch đệ tử, trong các ngươi có người tu hành linh tâm vạn tượng chính là hắn sáng chế, quát toàn tạo hóa của hắn đã đến một loại trình độ sâu không lường được. Các ngươi có biết, hỗn độn chung này vốn là cần phải có chuyên môn bảo vật tới đụng vang lên, bởi vì chỉ có như vậy, có thể làm cho chung vang lên càng lâu, cũng sẽ không khiến người chấn vang hỗn độn chung phản chấn bị thương, cho nên, chúng ta đạo cung cũng chỉ có tổ sư sáng lập ra môn phái có thể sức một mình không ngừng chấn vang hỗn độn chung trừ hắn ra, kẻ đến sau, cho dù là có thể chấn vang, tuy nhiên cũng không có ai có thể dài lâu cầm chi ngữ sử. Đây là tại sao? Bọn họ chỉ biết là, hỗn độn trung chỉ có tu vi cao thâm mới có thể chấn hô, mới có thể ngữ sử, cũng không biết thì chấn vang hỗn độn trung này sẽ đối với mình tạo thành thương tổn. Đương nhiên là bởi vì hỗn độn trung quá mức bá đạo, nếu như tu vi không đủ, lúc ngữ sử hỗn độn trung đả thương địch thủ, vẫn sẽ làm bị thương mình, cho nên Chỉ có Hoát Toàn Tạo Hóa mới có thể hóa giải lực phản chấn của Hỗn Độn Trung. Bên cạnh một vị đệ tử tiếp lời nói, rất hiển nhiên hắn tu hành chính là Hoát Toàn Tạo Hóa. Ở hiện tại bên trong đạo cung, người tu hành Hoát Toàn Tạo Hóa cực ít, bởi vì bên trong đạo cung người tu hành Hoát Toàn Tạo Hóa tu vi cao cũng không có, thậm chí nói là xuất sắc cũng không có, có thật nhiều đệ tử thậm chí cũng không rõ ràng lắm Hoát Toàn Tạo Hóa là thế nào bộ dáng. Cũng có đệ tử tu hành Hoát Toàn Tạo Hóa sẽ biết. Đường Kim Đạo cung quát toàn tạo hóa người thứ nhất tên là Thanh Dương, nhưng từ tới cũng chỉ nghe nói kỳ danh, không thấy người này. Thoát toàn tạo hóa đến nơi cao thầm, có thể hóa giải hỗn độn trung lực phản chấn, hắn hiện đang thi triển chính là hỗn độn thập bát đả, là trong quát toàn tạo hóa cao sâu nhất, vừa có thể dùng để đánh ra hỗn độn trùng, vừa có thể đánh tan hết thảy pháp. Khổ chúc trong lòng cảm thán, năm đó Bán Sơn đối với hỗn độn thập bát đả này thành tiểu tựa hồ cũng không có cao như vậy. Nhưng mà, cung chủ, người kia là ai vậy? Tiếng chuông đánh ở trên người của người kia, hắn hẳn là giống như là bị sóng đánh sâu vào giống nhau, mặc dù sẽ ngừng lại ngừng lại, nhưng lại không đình chỉ, người có thể ở trong tiếng hỗn độn trung đi lại, thiên hạ hẳn là không có bao nhiêu sao? Có đệ tử hỏi: Người kia ta mặc dù không có gặp qua, nhưng trên người hắn công pháp lại là đạo tông Cửu Truyền Huyền Công, công thành cửu truyền, bất tử bất diệt, đây chính là Cửu Truyền Huyền Công tinh túy, mặc dù chưa từng có gặp qua đạo tông có người tu công pháp này có thể bất tử bất diệt. Nhưng mà đặc điểm lớn nhất của loại công pháp này chính là hóa giải hết thảy pháp dính ở thân, cùng chúng ta đạo cung quát toàn tạo hóa có tuy khác biệt nhưng cùng dịu dụng, ở trong thiên địa này có thể có chút tu vi. Hơn nữa cùng Thanh Dương sư thúc của ngươi có cửu hoán, chỉ có năm đó cùng ngươi Thanh Dương sư thúc cùng nhau tiến vào thế giới này đạo tông đệ tử, hắn phải làm là trong đó, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh một trong mấy vị đạo tổ. Đạo tổ? Đạo tổ? Bên cạnh mọi người nghe thấy đều kinh hô Bọn hắn đối với Thanh Dương hiểu rõ không không có như đối với đạo tổ kính sợ nặng hơn, thiên hạ hôm nay, đạo tổ danh tiếng thiên hạ đều biết, bởi vì đạo tổ truyền đạo mà diễn sinh ra môn phái lại càng có vô số. Cũng có đệ tử sẽ hỏi, năm đó Thanh Dương sư thúc cũng là đi tới cái thế giới này, tại sao ở trong thế giới này vắng vẻ vô danh? Qua nhiều năm như vậy, mỗi một nhóm đệ tử mới vào đạo cung cũng sẽ biết có một người như thế, hỏi thăm, sau đó là từ từ quên mất, chỉ biết là có một người như thế. Về phần sống hay chết cũng không biết, mà hiện tại, rốt cục xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, rất nhiều đạo cung đệ tử hưng phấn không thôi, bởi vì qua nhiều năm như vậy, mỗi một lần xuất môn du lịch cũng sẽ báo cho không thể gây chuyện, tại bọn hắn xem ra, đây là một loại sâu trong đáy lòng yếu thế, hơn nữa ở bên ngoài, cũng rất ít có nghe nói tên Bạch Cốt đạo cung. Nhưng mà, hiện tại Thanh Dương sư thúc chỉ nghe qua tên, mà chưa từng gặp qua xuất hiện, vừa xuất hiện liền chuông Huyền Cự Thiên, thanh rung trời, cùng đạo tổ tranh phong. Khi bọn hắn nghe nói đó là đạo tổ, trong một sát na, hẳn là có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta, chúng ta có muốn đi giúp Thanh Dương sư thúc hay không? Có người theo bản năng hỏi. Chúng đệ tử cho dù là có lòng cũng là vô lực, cả đám đều nhìn về phía sư tôn của mình cùng đạo công các trưởng lão. Lúc này Khổ Trúc nói, loại này tầng thứ chiến đấu, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Dương, chỉ thấy bên cạnh chuông lớn Thanh Dương thân hình phi động, thủ pháp nhẹ nhàng ở trên thân chuông phất một cái mà qua. Nhưng mà, chuông lại chấn vang, một tiếng chuông này lộ ra một loại cảm giác nhẹ nhàng vào tâm tận xương, không giống một tiếng trước như vậy ngưng trọng, ở giữa nhất khinh nhất trọng, có một loại minh lưu ám ba cảm giác, ở Ngọc Hư cung chủ trước mặt hóa thành hai thanh tam hiệp đao chém xuống đầu. Nhưng mà, Ngọc Hư cung chủ cả người ở trong vô hình dưới đao hẳn là từ trên trán rách ra, nhưng mà sẽ ra trong nháy mắt đó, chỉ là lột ra một tầng bóng dáng, trong hành xác, một người kiên định bước ra, hướng thanh dương đi tới. Thanh Dương giống như căn bản cũng không có nhìn, thân hình nhễu trong mà chuyện, cánh tay phải đột nhiên ung, vung liền giống một cái roi, trực tiếp quật ở trên chuông. Ông. Lại là một tiếng chuông vang, chẳng qua là một tiếng chuông này vang, lạ như cả trời đều ở Cộng Minh. Thanh không rơi xuống, Thanh Dương thân hình hoàn lên, cánh tay trái vừa đánh ở trên chuông, tiếng chuông chồng thêm. Dương. Dương. Liên tục 3 tiếng chuông vang, một tiếng còn đang vang lên, một đạo khắc đã vừa nổi lên, trong một sát na. Ngọc Hư công chủ hành tẩu ở hư không cất bộ trong lúc đột nhiên chậm lại, như có vạn trượng cự sơn đặt ở trên người của hắn, để cho trên người hắn tầng da ảnh muốn bóc đi chậm chậm đè lại. Thân thể của hắn không ngừng trưởng lớn, phảng phất bên trong có đồ vật gì đó đang sinh trưởng. Từ từ, từ da đầu của hắn chui đi ra, đó là một đoàn bóng ma, bóng ma phi khởi, hóa thành một tòa đại thành, đặt ở vai Ngọc Hư công chủ. Mà lúc tòa thành này vừa xuất hiện, trong thiên địa này biết đến, mọi người kinh hãi. Đó là tòa ma thành kia. Biết Ma Thành cũng là thế giới này vốn có tu sĩ, cũng sẽ biết một tòa thành Ma Thành, mà nguyên vốn không phải thế giới này tu sĩ, khi thấy tòa thành này, không khỏi kinh hãi, bọn họ nhiều nhất chẳng qua là nghe nói có một tòa ma thành như vậy, nhưng chưa từng có gặp qua. Lại có người muốn giết đạo tổ. Trên mặt đất, có người ngẩng đầu bất khả tư nghị nói. Cũng đang lúc này, Ma Thành hóa làm một ma đầu khổng lồ, đen nhánh ma đầu liền gục ở trên lưng của hắn, liếm liếm đỉnh đầu đạo tổ. Quyền 7 chương 45 Diều truyền bất tử bất diệt. Ai có thể giết được đạo tổ, ai dám giết đạo tổ? Ở trước kia, rất ít người trong lòng có năng lực như thế chỉ sợ chỉ có Nam Lạc, chẳng qua là Nam Lạc người kia còn là cá nhân tồn tại ở trong thiên địa này hay không? Đây là hiện tại thiên hạ tu sĩ nghi vấn trong lòng. Mà hiện tại Nam Lạc không biết sinh tử, đạo tổ lại sống lại, lại một lần nữa đứng ở đỉnh thiên địa, mắt thấy liền lại muốn truyền đạo thiên hạ, nhưng có người muốn giết đạo tổ, tòa thành kia mọi người cũng biết, đó là Ma thành. Người trên ma thành là vô thượng thiên ma được xưng là ma chủ. Ma chủ này, từ trong truyền thuyết cũng có thể nghĩ đến, năm đó Đông Hoàng Thái Nhất là tới từ thế giới khác, đã có không ít người biết, hiện tại gặp lại, có người trong lòng sẽ nhớ, chẳng lẽ là Thái Nhất đồng môn muốn vì Thái Nhất báo thù. Nhưng bất kể người trong thiên hạ nghĩ như thế nào, hiện tại tất cả mọi người nhìn người kia ở bên cạnh chuông lớn vút thân chuông, hắn là ai vậy? Khắp nơi cực ít có người biết, nhưng mà như Bạch Cốt đạo cung như vậy, Vốn là người trong trung nguyên thế giới ở ngoài kiếm hà thế giới, lại là nhận ra Thanh Dương, cho dù không nhận ra Thanh Dương, cũng biết Bạch Cốt Đạo cùng Hỗn Độn Trung, mà Hỗn Độn Trung người bên cạnh còn lại là Thanh Dương đã mất tích nhiều năm. Nhưng lúc này cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Thanh Dương là cùng trong Thiên Ma thành ma chủ hợp lực muốn giết đạo tổ, hơn nữa hiển nhiên đạo tổ đã bị ma chủ cuốn lên thân, thiên ma vào tâm, đối với ít người mà nói không coi là cái gì quá không được, bởi vì có những người tâm như gương sáng. Thiên ma không chỗ nào lây dính, nhưng mà thiên ma vô cùng bất nhập, bị ma chủ cuốn lên thân, vào tâm, muốn thoát khỏi là khó khăn bậc nào. Như chỉ là một ma chủ, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần cho đạo tổ một chút thời gian, hắn nhất định có thể rất nhanh liền chém giết ma ở trong lòng, nhưng mà hiện tại bên ngoài có đại địch, bên trong có thiên ma, tựa như là một người đã bị bệnh, nhưng lại muốn đi cùng đánh nhau, dưới tình huống này, muốn thắng đó là thiên nan và khó, bất quá, tất cả mọi người tin tưởng Cuối cùng đạo tổ nhất định sẽ không có chuyện gì, bởi vì hắn là đạo tổ, bởi vì hắn người mang đạo tông mạnh nhất hữu. Truyền nguyên công là thần thông bảo vệ tính mạng cường đại nhất trong thiên hạ. Đạo tổ thân thể đột nhiên bất động, thân thể của hắn giống như là bị trấn áp ở, trên mặt hắn nguyên vốn đã từ từ muốn khôi phục sắc mặt, nhưng vào giờ khắc này nhanh chóng hôi bại xuống. Đang lúc này, trên đại địa đột nhiên có một người quát lên, "Ỷ đa số thắng, coi là cái gì bản lãnh, làm như ta đạo tông không người nào à?" Trên mặt đất Có một người thẳng lên cửu thiên. Dương. Một tiếng tiếng chuông, người này một đầu đụng vào trong chuông tiếng, hắn tự tay hướng đỉnh đầu khẽ trống, một mảnh hồng quang biến thành màn hào quang xuất hiện, nhưng chỉ là vừa hiện lên đã phá vỡ, hắn ở trong tiếng chuông tán làm bụi mù. Ngay cả chạy trốn cũng chưa kịp trốn cũng đã tán làm bụi mù, xương cốt cũng không từng còn dư lại một viên. Một màn này, để cho vốn là còn có chút người không rõ tiếng chuông này uy lực quá sợ hãi, nhất thời hiểu mình cùng người đánh chuông ở giữa chênh lệch. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, tiếng hừ lạnh cũng đang trong tiếng chuông cũng rất rõ ràng, theo một tiếng hừ nhẹ này, một đạo lưu quang hướng Thanh Dương thẳng đánh xuống, lưu quang rơi vào trong tiếng chuông, giống như là màu trắng tiễn ngư lướt sóng mà đi, mắt thấy sẽ phải rơi vào trên người Thanh Dương. Ông. Vừa một tiếng chuông như thiên địa của mình, Thanh Dương thân thể đột nhiên vừa chuyển, có một loại cảm giác vốn là tay lên cùng tiếng chuông đồng xuất, một tay liền chộp vào trên màu bạc lưu quang, ngân quang chớp động, rãy rủa, một lát sau, không rãy rủa nữa lộ ra trong lưu quang bộ dáng, là một quả thoi bạc. Thoi bạc phía trên có vô số thần bí phù văn, lại có một nhóm pháp văn, một thoi xuyên thiên quá, mêng ngông quần quần hóa sinh nghiến ba. Đây là Ngân Hà toa, là đạo tông linh bảo rất có danh tiếng, nhưng mà lại ở trong tiếng chuông này trực tiếp bị Thanh Dương bắt trong tay. Thiên ngoại có một người ngẩn ra, tùy theo giận dữ, đối với người bên cạnh nói, dám đoạt ta bảo vật, há có thể cùng hắn bỏ qua, ta đi hướng sư huynh mượn thiên điệu đại tới thu hắn. Sư huynh, chớ vội Thiên địa đại không thu được hỗn độn trùng, ngươi nghĩ đoạt lại ngân hà toa thì phải trước hết giết Thanh Dương kia. Thanh Dương này quát toàn tạo hóa đã đang phong tạo cực, hỗn độn trùng lại là chí bảo trong thiên địa, nghĩ muốn giết hắn, trong thiên hạ không có mấy người. Bên cạnh có người nói nói. Đang lúc này, Ngọc Hư công chủ bị ma thành đè ép thân thể bắt đầu rách ra, thân thể của hắn ra giống như vỏ cây giống nhau rạn nứt, nhưng mà trong ra lại có một người mới chui ra, chui đi ra Ngọc Hư công chủ, cả người cũng biến thành vô cùng dễ dàng. Vốn là đặt ở trên người hắn đại thành hẳn là trở thành nhạt rất nhiều. Một đạo ảnh xác bị hắn lột xác xuống tới phía trên đè ép cũng đồng thời tản đi, Ngọc Hư cung chủ tựa như một sinh linh vĩnh hằng bất diệt, đi ở trong năm tháng, không ngừng lột xác, lột xác đi đã tử vong một phần, từ trong đó không ngừng tân sinh. Mỗi một lần thanh dương tiếng trung gia tăng ở trên người của hắn, cũng chỉ là để cho hắn bóc đi một tầng xác mà thôi. Mà đặt ở trên người hắn thiên ma thành cũng càng ngày càng nhạt, tới lúc Ngọc Hư cung chủ Nguyên Thủy đến gần thanh dương, Trên người hắn Thiên Ma Thần đã biến mất, mà hắn ở trong thiên địa trở nên chói mắt vô cùng, hai mắt của hắn tản ra một loại vô thượng uy nghiêm, trên mặt đất người phàm thấy như vậy một màn lại là có người quỳ rạp xuống đất, lễ bái. Thiên Ma ha có thể loạn tâm ta, thân ta tức thiên địa, vừa khởi ngươi có thể thương tổn. Trong thiên địa vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, dẫn tới vô số tu sĩ than thở, không khỏi nghĩ, đạo tổ không hổ là đạo tổ, cho dù là bị ma chủ quấn thân cũng có thể thoát khỏi. Ma chủ quấn thân cũng có thể chống đỡ được tiếng chuông này. Nếu nói là lúc trước còn có người không biết tiếng chuông này cường đại đến cỡ nào, như vậy sau khi có người ở trong tiếng chuông trong nháy mắt hồi phi yên diệt, đã có một cái rõ ràng hiểu rõ, mà đạo tổ bước chậm trong đó, hẳn là giống như là không có chuyện gì giống nhau. Ngọc Hư cung chủ thân hình ở giữa không trung tán ra mảnh liệt thanh quang, thân thể của hắn ở trong trời đất giống như là trong suốt, giống như là ảnh chiếu trong nước, nhưng mà lại là như vậy rõ ràng. Chẳng qua là giống như là không có thực thể, không cách nào thương tổn. Ở xa xa thiên ngoại, đạo tông có người thấy một màn như vậy, không khỏi nói, Nguyên Thủy sư huynh không hổ là thiên tài đạo tông vạn năm không gặp, Cửu Truyền Huyền Công hẳn là dưới tình huống như vậy bị hắn tu thành cuối cùng tâm truyện. Từng có không ít người bởi vì lịch đại kiếp, mượn đại kiếp mà tu thành đệ bát trọng tử thân truyện, nhưng lại cũng pháp thành tựu cuối cùng thiên tâm tức ta tâm ý, hắn hẳn là dưới tình huống như vậy mượn thiên ma này mà thối biến. Như vậy Bạch cốt đạo cung Thanh Dương xác nhận sống không được. Dĩ nhiên, đáng tiếc Bạch cốt đạo cung thật vất vả xuất hiện một vị thiên tài đệ tử như vậy, nhưng mà hắn gặp được Nguyên Thủy sư huynh. Bạch cốt đạo cung khổ chúc thấy như vậy một màn, quá sợ hãi, đây là cựu truyền đại thành, bất tử bất diệt, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Bên cạnh Lôi động sắc mặt cũng thật không tốt, vô luận như thế nào, Thanh Dương cũng là Bạch cốt đạo cung đệ tử, hắn không muốn thấy đạo cung một vị thiên tài đệ tử như vậy cứ như vậy rơi xuống. Bên cạnh chúng vị đệ tử thấy Lôi động cùng khổ chúc sắc mặt thật không tốt, cũng thấy Đa Cơ hổ muốn tới Thanh Dương người trước mặt trên người ánh sáng rực rỡ như bông hoa đại phóng, cũng tất nhiên nhìn thấu hình thức này chuyện. Có đệ tử nói, chúng ta đi giúp Thanh Dương sư thúc một tay. Đúng vậy à, mới vừa rồi còn có người đánh lén Thanh Dương sư thúc, chúng ta giúp hắn, người của đạo tông cũng không thể nói gì. Đáp lại cũng không có nhiều người, bởi vì làm mọi người đều biết, chính mình căn bản là không thể nhúng tay. Trên mặt đất người trong Hổ Lăng Thành cũng thấy như vậy một màn. Mà Ngọc Hư cùng chủ lúc từ phía Hôi bại đi về phía Quan Minh, bọn họ mọi người tâm liền nói lên. Đột nhiên, một tiếng chuông vang, tiếng chuông này giống như ở bên tai của bọn hắn vang lên giống nhau, nhưng mà lại không có nửa điểm chấn động cảm giác. Theo một tiếng chuông này vang lên, vây quanh cả thành mịt mờ xương trắng hẳn là trong nháy mắt liền đánh tan, người ở tường thành thấy như vậy một màn, có chút vui mừng, có chút thì sắc mặt càng thêm trầm trọng, bởi vì bọn họ nghi tới, có lẽ là bởi vì điện hạ chính mình không có năm chắc tháng được đạo tổ. Cho nên mới trước tiên giúp Hồ Lăng giải vây, nếu không phải như thế, hắn cần gì vào lúc này làm thế. Tương Thành cung thập tam trong lúc đột nhiên kéo ra cung tên, cung tên kéo vô cùng chậm, theo cung tên kéo ra, cả tòa Hồ Lăng thành khí ý cũng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, hắn thành, cả tòa thành trung tâm, trong tay của hắn trên hắc cung bao phủ mãnh liệt quang hoa, trên dây xuất hiện một cành mũi tên hỗn độn sắc, mũi tên nhìn qua trầm trọng vô cùng. Đứng ở bên cạnh hắn Khắc Phụ đột nhiên nói: như vậy để cho chúng ta cũng tới lãnh hội một chút đạo tổ thần thông. Dứt lời, hắn đã thân hóa thành một đạo tử diễm linh quang quấn lên mũi tên này, để cho mũi tên này mông lung một tầng màu tím ánh lửa. Tiễn ra, trong hư không ném ra một đạo tử sắc quang, hướng trên 9 tầng trời đạo tổ vọt tới. Mọi người thấy đạo hỏa quang núi tên này, trong lòng nhất thời nghĩ đến, thậm chí có người dám hướng đạo tổ xuất thủ. Hồ Lăng Thành trong tiên thuật gùng, kiên nhĩ ngón tay ở trước người huy động, ở trước người của hắn có một hư vô vòng tròn không ngừng chuyển động. Vòng tròn trong không ngừng hiện lên huyền ảo phù văn, đột nhiên, thân thể của hắn bỗng nhiên nhưng mà trong ngón tay nhiều thêm 9 miếng kim châm, sau đó liền nghe trong miệng hắn từng bước từng bước chữa thì thầm, đạo tổ nguyên thủy thiên tôn, từ thiên ngoại hỗn độn mà đến, không biết năm tháng, chết bởi hổ lang lịch, 473 năm. Buổi trưa, canh 3. Mỗi đọc lên một chữ, thân thể của hắn liền muốn run rẩy một chút, đến cuối cùng đọc tới canh 3, trong tay của hắn 9 miếng kim châm tiến vào trước mặt hắn chính là trong hư vô vòng tròn. Quyền 7 chương 46, một kiếm chém thánh linh. Một mũi tên pha không, màu tím lưu quang tại trong hư không họa xuất một đạo quy tắc viễn tính mà trùng điệp. Trên trời dưới đất, vô số người đang nhìn. Đạo tổ quay đầu, nhìn chăm chú một cái, màu tím tiến quang trong nháy mắt vỡ vụ tán, một đạo nhân ẩn tại giữa tử quang lao ra, nhưng là một tu sĩ đang mặc một thân từ bào, chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, giữa không trung không nhiên màu tím lấp lánh vô số ánh sao hiện lên, sát na mê ly, hẳn là đem đạo tổ bắt vào trong đó, nhưng mà đạo tổ chỉ là vừa ẩn tức hiện, lúc xuất hiện, từ bao đạo nhân kia đã từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Đạo tổ căn bản cũng không có hướng xuống liếc mắt nhìn nữa, chẳng qua là đi về phía trước, tựa như hết thảy bất quá là gió mát thổi qua, trong lúc đột nhiên, hắn ngừng lại, sau đó hướng trong hư không một chảo, trên tay liền nhiều hơn một nắm kim châm, kim châm tám miếng, song đang lúc hắn bắt được tám miếng kim châm kia. Một sát na, một quả kim châm từ trong hư không tiến vào, đâm vào trong mi tâm của hắn. Đinh. Kim Châm trực tiếp bị chấn thành phẫn nộ, nhưng mà một màn này lại làm cho người trong thiên hạ đều thấy được. "Là ai? Là ai có thể ám toán đạo tổ được?" "Không có ai biết." Đạo tổ trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, mặc dù Kim Châm cũng không thể thương tổn được hắn, nhưng mà ở trước mặt người trong thiên hạ, có người có thể đem Kim Châm đâm tới mi tâm của hắn, đối với hắn mà nói đó chính là vô cùng nhục nhã. "Muốn chết?" Đạo tổ khẽ quát một tiếng, một mảnh kim châm hướng mặt đất tản ra. Người trên mặt đất không thể biết kim châm này rốt cuộc là rơi tới đâu, chỉ biết đại khái phương hướng, mà người ở ngoài tự do thiên địa còn lại là thấy 8 điểm kim quang hướng một tòa đại thành mà đi, cũng ở đó kim châm rơi vào. Vào đại thành trong nháy mắt, tòa đại thành này không tiếng động dâng lên một mảnh hồng quang, giữa hồng quang một mặt kỳ phiên như diễm quang bình thường phát phối. 8 điểm kim quang không tiếng động tiến vào trong đó, biến mất mất tích. Mà phát sinh hết thảy, đều giống như nửa điểm cũng không có quấy nhiễu người kia ở bên trung lớn vũ động thân thể của hắn chẳng biết lúc nào cũng đã hiện sinh trong suốt linh quang, đột nhiên, hắn rút ra kiếm bên hông, một kiếm chém ở trên chuông lớn, tiếng chuông phát ra một tiếng vang bén nhọn. Bô luận là dưới mặt đất vẫn là giữa không trung, mọi người sắc mặt đột biến, bởi vì một tiếng này quá chói tai rồi, cho dù là đạo tổ cức bộ cũng đột nhiên dừng lại. Tiên tiên kiếm khí va chạm vào hỗn độn trung vọng lại thanh âm, cùng thanh dương lấy tay phách ra tới thanh âm đã hoàn toàn bất động, là hoàn toàn bất động vật luật, đây là hai loại pháp tắc hoàn toàn bất động va chạm. Vô thiên cái điệu tiếng trung ở nơi này trong một sát na hóa thành vô số kiếm quang, kiếm quang như tơ như tuyến, nơi đi qua hư không bị cắt thành từng đạo. Đạo tổ thân thể phảng phất cùng thiên điệu tan ra làm một thể bị kiếm quang cắt rời ra vỡ vụn, nhưng mà cũng không có tản đi. Vô luận ngươi làm cái gì, đây hết thảy cũng là phí công, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi cũng không cải biến được vận mệnh, ngươi hôm nay sẽ vĩnh viễn điên loạn. Trong thiên địa quanh quẩn đạo tổ thanh âm uy nghiêm. Uy nghiêm làm cho không người nào có thể ngăn cản nhất luôn nhất ngữ lại có tới đạo cảm giác. Lúc này đạo tổ, cho dù là không có tới năm đó đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ xê xích một tia, lúc này, ma chủ đối với hắn mà nói chẳng qua là giọt nước mắt kính, không cách nào lây dính nửa phần, không cách nào cuốn lên hắn nữa, càng không cách nào dùng ma thay ngáp hắn. Nhưng đang lúc này, trong hư không xuất hiện một bóng người mông lung, theo bóng người nà xuất hiện, kiếm trong tay thanh dương ở phía trên chuông lớn một chút điểm hoa hoa, liên tục vô tận hỗn độn tiếng chuông xuất ra, giống như là kiếm của một kiếm khách Liên tục vô tận, kiếm kiếm sắc bén, kiếm kiếm phong hầu. Mà theo kiếm trung tương giao thanh âm càng ngày càng nặng, bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Bóng người này lại là một vị nữ tử, nữ tử này tư thế oai hùng, tay nàng cầm một kiếm, cả người nàng chỉ giống như một đạo huyết tượng, nhưng mà lúc nàng rõ ràng xuất hiện, nàng đã có thanh âm đi ra ngoài, ngươi chính là người mạnh nhất thiên hạ ư? Ta thích nhất là chiến cường giả. Nàng nói giống như chuyện dĩ nhiên, nhưng mà ở người trong thiên hạ nghe tới, lại là có một loại cảm giác cổ quái. Bởi vì đạo tổ không phải bình thường cường giả, hắn người như thế, như thế nào tùy tiện người nào cũng có tư cách tới khiêu chiến. Đang lúc mọi người cho là nàng sẽ bị đạo tổ tiện tay giết đi, lại phát hiện thân hình nàng chỉ thoáng một cái, một cái mông lung liền vừa rõ rạng, trong thời gian ngắn hẳn là ở đạo tổ trước sau trái phải trên dưới tung bay. Đó là kiếm linh, không phải là sinh linh. Đột nhiên có người kinh hô. Kiếm linh cũng không đáng sợ, còn phải nhìn ở dưới tình huống nào xuất hiện, ở trong tay người nào biến ảo ra. Bây giờ đang ở trong tiếng chuông này, ở đây thanh dương trong tay, lại là Lục Tiên kiếm kiếm linh, có thể thấy được nó đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa, kiếm linh còn có một loại địa phương đáng sợ nhất, đó chính là kiếm linh không có hình thể, hắn là một loại linh ý, chỉ cần kiếm không hủy diệt, kiếm linh cũng là bất diệt. Lục Tiên kiếm linh. Năm đó lúc Thông Thiên giáo chủ bày xuống Chu Tiên kiếm trận, vậy cũng là chính bản thân hắn thông qua kiếm trận hóa sinh bốn kiếm linh, bốn kiếm linh này cũng không riêng cho hắn thực lực của bản thân, hơn nữa lại càng không bị thương tổn. Cực độ đáng sợ. Ngọc Hư công chủ cũng tựa hồ có chút kinh ngạc với kiếm linh này, lại chỉ nghe hắn nói, nho nhỏ kiếm linh, có thể làm khó dễ được ta. Chỉ thấy Ngọc Hư công chủ đột nhiên một tay chỉ thiên, trong miệng đồng thời thì thầm, "Thiên hạ linh loại, không được hóa hình, không được có nhân thân, không được có lòng người." Theo lời của hắn rơi xuống, kiếm linh cô gái hẳn là nhanh chóng lởmở đi xuống. Giữa không trung xuất hiện một gương mặt uy nghiêm, gương mặt nhìn chăm chú vào thiên hạ, nhìn chăm chú vào trung lớn, nhìn chăm chú người bên trung. Cả phiến thiên không đã thành mặt của hắn, mặt uy nghiêm, không tha bất luận kẻ nào khinh nhẫn, không tha ngu ngịch. Mà cùng lúc đó, thiên hạ vô số địa phương vang lên hoảng sợ thanh âm, có chút yêu linh vốn là hóa hình hẳn là ở nơi này trong một sát na mọi người hiện hóa ra nguyên hình, hoặc là hiện lộ ra khác thường thân thể, không còn là thân thể con người. Hắn đã đại biểu thiên, lời của hắn chính là thiên ý, là đại đạo pháp tắc. Mà tại trong lòng rất nhiều cao nhân, lập tức hiểu được vị đạo tổ này là ở mượn cơ hội thành tựu thánh linh vị. Thánh linh là một cái chất biến hóa, là một cảm giác cùng thiên tương thông cùng dung, không có ai biết đến tụt cùng làm sao thành tiểu thánh linh vị, nhưng lại có ít người biết, trong đó cái này. Một tay dựng lên xiển giáo, truyền đạo hàng vạn hàng nghìn, diễn hóa ra vô số môn phái xiển giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn hắn biết, khi hắn ở trước mặt vô số người làm như vậy, người trong thiên hạ cũng sẽ biết. Thiên địa vô tình chí, nhưng có pháp tắc, mà thánh linh muốn làm chính là đem ý chí của mình dung nhập vào đến trong trời đất, như vậy thiên địa này liền có ý chí. Lúc này, người này sẽ thành tựu Thánh linh vị. Chẳng qua là mọi người còn không biết, người thành tựu Thánh linh vị làm như vậy, sẽ có mệt mỏi hay không, hoặc là nói là tiêu hao hay không. Thiên ý tức là ý của người người trong thiên hạ, không phải là ý của ngươi một người. Thanh Dương thanh âm ở trong tiếng chuông vang lên, nhưng mà không có người trả lời hắn, trả lời hắn chính là thiên không gương mặt, đó là ông trời mặt. Thiên hạ mọi người lúc thấy gương mặt này, cũng cảm thấy run sợ, đây là tới từ linh hồn uy áp, đến từ chính thiên đạo quy tắc. Hắn mỗi tiếng nói cử động đã là thiên đạo, vốn là thiên đạo quy tắc không thể nắm lấy, nhưng không có ý chí của mình, cho tới bây giờ hiện lộ ra, mà cái này lúc lại bị người nắm giữ lấy, như vậy thiên đạo quy tắc liền làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Đạo tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn cả người đã đạm biến mất, mà gương mặt càng phát ra rõ ràng, mặt mày lộ ra thần quang, uy nghiêm vô cùng, đột nhiên vừa lên tiếng, hướng thiên hạ phía thanh dương cùng chung lớn há miệng nuốt vào. Người trên mặt đất thấy như vậy một màn, trong cảm giác của bọn hắn một ngụm nuốt vào không riêng gì này chung lớn cùng người, mà là ngay cả khắp đại địa cũng bị nuốt sống. Song đúng lúc này, trong thiên địa xuất hiện một người, hắn phảng phất từ trong tiên cổ đi ra, từ cách xa hư vô hỗn độn, mà khi mọi người xem đến hắn, hắn giống như là ở nơi đó đã hồi lâu. Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Ngọc Hư cung chủ trong thâm âm tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi bất tử, ta như thế nào có thể chết? Không có chết lại có thể thế nào? Thân thể của ta tức tiên, lòng ta tức thiên ý. Lời nói của ta tức là thiên đạo, ta nói, hết thảy người như ngươi như vậy thoát khỏi thiên địa quy tắc đương có tam thai kiǔ nạn, đừng có thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà lời của hắn mới rơi, trong thiên không hư vô có lôi đỉnh rơi xuống, bằng không sinh hoạt, từ người này bên hung tuân ra sinh, vừa hoặc chống rống có đao kiếm ra thân, thiên địa thai tiếp phủ xuống ở đây trên thân người, lại có hối sắc ba phủ, nhưng mà người này cũng đồ sộ bất động bước qua, rút ra kiếm bên hung, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hắn rút ra kiếm bên hung, sau đó Một đạo kiếm quang xuất hiện, quét qua gương mặt đại biểu Triều Thiên. Kiếm quang từ trong miệng của hắn quét qua, tự sống mũi ở giữa quét qua, tự cái trán mi tâm quét qua, xem ra mở ra mới sổ độ. "Không, không thể nào, ta ý Tức Thiên, ta bất tử bất diệt, lại có người phương nào có thể giết được ta?" Thiên tâm tức nhân đạo tâm, ngươi vọng lấy tự tâm so sánh với thiên tâm, giết ngươi làm sao khó khăn, lực lượng một người là đủ. Theo kiếm quang lướt qua, lưu lại một câu như vậy nói cùng với Tiêu Tán Phong Vân. Hắn lần nữa tiến vào hư vô, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Không có ai sẽ nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ có kết quả như thế, người kia là ai? Hẳn là ngay cả đạo tổ vừa xải bước vào thánh linh cũng bị một kiếm chém giết, còn có người phương nào là đối thủ của hắn? Không có ai, trong thiên hạ không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, nếu như nói lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn thành tiểu thánh vị lúc chủng loại kia. Uy nghiêm, loại này đại biểu thiên ý cường đại, để cho tất cả tu sĩ sinh lòng sợ hãi. Như vậy người này sau lại từ trong hỗn độn hư vô ra tới, còn lại là thần bí không thể nắm lấy. Loại này một đạo kiếm quang, xâm nhập mọi người trong lòng, lạnh lùng mà sạch sẽ, không có nửa điểm dư thừa, không có đến cỡ nào hoa lệ kiếm quang, chẳng qua là một kiếm đơn giản mà trực tiếp. Rút kiếm, hoa xuất, trở vào bao, cái này so với thánh linh đạo luôn càng thêm đơn giản mà trực tiếp. Ta là bất diệt, cuối cùng sẽ trở về. Trong hư vô loáng thoáng có một câu như vậy nói truyền đến. Mà Thanh Dương ở gần quan sát một kiếm này trong lòng một mảnh băng hàn, hắn biết người đó là ai, đây chính là Nam Lạc, người kia tự trong nhân tộc một cái tiểu bộ lạc ra, trải qua kiếp nạn, cuối cùng hẳn là đứng ở bọn họ những thiên ngoại lai khách ngang hàng độ cao. Thiên tư của hắn ở Thanh Dương xem ra, cũng không so sánh với năm đó tiến vào trong kiếm hạ thế giới bất kỳ một người nào tới cao, nhưng mà hắn so với bọn hắn dùng thời gian ngắn ngủi hơn đứng ở đỉnh tiên địa, đây là cơ duyên hay là thiên ý? Nhưng mà thiên địa vô tình, Như thiên ý thật là nhân đạo ý mà nói, như vậy hắn chính đại biểu cho nhân đạo sao? Thanh Dương trong lòng nghĩ tới, nhưng mà rất nhanh liền hủy bỏ rồi, bởi vì hắn nghĩ đến lúc Nam Lạc này kiếm hóa thiên hà từng nói qua một câu nói, nguyện người trong thiên hạ cũng rốt cuộc không cần quỳ lạy thần linh. Đây là một loại hy vọng tất cả mọi người có thể độc lập tự do tự mình cố gắng tự lập ý nguyện, như vậy chính hắn tuyệt đối sẽ không đi đại biểu mọi người, như vậy hắn đại biểu cũng cũng chỉ có chính hắn. Lực lượng một người là đủ, nhân lực thắng thiên. Hắn muốn biểu đạt chính là một câu nói kia sao. Thanh Dương không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn lại biết nam lạc này xuất hiện, nhất định để cho rất nhiều người bất an, bởi vì bọn họ e ngại có một nam lạc như vậy, bọn họ sẽ không cho phép có như vậy tồn tại. Hắn nhớ lại năm đó địa phê hát. Ủ muốn chiêu tập tất cả đại môn phái tới cùng nhau chu diệt kiếm hà hộ giới chân linh nam lạc, nhưng mà cuối cùng không thể thành công, khó trách lâu như vậy thời gian tới nay, những môn phái kia cũng vẫn tận lực du ly ở ngoài thiên điệu này. Bọn họ tất nhiên là bởi vì trong lòng Kiên Kỵ Nam Lạc tồn tại, lúc này Nam Lạc xuất hiện, nhất định có người sẽ nói lên hợp lực chu diệt Nam Lạc. Đông Dạng cũng không người nào biết, nếu là một khắc kia Nam Lạc không có xuất hiện, như vậy Thanh Dương vừa có thủ đoạn gì tới phản kháng đâu rồi. Thời gian không thể đảo lưu, chuyện này ở trong lòng mọi người sẽ chỉ là một cái mê. Quyền 7 chương 47, Điện Hạ hội chúng tiên. Trong hồ lăng thành tiên thuật cùng, Kiên Nghị trước mặt có một khối thanh gạch, trên thanh gạch ghim 8 miếng kim châm. Nếu không phải ở thời khắc tối hậu, khối thanh gạch được Hồ Lăng Thành mọi người xưng là tử tôn chuyên này, mà người ngoài xưng là Vạn Trượng Thành chuyên đột nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn, đem cả người hắn cũng ngăn trở mà nói, hắn lúc này đã chết không thể chết nữa rồi. Mà lúc khốc phụ ở từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lại có một đoàn sóng âm biến thành hạ vân đưa hắn tiếp được. Cho nên ở trong lòng Hồ Lăng Thành những người này tin tưởng Thanh Dương cuối cùng khẳng định còn có thủ đoạn không có thi triển ra, nếu không nơi nào đến dư âm lực đi làm những chuyện này. Mặc dù là như thế, Khóc Phụ cũng bị thương nặng, Kiền Nhĩ bị phá pháp, Đồng Dạng bị thương nặng. Lúc này trong Tiên Thuật Cung cũng đã tụ tập tràn đầy tu sĩ, nhưng phần lớn chẳng qua là ở Tiên Thuật Cung phía ngoài trong trà lâu tụ quán ngồi, mà ít có có thể tiến vào đến trong hồ lăng thành Tiên Thuật Cung. Đột nhiên, người ở ngoài Tiên Thuật Cung thấy có người xuất hiện tại đại nhai trong dòng người, xuất hiện người kia rất tự nhiên, giống như là vốn đã ở chỗ này, chẳng qua là từ góc tường, truyền ra, hoặc là từ trong một cánh cửa đi tới. Hắn một thân huyền thanh pháp y dì hề, một đầu tóc đen xoa xuống, đi ở trong dòng người, mặc dù không thấy có cái gì bất đồng, nhưng mà trong mắt rất nhiều tu sĩ, hắn chính là cùng người khác bất đồng như vậy. Hắn chính là thanh dương, ở bên trong mắt thanh dương, tòa hổ lăng thành nhìn như cũng không có thay đổi cái gì, chỉ là thành cao lớn hơn rất nhiều, trong đó khắp mọi mặt đều có rất lớn tăng lên, vô luận là khối tử tôn chuyên hưởng trong thành hương khói, vẫn là hổ lăng thú kỳ kỳ, cũng đã không còn là phàm bảo. Đây hết thảy mặc dù nhìn như không có đổi bao nhiêu, nhưng cả hồ lăng quả thật lại trở nên bất phàm như vậy, đã không phải là bình thường nhân gian thánh trì. Mà trong thành vốn dĩ có người, cũng đã không còn là người năm đó hắn ở phía trước cùng người tranh đấu, bọn họ chỉ có thể ở phía sau nhìn, bọn họ đã là trong thiên địa nổi danh cường giả. Có hai nữ tử hiện ra trước mặt của hắn rồi, một người cung trang, nhìn thấy thanh dương một khắc kia dịu dàng hạ bái, một người khác cái còn lại là một thân bích y trang phục, nhìn thấy thanh dương một khắc kia Tôn kiếm quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, "Cố Hàn tham kiến Điện hạ." Thanh Dương thân thủ vừa nâng, một cổ lực lượng vô hình đưa bọn họ nâng lên, mỉm cười nói, "Năm đó tiểu cô nương cũng đã trưởng thành, cũng có người trong lòng hay chưa? Điện hạ làm chủ cho các ngươi." Thấy bọn họ giờ khắc này, Thanh Dương trong lòng đột nhiên vô cùng bối lòng, tự nhiên cười đùa nói, "Thi nữ còn lại vội vàng nói, "Thi nữ cuộc đời này chỉ có chờ Điện hạ trở lại, phụng dưỡng Điện hạ, không dám nghĩ những điều khác." Thi nữ trả lời như vậy, Thanh Dương tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng vốn chính là người như vậy, nàng giống như là một đóa hoa chỉ dám ở ban đêm lén lén nở ra, hàm súc mà xấu hổ, nàng vốn là nhìn xa xa người khác, nhưng không biết, chính mình thật ra thì cũng là người khác một ngọn phong cảnh. Người sắp rồi, cô bé trong tuyết, có người trong lòng à? Năm đó Thanh Dương rất vui vẻ gọi nàng cô bé trong tuyết, đối với người này cô bé trong tuyết, Thanh Dương trong lòng vốn có một loại đặc thù tình cảm, bởi vì năm đó chính là cô bé trong tuyết này cử động, để cho hắn sinh lòng rung động. Ngụy Tiến lên vì hổ lang thành này làm chút chuyện, mà không phải ẩn giấu lớn lên, từ ý nào đó mà nói, là năm đó Cố Hàn ở trong tuyết thiên bước ra tuyết trên phòng nhỏ cử động, để cho hắn cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa. Lúc này Cố Hàn mặc dù cũng không có lửa điểm năm đó gầy gò gầy gò bộ dáng, nguyên vốn đầu khô vàng tóc từ lâu kinh tối tâm xinh đẹp, vốn là mặt tịch vàng, cũng đã trong trắng lộ hồng, nhưng mà ánh mắt nhưng một chút cũng không có đổi, ánh mắt của nàng như nhau năm đó như vậy, nhìn thẳng Thanh Dương, năm đó Thanh Dương thân là điện hạ, Lúc lần đầu tiên triêu cố hẳn đi tới trước mặt, như vũ phụ chi tôn vũ chân cùng một người khác là thạch cửu cũng là túi đầu, cờ gì họ dám nhìn lén Thanh Dương, mà chỉ có cố hẳn, nàng có can đảm nhìn thẳng Thanh Dương, hơn nữa còn đánh giá. Lúc ấy Thanh Dương liền nói, ngươi không sợ ta sao? Ngươi bảo vệ chúng ta, ta tại sao muốn sợ ngươi? Cố hẳn đã trả lời như vậy, để cho Thanh Dương có chút ngoài ý muốn. Lần này, cố hẳn vẫn nhìn thẳng hai mắt Thanh Dương. Trong hai mắt lộ ra năm đó vẫn là cô bé lúc giống nhau ánh mắt, nàng hồi đáp, "Có, ta thích một người từng ở trên tường thành gọi Cửu Thiên Lôi đỉnh rơi xuống." Câu trả lời của nàng lại một lần nữa để cho Thanh Dương ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hắn sa đầu cười nói, "Hắn có cái gì đáng giá để ngươi thích?" Hắn không để ý tự thân an nguy bảo vệ chúng ta, dĩ nhiên đáng giá ta thích." Cố Hàn nói những lời này vẫn nhìn thẳng Thanh Dương, dường như muốn thấy Thanh Dương nội tâm chỗ sâu nhất đi. Người nhà người, nhiều người như vậy ở bên trong Liên ngươi để ý rõ nhất. Thanh Dương chỉ chỉ Cố Hàn cười nói, "Chúng ta vào đi thôi." Hắn đi trước hướng tiên thuật cùng, mà Cố Hàn theo ở phía sau, bên cạnh Cố Tâm Linh vẫn đứng không dám lên tiếng còn lại là kéo kéo y phục của cô cô nàng, khuôn mặt thử hồng rỗi ngón tay cái, Cố Hàn cũng không trông thấy có hưng phấn như vậy, nàng giống như là lời kia là nàng nói giống nhau. Ở trong lòng Cố Tâm Linh, nguyên vốn đã rất sùng bái cô cô của mình rồi, nhưng nhìn cho tới hôm nay một màn này, nàng phát hiện mình vẫn là xem thường cô cô của mình thì ra là cô cô trong lòng còn có cất giấu dụng khí như vậy. Ở bên cạnh trong một tòa trà lâu, người trong trà lâu thấy như vậy một màn, mọi người hưng phấn nói, người kia chính là chỗ này Hồ Lăng Thành điển hạ. Chính là mới vừa rồi người kia ở trên 9 tầng trời cùng đạo tổ tranh phong sao? Không hề rất xác định có người nói nói. Trong những người này có người có yêu, thậm chí có chút ít linh loại đầu thai ở nhân gian, đối với nơi khác mà nói, Hồ Lăng Thành là một địa phương tự do mà thư thích, người nơi này cũng sẽ không e ngại yêu. Bọn hắn đối với yêu linh có rất cao độ chấp nhận. Đang ngồi liền có một yêu, ở được một số người biết hắn là yêu, lại có người một nhà muốn chiêu hắn làm con non rể, bất quá, vô luận bọn họ là yêu hay là chuyển thế chi linh, đều phải tuân thủ Hồ Lăng thành quốc pháp, không được tùy ý thương tổn người khác. Cho nên, cho dù là Hồ Lăng lúc trước bị khốn trụ rồi, những yêu linh này cũng không có cách thăng, cũng không phải là bọn họ không thể, mà sao Hồ Lăng bị khốn trụ, từng có người ở Hồ Lăng thành trước đều gọi đầu hàng. Nói chỉ cần người nguyện ý quy thuận, nhất luật có thể cách thằng, vô luận là người vẫn là yêu, nhưng là bọn hắn cũng không có cách thằng. Ở trong trà lâu có một người gần cửa sổ mà ngồi, khi hắn thấy Cố Hàn, Cố Tầm Linh xuất hiện ánh mắt cũng sáng lên, ở trước mặt của hắn ngồi một cô gái nhìn qua ôn nhu và không mắt xinh đẹp, nàng chính là Cố Hàn từng đã cứu Lâm Tiêu cùng một cô gái tên là Từ Diệp. Bọn họ tới Hồ Lăng Thành đã không phải thời gian ngắn rồi, ở lại tới đây không lâu, bọn họ liền cảm thấy nơi này tự do vô cùng. Không, có trong ngài thượng cảnh chương. Ở trước kia trong lúc tu hành, thời thời khắc khắc cũng chật băng một cùng giây cùng, nghĩ tới cố gắng tu hành, không hảo hảo tu hành mà nói sẽ có một ngày đi lại thiên địa, đã chết cũng không biết chết như thế nào, không hảo hảo tu hành, tương lai đi ra ngoài báo nhà mình môn phái danh hiệu, có thể sẽ cho môn phái mất thể diện, muốn trảm yêu trừ ma, muốn hành hiệp trượng nghĩa, muốn tu thân dương tính, muốn này muốn nọ, muốn rất nhiều, thời khắc nhớ ở trong lòng, Lâm Tiêu cảm thấy thật mệt mỏi. Quá cho đến hắn gặp được trước mặt cô bé tên là Tử Diệp này, nàng để cho hắn cảm thấy an tĩnh, áp lực vô hình ở lúc đối mặt với nàng, hẳn là lặng lẽ tan đi. Hiện tại, bọn họ đi tới Hồ Lăng Thành nơi này, hẳn là có một loại cảm giác chim mệt mỏi về rừng, bất luận là hắn hay là Tử Diệp, cũng đã quyết định muốn ở trong Hồ Lăng Thành định cư, hy vọng có thể trải qua người bình thường cuộc sống, nam canh nữ trước, là bực nào tự tại. Trong lòng có ý nghĩ này, nhưng lại cũng vừa có một bất an điểm. Lâm Tiêu không biết làm sao đi theo sư phụ của mình nói, là sư phụ đem mình dẫn vào Thiên Diễn phái, là sư phụ từng chút từng chút dạy chính mình biết chữ, dạy chính mình tu hành, chính mình cứ như vậy rời đi, cái gì cũng không nói ư, còn có một chút, hắn tới đây hổ lăng thành, lúc đầu ý nghĩ là hy vọng có thể thấy Thanh Dương đại sư bá. Hiện tại, hắn rốt cục thấy được, bởi vì hắn bản nhân cùng từ trong Thiên Diễn phái nhìn qua bức họa là tương tự như vậy, Hỗn Độn Trung Thanh là như vậy hùng hậu, đây này mới chính thức là chấn động thiên hạ Hỗn Độn Trung. Thanh Dương vừa vào trong thành này, liền cảm nhận đến vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, vô luận là tò mò vẫn là lạnh lùng, hoặc là kích động, hoặc là nhìn trộm, hắn cũng không có nửa điểm tránh, cứ như vậy tự nhiên tùy ý bọn họ nhìn chăm chú vào, nhưng mà càng là như thế, càng là làm cho người ta cảm giác hắn sâu không lường được. Lúc Thanh Dương đi vào trong tiên thuật cung, một cách tự nhiên ngồi ở trên chủ vị, bên cạnh ngồi còn lại là Kiền Nhĩ, sau đó theo thứ tự ngồi còn lại là cấp phụ, cung thập tam, thị nữ, Cố Hàn Sim hợp Vũ Trân. Thạch Cửu bọn họ, những người khác cũng không có đi vào, đây là bởi vì không có được Thanh Dương cho phép, thân sơ có khác, bọn họ không dám đi vào. Thanh Dương từ trên mặt của bọn hắn nhất nhất xem một chút, sau đó cười nói, vài lần xuân thu, thời điểm gặp lại, mọi người cũng đã là tiên gia chủ khách. Đang ngồi đều là những người trải qua yêu ma vây thành, hiện tại Thạch Cửu còn tay nắm Hổ Lăng Thần binh thiên tướng đâu. Bọn ta rất tốt, chẳng qua là chờ đợi hôm nay đã nhiều năm. Khấp phụ mở miệng nói nói, thấy các ngươi cũng hào hào Lòng ta rất an ủi. Thanh Dương nói, năm đó ta đột nhiên bị sư môn gọi về, lo lắng nhất chính là Hồ Lăng, là các ngươi, cũng may hỉ nữ cũng có thể gọi ta phủ xuống, nếu không, tuy là ta thần thông cái thế, giết hết người trong thiên hạ lại có ý nghĩa gì, thấy các ngươi cũng bình an, mới là trong lòng ta nhất nguyện. Mọi người không nghĩ tới Thanh Dương có đại thần thông như thế, nói lại là hy vọng bọn họ có thể bình an. Có thể thấy điện hạ bình an trở về, trong lòng chúng ta cũng là thật cao hứng. Hỉ nữ nói, Người ở phía ngoài lúc này cũng muốn biết Thanh Dương trở về sau sẽ nói những gì, nhưng mà khẳng định không có có người nào muốn nhận được. Hắn sau khi trở về nói chính là như trưởng bối giống nhau nói chút ít ơn cần, chuyện nhà mà nói, không, có lời nói gì hùng hồn, không, có có kế hoạch hoặc bố trí gì. Đối với một người tu hành mà nói, nói những chuyện này có lẽ là chuyện bất khả tư nghị, bởi vì người tu hành đã thoát khỏi người phàm chút ít tình cảm, ví dụ như bình an, khỏe mạnh, vui vẻ những điểm này Người tu hành giảng cứu thuận nghịch trong người bằng một lòng khắt chế hoặc là dung hợp, giảng cứu một lời một hành động đều là tu hành, trải qua một chuyện, được một quả. Không giống người phàm như vậy, chỉ theo đuổi cầu bình an. Hồ Lăng mặc dù chỉ là một thành, nhưng mà thật ra thì lại là một nước, quốc quân nghe nói năm đó truyền kỳ điện hạ trở về, đi tới trước tiên thuật cùng, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là có người sau khi đi vào thông báo, lúc có người đến dẫn hắn đi ra ngoài, hắn mới đi vào. Khi hắn hai mắt thấy thanh giường lập tức nằm rạp người hạ bái, nhưng lại có một làn gió mềm nhẹ nâng hắn, để cho hắn không cách nào bái, trong thai nghe được, ngươi làm vua của một nước, nhìn thấy thánh cũng không cần bái, cớ gì bái ta? Bái không phải là tiên thánh, bái chính là ta Hồ Lăng tổ tông. Quốc vương lại một lần nữa quỳ gối, nhưng mà vẫn không có bái xuống, hắn bị một cơn gió nhẹ nâng lên. Chỉ nghe thanh dương nói, ta cũng không phải Hồ Lăng tổ tông, ta bất quá một người tu hành gặp rủi do đầu thai vào Hồ Lăng mà thôi, ngươi nếu có tâm, an vị hơn thế. Hắn chỉ một vào của mình bên phải, nơi đó có một chỗ trống, bên cạnh Thanh Dương mà ngồi, nơi đó lưu lại vị trí cũng chính là cho hắn mà lưu, quốc vương cũng không kiêm nhượng nữa, ngồi ở nơi đó. Đối với hắn mà nói, tại chỗ mọi người cũng là tiên gia, là người tu hành cao cao tại thượng, mà hắn tuy là vua của một nước, đứng đầu một thành, nhưng lại cũng là một phàm nhân. Mọi người còn nói trong chốc lát nói, liền vượt triệu người đợi chờ ở ngoài Tiên Thuật Cung đi vào, một nhóm một nhóm tiến vào, mỗi một nhóm người tiến vào Thanh Dương cũng sẽ cùng bọn họ trò chuyện với nhau, mọi người đều có thể nói chuyện, ngồi ở bên cạnh quốc vương nhìn hết thấy, chỉ cảm thấy Thanh Dương nói chuyện lên tới như tắm gió xuân, không, có nửa phần cao ngạo, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lúc bất tri bất giác chỉ hoãn đi đối phương áp lực, rút ngắn lẫn nheo cự. Lý không nghĩ tới chân nhân trước mặt, nhưng lại là như thế thân thiết, lúc trước thấy ở trên 9 tầng trời, cùng đạo tổ tranh phong, chỉ cảm thấy tự tin mà khí phách, lúc này hẳn là như xuân phong quất vào mặt bình thường. Quốc Vương trong lòng nghĩ tới, à không riêng gì Quốc Vương trong lòng suy nghĩ, lại càng trong điện tu sĩ lần đầu tiên thấy Thanh Dương trong lòng suy nghĩ. Vô luận là ai đi vào, nếu biết Thanh Dương đều trước hô lên danh họ, không nhận ra thì sẽ hỏi thăm. Phạm La người được hắn gọi đến tên, đều có được một loại vinh hạnh vui sướng. Lần này hội kiến, được một số người xưng là điện hạ hội chúng tiên. Điện hạ là người hổ lăng đối với Thanh Dương tôn xưng, cũng là biểu đạt một loại thân thiết. Qua một hồi, thời gian gần 1 tháng, mà trong đó Thanh Dương một mực giảng đạo, nói linh tâm và tượng, nói lực lượng tinh thần cùng linh lực khác nhau, nói ở giữa thiên địa pháp ý, nói thiên địa này sẽ hướng cái gì phương hướng diễn biến. Hơn nữa tùy ý mọi người hỏi lên, trận pháp hội điện hạ hội chúng tiên này dẫn tới phụ cận một chút tu sĩ cùng yêu linh cũng đi tới trong thành, quốc vương mỗi ngày cũng sẽ rời đi, mỗi ngày cũng đều sẽ tới, buổi tối ở chỗ này ngồi một đêm hắn chẳng những không mệt mỏi, ngược lại càng thần thái sáng láng. Hắn thấy vô luận là đi vào bao nhiêu người, tiên thuật cung đều có thể ngồi được. Hơn nữa không lộ vẻ chật trội, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi cảm khái, đây mới thực sự là tiên gia thủ đoạn, hiển hóa ở trong lúc vô hình. Lại có sư Đả lĩnh sư Đả Vương vừa vào tiên thuật cung liền tại chỗ quỳ gối, năm đó hắn diệt một nước mà hiệu sư Đả Vương bị Thanh Dương phong ấn nhiều năm như vậy, ở trước mặt Thanh Dương, hắn đã không có nửa điểm cao ngạo rồi. Thanh Dương chẳng qua là hướng hắn nói, "Khứ xác hoàn chân, mới là chân yêu linh, ngươi hãy ngồi xuống, tinh tế nghe đạo." Sư Đả Vương mừng rỡ vạn phần. Ngồi xuống, an tâm nghe đạo. Ở trong tiên thuật cung nghe đạo, hoặc là cẩn thận chặt chẽ, hoặc là như si như say, hoặc là để tâm vào chuyện vụn vặt, hoặc là cùng thanh dương cãi lại, cũng cuối cùng đều đối với thanh dương vui lòng phục tùng. Đột nhiên có người hỏi thanh dương chuyện mấy tháng trước thần tông quốc vây khốn hổ lang, sẽ xử trí như thế nào, thanh dương lại là cười nói, ương hoàng ương, cựu còn không thèm để ý, ngươi làm sao cơ vậy? Cũng không ai hỏi nữa. Một tháng sau, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại cấp phụ, thị nữ bọn họ. Thanh Dương nhìn chung quanh mọi người nói: "Khắc phụ ngươi tu pháp, được vạn pháp quy nhất đường, có nghiệp hỏa trong người là đủ." Khắc phụ gật đầu đồng ý, Thanh Dương vừa nhìn về phía Cung thập Tam, nói: "Thập Tam ngươi tu tâm tiến thuận, cái thuật này là dị thuật, phi pháp, không ngừng không nghĩ, ngươi lòng có bao nhiêu kiên, thuật này liền mạnh bấy nhiêu, cho nên ngươi cũng không cần tìm bảo vật hộ thân khác nữa." Cung thập Tam gật đầu đồng ý, Thanh Dương liền vừa nhìn về phía hi nữ, nói: "Ngươi hàng năm ở Hồ Lăng, ít trên thế gian đi lại, Đấu pháp số lần thua tớt, nhưng có hóa huyết ma lang trong người, bảo vật này ta ma quỷ dị, hộ thân là đủ." Hi nữ gật đầu đồng ý, Thanh Dương vừa nhìn về phía Vũ Chân, Thạch Cừu bọn họ, nói: "Vũ Chân ngươi đi chính là võ đạo thông thần chi đường, bảo vật với ngươi mà nói là chướng ngại, cố gắng tu trì, ngày khác có thể thân thể bất hủ." Rồi hướng Thạch Cừu nói: "Thạch Cừu ngươi luyện thần binh, tế thiên tướng, đây là pháp trận tụ tán, vạn chúng thần lực quy nhất đường, ta có một bảo vật ban cho ngươi." rút lời thân thủ tại trong hư không một trảo, một mặt cờ sĩ đã gia hiện ở trên tay hắn, chính là hổ lang thú kỳ kỳ, sau đó nói, có kỳ này nơi tay, thu hợp thần từng thiên binh, có thể giúp ngươi thoát thai hòa cốt. Thạch Cừn mừng rỡ, tối giáp người quý thối. Cũng còn trong điện không có rời đi Cố Tầm Linh ánh mắt đã sáng, bởi vì đã đến cô cô của nàng. Quả nhiên, thanh dương ánh mắt rơi vào trên người Cố Hàn, chỉ nghe hắn nói, ngươi kiếm thuật thành tựu cực cao, thôi để cho ta ngoài ý muốn, ta đây có một kiếm ban thưởng ngươi. Mong ngươi mạnh khỏe sinh quý trọng. Nghe nói như thế, mọi người cả đám đều ánh mắt sáng choang, bởi vì Thanh Dương đã đem kiếm bên hông gỡ xuống. Kiếm này tên Lục Tiên, là Thông Thiên giáo chủ sở cầm chi bảo, thiên hạ danh kiếm, phân thuộc Tiên Thiên, kiếm này ban thưởng ngươi, nhưng có một yêu cầu. Thanh Dương nói. Ngươi điện hạ phân phó, Cố Hàn nhất định làm được. Cố Hàn hồi đáp. Đạo tổ Nguyên Thủy tuy bị nam luật chém, nhưng lúc trước thành tựu chân linh vị, nói làm đều là pháp, hắn nói thế gian yêu linh không được hiển hóa. Mặc dù hắn đã bỏ mình, nhưng lời ấy đã vào trong thiên địa pháp tắc, Lục Tiên kiếm lúc ấy vừa xuất hiện, hiện kiếm linh trong đó nhận lấy bị thương nặng, "Ta hy vọng ngươi có thể đem nàng tỉnh lại." Thanh Dương nói. Cố Hàn sững sốt, nàng không nghĩ tới lại là chuyện như vậy, không khỏi hỏi, Cố Hàn nhất định đem hết khả năng, nhưng sợ lực không đủ. Thanh Dương đem Lục Tiên kiếm nhẹ nhàng rút ra, kiếm phát ra nhợt nhạt thanh nhẹ, một đạo đỏ sẫm huyết quang chiếu vào trong tiên thuật cùng, sắc ý bức người, hắn nói, "Kiếm này kiếm linh quả thật là một vị đệ tử của ta." Năm đó ta từng cho phép nàng dục ngựa thiên hạ, tung bay tự do như mơ ước, nhưng mà hiện tại nàng lại chỉ có thể thụ phong ở bên trong kiếm. Cô độc đối mặt hắn, vừa bị đạo tổ pháp ngôn bị thương nặng, quả thật ta bình sinh một chuyện đại an an, ta đem kiếm này ban cho ngươi, là bởi vì năm đó tâm ý của hắn cùng ngươi giống nhau, mong ngươi có thể như ngày thường như vậy, trường kiếm thiên hạ, khoe ý hành hiệp, ta nghĩ có một ngày, kiếm trung chi linh sẽ lần nữa thức tỉnh. Cố Hàn túi giáp người quý gối, hai tay giơ đi, nói: Cố Hàn tất nhiên không phụ điện hạ kỳ vọng. Kiếm vào tay, hơi trầm xuống, Cố Hàn nhưng phảng phất thấy được một thiếu nữ ở trên chín tầng trời hướng về phía đạo tổ cười nói, "Ngươi chính là người mạnh nhất thiên hạ ư? Ta thích nhất là chiến cường giả." Quyền 7 chương 48, trong tiên thuật cung thủ pháp. Nói đến Hồ Lăng Thành, trong lòng mọi người sẽ lặng lẽ xuất hiện một câu nói như vậy, tòa tiên thành vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ chứa đầy hay sao? Phách Lăng là ma thành, là địa phương sau khi người ta chết sẽ đi, là người điên cuối cùng quy tụ. Đây là lúc rất nhiều người nói nói với nhà mình hài tử, luôn sẽ nói, ngươi không hảo hảo nghe lời, sẽ bị bắt vào ma thành đi. Và có không ít người luôn sẽ nhớ, nếu có thể ở Hồ Lăng thành thì cuộc sống thật tốt a. Vô luận tới bao nhiêu người, tòa Hồ Lăng thành này đều có thể chứa nổi. Đây chính là nơi thần kỳ của Hồ Lăng thành. Nói đến nơi thần kỳ của Hồ Lăng, tự nhiên sẽ có người hỏi, tại sao Hồ Lăng thành có thể như vậy? Là ai kiến tạo Hồ Lăng thành? Điểm này lại là cũng không có bao nhiêu người có thể đủ rõ ràng chính xác đáp được. Nhưng mà vẫn là không ai biết, người biết còn lại là sẽ nói, Hồ Lăng Thành vốn cứ gọi Hồ Lăng Quốc, nước tuy nhỏ, nhưng lại là một tòa nhân loại thành trí thuần túy. Có một tiên linh, chuyển thế đến Hồ Lăng Quốc, trở thành Hồ Lăng Quốc Thái tử, được giữa sự chủ trì của Hán, xây dựng Hồ Lăng Thành hiện tại. Tòa Hồ Lăng Thành này cả thành chính là một tòa khổng lồ trận pháp, điều này cũng dẫn tới không ít tu sĩ đem Hồ Lăng cho rằng một cái nơi tất phải đến, không vì cái gì khác, chỉ vì kiến thức Hồ Lăng Thành vở vì hy vọng có thể nhìn ra Hồ Lăng ẩn là tự nhiên thành một phiến không gian pháp trận. Lại có người nói, năm đó chuyển thế điện hạ, nhất định đối với Vu tộc tổ Vu điện xây dựng vô cùng hiểu biết, mà Hồ Lăng thành đã có mấy phần tổ Vu điện tinh túy. Lúc đầu có người cho là, vị điện hạ kia có thể là tổ Vu chuyển thế, nhưng mà hiện tại nhưng không ai cho là như vậy rồi, bởi vì lúc Thanh Dương trên trời cùng đạo tổ đấu pháp tòa hỗn độn trung kia, để cho thiên hạ tu sĩ nghĩ tới Đông Hoàng, hiện tại thiên địa lại đồng Thái nhất đến từ chính Bạch Cốt Đạo Cung đã từ từ được một số người biết được, mà Hồ Lăng Điện Hạ là cùng thái nhất đồng xuất từ Bạch Cốt Đạo Cung, cùng năm đó Đông Hoàng thái nhất là đồng thời tiến vào kiếm hà thế giới, chẳng qua hai người gặp gỡ hoàn toàn bất đồng. Mà gặp gỡ bất đồng tạo ra hai người bất đồng, có lẽ chính là bởi vì người bất đồng, cho nên gặp gỡ bất đồng, một người từng uy áp thiên hạ, không người nào tranh phong, nhưng thật sớm chết đi, mà đổi thành một người còn lại là ở năm đó tích cực vô danh, nhưng mà nhiều năm sau hôm nay cũng đã là có thể cùng đạo tổ tranh phong, là trong thiên địa đứng đầu nhất tồn tại, đến tuột cùng là người nào nhân sinh càng thêm phấn khích, người nào nhân sinh là mọi người tưởng muốn, người trong thiên hạ. Cũng đều có cách nhìn nhận khác nhau. Có người sẽ cho rằng, chỉ có giống như đông hoàng thái nhất như vậy oanh oanh liệt liệt cuộc sống mới không uổng phí cả đời này, có người lại cho rằng, vô luận năm đó thái nhất cường đại cỡ nào, hắn hiện tại cũng đã chết, mà thanh dương còn sống, vẫn tồn tại ở trong thiên địa này, đây mới là tu hành. Những cách nói này Thanh Dương cho tới bây giờ cũng không có quá mức để ý, người có chí riêng, vừa đâu tới đúng sai, hắn lúc này vẫn ngồi trên hồ lang thành tiên thuật cung. Điện hạ, đạo tổ đã chết sao? Cố Tâm Linh cảm thấy vị điện hạ trong truyền thuyết này cũng không phải là uy nghiêm như mình nghĩ, cho nên đem vấn đề nhịn thật lâu trong lòng hỏi lên. Thanh Dương nhìn Cố Tâm Linh, hỏi, ngươi cảm thấy dạng gì mới gọi là đã chết? Cố Tâm Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, chính là không còn có cái gì nữa, tan thành mây khói, ý thức mất hết. Đó chính là đã chết. Vậy sợ rằng có chút khó khăn, mấy người có lẽ đã là thành tiểu thánh linh vị, cho dù là bị nam lạc chém, ý thức của hắn cũng có thể sẽ ở hư vô luân hồi tồn tại rất nhiều năm, vừa có thể thức tỉnh, chỉ cần hắn có một sợi ý thức thức tỉnh, như vậy hắn rất có thể có thể một lần nữa trở về, bất quá, đến lúc đó hắn còn có thể đi lên đỉnh phong nữa hay không đã không thể xác định. Như vậy a, vậy chúng ta những người này đâu? Cố Tâm Linh hỏi. Ngươi cảm thấy Nếu như đem đầu của ngươi chém xuống tới treo trên tường thành 40 ngày còn có thể sống tới hay không?" Thanh Dương hỏi ngược lại. Cố Tâm Linh ánh mắt trừng thật to, nói: "Vậy khẳng định đã chết a. Cho nên a, muốn hảo hảo tu hành, tu đến loại cảnh giới nhất nghiệm sinh pháp, tự nhiên có thể làm được bằng vào một ý niệm mà chuyển thế. Nhân thân có bao nhiêu ý niệm?" Cố Tâm Linh lần nữa hỏi. "Có thể nói là có vô tận ý niệm, nhưng mà nếu như có thể có một chủ niệm có thể chuyển thế mà không trầm luân, cũng đã là rất tốt." Thanh Dương nói: "Vậy điện hạ hiện tại có bao nhiêu ý niệm?" Cố Tâm Linh hỏi, những người khác cũng không hỏi trực tiếp như vậy, nàng cũng không phải sợ. Thanh Dương chẳng qua là cười cười, nói: "Ngươi cũng tuyệt không cố kỵ, nếu muốn biết, vậy thì cho ngươi xem xem." Dứt lời, lòng bàn tay của hắn vươn ra, xuất hiện một vật lăng hình trong suốt trong sáng như hạt gạo lớn nhỏ. Cái niệm này là quá khứ niệm. Thanh Dương nói: "Quá khứ ta, một lòng chỉ cầu mạng sống, ẩn thân ở trong thiên địa, cho nên niệm này hóa hàng vạn hàng nghìn pháp thuật." sinh pháp trong lúc vô thành vô tức. Theo lời của hắn vừa dứt, một giọt ý niệm trong suốt trong sáng bị hắn ném đi, trong một sát na, cả tiên thuật cung thay đổi, biến thành một phiến núi lớn, mà bọn họ là ở vào dưới chân núi lớn, ngẩng đầu nhìn đến một đầu mãnh hổ đứng uy nga trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn thiên không. Một tiếng tiếng hổ gầm lên, mãnh hổ biến mất, núi lớn biến mất, một mảnh mịt mờ mây mù xuất hiện, trong mây một chú chim nhỏ chính ra sức bay lên, thanh tiêu điều thanh như ở bên tai. Hai lần nữa vang lên lời của Thanh Dương. Thời không có trật tự, có quá khứ tương lai, tại quá khứ nhưng giết hiện tại kẻ địch. Theo Thanh Dương lời nói vừa dứt, trước người cảnh tượng biến đổi, tiên thuật cùng vẫn là tiên thuật cùng. Này, làm sao có thể trở lại quá khứ? Cho dù là cấp phụ nhất thời cũng khó mà hiểu. Không thể. Thanh Dương nói, ta theo như lời trở lại quá khứ cũng không phải là loại này vượt qua thời không trở về, mà là tư ý nào đó mà nói, làm cho đối phương đắm chìm trong quá khứ. Trên cái thế giới này không có người nào có thể thay đổi quá khứ. Khấp phụ đám người vẫn không thể hiểu, cũng là Kiền Nghị khẽ gật đầu, ở một tháng này nghe đạo, Kiền Nghị cùng Khấp phụ hai người thường thế đã tốt lắm, luôn nữa khó có thể giản rõ, liền cho các ngươi tự mình nhận thức một chút đi. Theo Thanh Dương lời vừa dứt, chỉ thấy hắn đem một niệm vút lên, trong một sát na phong vân biến hóa, một tiếng sấm sét từ trên trời giáng xuống, lại có một tiếng sư tử giống vang lên mà khắp phủ cùng cung thập tam hi nữ cặp mắt của bọn hắn chỉ thấy một thiếu niên ở thiên không giẫm trận tại hư không, gọi thiên lôi rơi xuống. Một màn này, là bọn hắn trong lòng lớn tưởng là khắc sâu nhất, vĩnh viễn không cách nào quên mất, bởi vì bọn họ biết, nếu như lần đó điện hạ không có thành công, như vậy Hồ Lăng Thành cũng sẽ không còn. Đang lúc này, nơi xa sư tử mạnh mẽ đột nhiên động. Không, không đúng, sư Đả Vương này không có sớm như vậy xong lại. Ở trí nhớ của bọn hắn Sư Đà Vương là đợi đến điện hạ đã gọi xuống Lôi Đình mới xong lại, nhưng mà sư Đà Vương này rõ ràng tới sớm. Bọn họ lo lắng một màn xảy ra, điện hạ bị sư Đà Vương bổ nhào ở trên người, sau đó một đầu đã đem đỉnh đầu cắn rớt, sau đó cuốn yêu vào thành, bọn họ lâm vào khuôn cùng sợ hãi. Không, đây là huyễn tượng, đây là giả dối, chuyện này cũng đã qua. Bọn họ trong lòng lớn tiếng hô, nhưng mà đây là bọn hắn trong lòng lúc ấy lo lắng nhất cùng sợ hãi gì đó, thành phá. Một đầu sư tử hung ác vạn phần mạnh mẽ nhảy lên tường thành, gầm thét, lung yêu giết chóc, máu chảy thành sông. Liền khi bọn hắn sắc bị yêu giết chết, trước mắt cảnh tượng biến đổi, lại một lần nữa trở lại tiên thuật cung. Nhưng mà mọi người trên mặt cũng còn có vẻ mặt kinh hãi, khớp phụ mắt đồng dạng có tia máu, hỏi: "Điện hạ, biết rất rõ ràng đây cũng không phải là chân thật, mà là chuyện đã qua, tại sao cũng không cách nào tỉnh lại đâu?" Thanh Dương cười nói: "Tại sao ngươi biết rất rõ ràng, bị người áp trên mặt đất?" nhưng không cách nào thức dậy tới đâu. Nếu như bị người áp trên mặt đất không cách nào đứng lên mà nói, đó là nhất định là lực lượng so với đối phương nhỏ." Khắp phụ nói. "Lực chiê làm lực lượng cùng lực lượng tinh thần, lực lượng có thể cùng lực lượng tinh thần tương hợp, cũng có thể chia liễu, vô luận loại nào đến cực hạn, cũng là cường đại, ngươi tỉnh không đến, là bởi vì thần ý của ngươi bị thần ý của ta đè lại." Thanh Dương nói. "Thần ý có thể vô hạn cường, có thể vô hạn yếu, muốn như thế nào mới sẽ không bị chế trụ?" Như thế nào mới có thể ở dưới tình huống bị áp chế vẫn thoát khỏi?" Cố Hàn hỏi. Thanh Dương nói, "Có lẽ các ngươi sẽ hỏi, nếu như gặp phải người cùng ta ngang hàng thực lực, cái pháp này lại có tác dụng gì?" Đó là bởi vì các ngươi còn không rõ nơi huyền diệu của pháp này, cái này là quá khứ pháp, là bởi vì lấy ra trong lòng người khác kinh khủng nhất, ta hóa thân làm đối phương tâm niệm kinh khủng nhất người chuyện, hắn kinh hãi chỉ chi niệm, hóa thành lực lượng của ta, cái này tiêu kia chứng, cho dù là đối phương cường thịnh hơn nữa, cũng tất nhiên là muốn bị áp chế. Về phần như thế nào thoát khỏi loại áp chế này, căn bản nhất phương pháp liên quan tưởng trong tâm lung tung ý niệm, khiến cho tâm không sinh kinh hãi, không hề có âm hồi nữa, như thế mới là một người chân linh tu sĩ." Thanh Dương nói. "Nếu là gặp gỡ người cùng điện hạ cùng tầng cảnh giới, như đạo tổ như vậy, cái pháp này sẽ như thế nào?" Câu hỏi là của cung thập tam, lời của hắn luôn giống như tiếng của hắn giống nhau trực tiếp. "Như đạo tổ người như vậy, bất kỳ pháp đối với bọn hắn mà nói cũng đã vô dụng." Bất quá, nhất buồn nguyên lực lượng lại có thể dung chuyển được hắn rồi, nhưng mà vô luận là cái gì lực lượng, vừa cũng phải có pháp bên trong, cho nên, cùng đạo tổ như vậy là nhau, hết thảy pháp cũng vô dụng, nhưng mà nhất thiết pháp rồi lại phải ẩn chứa ở nguyên niệm lực, niệm niệm đều pháp, mỗi một đạo pháp tuy nhiên cũng lại muốn dung nhập vào nhất buồn phái thần niệm lực lượng. Thanh Dương nói: Các ngươi có biết, đạo gia Thánh địa Côn Luân Sơn nói đến? Thanh Dương lại hỏi. Khấp phụ gật đầu, nói: Tục truyền, có người trèo lên Côn Luân Sơn, Thấy côn luân sụp đổ, vốn chỉ cho là hiện tượng, nhưng cuối cùng lại bỏ mình, sau khi chết thi thể như thì nát. Đó là Đạo Sơn, pháp ý ngưng kết trong sơn thể. Nếu là bình thường chân thật từ trên núi té xuống, đương bảo là tu sĩ, cho dù là người bình thường cũng có thể thoát đi, nhưng mà sơn đã không còn là bình thường sơn, mà là sơn ngưng kết pháp ý, pháp ý vừa sáp nhập vào núi non bản thân linh lực, như còn có người cho là đó là hiện tượng, không thèm để ý chút nào, chết 10 lần cũng không quá đáng. Thanh Dương nói Hắn thấy Cố Tầm Linh còn không phải là hiểu được bộ dạng, liền đối với Cố Tầm Linh nói: "Ngươi tới đến ta trên bàn tay tới thử một lần pháp." Cố Tầm Linh lại là nói: "Điện hạ, bàn tay ngươi nhỏ như vậy, ta lớn như vậy, như thế nào có thể lập được?" "Ngươi không lập, vừa làm thế nào biết lập không được?" Thanh Dương nói. Cố Tầm Linh tâm vừa nghĩ, nếu điện hạ nói như vậy, ta đây làm theo là được, nhiều nhất cùng lắm thì rơi vào trong ngực điện hạ. Nghĩ xong, trên mặt có chút ít ý xấu hổ, sờ sờ đầu phát hiện cũng không, có người phát hiện mình, lập tức phóng người lên, hướng Thanh Dương bay tới, nhưng mà liền nàng râng lên một sát na kia, lại phát hiện Thanh Dương không thấy, có chỉ là một bản tay chỉ có cả tiên thuật cung lớn như vậy, mà chính nàng thì đứng ở giữa lòng bản tay, có thể thấy ngoài bản tay phong vân cuồn cuộn. Mà tiên thuật cung người ngoài nhìn qua còn lại là cố tầm linh vật người mà rơi một sát na kia, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó xuất hiện tại lòng bản tay của Thanh Dương, đã một cái tiểu tiểu bố lớn như vậy. Ngươi có thể thử một chút có thể đi ra khỏi phạm vi bàn tay của ta hay không?" Thanh Dương dứt lời. Cố Tâm Linh còn lại là nói, "Chuyện này thật là khó nha." Nhưng là nói mới dứt, nàng đã vọt người hướng bên ngoài xông ra rồi, đây là nàng tâm tiểu tính toán. Song khi nàng cho là có thể đánh Thanh Dương một cái ứng phó không được, dừng dẫy xuống, phát hiện mình vẫn là trong lòng bàn tay. Mà người trong tiên thuật cung còn lại là thấy Cố Tâm Linh trong lúc đột nhiên ở lòng bàn tay của Thanh Dương chuyển động. Đột nhiên, Thanh Dương vừa lật tay, Ở nơi lòng bàn tay Cố Tầm Linh bị lật rơi trên mặt đất, lại thấy thanh dương nhổ xuống một sợi tóc ném nhúng ra, quọng tóc bay xuống ở trên người Cố Tầm Linh, nguyên vốn Cố Tầm Linh sẽ phải đứng lên đột nhiên lại đụng ngã rồi, phảng phất quọng tóc này có nghìn cân nặng giống nhau, căn bản là không cách nào kháng lên, không thể đứng dậy. Thanh Dương chỉ vào Cố Tầm Linh nói, một sợi tóc mà thôi, nàng vì cái gì lại chịu không nổi? Không đợi có người trả lời, hắn vung tay lên, một sợi tóc đã bị gió thổi đến ngoài cùng, rơi trên mặt đất, vừa theo gió mà lên cũng không có nửa điểm đặc dị. Cố Tâm Linh bỏ người lên, có chút ủy khuất nhìn Thanh Dương, Thanh Dương chẳng qua là cười nói, "Ngươi thấy cái gì?" "Ta thấy thiên địa quấn, một cây trụ lớn đổ xuống, đặt ở trên người của ta, sau đó liền không đứng dậy nổi." Cố Tâm Linh yếu ớt nói. Thanh Dương gật đầu, để cho nàng một lần nữa ngồi xuống, nói, "Ta và ngươi chứng kiến, vạn vật sinh sôi, bụi đất tung bay, cây diệp phiêu linh, cảnh trong mắt ta, đều là ý, ý mã sinh pháp, pháp bởi vì hình dạng hợp với tình hình mà thành." Cho nên pháp có ngàn vạn, rồi lại vạn pháp quý nhất, nhỏ thì một lá bay xuống có thể thành pháp, lớn thì thiên địa lôi đình lại thành ta ý, thiên địa pháp cùng ta ý, chẳng qua là nhất niệm chi gian. Đột nhiên, ngoài tiên thuật cũng có thanh âm truyền đến, địa phủ bạch diện cầu kiến tạo hóa tiên tôn. Bình thường ở trong thiên địa, cũng không có một người nào, không có một cái nào đặc biệt danh hiệu và vô cùng cường đại, như vậy sẽ được gọi là tiên tôn, mà Thanh Dương hẳn là chẳng biết lúc nào được danh hiệu tạo hóa tiên tôn. Thanh Dương vung tay lên, Tiên thuật cung trước cửa phòng vân tản đi, có trời chiều chiếu vào, lúc này tiên thuật cung mọi người mới phát giác, mới vừa rồi tiên thuật cung lại giống như tồn tại ở thế giới khác, lúc này mới coi như là trở về. Một người sắc mặt tái nhợt đi đến, cả người hắn giống như là mỗi lần bước đi bị một cỗ khí chống đỡ, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Mặt cũng giống như là một trương người chết da dán tại trên mặt. Nhà ta điện chủ mời tiên tôn, 30 ngày sau, đi trước thiên ngoại cùng bàn đại sự. Bạch Diện vừa vào cửa cũng không có dư thừa nói cái gì, trực tiếp biểu lộ lai ý. Được, lúc này ta đã biết, ngươi đi hồi báo điện chủ nhà ngươi, lúc tới ngày, ta sẽ đến." Thanh Dương nói. Bạch Diện không người lui ra, rời khỏi tiên thuật cùng, thân hình như ẩn như hiện, rất nhanh liền rời khỏi hồ Lăng Thành, biến mất không thấy. Thanh Dương biết, ngày này sớm muộn sẽ đến, bất quá có chút ngoài dự liệu của hắn thế nhưng lại nhanh như vậy, bất quá nghĩ lại liền vừa thoải mái, bởi vì bọn hắn bây giờ bởi vì nam lạc nguyên nhân, mà vẫn là không dám dung nhập vào thiên địa này chỉ dám phái đệ tử đi vào, lần này nam lạc xuất hiện chính là cho bọn họ một cơ hội. Tiếp theo, Thanh Dương không hề nói nữa, mà là đối với một cái hắc bảo nhân cho tới này, cũng ngồi ở tiên thuật cung nơi hẻo lánh nói, ngươi có bằng lòng thủ hộ tổ linh sơn cho ta hay không? Hắc bảo nhân trên người phảng phất bao phủ màu đen sương khói, nhưng mà cẩn thận đi đến nhìn nhưng vừa không có, nhìn mặt hắn, sẽ phát hiện hắn cả người giống như là không có nhất định mặt giống nhau, một lát là như vậy, một lát nhìn lại là thế khác. Nguyện ý Hắn căn bản cũng không có nửa điểm chần chờ quỳ rạp xuống đất hồi đáp. "Ta có nhất pháp, tên là Thiên Ma Vạn Tượng, rất thích hợp ngươi tu trì. Ta ân sư tôn ban tưởng pháp." Đối phương kích động nói. Thanh Dương chẳng qua là ư, sau đó đã nói đến, "Ngươi tới đây." Đối phương đi tới trước mặt Thanh Dương, chỉ thấy Thanh Dương miệng rung động, như có thanh âm vang lên, lắng nghe rồi lại cái gì cũng không có. Chỉ một lát, hắn liền dừng lại không nói, bàn tay một phen, nơi lòng bàn tay nhiều hơn một khối thanh lạch, nói: Ngươi là hồn thể Khai Linh, mặc dù tu chỉ nhiều năm nhưng vẫn không được thân thể, đây tức là ngươi tệ, cũng là lợi thế của ngươi, tùy ngươi tu hành thiên ma vạn tượng, có lẽ ngày khác chân chính có thể hóa vạn tượng chi cảnh, Tổ Linh Sơn đã phi phàm sơn, ngươi thủ hộ núi này, đương vị thế sơn chi thần, khép đến Tổ Linh Sơn an kháng ý, có thể giúp ngươi tu trì. Đệ tử đa tạ sư tôn, nhất định không chịu sư tôn sở kỳ. Tốt. Thanh Dương cười nói, ta lòng nguyện cho mọi người đều có thể bình an, mọi sự đều an bình. Không, cầu thông thiên triệt địa pháp, chỉ cầu tâm linh thanh tịnh. Dạ. Mọi người cùng kêu lên xác nhận. Thanh Dương đứng dậy, đi ra khỏi tiên thuật cùng, hắn ra khỏi tiên thuật cùng cũng không có rời đi, mà trực tiếp xuất hiện tại một cái trà lâu. Lúc này trà lâu đang có một người đang cùng người tranh chấp nói, hổ lang điện hạ đúng là đại sư bá của ta. Tức là ngươi đại sư bá, vậy ngươi đại sư bá lúc này tất nhiên ở bên trong thụ pháp, ngươi sao không đi vào nghe? Lời này hỏi để thanh niên nói thanh dương là hắn đại sư bá nhất thời không biết trả lời như thế nào. Quyển 7 chương 49, thời đại Bách tộc san sát sắp đến. Đang lúc này, có một người từ lầu dưới đi lên, Hổ Lăng Quốc có một luật pháp chính là không thể ở trong Hổ Lăng thành hành pháp, người tới từng bước từng bước đi tới, hắn nhìn qua trẻ tuổi, mà không ai nhìn thấy hắn lần đầu tiên nhưng không ai sẽ cảm thấy hắn còn trẻ. Mặc dù trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nhưng mà cũng không có ai hướng về phía hắn cười đáp lại, bởi vì bọn họ biết người này trước kia không nhận ra, nhưng mà sau 1 tháng này, thiên hạ lại có người phương nào không biết hắn đây. Tạo hóa tiên tôn, đây là cách gọi 1 tháng này tới nay nhanh chóng truyền lưu ở giữa thiên địa, không có liên quan với hỗn độn trùng phương diện cách gọi, mà là nói tạo hóa, Thanh Dương biết, nhất định là có người nhìn thấu chính mình cuối cùng hàm mà không lộ chính là cái kia pháp, cho nên mới đặt lên danh hiệu này. Sao một cái danh hiệu? Hoát toàn tạo hóa, đại thần thông này đã nhập vào xương cốt của hắn. Có thể nói là Bạch Cốt Đạo cung từ trước tới nay người đem vắc toàn tạo hóa tu chỉ đến cảnh giới cao nhất. Lâm Tiêu đã đứng lên, từ diệp ngồi cùng bàn giống như trước đứng lên. Bên cạnh bàn tu sĩ cười nhạo cũng còn treo trên mặt, mà lúc này nhìn thấy thanh dương đi tới, mọi người miệng kinh ngạc há ra, không cách nào khép lại. Lúc trước bọn họ nghe bàn kể cận một nam một nữ nói chuyện, trong đó hẳn là nói đến tạo hóa tiên tôn là đại sư bá của hắn, phải biết rằng, trong trà lâu tu sĩ đổi một nhóm lại một nhóm, tiến tiến xuất xuất. Mặc dù bọn họ cũng không biết có thể thấy vị tạo hóa tiên tôn hữu kia trong một tháng danh chấn thiên hạ hay không, nhưng mà khi vị tạo hóa tiên tôn hữu kia thật xuất hiện tại trước mặt của mình, đây là một việc cỡ nào không thực tế à, cho nên bọn họ mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy hắn đi tới trước bàn, đối với một đôi nam nữ trẻ tôi nói, sư phụ của ngươi là ai? Ấn sư sơ phượng. Lâm tiêu vội vàng nói, sơ phượng à, chỉ chấp mắt nàng cũng đã thu đệ tử, nàng nếu như biết ngươi trốn ở chỗ này mà nói nhất định sẽ rất tức giận. Hắn nói tới đây giọng nói dừng một chút, tùy theo nói, bất quá không sao, đã được ta cho phép, nàng chắc chắn sẽ không má ngươi. Ngay sau đó lại nói, vị này là Thanh Dương vừa hỏi, cũng làm cho Lâm Tiêu trong khoảng thời gian ngắn không biết mở miệng giới thiệu như thế nào, trái lại cô bé kia nói, hiểu bối tử diệp, sư tử vị Ương cung hoa dung thiên quân, nhưng đã bị trục xuất sư môn. Nga, không sao, ngươi có thể đem nơi này coi thành nhà ngươi cũng có thể đem Sơ Phượng sư phụ của Lâm Tiêu coi là sư phụ của ngươi." Thanh Dương nói. "Tên là Tử Diệp cô nương lúc này có chút thẹn thùng. "Các ngươi là tính toán ở hồ Lăng nơi này định cư xuống sao?" Thanh Dương lại hỏi. "Đúng vậy, đại sư bá." Lâm Tiêu nói. "Tâm hướng an bình không có sai, ta ủng hộ ngươi, sư phụ ngươi nơi đó ta sẽ đi nói với hắn." Thanh Dương nói, sau đó hướng Tử Diệp nói, "Ngươi vị ương cung chuyện cũng không cần lo lắng, nếu có người đến" Liên nói chuyện của các ngươi là do ta làm chủ. Lời này nói rất tự tin, cũng có một tu sĩ tại thiên hạ đứng đầu nhất vốn có nội liễm khí phách ở bên trong. Bên cạnh lúc trước còn có người cười nhạo Lâm Tiêu không biết trời cao đất rộng, lúc này nhìn Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, có thể có một vị đại sư bá danh chấn thiên hạ như vậy, là bực nào vinh diệu. Thanh Dương rời đi, mặc dù người cùng hắn nói chuyện sẽ trong lúc vô tình yên tâm không câu thúc, nhưng là người ngoài cũng không dám tùy tiện mở miệng, loại này đến từ tâm hồn chấn nhiếp không phải người bình thường có thể vượt qua được rồi. Một tháng sau, muốn đi thiên ngoại tham gia địa phủ Triệu Khai đại hội, nhưng mà khi Thanh Dương đi ở trong Hồ Lăng Thành, đi tới trước vương cung, quay đầu nhìn cả Hồ Lăng Thành, lòng hắn vốn là như hồ thu cũng nổi lên rung động, nhiều lần sinh tử, luân hồi ngàn năm, cuối cùng từ trong ngông muội cùng trầm luân tỉnh lại, lại đối mặt thiên địa này đã có biến hóa vô cùng lớn, loại tâm tình này, như thế nào người bên cạnh có khả năng hiểu được. Một đóa mây trắng từ phía trên rơi xuống, rơi vào trước hồ lang thành, người tới là một đạo nhân có một tròng râu đen, nhìn từ xa tiên phong đạo cốt, đạp mây trắng, bước gió mát, nhìn gần, lại thấy hắn khẽ nhíu mày, như có cái gì tâm sự giống nhau. Làm một người người tu hành, tâm sự cũng đã ở trên mặt hiển lộ ra ngoài, có thể thấy được tâm tình nhất định không nhỏ không nhẹ. Đạo nhân đi thẳng tới trước tiên thuật cùng, mở miệng nói, Ngọc Hoa Sơn Huyền Chân Cầu Kiến Thụy Điện hạ. Hắn cũng không có như người trong thiên hạ hiện tại gọi thanh dương làm tiên tôn, mà là kêu Thụy Điện hạ. Đây là cho thấy mình là người thân cận. Vốn là từ cửa tiên thuật cung nhìn lại, chỉ thấy Vân Quang Miểu Miểu tiên thuật cung theo lời của hắn vừa dứt, hiện lộ trong cung chân thực cảnh tượng tới. Huyền Trần hít một hơi thật sâu, hướng trong cung đi, làm một người Ngọc Hoa phái đại đệ tử, ở lúc sư phụ gặp nguy nan, nhưng không cách nào để cho sư môn an bình, trong lòng của hắn là một loại xỉ nhục. Hắn khắp nơi tìm trong lòng cùng sư môn mình quan hệ tốt, trong mấy năm nay, hoặc là diệt vong rồi, hoặc là trầm luân rồi, hoặc là tự lo không xong, nửa năm qua Hắn chỉ có thể thấy chính mình sư phụ thân thể một ngày lại một ngày hướng về phía tử vong, cho đến Hồ Lăng thành năm đó điện hạ trở về xuất hiện, trong lòng hắn đột nhiên chớp động ánh sáng, hắn biết, nếu như nói thiên hạ này còn có ai có thể cứu được sư phụ của mình cùng môn phái mình mà nói, cũng chỉ có năm đó thủy điện hạ rồi. Huyền chân bái kiến điện hạ. Huyền chân đi tới tiên thuật cung trung ương, cung kính tham bái. Ngày xưa từ biệt, đã rất nhiều năm, năm đó đạo trưởng hăng hái, vì cái gì hôm nay gặp lại, khuôn mặt lại u sầu đầy mặt. Thanh Dương hỏi: "Điện hạ minh giám, Bần đạo lần này tới chính là hướng điện hạ cầu cứu, bị phế đã tới lúc sinh tử tổn vong." Huyền Chân nói: "Nga, quý phái luôn luôn tránh thế tu thần, cớ gì lại có như thế tai kiếp?" Thanh Dương hỏi: "Bần đạo đối với chuyện này cũng không biết, nửa năm trước, Bần đạo sư tôn đột nhiên từ trong bế quan đi ra ngoài, vẻ mặt hoảng hốt, thỉnh phảng lúc thanh tĩnh, lại làm cho bọn ta mau rời phái đi xa, không thể về nữa, rồi sau đó liền không có tỉnh táo lại nữa." Huyền Chân nói: Nhưng còn có cái gì bệnh trạng, có còn nói qua những thứ gì?" Thanh Dương hỏi. "Bọn ta mọi cách hỏi tới, sư tôn chẳng qua không nói, hắn nói nếu là nói ra, chẳng qua sẽ hại tánh mạng của chúng ta." Huyền Chân nói. Thanh Dương gật, nói, "Sư phụ ngươi nỗi khổ tâm, sư phụ ngươi đã không chịu nói, vậy trên người của hắn có cái gì bệnh trạng?" Sư phụ sau khi hôn mê bất tỉnh, trên người liền bắt đầu toát ra huyết phao, huyết phao băng liệt sau liền bắt đầu thối rữa, sư tôn tu mấy trăm năm rồi thân thể đã sớm có thể so với kim thạch, Bần đạo không biết đây là nguyên nhân gì. Huyền Chân Phi thông nói. Thanh Dương trầm tư một chút, đã nói nói, chuyện này ta đã biết, ngươi cứ về trước đi. Vậy Bần đạo ở Ngọc Hoa Sơn yên lặng chờ điện hạ đến. Huyền Chân đã bài bái, sau đó rời đi. Thanh Dương gật đầu, nhìn Huyền Chân rời đi, kiên nhị vẫn ngồi bên cạnh Thanh Dương còn lại là nói, ta dùng âm dương thuật coi là thuật toán Huyền Chân Ngọc Hoa phái, chỉ thấy được một cái biển máu, chuyện này tuyệt không đơn giản. Ở lúc Huyền Chân đi vào, ta liền có châm đâm cảm ứng, xác nhận người có đại thần thông khác cảnh cáo ta, để ta không được nhúng tay." Thanh Dương nói. "Năm đó Huyền Chân ở chúng ta Hổ Lăng làm quá một chút cố sự, tuy nói là cuối cùng bị thần tông uy hiếp mà phải rút đi, nhưng cũng là từng trực diện na na thần tông quốc, cố gắng khuyên giải." Kiền Nhi nói. "Có tâm như vậy, liền đã đủ." Thanh Dương nói. "Đúng vậy à, lúc nguy nan, chúng ta Hổ Lăng thiếu rất nhiều người, hiện tại, bọn họ cũng đã không biết tản ở nơi nào." Kiền Nghị nói, Bạch Vũ xinh quán chủ cũng không biết những năm này đi nơi nào, ta cũng chỉ coi là được ra là nàng còn sống mà thôi. Nghe Kiền Nghị nói đến, Thanh Dương không khỏi nhớ tới cô gái luôn là một thân trắng nõn xi mi, nàng ở trong Hồ Lăng Thành truyền thụ xuống y thuật, hiện tại chút ít ý đạo được người tôn kính là thánh thủ, mọi người đều là người năm đó đi theo nàng học y. Điện hạ, đối với người ở Ngọc Hoa Sơn có cái gì dự đoán? Kiền Nghị hỏi, hiện tại trong cả Hồ Lăng Thành, cũng chỉ Kiền Nghị dám như vậy bình tĩnh cùng Thanh Dương nói chuyện. Mặc dù năm đó Thanh Dương chuyển thế tại Hồ Lăng làm điện hạ, hắn cũng chỉ là một tiểu thanh niên sơ thông tu hành, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, hắn đắm chìm ở âm dương thuật tính toán chương hà, quan diễn thiên địa hư vô hiện tượng, tuy chỉ là quanh năm ở Hồ Lăng, cũng không có đi, nhưng mà hắn được năm tháng tẩy lễ so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn nhiều hơn. Có lẽ là thiên ngoại cường giả khác muốn dùng cách hóa thân dáng xinh sao? Thanh Dương trầm ngâm nói, nếu như điện hạ đi xuống, đó chính là cùng vị cường giả này là địch. Kiên Nghị hai mắt nhắm Mạc Như Tiểu Thụy trầm rãi nói: "Thiên hạ cường giả mặc dù vô số, nhưng ta cũng không sợ bọn họ." Thanh Dương đối với Kiền Nghị nói: "Trong cung cũng chỉ có hắn cùng với Kiền Nghị hai người, tự nhiên không có gì che giấu, hắn nói đúng là lời thật lòng." Thanh Dương đột nhiên phát hiện, toàn bộ thiên hạ có thể cùng mình nói chuyện như vậy bình tĩnh chỉ có Kiền Nghị. Huyền Chân một đường trở lại trong Ngọc Hoa phái, trong lòng lo lắng hơi giảm vài phần, hắn biết nếu như Hồ Lăng Điện hạ không tới mà nói, nhất định sẽ ngay mặt cự tuyệt. Hắn không phải là loại người rối trá, trở lại trong phái, lập tức có người chào đón, "Đại sư huynh, vị hổ lang điện hạ kia không chịu tới sao?" Hắn thấy chỉ có Huyền Chân một mình trở lại, trên mặt đã lộ vẻ âu sầu. "Điện hạ để cho ta về trước, sau đó đi ra." Huyền Chân nói. "Sợ là lý do của hắn thôi." Ngọc Hoa chúng vị đệ tử, có một vị lo lắng nói. "Sẽ không, hắn không phải là người như vậy." Huyền Chân lập tức nói. "Đại sư huynh, ngươi còn không biết, ở sau khi ngươi rời đi, Sư phụ liền tỉnh. Có một vị sư đệ nói. Cái gì, tỉnh, vậy thì tốt quá. Huyền Trân liền lập tức muốn hướng trong sư phụ hắn trô ở mật thất đi, nhưng lại bị trong đó một vị đệ tử kéo lại. Đại sư Minh, đừng nóng đội, sư tôn mặc dù tỉnh lại, nhưng lại đã không phải là sư tôn. Vị đệ tử này nói. Chuyện gì xảy ra? Huyền Trân bội hỏi, trong tim của hắn thật ra đã có một chút đáp án, nhưng mà vẫn không thể tin được. Sư phụ sau khi tỉnh lại trong mắt thì có thảm người tia sáng. Xem chúng ta giống như là, giống như là, tựa như, giống như là nhìn thức ăn giống nhau. Bên cạnh có người tiếp lời nói, hiện tại chúng ta cũng không người nào dám tiến vào. Những người bên cạnh tất cả cũng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Huyền Chân biết được chuyện gì xảy ra rồi, hắn chỉ nói là nói, Hồ Lăng Thành tạo hóa tiên tôn rất nhanh xe đến. Hắn lần này cũng không có xương đối phương làm điện hạ, là muốn dùng tiền tôn hai chữ tới kích khởi các vị sư đệ một chút dũng khí. Đại sư huynh Sư phụ ở sau khi tỉnh lại, còn nói một ít lời. Nói cái gì? Hắn nói người của Bạch Cốt Đạo cung không dám quản chuyện của hắn. Huyền Chân trong lòng rùng mình, hiểu được chính mình đoán không lầm, quả nhiên là có Thiên Ngoại Đại Thần Thông người muốn mượn sư tôn thân thể giáng sinh, chẳng lẽ người này thần thông liền như thế lớn, ngay cả mình đi hộ lang thành cũng biết. Chẳng lẽ, hắn nói để cho ta về trước, thật chẳng qua là lý do sao? Huyền Chân trong lòng đột nhiên không tự tin. Hắn bước nhanh đi tới trong mật thất, vừa vào mật thất liền có một vố mùi máu tươi xông vào trong mũi, trên giường người đã là một bãi huyết dục, chỉ có đầu vẫn là hoàn hảo, đôi mắt kia mở ra, lạnh lùng nhìn Huyền Chân đứng ở cửa. "Sư phụ." Huyền Chân thử hô một câu. Đối phương căn bản cũng không có để ý tới, nhưng mà khóe miệng giật giật, giống như là cười lạnh, hoặc như là ở biểu đạt cái gì. Ở trên giường phía trên nóc nhà là có thêm phiền phức tinh thần đồ án, mà đồ án ngay giữa là một cái gương trong trẹo như nguyệt, phát ra phiến ánh xanh rực rỡ đem người trên giường chiếu ở trong đó. Đó là Định Vân Chiếu Thiên Kính, là Ngọc Hoa Sơn bảo vật trấn phái. "Sư phụ, ta biết ngươi nhất định vẫn có thể nghe được đệ tử nói, nếu không, ác ma này nhất định đã thức dậy đem chúng ta Ngọc Hoa phái diệt vong rồi." Ngài kiên trì một lát nữa, Hồ Lăng Thành năm đó điện hạ đã trở lại, hắn thần thông quảng đại, lập tức sẽ tới, nhất định có thể giải cứu được ngươi rồi." Huyền chân sư Tôn nằm ở trên giường, miệng trù động, dãy rủa tựa hổ nhớ tới, nhưng mà cuối cùng chẳng qua là phát ra qué dị cười lạnh. Ma Hổ Lăng Thành Kiền Nhĩ đột nhiên thân thể gà kinh, hai mắt của hắn đã mù, mà hai lỗ tai đã sớm bị chính hắn đóng đi, hết thảy hỗn độn chi âm cũng nghe không được, chỉ có trong lòng hắn muốn nghe mới có thể nghe được, nội tâm của hắn tự có thiên địa. Nhưng mà, đột nhiên, trong mắt của hắn thấy ngoài hổ lăng thành có lồng ngực máu tươi tự trôi, trôi vào bên trong hổ lăng, trong máu có vô số huyết nhân đứng lên, theo khe cửa, chui vào mọi người trong phòng, sau đó bò lên mọi người giường, nhào vào mọi người thân. Mọi người cứ như vậy hóa làm một cái huyết nhân đi ra, sau đó hướng Tiên thuật cung phương hướng này nhìn tới. Kiền Nghị thức tỉnh, đem trong lòng nhận thấy nói cho Thanh Dương, Thanh Dương sau khi nghe, nhãn tình nhất mị, nói, người này đang cảnh cáo ta, để cho ta không được quản chuyện của Ngọc Hoa phái. Điện hạ có biết người này là ai? Kiền Nghị hỏi. Thiên điệu giọng lớn, trong vô tận hư vô, có cái dạng gì tồn tại? Không, có ai rõ ràng, ngươi cũng không cần lo lắng, hổ lang đã thoát khỏi phàm trần cho dù là đối phương chân thân phủ xuống cũng chưa chắc có thể đem hổ lăng như thế nào, huống chi hắn còn tại thiên ngoại, đủ khả năng làm chẳng qua là bày chút ít thủ đoạn nhỏ tới đe dọa." Thanh Dương nói. "Ta tự không hãi sợ, chẳng qua là hổ lăng một thành sinh linh này." Kiên Nhĩ nói. "Bọn họ ở thiên ngoại, chân thân phủ xuống ta còn không hãi sợ, huống chi hoa thân, lúc này bọn họ không dám đi vào." Thanh Dương nói. "Đây là vì sao?" Kiên Nhĩ hỏi, mặc dù trong tim của hắn có mơ hồ ý nghĩ nhưng là lại không thể xác định bởi vì có Nam Lạc tồn tại. Thanh Dương nói, bọn họ những người đó cả đám đều đã là pháp tắc tồn tại, tiến đến nơi đây, nhất định như núi nghiêng trong biển, tất nhiên xuất hiện pháp tắc đứt đoạn chi sóng, thiên băng địa liệt, Nam Lạc sẽ không cho phép bọn họ muốn đi vào, chỉ có trước thích ứng, sau đó từ từ dung nhập vào, lấy một loại ôn hòa phương thức dung nhập vào đi vào. Liên Như, Nguyên Thủy hắn vọng tưởng lấy ý chí của mình ra tăng thiên địa pháp tắc, cuối cùng lại chỉ có thể bị Nam Lạc chém tới. Vị nam lạ kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại?" Kiền Nghị Động Dũng hỏi. "Không biết, hắn có lẽ đã là pháp lý của thế giới này." Thanh Dương nói. Lúc này, Khấp Phụ, Thi Nữ, Cung Tập Tam, Cố Hàn, Thạch Cừ, Vũ Chân chờ đi tới trong điện. Thanh Dương nói, "Ta muốn rời đi hổ lăng một thời gian ngắn, hiện nay trong thiên địa đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Thiên Ngoại Đại Thần Thông người bố cục hí khúc liên hoa lạc, thời đại bách tộc san sát sắp đến." Loài người còn có thể thật tồn tại ở trên đời này hay không còn chưa biết được, các ngươi đi lại thiên địa muốn cẩn thận, tốt nhất chớ quá tính tu bản thân, báo cho các đệ tử, chớ để đi gây chuyện sinh sự, minh tâm thủ giới. Dạ. Mọi người nhất tề đáp. Trước mặt mọi người người tuổi đầu lúc ngẩng đầu, Thanh Dương vốn ngồi ở đó đã không thấy. Thanh Dương ra khỏi hồ lang thành, đi bộ trong hư vô, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên không, hắn cảm ứng được xa xôi bên ngoài, có người nhìn chăm chú vào chính mình. Một đóa mây đen ở trong gió nhanh chóng tụ tập, hóa sinh làm gương mặt có miệng thay mắt mũi, đây là ý chí mượn phong vân mà ngưng hóa, gương mặt này mở miệng nói, Bạch cốt đạo cung hậu bối, ngươi thật muốn cùng bốn tọa là địch phải không? Thanh âm nhẹ nhẹ vào tâm, hòa tan vào gió bên trong, vào thanh dương hai, không tiêu tan ở trong thiên địa. Ngọc Hoa phái nhiều năm trước từng đối với Vạn Bối có viện thủ tri ân, mong rằng tiền bối giờ cao đánh khẽ. Tốt, rất tốt, cũng muốn nhìn người có bản lĩnh gì dám quản chuyện của bốn tọa. Gương mặt dứt lời sau theo gió mà tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện. Thanh Dương đứng yên bất động, ý niệm cũng tại tầng mây kia tản đi một sát na kia, theo trong tối tâm một kia cảm ứng đi truy tầm ý niệm tới nơi, chẳng qua là cảm ứng được cũng chỉ có lưu lại một chút tức giận cùng lênh khốc, về phần xuất xứ chỉ biết là ở vô tận hư vô chỗ sâu. Trong lòng không khỏi khẽ run sợ, người này không biết là lão quái vật bao nhiêu năm rồi, cách xa xôi hư vô, ở trước mắt của mình mượn vật hóa hình, chính mình lại thì không cách nào bắt đến nơi hắn tới lúc ý chí tán đi, cũng không có thể truy tìm đến, lần này không biết có bao nhiêu lão quái vật từ trong ngủ say tỉnh lại. Mặc dù là như thế, trong lòng hắn cũng không sợ, hắn biết ưu thế của mình liền ở vô linh hồn của mình là ở thế giới này luân hồi ngàn năm, đã sớm sáp nhập vào trong thế giới này pháp tắc, mà bọn họ ở bên ngoài là vô cùng cường đại tồn tại, muốn tiến vào nói, nhất định chịu lấy thế giới này pháp tắc bài xích, bọn họ hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức khác đi vào. Vừa sải bước ra, Thân hình như bóng dáng bình thường giảm đi, lúc xuất hiện, hai mắt của hắn trông thấy được một ngọn núi như băng tinh, sơn cũng không phải là rất lớn, nhưng là lại thắng ở đặc biệt, ở núi này nơi cao nhất có một tòa cung điện. Nguyên vốn hẳn nên thanh tịnh cung điện, lúc này đã lộ ra một loại huyết quang làm cho lòng người lạnh lẽo, huyết quang sát khí đã xuyên thấu qua cung điện nóc nhà, để cho cả tòa núi cũng lộ ra vẻ có chút quỷ dị, mà vốn là lộ ra ngọc thanh quang hoa ngọc hoa hai chữ cũng đã bịn quỷ dị huyết sắc. Một bước rơi xuống trước cung điện, Nhất thời có trị thủ đệ tử ra đón, hỏi, người tới có phải là tạo hóa tiên tôn? Còn không đợi Thanh Dương trả lời, bên trong môn phái có một người khác vui vẻ bước nhanh ra, Huyền Trân tham kiến điện hạ, điện hạ đến, ân sư được cứu rồi. Quyền bày truy cập trang f.audi.chuyen.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Hàng Lâm. Chẳng trách nào Huyền Trân sẽ vui mừng như thế, tại sao khi hắn nghe được lời của người kia Giáng sinh, tim của hắn đã nhảy lên cổ? Hắn đã không cách nào xác định Thanh Dương sẽ tới hay không, phải biết rằng, nếu như Thanh Dương tới, đó chính là cùng đại thần thông nhân không biết tên này kết thủ rồi, vì bọn hắn Ngọc Hoa Sơn mà cùng một vị đại thần thông nhân kết thủ, đây là một chuyện rất đáng được bàn bạc cân nhắc. Hắn cũng không cho là Ngọc Hoa Sơn có cái gì đáng giá để Thanh Dương cùng một vị đại thần thông nhân như vậy kết thủ. Hiện tại Thanh Dương đúng hẹn mà đến, trong lòng hắn phân mong đợi lập tức hóa thành vui mừng. Ngọc Hoa phái được cứu rồi, sư phụ được cứu rồi. Huyền Chân trong lòng dâng lên như vậy vui mừng, Phàm Phất đã thấy sư phụ khá hơn bộ dáng. Nếu như sư phụ tốt rồi, ta từ đó nhất định phải sống tại Hồ Lăng, vì Hồ Lăng kết thúc một phần lực. Huyền Chân trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Việc này không nên chậm trễ, đạo trưởng dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi sao? Thanh Dương nói. Dạ, dạ, điện hạ mời đi theo ta. Huyền Chân vội vàng nói, lúc này, Ngọc Hoa phái có người nghe hỏi mà đến mọi người tiến lên đón, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là đứng ở hai bên nhìn chăm chú nhìn, bọn họ dĩ nhiên biết người tới là ai. Một tháng trước, Thanh Dương Huyền Trung dưới Cửu Thiên cùng đạo tổ tranh phong cảnh tượng bọn họ cũng thấy, thậm chí là so sánh với bất luận kẻ nào cũng thấy rõ ràng. Lúc này chính là Ngọc Hoa sinh tử tổn vong, có vị này trong một tháng danh truyền thiên hạ, hiệu tạo hóa tiên tôn đại thần thông nhân tới đây, chịu có thể cứu được Ngọc Hoa phái rồi. Đây là đại đa số đệ tử ý nghĩ trong lòng. Song đúng lúc này, phía trước đột nhiên tới đoàn người, người trước một thân âm dương đã bảo Đầu đội đạo quan, đôi mắt nhỏ phá hư một thân tiên phong đạo khí. Hắn đi tới trước người Huyền Trần, hướng Thanh Dương hành lễ, nói: "Tiên Tôn có thể tới, thật là may mắn của Ngọc Hoa, chẳng qua là chuyện này, chúng ta còn phải lại thương lượng một chút, kính xin Tiên Tôn đi tới tiếp khách điện ngồi tạm chút lát." Thanh Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Huyền Trần, Huyền Trần còn lại là khuôn mặt vẻ kinh ngạc, hắn cũng căn bản cũng không có nghĩ đến trước mặt người này sẽ nói ra nói như vậy. Cho dù là bên cạnh một chút đệ tử cũng kinh ngạc nhìn trước mặt đạo nhân có đôi mắt nhỏ này. "Sư thúc, đây là vì sao?" Huyền Chân vội hỏi. Vị tiên chính là Huyền Chân duy nhất sư thúc, cũng chính là sư đệ duy nhất của Huyền Chân sư phụ, đạo hiệu Tê Hà, tên tuy đẹp, ý cảnh mỹ giống như trước, nhưng mà làm việc không quá đẹp có chút không được tự nhiên. Lúc này hắn nhìn thanh dương một chút, sau đó vô vô Huyền Chân bả vai, nói: "Hay là trước để cho tiên tôn đi khách điện ngồi một chút sao, chúng ta lại thương lượng một chút chuyện của sư phụ ngươi?" Viễn Chân quay đầu lại nhìn Thanh Dương một cái, lại thấy Thanh Dương chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn sang, khóe miệng tựa hồ có cười, nhưng mà những điểm này lại làm cho hắn vô cùng không phải tư vị, hắn nhưng không phải người bình thường, là mình tự mình đi tới Hồ Lăng mời về, là Ngọc Hoa cuối cùng hy vọng, sư thúc này là thế nào, làm sao hảo hảo ngăn cản. Sư thúc, có lời gì sau này hãy nói được chứ, hiện tại ta muốn mang Tiên Tôn đi cứu sư phụ. Viễn Chân vô cùng chân thành nói, trong mắt của hắn có một tia hòa khí. Mặc dù hắn vẫn gọi người trước mặt này là sư thúc, trong ngày thường cũng rất tôn trọng hắn, nhưng mà hắn biết, trước mặt sư thúc thật ra thì cùng sư phụ ở giữa có mâu thuẫn, năm đó còn cùng sư phụ tranh giành quá trước trưởng môn. Huyền chân a, đại thần thông nhân ở trên người sư phụ ngươi dáng sinh đã nói, sẽ không làm khó chúng ta Ngọc Hoa phái, Ngọc Hoa chẳng những sẽ không có khó khăn, còn nghị muốn rầm rộ, đến lúc đó hắn truyền xuống thông thiên pháp môn, được lợi là Ngọc Hoa chúng ta, từ đó Ngọc Hoa chúng ta không còn là một môn phái nhỏ. Còn không đợi Huyền Chân nói chuyện, phía sau Thanh Dương còn lại là cười nói, hắn đã bị đầu độc, thần ý bị tà ý xâm nhiễm. Nghe được Thanh Dương lời này, Tê Hà đạo nhân nhất thời giận dữ, nói: "Đây là chuyện trong Ngọc Hoa phái ta, các hạ tuy là tiên tôn, nhưng cũng không cần biết chuyện trong môn phái chúng ta sao?" Hắn lời này vừa dứt, để cho chung quanh Ngọc Hoa đệ tử mọi người cùng thay đổi sắc mặt, Huyền Chân sắc mặt xanh mét, nhưng lại vừa cũng không để ý tới Tê Hà nữa, mà là hồi hướng Thanh Dương nói, mong rằng điện hạ thứ lỗi, sư môn bất hạnh. "Cứ xin điện hạ giúp Ngọc Hoa cấm khóa người bị mê hoặc." Hắn lại là căn bản liền không quan tâm Tê Hà. Tê Hà sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng mà Thanh Dương đã gật đầu, một bước đi tới, nói: "Ngươi có lẽ cho rằng ngươi là muốn vì Ngọc Hoa tốt, nhưng mà ngươi cũng không biết, người này nếu như dáng sinh, nhất định muốn hiến tế lấy lập thần tượng, để cho tên hắn ở trong thiên địa này tồn lưu, đến lúc đó đừng nói là các ngươi Ngọc Hoa, cho dù là phương viên trăm rặm bên trong sinh linh cũng sẽ tuyệt tích." "Không, sẽ không." Hắn đã nói sẽ khiến cho Ngọc Hoa rầm rộ, sẽ không hại Ngọc Hoa bất cứ người nào." Tê Hà lớn tiếng nói, "Nhất định là ngươi, ngươi cùng hắn có cự oán, cho nên ngươi ngăn cản hắn giáng sinh." Thanh Dương lại một bước tiến lên, Tê Hà trong tay đột nhiên vừa lật, nhiều hơn một cái gương, gương trong trèo như ngọc, bên trong rồi lại phản phất hàm chứa vô tận thần bí, đây chính là Ngọc Hoa bảo vật trấn phái, Định Nguyên Chiếu Thiên Kính, người bị cái kính này chiếu nhiếp, trên người chân nguyên sẽ bị cấm khóa, hồn hồn bị định trụ. Trước đây vẫn là bị huyền chân dùng để chiếu ở sư phụ của mình thân thể, để cho thiên ngoại tà ma không cách nào dễ dàng như vậy giáng sinh, lúc này hẳn là đã bị tê hà lấy đi ra ngoài, như vậy vị thiên ngoại tà ma kia chẳng phải là không có bất kỳ vật gì áp chế sao? Huyền chân trong lòng điện quang hỏa thạch nghĩ tới đây, trong lòng hoảng sợ. Xong, hết thệ cũng xong, sư phụ không có. Nhưng mà định nguyên chiếu thiên kính chiếu vào thanh dương trên người, chỉ thấy được thanh dương khẽ cười một tiếng, nói, cái kính này tuy có chỗ kỳ diệu, nhưng không đủ để định nhất ta. Theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một đạo bóng dáng thoáng một cái, Lệnh Nguyên Chiếu Thiên Kính Quang Hoa Nội Liễm đã xuất hiện tại trên tay thanh giường, mà Tê Hà chẳng biết lúc nào đã ngã xuống. Nhưng ngay khi Tê Hà đạo nhân té xuống, Ngọc Hoa cung chỗ sâu xuất hiện một tiếng vang thật lớn, tùy theo có một thanh âm truyền ra. Không có người nào có thể ngăn cản buồn tọa phủ xuống. Theo một thanh âm vang lên, Ngọc Hoa cung chỗ sâu có sóng máu lan tràn ra, cũng không phải là thật sóng máu, nhưng mà tại chỗ cũng là tu sĩ cũng đã là người thần ý thông thiên địa, đã không còn là dùng mắt thường đi xem, mà là dựa vào thần niệm cảm ứng thế giới này, bọn họ nhìn thấy sóng máu lan tràn ra, một cỗ mùi máu tươi xông thẳng trong mũi, trong một sát na, nhưng lại là có người sẽ bị mùi máu tươi xông đến đầu váng mắt hoa. Theo máu chạy tuôn ra ra, có một người theo sóng máu mà đến, hắn một thân huyết nhục đã hoàn toàn thối rữa rồi, giống như là một bãi tử huyết nhục bị thái nhỏ rồi, sau đó dính lại cùng nhau, tạo thành một người cho dù là đầu cũng khó tránh khỏi huyết nục mơ hồ, con ngươi cũng muốn rời ra. Hắc hắc hắc, có nhiều thượng đẳng đồ ăn như vậy, vừa tốt để bổn tọa bổ nhất bổ. Huyết nục mơ hồ người u ám nói. Ngọc Hoa phái mọi người kinh hô lui về phía sau, tối lui đến phía sau Thanh Dương, không người nào dám trực diện huyết nhân này, cho dù là huyền chân thân thể đã ở rung động. Hắn hướng Thanh Dương nói, "Kính xin điện hạ làm chủ cho Ngọc Hoa a." Trong thanh âm của hắn đã có một tia tuyệt vọng khấp thảm. Thanh Dương tiến về phía trước một bước, Hường huyết nhấn nói, dáng sinh vương thức có thật nhiều loại, ngươi cần gì không nên dùng loại phương thức tàn khốc nhất này tới phủ xuống đến cái thế gian này đâu. Tàn khốc, vật cạnh tiên trách, vạn chúng sinh linh cùng tổn tại trên một thế gian sinh tồn, ở nơi này chính là hình thức thế gian làm ra cái gì tàn khốc chuyện tình tới cũng không có gì lớn, ngươi tên là Thành Dương, ngươi xuất thân ta đã biết được, phát triển của ngươi đã bóp chết bao nhiêu đồng môn đầu. Đem ngươi hỗn độn trung vốn là thuộc Bạch Cốt đạo cung mang đi, đồng dạng là một loại tàn khốc Nhưng ở chỗ này quản chuyện bổ tọa, mau tối lui, nếu không, bổ tọa làm cho ngươi bạch cốt đạo cùng từ đó tan thành mây khói. Ngươi làm không được." Thanh Dương lạnh lùng trả lời, đột nhiên đưa tay lên liền hướng huyết nhân chủ tới, tràn ngập khắp cả ngọc hoa trong nội cung sóng máu hẳn là hướng lòng bàn tay của hắn tuôn ra, huyết nhân bị vây trong sóng máu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Một trưởng sinh thế giới." Huyết nhân nói, "Cái thuật này không coi là đại thần thông." Mặc dù không tính đại thần thông, nhưng mà đối với ngươi phân thần đủ để Thanh Dương nhanh chóng hồi đáp. Theo lời của hắn vừa dứt, trong cả Ngọc Hoa cung sóng máu Hàn La đã đều bị hắn một trưởng thu nhiếp, ở trong lòng bàn tay của hắn tạo thành một cái huyết châu. Ngọc Hoa phái mọi người thấy Thanh Dương Hàn La đưa tay lên cũng đã đem huyết quang thu nhiếp ở lòng bàn tay rồi, bao gồm Thiên Ngoại Tà Ma đã dáng sinh trưởng môn nhân, bọn họ có một loại bất khả tư nghị. Gần như thế cự ly xem Thanh Dương làm phép, chỉ có một loại đại đạo tới dạn cảm giác, trong lúc giở tay nhấc chân chính là pháp. Nhưng vào lúc này Thanh dương trong tay huyết châu đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn huyết diễm khổng lồ trong nháy mắt đem thanh dương che hết. Chỉ thấy một đoàn huyết hồng ngọn lửa đem thanh dương bao trùm rồi, huyết diễm đốt, diễm, đứng cách thanh dương gần nhất Huyền Chân quá sợ hãi, hắn muốn làm chút gì, nhưng căn bản liền không cách nào làm được rồi, ngay cả đụng cũng không dám đụng ngọn lửa kia. Đại sư huynh, ngươi nhìn. Mọi người lui về phía sau, lui ra ngoài. Huyền Chân lớn tiếng hô, bởi vì ngọn lửa trên người thanh dương đã lan tràn đến ngọc hoa cùng trên mặt đất theo mặt đất thiếu đốt, chỉ một lát đã leo lên vách tường, lúc Huyền Chân bọn họ lui ra ngoài, cả Ngọc Hoa cùng cũng đã bao phủ ở trong huyết diễm. Bạch cốt đạo cung hầu bối, không biết trời cao đất rộng, người dính buồn tọa phần thiên huyết diễm, trong thiên hạ có thể thoát thân không có mấy người. Trong ngọn lửa mơ hồ vang lên như vậy một cái thanh âm. Ngọc Hoa cung đệ tử hoảng sợ, song đúng lúc này, một tiếng chuông vang. Không phải là loại này chấn động cả trời vang lớn, mà là đang hư vô trong xuất hiện một tiếng. Ông Cả Ngọc Hoa cung ngọn lửa từ bên trong hướng ra ngoài tản đi, một thanh âm vang lên, Phần Thiên Huyết Diễm tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Theo thanh âm này vang lên, lại là một tiếng chuông vang, theo một tiếng chuông này, một người từ trong Ngọc Hoa cung đi ra. Nhiên Tiêu Huyết uất sắt chống rống diễm ở trong tiếng chuông tản đi, nhưng mà giữa không trùng phong vân tụ tập, tu hóa thành nhất trương mặt người tức giận, mặt người nhìn thanh dương nói, hư ta truyền tốt, ngày khác bổn tọa phủ xuống nhất định huyết tẩy hồ lang của ngươi. Thanh âm rơi xuống, Phong Vân tụ tập mà thành mặt người đã theo gió mà tản mát, Thanh Dương cũng không trả lời, chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn, nơi xa Huyền Chân không dám quá tới quấy rầy, bởi vì hắn nhạy cảm cảm giác được một cô mãnh liệt ba động hướng ngoài Cửu Thiên Tông nhảy dọc theo, đây đích thị là trước mặt vị điện hạ này thần niệm, hắn tất nhiên là muốn truy tìm người này xuất xứ. Thanh Dương thần ý hướng ở ngoài Cửu Thiên tìm kiếm, cảm ứng được thiên địa pháp tắc vận chuyển, càng là hướng ra phía ngoài, vận vèo cũng lại càng lớn, hắn thần niệm thăm dò độ mạnh yếu cũng càng nhỏ. Thần niệm thâm qua mọi người bởi vì thiên địa pháp tắc mới vận chuyển mà ngưng kết thành tiểu tinh thần, cảm ứng được trong tinh thần ngưng kết chủng loại kia pháp tắc. Đột nhiên, trong tai của hắn nghe được một tiếng nhẹ, "Hừ, như thế nhìn trộm, thật là gan lớn cực kỳ." Theo thanh âm vang lên, một mảnh hoàng mang tỏa ra, thanh dương chỉ cảm thấy cả mắt đều là màu vàng, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Thần niệm trong nháy mắt từ ở ngoài cửu thiên lùi về, đưa về tự tâm, lực lượng nhất định thần, loại này nhá nhèm cảm liền biến mất. Thiên ngoại quả nhiên vẫn rất nhiều cường giả đang đợi. Thanh Dương trong lòng thầm nghĩ. Huyền Trân thấy Thanh Dương tỉnh lại, đi tới, hỏi, Điện Hạ, cái kia tà ma đến tụt cùng là lai lịch gì? Thiên ngoại trong hư không, có rất nhiều sinh linh như vậy, đến tụt cùng là lai lịch gì, ta cũng không biết. Thanh Dương nói, ngay cả Điện Hạ cũng không biết, làm sao sư phụ liền treo chọc phải rồi sao? Huyền Trân thở dài, nghi ngờ nói, có lẽ là lúc sư phụ ngươi lấy thần cảm thiên ngoại chi huyền liền diệu, bị đối phương theo dõi Cho nên ở lúc sư phụ ngươi thần niệm thu hồi, nhân cơ hội xâm nhập." Thanh Dương nói. "Huyền Chân sững sốt, tu vi của hắn không tới, không thể làm được thần niệm dò du thiên ngoại." Hơi sững sờ một lát, trong lòng liền cũng đón nhận cái này thuyết pháp, nếu không, ngồi trong ngọc hoa cung tất quan người làm sao tự dưng liền trêu chọc phải thiên ngoại tà ma đâu? Ở Huyền Chân trong lòng, người này chính là thiên ngoại tà ma. Huyền Chân liên tục cảm tạ, cũng hỏi Thanh Dương, "Nếu là muốn rời phái mà nói, phải rời đi nơi nào?" Thanh Dương thì nói, Như các ngươi muốn giở phái mà nói, Liên Vân Sơn có lẽ có thể. Lời của Thanh Dương tránh hợp Huyền Chân trong lòng suy nghĩ, Liên Vân Sơn không coi là bao nhiêu dọc lớn, nhưng cũng xem là tốt, vừa lần cận Hồ Lăng, xẻ ra chuyện như vậy sau tọa lạc tại nơi đó cũng an lòng. Giời đi Ngọc Hoa cung Thanh Dương cũng không có trở lại Hồ Lăng, mà là hướng một chỗ đi. Những ngày qua tới nay, trừ Thanh Dương cùng đạo tổ trận chiến ấy, thiên địa ở giữa tiểu tranh đấu không ngừng nhưng mà trong đó có một chàng mặc dù không có thanh dương cùng đạo tổ như vậy kinh thiên động lực, nhưng cũng thế mạnh như nước sông lớn đảo lưu. Có lời đồn đại, có người ở Bắc Hải Trâu Sâu cùng Bắc Hải Long Vương kịch chiến mấy ngày, cuối cùng kết quả như thế nào? Không, có ai biết, nhưng mà đột nhiên có một ngày, Bắc Hải Trâu Sâu phát ra một tiếng long ngâm, một cái kim long tự Bắc Hải lao ra, thẳng lên vân tiêu, trong một sát na, phong vân cuồn cuộn, sấm sét vang rộ. Kim Long Phảng phất vô cùng tức giận, ở trong mây lôi đỉnh sôi trào. Long ngâm chận chận, tùy ý lôi đỉnh rơi vào trên thân, hồn nhiên vô sự. Hồi lâu sau, mới trở xuống Bắc Hải, hồi lâu, Bắc Hải cũng không được bình tĩnh, duyên hải dải đất không ngừng phát sinh hải họa. Có người cho là có thể là Bắc Hải Long Vương chịu thiệt thòi, sở dĩ phải như thế tức giận. Lại có người hội sẽ ngược lại, thiên hạ này còn có ai có thể ở trong Bắc Hải để cho Bắc Hải Long Vương lỗ là đâu. Thanh Dương cũng nhìn thấy Bắc Hải Long Vương ở trong mây lôi đỉnh phiên động bộ dạng. Trong lòng hắn đã đoán được để cho Bắc Hải Long Vương tức giận như thế người chỉ sợ là vị Kính Hà Hà Bá. Đối với Kính Hà Hà Bá, Thanh Dương trong lòng không khỏi nổi lên một loại cảm giác thần bí, phảng phất cảm giác Kính Hà Hà Bá có sâu không lường được, nhưng là rõ ràng hắn tu hành 5 tháng không hề dài. Chẳng lẽ lại sẽ là 1 năm lạc? Thanh Dương trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Lúc này Thanh Dương đang kính Hà chi bờ Thủy Bình Sơn, nơi này có một vị nữ nhân năm đó mượn một sơn pháp lực cho vị Kính Hà Hà Bá Trần Cảnh kia. Nếu như Thanh Dương không có nhìn lầm mà nói, nàng hẳn là năm đó yêu tộc Thiên đỉnh tứ thiên yêu trung Bạch Hồ hậu nhân. Nhưng mà lúc này Thúy Bình Sơn tràn đầy tiểu yêu, mặc dù vẫn thâm u, nhưng nhiều vài phần hèn hạ khí tức, căn bản là không thấy vị kia hiệu Vạn Yêu Chi Vương Bạch Hồ. Năm đó, tiểu Bạch chính là thủ hạ chỗ này vị Vạn Yêu Chi Vương, mà hiện tại ngay cả Vạn Yêu Chi Vương cũng chẳng biết đi đâu. Hắn tiện tay nhiếp một tiểu yêu hỏi vốn là Thúy Bình Sơn thần đi đâu rồi, đối phương một mực không biết, không biết cái gì sơn thần. Lúc trước Hắn sớm đã hỏi Kiền Nhị, Kiền Nhị âm dương thuật toán chi đạo đã tiến vào một cái cảnh giới thần bí khó lường, hắn là người theo thiên địa này cùng nhau biến hóa, nhưng mà hắn cũng coi không ra tiểu Bạch hiện tại ở nơi nào. Cho nên, Thanh Dương lúc này liền nghĩ tới một người, xác thực nói là một ma, một cái toán ma từ một thành chi hoang nghiệm mà ngưng kết thành, Ma Trung Chi Ma, Vô Thượng Tiên Ma, Ma Chủ Cố Minh Vi. Rất nhiều người cũng cho là ma thành đã không có ở phách lăng cái chỗ kia rồi, nhưng mà Thanh Dương biết rõ nhất định sẽ còn đang bởi vì bọn họ cũng là một thành toán khí biến thành ma, bọn họ không sẽ rời đi chỗ này. Lúc Thanh Dương lại tới đây, trong hư không một tòa bao phủ khói đen đại thành xuất hiện. Cái thành này so với năm đó mới thành lập ma thành, đã có vô cùng biến hóa lớn, trở nên càng thêm đáng sợ, đồng dạng theo thiên địa này cùng nhau trưởng thành, trên mặt đất một tòa thành, tường thành khói đen ở giữa không trung vừa ngưng kết làm một tòa thành, hai tòa thành lúc lên lúc xuống, giống như là một người trong đó là cái bóng giống nhau, không biết cái nào là thật. Cái nào là Huyền? Đối với ma chủ Cố Minh Vi, Thanh Dương cùng nàng đánh qua giao tế không chỉ một lần rồi, gần nhất một lần là hắn cùng ma chủ hai người hợp lực muốn giết Nguyên Thủy. Một lần này là ma chủ chủ động tìm tới Thanh Dương, cùng đem Nguyên Thủy đối với Thanh Dương tính toán nói cho Thanh Dương, cũng định ra kế hoạch muốn hai người cùng nhau phản giết Nguyên Thủy. Nhưng mà Thanh Dương biết, ma sở dĩ là ma, cũng là bởi vì giỏi về lợi dụng nhân gian mâu thuẫn, mà nàng thi ở trong đó gây sóng gió, đánh cắp trái cây, đang cùng Nguyên Thủy đấu pháp. Hắn cũng một mực phòng bị ma chủ này đánh lén mình. Thiên hạ này đã có rất ít chuyện vị ma chủ này không biết. Quyền 7 chương 51, Chấn Thiên Cổ. Thiên Ma du lịch là người, biết chuyện thiên hạ. Không ai biết, Thanh Dương lần này đến tụt cùng hỏi những thứ gì, nhưng mà sau này hậu thế truyền lưu rất nhiều chuyện xưa cùng Thiên Ma đã từng quen biết, trong đó có một người là Tạo Hóa Tiên Tôn, tới Thiên Ma thành hỏi ma chủ, ma chủ cười khẽ nhìn thiên ngoại. Đây là một cái cảnh tượng ở hậu thế vô cùng làm cho người ta suy nghĩ không ra. Có thật nhiều người từ điểm này tới nghiên cứu tạo hóa tiên tôn cùng ma chủ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Từ thiên ma thành bầu trời rời đi thanh dương trở về trong hồ lang thành, ma chủ cũng chưa nói cho hắn biết tiểu bạch ở nơi đâu, nhưng lại làm thanh dương chỉ rõ phương hướng, ma chủ tuy nói có thể du lịch nhân gian, nhưng mà nếu ra khỏi một mảnh thiên điệu này, như vậy nàng liền lực sở đã không bằng, nàng dù sao cũng là từ một mảnh thiên điệu này dựng rục ra. Trong ngay mắt, đã qua một tháng, ngày này, thiên ngoại đột nhiên vang lên tiếng trống tiếng trống ở nhân gian như ẩn như hiện, nghe không quá chân thiết, chính là lắng nghe quả thật cũng đều có. Thanh Dương biết, đây là địa phủ Diêm La Vương muốn gọi về, hắn ở trong tiên thuật cung giao đãi một ít chuyện xong, sau đó thẳng lên Cửu Thiên. Đối với chút ít đại thần thông người không thuộc về kiếm hạ thế giới mà nói, ngày này tới quá muộn. Hiện tại thiên ngoại cùng thiên nội đã không có rõ ràng giới hạn, truy tìm tiếng trống, càng ra ngoài duyên, thiên địa pháp tắc liền càng rời rạc, càng la chỉ một, thiên địa linh khí cũng càng phát ra mờ manh mà là một loại hỗn độn nguyên khí, đây cũng là vì cái gì năm đó người trong trung nguyên thế giới, cũng phải cần xây linh chỉ mới có thể có thể đem nguyên khí chuyển thành thích hợp tự thân linh khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mà đưa đến cùng kiếm hạ thế giới hoàn toàn bất đồng tu hành phương thức, bất quá, hiện tại tu hành phương thức đang dung hợp lẫn nhau. Chống này tên là Chấn Thiên Cổ, trong cả Hắc ám hỗn độn thiên địa cũng rõ ràng vang lên, ở nơi này một mảnh hắc ám thiên không vẫn được gọi là trung nguyên, mà đang bị mọi người nhìn trộm địa phương được gọi là nhân gian thiên địa. Sa Xôi nhìn đến một đoàn đại cổ ở trên một mảnh Hà Vân, ở trước cổ có một người trần truồng người trên gõ rất có vật luật, từng đợt tiếng trống chính là từ trên tay hắn dưới cổ gậy chấn lên. Ở nơi đó trên Hà Vân cự cổ bên cạnh lại có một căn kỳ, kỳ đỏ ngầu như máu, trên kỳ có một đại hán, đại hán cả người đen nhánh, đen trùm, uyển nhược chân nhân, hai mắt lộ ra thần quang, nhìn chăm chú vào thiên địa này, đó là địa phủ vô kỳ. Mà tại dưới cờ lại có một tòa đại điện, đại điện bốn phương tám hướng Giống như là một cái hộp màu đen, có một cửa vào, nơi cửa vào viết Diêm La Điện ba chữ to. Địa phủ Diêm La Vương, có lẽ cũng không phải là cường đại nhất tồn tại, nhưng mà địa phủ trong nhiều người như vậy, nhưng mọi người cũng là không thể khinh thị, mỗi một điện vương giả cũng là nhất phương đại thần thông người. Diêm La Vương bây giờ là người đại diện cho địa phủ nói chuyện, cho nên hắn triệu tập trung nguyên đại thần thông người phía trước cũng là một người chọn thích hợp. Thanh Dương đi tới vào trước Diêm La Điện, địa phủ các vương điện có bao nhiêu, có nhiều dày liền đại biểu thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Hiện tại Diêm La Điện giống như là một tòa điện trấn chính do hắc thạch triệt thành giống nhau, sâm nghiêm trầm trọng nặng nề. Cửa mở rộng ra, thẳng vào trong đó. Một bước gian phòng này, thiên địa biến ảo, đi vào là một chưởng sảnh vận mệnh, đối diện cửa chính là chủ vị, ở chủ vị hai bên còn lại là hai hàng chỗ ngồi, theo mỗi người đi tới, trong hai hàng sẽ nhều ra một vị trí, bất quá vị trí chính là ở vào cuối cùng. Thanh Dương tới không tính sớm, cũng không coi là muộn. Lúc này trong điện đã ngồi xuống hơn 10 người, mọi người khí độ bất phàm, không có chỗ nào mà không phải là đại thần thông người. Vất quá, trong đó có hai vị đặc biệt để cho Thanh Dương chú ý, một người trong hẳn là như người phàm giống nhau ngồi ở chỗ đó, lay động một cái đại quạt hướng bù, phảng phất ngày nóng ngồi dưới tảng cây thừa lương một lão nhân nhàn nhã đi chơi. Một người khác thì là một người nhìn qua phi thường trẻ tuổi, hắn ở lúc Thanh Dương tiến vào chẳng qua là nhìn thoáng qua, sau đó liền vừa nhận chân tính ra của mình vẩn tay đi. Thanh Dương tại trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhất thời trong điện yên tĩnh, bất quá, nhưng có gió nhàn nhạt trong điện vang vọng, Thanh Dương biết này cũng không phải là gió, mà là một chút người đang bằng thần niệm trao đổi. Lúc này, lại có người tiến vào, là một người người mặc lửa đỏ áo bào, hắn đi đến, nhìn chung quanh một vòng, có một cái chỗ ngồi liền xuất hiện tại bên cạnh Thanh Dương, hắn đi tới tòa vị này bên cạnh, lại là đột nhiên đối với Thanh Dương nói, thoạt nhìn, vị trí của ngươi không sai, ta nghĩ ngồi vị trí của ngươi. Nga, tại sao Thanh Dương khẽ híp mắt nói: "Bởi vì ngươi ngồi là một vị trí tốt." Người này người mặc lựa đỏ áo bảo đương nhiên nói. Thanh Dương chừng vừa nhìn, quả nhiên là tốt vị trí, bởi vì bên cạnh có một cô gái một thân bạch y, nhìn qua băng thanh ngọc khiết, mà tại đối diện thì là đang ngồi một cô bé lúc này đang mỉm cười nhìn lại. "Đúng là một vị trí tốt." Thanh Dương cười nói, "Bất quá, vị trí tốt ai cũng thích ngồi, ta dĩ nhiên cũng không ngoại lệ." Lúc này, người trong điện bằng thần niệm trao đổi đều dừng lại. Trong đó cô bé ngồi ở thanh dương trước mặt mới nhìn qua rất thích nói chuyện còn lại là cười nói, "Hồng Y Tình Si, ngươi lần này sợ là duy nhất một lần cùng Y Y tỷ tỷ ngồi gần đây." Nàng cười ánh mắt trên người Bạch Tị nữ tử bên cạnh thanh dương sẽ qua, thanh dương lập tức hiểu được, bên cạnh mình Bạch Tị nữ tử sợ sẽ là gọi Y Y kia rồi, khó trách người này thứ nhất là muốn ngồi vị trí của mình. Nhưng mà cũng không phải là người nào cũng có thể ngồi. Hồng Y đại hán thân thủ một chảo liền muốn đem thanh dương chụp tới, tay chụp vào trên vai thanh dương. Nhưng tại hắn bắt được thanh dương đầu vai một sát na kia, thanh dương vai đi lên đỉnh đầu, như bọn họ như vậy cảnh giới, mọi cử động là pháp, theo thanh dương vai đi lên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào trên tay Hồng Ý đại hán. Ngồi ở chủ vị Diêm La điện chủ căn bản là sẽ không quản những chuyện này, tại hắn xem ra, tới nơi này vô luận là đã chết còn là đã sống, đều xem bản lãnh của mình. Phanh. Một tiếng bạo liệt không tiếng động vang lên, Hồng Ý đại hán tay trong nháy mắt lùi về, tuy nhiên nó vẫn vẫn là vỡ vụn rồi. Chỉ trong một sát na, người trong điện nhìn thanh dương ánh mắt liền thay đổi. Hồng y sắc mặt của đại hán cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới người này thoạt nhìn không chút nào thu hút hẳn là mạnh mẽ như vậy, nhưng là đồng thời trong tim của hắn cũng dâng lên một cỗ tức giận, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không có người có thể làm cho mình ăn thiệt thòi như vậy, hắn không cho là mình so với đối phương yếu, lần này chẳng qua là chính mình sơ suất quá mà thôi. Hắn hét lớn một tiếng, sẽ phải hướng thanh dương đập xuống. Lúc này Bạch Tị nữ tử ngồi ở bên cạnh Thanh Dương đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, dừng tay sao?" Đại Hán kia động tác hẳn là nhất thời ngừng lại, không có nửa điểm mất tự nhiên, trên mặt hắn vốn là tức giận lập tức chuyển thành một loại cười lấy lòng, "Dạ, dạ, y y y, ngươi tới nơi này làm sao không đi cùng đi a." Vị cô gái tên là y y kia cũng không có trả lời nữa, ngược lại là đem ánh mắt nhắm lại, Đại Hán cũng không giận, cũng không ngồi xuống, ngược lại đứng ở phía sau y y đi, ôm cánh tay mà đứng giống như là người bảo vệ giống nhau. Hắn không hề trêu chọc Thanh Dương nữa, Thanh Dương tự cũng không muốn đi trêu chọc hắn, tới nơi này cũng không phải là để đưa khí đấu pháp. Rất nhanh, liền lại có người đi vào, từng bước từng bước, liên miên không ngừng, mãi cho đến sau khi người thứ 57 đi vào, vẫn ngồi trên chủ vị Diêm La Vương đột nhiên mở miệng nói, "Hôm nay chiêu mọi người, không vì chuyện gì khác, cũng không còn nếu nói, chỉ vì một chuyện, đó chính là giết năm lạ, giết người đã hóa vào trong thiên địa pháp tắc này." Ở nơi này trong 57 người, có chút là thanh dương nghe qua tên, nhưng mà chưa từng thấy qua, có chút còn lại đã gặp qua. Nhưng mà còn có một chút người thanh dương biết, cũng không có xuất hiện. Quyền 7 chương 52, cô tịch và vĩnh hằng. Muốn giết một người, nói khó cũng khó, nói dễ cũng không dễ. Dễ dàng chính là dễ dàng ở đơn giản trực tiếp, tìm được, giết chết. Mà khó khăn chính là khó khăn ở tìm không được, giết không chết. Hiển nhiên, Nam Lạc chính là chỗ này một người tìm không được, giết không chết. Suỵt. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tiếng cười như kìm nén không được, chính là Thanh Dương đối diện cô bé mới nhìn qua vô cùng hoạt bát vặc lại. Chỉ nghe nàng tiếng cười mới ra, liền vừa ha ha cười, thân thể cười tiền phủ hậu ngửa, tay phải đang ngồi trên ghế vô mạnh. Ha ha ha ha, chết cười chết ta, cười chết người. Ha ha ha ha. Người dám ở trong Diêm Vương điện cười nhạo Diêm Vương điện chủ như vậy, trong thiên hạ lại không có mấy người, ít nhất mặt có cô nương này không phải là ít có mấy người trong một người. Diêm La Điện chủ chẳng qua là nhìn chăm chú vào, không có người có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì tâm tình, trong mắt của hắn không có tức giận, hắn chẳng qua chỉ nhàn nhạt hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi cười cái gì?" "Cười các ngươi không biết tự lượng sức mình. Các ngươi tìm được hắn sao? Tìm được thì đánh thắng được sao? Các ngươi xem một chút đạo tông Nguyên Thủy, đã thành tiểu thánh linh vị rồi, nhưng còn không phải là một kiếm bị chém sao?" Cô bé lớn tiếng nói, "Ở chỗ này, lại có mấy người có thể so với được với Nguyên Thủy đã thành tiểu thánh linh đâu. Quả thật như nàng theo lời, chân chính dám nói có thể so với được với Nguyên Thủy chỉ sợ không có mấy người. Thanh Dương là theo Nguyên Thủy đại chiến qua, nhưng mà rất nhiều người đều cho rằng nếu không phải cuối cùng Nam Lạc xuất hiện, hắn đã chết, bây giờ còn sống đó chính là may mắn. Tiểu cô nương nói chuyện khẩu khí cũng ghê gớm thật, nhà ai hải tử không hảo hảo trông coi, thả ra làm lọ án hại người a. Vị lão nhân kia vẫn phe phẩy quả hương bổ, như nhân gian dưới tảng cây đột nhiên nói. Ngươi không nhận ra ta, ta nhận được ngươi." Cô nương kia lớn tiếng nói, bản thân mình hiểu nhản hạ học lão nhân, nhưng là lại tuyệt không rỗi rẽ, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó có ngươi, tu vi mặc dù qua loa, nhưng lại cũng không có đạt tới một mình ngươi sợ cho là cái kia dạng. Lão nhân kia vừa mới bắt đầu còn mặt mỉm cười, đến nghe phía sau trên mặt tức giận tuôn sinh, trong tay quạt hương bổ vung lên, một đoàn hắc phong xung ra, cũng không tứ tán, chỉ hướng cô nương kia bay tới. Không biết trời cao đất rộng, Hôm nay thầy cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nhưng mà Nhàn Hạc lão nhân tiếng nói mới dứt, lại thấy cô nương kia đột nhiên vung tay lên, một mảnh ngũ thải hà quang tại trong hư không chợt lóe rồi biến mất, một đoàn hắc phong cũng đã biến mất không thấy. Hà quang dọc theo người, cuốn tới Nhàn Hạc lão nhân trong tay quả hương bổ, tay hắn chợt nhẹ, quả hương bổ đã biến mất. Đây là cái gì? Thần thông gì? Dạng gì bảo vật? Đang ngồi tại chỗ mọi người trên mặt lộ ra nghi ngờ hoặc là vẻ khiếp sợ. Thanh Dương cũng thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này thấy được Ngũ Thải Thần Quang. Ma Nhan Hạc lão nhân đã đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh sợ, hắn không thể nào tin nổi một tiểu cô nương lại ở trên tay của mình cất đi cây quạt, đơn giản nhẹ nhàng vô cùng, nhưng vừa hết lần này tới lần khác là sự thật. Ngũ Thải Thần Quang. Lão nhân từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này, Ngũ Thải Thần Vương khủng tiên là gì của ngươi? Cô nương kia lại hơi ngửa đầu, nói, còn có người nào có thể học được bổn mạng thần thông của hắn Ngũ Thải Thần Quang? cho dù là Ngũ Thải Thần Vương tới nơi này, cũng sẽ không giống ngươi như vậy lơ lối, tiểu cô nương, ngươi còn có rất nhiều đường muốn đi, hôm nay thấy Ngũ Thải Thần Vương thể diện không tính toán với ngươi. Dứt lời lúc, Nhàn Hạc lão nhân hẳn là hướng ngoài đi đi, từng bước từng bước trong lúc, thân thể càng tới càng fay nhạn, người đang ngồi cũng nhìn ra được, hắn không có thể diện ở chỗ này rồi, nhưng lại vừa không dám động người của Ngũ Thải Thần Vương, cho nên chỉ có rời đi. Ngũ Thải Thần Vương danh hiệu có ít người nghe qua, có chút chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua thì mờ mịt, không biết người này ra sao, người đã nghe qua thì còn lại là một bộ hiểu rõ thân xác. Nhưng mà Thanh Dương cũng đã xác định suy đoán của mình, Ngũ Thải Thần Vương tất nhiên chính là trong kiếm hạ thế giới vị kia vương hoàng bất tử sơn Không Tuyên, cũng chính là người ngay cả Nam Lạc đều ở bên cạnh hắn làm thị kiếm đồng tử. Ha ha ha ha. Đột nhiên Diêm La Điện Điện chủ cười, sau đó nói, xem ra ngươi chính là nữ nhi của trúc dung muội muội cùng Không Tuyên, là trúc dung cứ gọi ngươi tới, vẫn là Không Tuyên gọi ngươi tới? Hừ, bọn họ mới sẽ không nhàn chán như vậy, khi ta tới, bọn họ nói cho ta biết, ngươi tìm không được hắn. Cô nương kia nói nói, tìm không được? Tại sao? Chỉ cần hắn tồn tại ở trong thiên địa này, liền không có khả năng tìm không được. Diêm La Điện chủ lớn tiếng nói, "Cha ta nói, hắn đã tồn tại ở pháp lý chỗ sâu nhất rồi, lúc hắn xuất hiện, chính là vì có người xúc động pháp lý, hắn đi ra ngoài chính là muốn giết người." Cô nương kia nói, "Không tên tùy mạnh." nhưng cũng không cần đem người trong thiên hạ cũng xem thường, bổ tạ mặc dù không có trải qua kiếm hà thế giới, nhưng lại có biện pháp tìm được hắn, tồn tại trong pháp lý cũng không phải là không thể chiến thắng, các ngươi cho là, lần này theo chúng ta nơi này một chỗ triệu khai minh hội sao? Sai lầm rồi, hiện tại trong cả thiên địa đang đồng thời mở 18 nơi minh hội, nơi này chẳng qua là một chỗ trong đó mà thôi, giết nam lạc chẳng qua là quá trình, không phải là mục đích, thế giới pháp tắc như lưới, nơi này chính là một pháp vong giao điểm chỗ ở. Các ngươi có biết tại sao phải ở chỗ này triển khai một cái minh hội sao? Là bởi vì chúng ta muốn ở nơi này trên một cái pháp vong giao điểm khắc lên tên thần, lưu lại dấu vết. Mà người ở trên pháp vệ, phong giao điểm lưu lại dấu vết sẽ trở thành nhất phương thánh linh, cùng thiên địa đồng tọa, có người không muốn chứng đạo thánh linh, hiện tại có thể rời đi, bổn tọa không ra lệnh các ngươi, các ngươi cũng là nhất phương hảo tôn, cũng là người dưới một người, vạn trên vạn, ở chỗ này cũng là vì đoạt một tuyến thánh linh vị. Đó chính là nói đang ngồi lẫn nhau trong lúc cũng là địch nhân. Trong điện có người nói nói, "Phải, cũng không phải, bởi vì địch nhân lớn nhất của chúng ta chính là Nam Lạc, coi lúc chúng ta chứng đạo thánh linh, Nam Lạc nhất định sẽ xuất hiện." Diêm La điện chủ nói, "Chỉ có người ở dưới kiếm của hắn sống sót mới có tư cách chứng đạo thánh linh, bằng không nói mà nói, chúng ta cũng chỉ có chết." Diêm La điện chủ tiếp tục nói, "Chúng ta làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, pháp lý vận chuyển quý tích không thể nắm lấy, nhưng mà vẫn là bị chúng ta bắt đến." Cơ hội chỉ có một lần, không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Dứt lời, hắn đã vung tay lên, diêm la điện bầu trời phá vỡ, hóa thành hư vô, một mặt một bắt đầu tiến diêm la điện, liền thấy Hắc Kỷ xuất hiện tại mọi người ở giữa đỉnh đầu, nhưng mà theo Hắc Kỷ xuất hiện, cặp mắt của bọn hắn thấy Hắc Kỷ sở sát địa phương có một chút kim quang lan tràn ra người na na một chút giữa kim quang, có phụ văn hiện lộ ra, lộ ra vẻ vô cùng thần bí, cả người giống như là bị Hắc Kỷ xác định ở nơi đâu giống nhau. Hiển nhiên, Đây chỉ là pháp vòng hoạch điểm một góc mà thôi, pháp vòng giao điểm hiện lộ ra tới khí tức tràn ngập một phiến hư không, liếc mắt nhìn đi, lộ ra vẻ vô cùng thâm thúy, bên trong giống như là có thêm một thế giới đang không ngừng hóa sinh cùng tích diệt. Để cho người đang ngồi cũng không khỏi sinh ra tâm tư muốn tìm tòi nghiên cứu. Lúc này liền có người nói nói, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một cái nam lực này, mọi người sợ mà nói, như vậy để cho ta tới trước. Theo lời của hắn vừa dứt, hắn một tung mà lên phá làm một đạo kim quang hướng dưới cờ pháp vóng giao điểm rơi đi, hẳn là trong nháy mắt tiến vào trong đó. Nhưng mà ngay sau đó rồi lại có một người cười khẽ, nói: "Đại đạo tranh phong, vừa ở đâu ra sợ hãi?" Dứt lời, thân hóa một đạo lục quang rơi vào trong đó. Rất nhanh, liền lại có người như linh quang tiến vào trong đó, nhưng là lại có người thân hóa độn quang mà đi, cũng không nói lời nào. Người ở chỗ này, tất cả đều là tu hành rất nhiều năm nhân vật, trong lòng đều có được của mình phổ công ý có ít người cảm thấy phải việc cần phải làm, có ít người thì cảm giác không thể đi làm, nếu là đi hỏi bọn hắn mà nói, bọn họ nhất định đều có được vô cùng tốt lý do. Trong ngay mắt, tại chỗ cũng chỉ Diêm La Điện Chủ, Thanh Dương, cùng cô gái gọi Ý Ý Ý, cùng với cô nương xưng khổng tuyên làm phụ thân kia, bất quá, Ý Ý Ý bạch đi nữ tử đứng sau lưng hồng ý đại hắn cũng không có đi vào. Làm sao không vào đi? Câu hỏi chính là ngũ thải thần vương khổng tuyên nữ nhi. Đối tượng câu hỏi là thanh dương bên cạnh bạch đi nữ tử tên là y y y kia. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn tranh giành cái gì thánh linh vị. Bạch đi nữ tử nói, bất quá du lịch đến chỗ này, may mắn gặp dịp thôi. Phải không, bất quá, có một chút nói ta còn là nếu nói, cha của ta đã không còn là người của bất tử sơn, mẹ ruột của ta, cũng không còn là người của địa phủ, hy vọng các ngươi không cần đến ngũ thải thần cùng đi quay dày bọn họ. Hắn hiển nhiên không riêng gì nói cho vị kêu bạch đi nữ tử nghe được vẫn là nói cho địa phủ Diêm La điện chủ nghe, chẳng qua là Diêm La điện chủ cái gì tỏ vẻ cũng không có, cũng không biết là không thèm để ý những thứ này, hay là bởi vì bây giờ là lúc mấu chốt, căn bản là không nghĩ phức tạp. Diêm La điện chủ lúc này nhìn chính là Thanh Dương, chỉ nghe hắn nói, ta muốn biết, tại sao ngươi đi vào? Sớm đi vào cùng muộn đi vào cũng không có gì khác nhau." Thanh Dương hỏi. "Đối với bọn hắn mà nói khác nhau cũng không lớn, nhưng là đối với ngươi mà nói, khác nhau rất lớn." Diêm La điện chủ nói. Trong mắt của ta, trong những người này, chỉ có ngươi có khả năng nhất ở pháp vóng giao điểm in dấu lên đồng ấn." Diêm La Điện chủ nói. "Rồi sau đó thành một người giống như nam lạc như vậy." Thanh Dương nói, "Hoặc là từ từ bị pháp tác động hóa, sau đó trở thành thần linh mọi người có thể hiến tế gọi về." Diêm La Điện chủ nhìn Thanh Dương, nói, "Có thể vĩnh hằng tồn tại ở trong pháp lý, có cái gì không được chứ? Cho nên ta đang suy nghĩ, đang suy nghĩ có muốn hay không bỏ xuống hết thể nhớ thương." để cho mình từ đó du lịch pháp lý thiên địa. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh hằng." Diêm La Điện chủ nói. "Đây chẳng qua là vĩnh hằng cô tịch." Thanh Dương nói. "Người tu hành cho tới bây giờ đều sợ hãi cô tịch, tựa như mọi người thích vui thích giống nhau, cô tịch cũng là một loại tốt đẹp." Diêm La Điện chủ nói. Quyền 7 chương 53, bàn cổ ma. Có gió thổi tới, đến hư vô hắc ám chỗ sâu, yên tĩnh không tiếng động, nhưng mà ở trong thai một ít người lại là gào thét rung động. Nhân gian có bốn mùa, bốn mùa đều bất đồng, gió mặc dù cũng là giống nhau thổi tới, có gió nhẹ cuồng phong, có gió báo có gió nhẹ, nhưng mà ở trong thời gian mùa bất đồng thổi ra đúng là không giống nhau, nó sẽ hàn lãnh sẽ mát mẻ. Mà do tại trong mảnh hắc ám hư không này thổi ra lại là tới tận xương, gió tận xương, rất nhiều người không cách nào nhận thức. Nhưng mà nếu như ở trời đông giá rét tháng 12 ngày tuyết rơi, để cho một người bình thường cởi hết y phục đứng ở trong tuyết, người bên cạnh mặc y phục sẽ không cảm giác được gió. Người kia không có mặc y phục cũng tất nhiên sẽ có gió sờ không được thổi vào đầu khớp xương cảm giác. Mà tại trong phiến hư vô bóng tối thổi ra gió, còn lại là như dao cắt triền miên, trong lúc đột nhiên cũng không có cảm giác, nhưng mà lúc có cảm giác, thân thể thì có lẽ cũng đã thổi trúng chỉ còn lại có xương. Thanh Dương dĩ nhiên không sẽ để ý tới gió này, bởi vì trên người của hắn bao phủ quát toàn tạo hóa pháp có thể hóa giải hết thảy, trước mặt Diêm La điện chủ là người của địa phủ. Địa phủ là một chỗ chúng mà tại Hắc Ám Trung Nguyên thế giới nhiều không ra. Năm đó hơn 10 vị đệ tử tiến vào kiếm hà thế giới, cũng lạ như vậy cường đại, có thể thấy được nội tình của địa phủ ở Trung Nguyên thế giới. Diêm La điện chủ nhìn Thanh Dương, hắn muốn Thanh Dương đi vào, bởi vì chỉ có Thanh Dương tiến vào trong pháp vong giao điểm mới có thể ngăn cản được vị Nam Lạc kia. Trong lòng của hắn, Nam Lạc cùng Thanh Dương nhất định là có quan hệ gì đó, nếu không, tại sao nhiều người như vậy đều chết hết, hắn vẫn sống? Năm đó những người tiến vào kiếm hà thế giới này, người nào không phải là thiên tư chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, người nào không phải là tại trong bọn hắn môn phái làm thiên chi tiêu tử nhân vật, nhưng mà cuối cùng đâu rồi? Chết chết, phế phế, có chút lại càng ở nơi này luân hồi vô tận, không biết sống chết. Bạch cốt đạo cung thái nhất lúc ấy càng thêm làm cho người ta kinh diễm cũng đã bỏ mình rồi, nhưng thanh dương lại còn sống trở về rồi, đây là một loại kinh thiên vật khí, hơn nữa hiện tại tự do xuất nhập trong thế giới kia. Nhưng hắn rõ ràng nhớ được Lục Hàn Quân đi vào trong thế giới này, loại này địch ý đến từ toàn bộ thế giới là mãnh liệt cỡ nào, phân sát khí này lạnh như băng, cho dù là hắn hiện tại cũng vẫn như khắc vào trong xương tủy rồi, phân bài xích cùng sát ý là tới từ ai, dĩ nhiên là tới từ người kia xuất thân từ kiếm hạ thế giới. Ở trong lòng bọn hắn, kiếm hạ thế giới sinh linh cũng là chưa khai hóa, bọn họ hết thảy đạo pháp căn nguyên cũng là truyền đến từ trung nguyên thế giới, như thế nào có thể vượt xa được trung nguyên thế giới đâu rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người như vậy. Chỉ riêng một người này, hẳn là giết được cả trung nguyên thế giới thiên tài nhân vật bỏ mình đạo tiêu, hoặc là biến mất, không còn có trở lại. Vốn dĩ hắn căn bản cũng không tin một cái thế giới diễn biến bất quá hơn 1000 năm, lại có thể ra đời nhân vật như vậy. Mặc dù là như vậy, hắn cũng không cho là người kia xuất thân từ kiếm hạ thế giới có thể ngăn cản được bọn hắn, bởi vì trung nguyên thế giới bất kỳ một cái cường giả nào, cũng là ở trong trung nguyên thế giới trải qua vô số chiến đấu cùng đại kiếp mà trưởng thành. Chính là một người trong toàn bộ thế giới lịch sử bất quá hơn ngàn năm, có thể mạnh đến cỡ nào chứ? Cũng tỷ như, một hồ nước kiến thành niên đại cũng chỉ có lâu như vậy, ca lớn ở trong hồ nước lớn hơn nữa có thể lớn đi nơi nào đâu. Nhưng mà, khi hắn chân chính đối mặt một khắc kia, hắn mới phát hiện, người kia là cường đại như vậy, bản lãnh cao như vậy, tựa như tuyết phong cao vút tới tận mây, mà chính hắn giống như là một con phi điểu mưu toàn bay vọt qua một tòa tuyết sân này. Từ khi hắn đắc đạo tới nay, hắn chưa từng nghĩ tới, Lúc chính mình đối mặt với tu sĩ khác sẽ có cảm giác như thế. Cho dù là đối mặt với địa phủ vị kia phủ chủ cũng không hơn gì cái này. Hơn nữa, để cho hắn không thể tiếp nhận chính là chính mình lại không cách nào phát hiện vị nam là kia. Ngươi chính là Bạch Cốt Đạo Cung Thanh Dương. Vị kia Ngũ Thải Thần Vương nữ nhi nhìn về phía Thanh Dương nói, ta chẳng lẽ rất nổi danh sao? Thanh Dương nói, Tạo Hóa Tiên Tôn, dĩ nhiên đại danh đỉnh đỉnh. Cô bé nói, so sánh không được với Ngũ Thải Thần Vương. Hắn thật sớm rời đi kiếm hạ thế giới, không bị luân hồi trì kiếp này." Thanh Dương nói. Cô bé nghe lời này nhất thời lông mày dựng lên, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Có ý gì vậy chỉ sợ muốn hỏi các ngươi rồi, địa phủ Diêm La Vương hy vọng ta có thể đi vào, ngươi hẳn hy vọng ta không nên đi vào đi." Thanh Dương nói. Cô bé ánh mắt trừng lớn, nói: "Ngươi biết, Ngũ Thải Thần Vương cùng hắn quan hệ trong đó, không có ai so với ta rõ ràng hơn rồi." Vô luận là Ngũ Thải Thần Vương hay là Địa Phủ Trúc Dung, cùng người này đều có quan hệ rất đặc biệt, ở trong thân thể hắn còn có một giọt tổ vu máu huyết đâu. Thanh Dương cũng không có gọi thẳng tên năm lạ, bởi vì hắn biết, chỉ cần nói đến tên của hắn, chính mình lời nói nhất định sẽ bị hắn biết đến. Nhiều người như vậy nghĩ muốn giết hắn, cho nên Khổng Thiên cùng Trúc Dung nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng bọn hắn không ngăn cản được nhiều người như vậy, hơn nữa đoán chừng cũng sẽ không đi ngăn cản bọn họ, bởi vì bọn họ biết Bọn họ không cách nào giết chết người kia. "Hừ, thật làm như ta Trung Nguyên không người nào sao? Chúa tể phiến thiên địa này sẽ thuộc về chúng ta Trung Nguyên thế giới." Diêm La Điện chủ nói, người đang ở trong kiếm hà thế giới đắc đạo, liền cho là kiếm hà thế giới nhất định so sánh với Trung Nguyên thế giới cường đại hơn sao? "Không, Hắc Ám sẽ cắn nuốt hết hãy, kiếm hà thế giới mặc dù cùng Trung Nguyên thế giới dung hợp, nhưng mà thiên địa thuộc về kiếm hà thế giới sẽ chỉ là một mảnh thiên địa này, mà tại ngoài, vĩnh hằng Hắc Ám bất diệt." Buồn tọa chỉ muốn hỏi một câu, ngươi vào hay là không vào? Vào thì như thế nào, không vào thì như thế nào?" Thanh Dương hỏi. "Không vào thì chết, vào thì vĩnh sinh." Diêm La Điện chủ nói. "Ta tránh né gần ngàn năm, không nghi tránh né nữa, nhưng mà, ta càng không muốn bị uy hiếp, càng không muốn làm chuyện không bị chính mình khống chế." Thanh Dương nói. Trong lòng hắn còn có không nói ra, đó chính là có Diêm La Điện chủ ở bên ngoài, hắn như thế nào có thể an tâm tiến vào trong đó đâu. "Ngươi đã không vào?" Vậy thì không thể trách chúng ta rồi, ai bảo ngươi không thuộc về chung nguyên thế giới rồi sao? Theo Diêm La điện chủ lời nói vừa dứt, tự trong viễn không hư vô đột nhiên có người xuất hiện, đây là một cự nhân, cả người ô thanh, trên cánh tay có một con cự sà cuốn quanh, dưới chân nơi sở đạp có cuồng phong cuồn cuộn, hai mắt trong lúc chớp động, dường như có ánh sáng tràn phóng, chỉ là một con mắt màu đỏ như mặt trời, một con mắt ngân bạch như mặt trăng phát sáng, ở bên hông của hắn chỉ có một cái gia thú chế phủ. Người này là ai? Thanh Dương đã biết. Thấy hắn xuất hiện một khắc kia, hắn đã biết, người này chính là trong địa phủ cùng địa phủ phụ chủ Tịnh Xưng bàn của ma, chẳng qua người này chỉ biết chiến đấu, giết lục thiên, cũng không biết những chuyên khác. Có người nói bàn cổ ma là một cổ ma thi địa phủ tế luyện ra, vị địa phủ phụ chủ điều khiển. Nhưng mà vô luận là cái gì thuyết pháp, cũng không cải biến được sự thật, bàn cổ ma này là trung nguyên thế giới cao cấp nhất cường giả. Chỉ thấy hắn tự tay một chảo, thanh đúa lớn kia cũng đã bị hắn chộp vào trên tay, vừa xải bước ra. Một đũa liền hướng thanh dương chém xuống. Vốn là Diêm La Thành ở dưới phủ nháy mắt băng tán, hóa thành một phiến hư không, mà trong đó Ngũ Thải Thần Vương chi nữ cùng một vị Bạch Y nữ tử khác còn lại là chia ra hướng hai phương hướng bỏ chạy, chỉ thấy một đạo Ngũ Thải Thần quang phóng lên cao, một đạo hỏa quang chợt lóe rồi biến mất. Diêm La Vương còn lại là ở dưới phủ không trốn không tránh, nhưng như ảnh trong nước bình thường biến mất. Bọn họ có thể bỏ chạy, nhưng mà thanh dương lại không thể, bởi vì một phủ này hướng hắn phách chạm xuống cả người hắn đã bị bản cổ ma dùng thần niệm khóa lại. Lúc này Thanh Dương mới chính thức cảm nhận được, vị cường giả này ở trung nguyên thế giới địa phủ tồn tại cũng đã tồn tại là cường đại cỡ nào. Hắc ám chấn động, giống như là trong biển rộng đột nhiên có một tòa cự sơn đổ vào trong đó, nước biển hướng hai bên gạt ra, mà Thanh Dương còn lại là đứng ở chính giữa, hắn cả người sắp bị phách chìm ra. Đs, hôm nay tiểu Hắc Ước khóa chính mình 6000 chữ, chính là vì có thể bổ hai ngày trước bởi vì đại di phụ tới đem cắt đứt 2 ngày đổi mới bổ trở lại. Đáng tiếc, con làm ra một chút như vậy chứ ức, sau đó tiểu hắc ốc bị ta cơ trí phá giải. Đối với lần này, cảm giác sâu sắc tiếng đối. Ở chỗ này nói một chút của ta phá giải phương thức, trọng khải, ép 8 tiến vào an toàn hình thức, sau đó dùng 360 cấm tiểu hắc ốc mở điện thoại khởi động, nữa sau đó chính là trọng khải, cũng chưa có tiểu hắc ốc hóa. Thật ra thì ta đặc biệt tưởng nhớ đi hỏi một chút bán cho ta tiểu hắc ốc cái này phần mềm máy tính người Tại sao có thể đủ để cho ta như vậy phá không được? Ta nghĩ nhiều mã một ít chứ a. Quyền 7 chương 54, Bộ xương. Mặc dù Thanh Dương ở trong kiếm hạ thế giới thuộc về cao nhất mà bối phận cực cao tồn tại, nhưng mà ở trong trung nguyên thế giới, hắn tu vi mặc dù cao, nhưng vẫn chỉ là một người mới bước vào đến cấp cường giả, ở trong mắt rất nhiều người của trung nguyên thế giới, hắn mặc dù đã có tư cách cùng bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng lại vẫn còn không có được loại địa vị này. Địa vị thứ này không phải là mình cho mình quảng bá khắp nơi, mà là nhìn người khác làm sao đối với ngươi, khi ngươi nói một câu, cho dù là đối phương không ủng hộ, nhưng mà hắn cũng không trước mặt ngươi phản bác ngươi, đã nói lên địa vị của ngươi làm cho đối phương kiêng kỵ rồi, như nếu không, cần gì lưu thể diện cho ngươi. Giống như hiện tại, Thanh Dương mặc dù là cường giả, nhưng mà chung nguyên thế giới chút ít cường giả đưa ra quyết định, chưa bao giờ cùng Thanh Dương thương lượng, hơn nữa, tại lúc Thanh Dương phản đối không phục chuyện gì, quyết định của bọn hắn chính là trực tiếp đánh chết. Từ Diêm La điện chủ quyết định đến xem, điều này hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi. Muốn giết cứ giết đấy sao? Các ngươi không khỏi cùng quá khinh thường Thanh Dương ta. Thanh Dương nhìn búa lớn chém xuống, vẫn có thể làm được thanh sắc không thay đổi. Đang lúc búa lớn khó khăn lắm muốn chém đến trên đầu lâu của hắn, một mảnh xích thanh quang hoa dâng lên. "Đương!" Một tòa chuông lớn từ trên người Thanh Dương hiện lên, thanh âm kia là búa lớn phách trảm ở trên chuông lớn vọng lại, một vòng xích thanh lấy Thanh Dương đầu chuông lớn cùng búa lớn làm trung tâm. Hóa sinh một vòng sóng gợn như dao, nơi sóng âm đi qua, hết thể cũng hóa thành hư vô. Ngũ Thải Thần Vương chi nữ thân thể khóa ngũ Thải Thần quang tại nơi xa tùng độ đi, một vị bạch y nữ tử khác cùng nam tử mặc áo hồng đồng dạng kinh hãi phi độ ra. Chỉ có Diêm La điện chủ không rời bất động, ở trong sóng âm trên người nổi lên một tầng ánh sáng nhạn. Diệt Thanh Dương, hắn là muốn phòng ngừa Thanh Dương chạy trốn. Hắn không cho là Thanh Dương có thể thắng được quá bản cổ ma qua nhiều năm như vậy, trấn thủ địa phủ cuối cùng uy nghiêm. Bởi vì bản cổ ma là trong thiên địa này đỉnh cao nhất tồn tại, hắn không sợ hãi. Dưới bản cổ phủ không có sinh linh có thể chiến thắng, song không có người có thể chiến thắng, chưa hẳn không có người có thể chạy trốn. Thanh Dương cho tới bây giờ chẳng qua chỉ nghe qua nói địa phủ có một cái bản cổ ma như vậy, nhưng chưa từng gặp qua, chẳng qua là nghe nói hắn cường đại như thế nào, nhưng chưa từng có trực diện, lúc này mới chân chính đối mặt. Hỗn độn chung cùng bản cổ ma phủ va chạm, để cho hắn cả linh hồn đều có chút chấn động. Hai kiện linh bảo trong thiên hạ đều biết va chạm vọng lại thanh âm, làm cho cả trung nguyên thế giới yên tĩnh cũng như thức tỉnh. Thứ hai phủ đã vừa phách chạm xuống, thứ hai phủ mang theo một đạo xích hà quang hoa. Ban cổ ma phủ ký tên là Khai Thiên 36 phủ, so với Bạch Cốt Đạo Cung Hỗn Độn Thập Bát đã danh tiếng còn muốn lớn hơn. Nhưng mà kỹ xảo không phân cao thấp, tất cả đều xem người tu chỉ. Thanh Dương không thể nào bỏ ra Hỗn Độn Trung đi bằng quát toàn tạo hóa đi chống lại bản cổ ma phủ. Trong thiên địa này còn không người nào nguyện ý tay không cùng bản cổ ma cầm trong tay bản cổ ma phủ chiến đấu. Chỉ thấy thanh dương thân thể trong bóng đêm phiếm thanh quang, cả người đồng dạng trở nên khổng lồ vô cùng, kéo theo khổng lồ hỗn độn trung, ở trong cả Hắc Ám thiên địa bị thanh dương văng một đạo hình cung loan, hướng bản cổ ma vung đánh xuống. Nên đón chuông lớn tự nhiên cái bồ lớn. Dương Diêm La điện chủ đứng ở nơi đó, trong tim của hắn cũng không kinh ngạc thanh dương có thể ngắn ngủi ngăn cản được bản cổ ma bản cổ ma phủ, trung nguyên thế giới lổn đãi. Thanh Dương từng giết hai vị tiên linh dung hợp tiên thiên đại đạo, tuy nói, vậy còn là cũng không rất xưa chuyện tình, nhưng mà hiện tại công nhận, thánh linh ở trên tiên linh, tiên linh chỉ dung hợp một đạo tiên thiên đạo cấm, mà hiện tại thánh linh vị, cũng không có người thành tựu, nhưng mà tất cả mọi người có thể tưởng tượng. Tương được đến, thiên địa thay đổi, người vốn là tiên linh cũng cùng thiên địa này có một tầng nói không rõ đạo không rõ không hiểu nhau. Cho nên hiện tại tiên linh cũng không phải là thánh linh, thánh linh là chỉ người như lúc trước nguyên thủy giống nhau, nhất ngôn nhất ngữ cũng có thể hack hóa thành tiên đạo chí lý. Ma tiên linh hiển nhiên không cách nào làm được điểm này, thiên hạ hôm nay cũng không còn thấy có người có thể làm được đến. Nếu không phải là nguyên thủy từng hiển lộ quá thánh linh cường đại, chỉ sợ người trong trung nguyên thế giới còn không biết thánh linh là như thế nào tồn tại, bất quá, nguyên thủy thánh linh lấy ngàn năm trước trong kiếm hà thế giới, đế tuấn theo lời thánh đạo cũng không quá giống nhau, cũng là có khác biệt. Có thể nói, thánh linh vị là trong thiên hạ hôm nay cường đại nhất tồn tại. Mà lúc trước Diêm La điện chủ nói chỉ cần ở trong pháp vong giao điểm dấu vết thân ý của mình là có thể thành tựu thánh linh vị, đây là không chính xác, bởi vì không có người nào có thể bảo đảm điểm này, cho nên Thanh Dương cũng bất vi sở động, Diêm La điện chủ cũng biết điểm này, cho nên cũng không phải là thế mà thay đổi. Trong tiếng hỗn độn trung lộ ra ma phủ bổ chém tại trên thân trung chủng loại kia va chạm, ở Diêm La điện chủ xem ra, tiếng chuông này chấn động, so với đơn thuần hỗn độn trung thanh âm, tuyệt không sai thậm chí đáng sợ hơn. Trong lòng hắn nghĩ tới, Thanh Dương có thể ngăn cản được bao nhiêu phủ, nhưng mà một lát sau hắn phát hiện, Thanh Dương hẳn là càng đánh càng hăng, tiếng chuông một ba vị bình, một ba lại khởi, tiếng chuông tầng tầng lớp lớp, thân thể của hắn không khỏi hướng về sau thối lui, hắn từ từ phát hiện không đúng, bởi vì tiếng chuông này không tiêu tan, hẳn là từ từ tạo thành một cái lốc xoáy, một cái do sóng âm tạo thành lốc xoáy, những người khác vừa lui lui nữa, Diêm La Điện chủ sợ chính mình. Lâm vào trong đó, cũng vừa lui lui nữa, mà tại lốc xoáy ở giữa B Bản cổ ma cùng Thanh Dương hai người vẫn là đang bị chiến. Bản cổ ma trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể trấn vỡ một phiến hư không, mà Thanh Dương cả người còn lại là giống như không dính pháp giống nhau, ở trong sóng âm như cá trong nước. Diêm La Điện chủ chưa từng nghĩ tới bản cổ ma thất bại, thậm chí chiến hòa ý niệm trong đầu cũng không có quá, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác mình đã xem thường Thanh Dương, toàn bộ thiên hạ mọi người đã xem thường Thanh Dương. Từ từ Song ngâm ở trong khôn cùng hắc ám hư vô hẳn là từ từ ngưng kết thành một cái lốc xoáy hình trùng, lốc xoáy xích thành, như cùng một cái chuông hình dạng rõ lốc trong bóng đêm vận chuyển. Đột nhiên, hắn cảm thấy bản cổ ma động tác tựa hồ có chút chậm trễ, tùy theo còn không đợi hắn kịp phản ứng, bản cổ ma thân ở trong lốc xoáy thân thể hắn tức tốc vỡ vụn tán đi, trong nháy mắt, thân thể so sánh với linh bảo ở trong tiếng chuông tán làm một bộ xương, chẳng qua là bộ xương này vẫn cầm trong tay búa lớn cùng thanh dương chiến đấu. Không, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Hỗn độn trung tuy mạnh, nhưng mà chưa từng có người có thể khu ngự hỗn độn trung như thế. Diêm La Điện chủ cực độ khiếp sợ. Đột nhiên, Thanh Dương biến mất, nhưng mà tiếng chuông không dứt. Lúc xuất hiện, một tòa chuông lớn xuất hiện, cùng vô hình sóng âm tạo thành gió lốc tương hợp, trực tiếp đem bản hồn cổ ma trụp vào trong đó. Định chuông đứng là Thanh Dương một tay bắt cầm. Hắn cả người cự đại vô cùng, đứng vững vàng trong hắc ám thiên địa, tựa như một tòa cự sơn, một tòa cự tháp, cả người tản ra một tầng quang hoa bức người phát sáng chói mắt. Không. Diêm La Điện chủ lúc này mới kịp phản ứng, hướng Thanh Dương nhào tới, hắn bổ nhào về phía trước, một tòa đại thành xuất hiện, bay thẳng đến Thanh Dương chụp xuống, thành này đen nhánh, xuất hiện một sát na kia, Hắc Quang mê ly, tường thành Diêm La Điện chủ xuất hiện, chỉ thấy hai tay hắn giơ lên hướng hướng trời cao, nói lớn đang nói gì đó, nhưng mà Thanh Dương căn bản cũng không quản, chẳng qua là kéo chuông lớn như cái truy hướng đại thành vùng đánh đi. Phanh. Thanh trì dưới truy phá thành một mảnh những địa phương khắp khắp nơi giạn nước. Diêm La Điện chủ sắc mặt cho tàn. Làm sao có thể như thế, làm sao có thể như thế? Trùng lớn vừa chụp xuống, một tiếng chuông vang phảng phất ở trong thai của hắn vang lên, ở bên trong thân thể của hắn vang lên, hắn sở hữu suy nghĩ cũng tràn đầy tiếng chuông, thời gian phảng phất dừng lại, hắn nhìn ra thịện trên tay của mình như khí giống nhau tàn đi, khi hắn thấy điều này, suy nghĩ của hắn đã kinh ngưng. Sa sôi hừ vô chỗ sâu, truyền đến gầm lên giận dữ, là ai, là ai giết người địa phủ ta? chỉ thấy Thanh Dương đứng ở nơi đó, tay mang theo chu lớn, hướng trong bóng tối trả lời, "Là ta, Thanh Dương." Hắn ở nơi đó đứng yên bất động, dường như đang chờ người này đến, nhưng hồi lâu sau, vẫn không có người đến. "Sa sôi hư không, Ngũ Thải Thần Vương nữ Nhi Vũ độ ngực nhỏ nói, "Tốt người đáng sợ a, phụ thân nói hỗn độn trung là thiên hạ bá đạo nhất linh bảo, quả thế, cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng đôi bảo vật như vậy." Đột nhiên, Thanh Dương cử động nữa rồi, chỉ thấy hắn hướng trong tay chu lớn vỗ. Nguyên vốn đã diêm la điện chủ giúp hắn kỳ, mà tan biến tại hư vô pháp vông điểm hẳn là ở Hắc Ám hiện lộ ra. Một cái cự cầu ẩn vào trong hư vô ở trong tiếng chuông hẳn là từ từ hiện lộ ra. Thanh Dương, ngươi muốn làm gì? Sa sôi trong hư vô truyền tới một người gầm lên. Làm ra chuyện các ngươi nghĩ ta sẽ làm rồi." Thanh Dương hồi đáp. "Mau thôi lui, nếu dám hư chuyện tốt của bọn ta, sẽ để ngươi thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục." Thanh âm kia lần nữa giận dữ nói. "Vậy thì tới đi." Thanh Dương không có chút nào yếu thế đáp lại nói. Quyển 7 chương 55, thủ cầu. Thần Quang thượng nhân ngẩng đầu nhìn thiên không, hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà lại phát hiện không thể, bởi vì nơi này có một loại lực hấp dẫn phi thường cường đại, để cho cả người hắn cũng trở nên chậm trọng, mà không riêng gì hắn, những người khác cũng là như thế. Hắn có chút hối hận tiến vào trong pháp vong giao điểm, hắn vốn cho là mình đã suy nghĩ đủ nhiều rồi, nhưng sau khi tiến vào Hắn mới biết mình thật ra thì vẫn đánh giá thấp pháp tắc hiện tại trong thiên địa này nghiêm cẩn cùng tinh mịn. Trong mắt hắn căn bản không phải một hư vô không gian, mà là một viên cầu thế giới khổng lồ, ở ngoài mặt khổng lồ núi đá thổ địa ngưng kết thành địa cầu hình dạng, hắn rõ ràng cảm thụ, giẫm ở trên mặt đất có một cổ cường đại hấp lực, vô luận là độn hành vẫn là bay vút lên, cũng so sánh với ở bên ngoài muốn khó khăn hơn nhiều. Vốn dĩ hắn cho là phải là hư vô không gian, nhưng sau khi đi vào hắn liền có chút ít hối hận. Trong mắt nhìn qua cũng là hư vô, dưới chân giẫm phải chính là đại địa cương rắn, đại địa khô vàng, không có thực vật. Tại sao rõ ràng là một cái tồn tại chân thật hữu hình, nhưng lại bị vây trong hư vô? Lúc trước hắn có chút không biết rõ, nhưng hiện tại hắn hiểu, cự đại địa cầu trong cơ thể vận kết pháp tắc, được cái pháp này thì chính là nắm trong tay cái hình cầu này, nếu như đem cả thiên địa so sánh với làm một cái pháp trận vận chuyển mà nói, như vậy cự đại thổ cầu chính là trong đó, trận kỳ là một điểm mấu chốt. Phía trước là một tòa núi cao, trên chọc sơn có một đứng một người, đây là một công tử thoạt nhìn rất trẻ tuổi, trong tay nhẹ lay động chiếc phiến, cũng là một người trong những người lần này tới nơi đây duy nhất để cho thần quang thượng nhân nhìn không thấu. Nhưng lạ bất kể như thế nào, vô luận đối phương thần bí tới cỡ nào, thần quang thượng nhân cũng không có ý định nghiền cự kỹ, bởi vì hắn tính toán rời đi nơi này, quản hắn. Khỉ gió cái gì pháp tắc, quản hắn khỉ gió cái gì thiên địa mới thánh linh vị, hắn cảm giác mình ở chỗ này liền muốn trở thành chim trong lồng thủ trong lão tổ. Cho nên, hắn rậm chân một cái, cả người liền bay lên trời, cũng không như ngày thường như vậy dễ dàng, hắn cảm giác mình đang trong một đống bù lầy. Lúc vọt người đến nhất định độ cao, hắn liền phải như lên bậc thang giống nhau, lại một lần nữa hướng trong hư không một bước, cả người lần nữa hướng trời cao bay lên. Ở bên ngoài, hắn chưa từng cần làm như thế, cần như thế niên đại chỉ tồn tại ở lúc hắn vẫn là đệ tử, khi đó mới vừa học xong phi hành thuật, mà hiện tại hắn sớm đã là nhất phương thượng nhân, nhất phương bá chủ, nhất phái tổ sư. Nhất niệm chi giàn có thể độn nghìn vạn dặm, nhưng hiện tại ngẩng đầu chỉ nhìn thấy đen nhành thiên. Không. Một lát sau, hắn phát hiện mình hẳn là như lên núi cao bình thường hơi mệt, điều này sao có thể? Chuyện này không thể nào, không thể nào. Thần quang thượng nhân không thể nào tin nổi chuyện này, nhưng hắn chính là nhân vật đã sớm thành đạo trăm ngàn năm. Nhưng vào lúc này, trong hư không hẳn là bắt đầu có mây đen ngưng kết, theo mây đen ngưng kết, thần quang thượng nhân cảm nhận được nguy hiểm, bởi vì trong mây đen dự dụng ra tới lực lượng cường đại để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Đột nhiên, một đạo lôi đỉnh rơi xuống. Hắn tự tay vừa đỡ, đưa bàn tay khởi động cản trở, như một cái ố khổng lồ giống nhau che ở hắn bầu trời. 3. Wen. Thần Quang thượng nhân cảm thấy một cơn đau nhức từ lòng bàn tay truyền đến, phảng phất có một cây châm đâm vào trong lòng bàn tay, theo lòng bàn tay hướng trái tim của hắn chạy thẳng tới đi, người trên mặt đất thấy một mảnh lôi quang theo bàn tay của hắn mà lan tràn hướng thân thể. Vốn là hắn ở trên người một tầng linh quang như ánh mặt trời sáng sớm ở trong lôi đỉnh hẳn là nhanh chóng băng tán. Này, sao có thể như thế? Thần quang thượng nhân trong lòng kinh hãi, hắn phát hiện lôi đỉnh cuốn lên thân, sau đó trên người phảng phất ngàn vạn trọng lực để ép, hơn nữa càng ngày càng nặng, hắn đón lôi đỉnh mà lên. Mặc dù hắn cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà hắn vẫn chẳng qua là đem chuyện này làm thành quá khứ chung nguyên thế giới một cái tiểu thiên thế giới giống nhau, ở khi đó tiến vào trong tiểu thiên thế giới Lúc đi ra cũng đồng dạng sẽ phải chịu đi tới tiểu thiên thế giới áp chế. Nhưng mà hắn đúng là vẫn còn đánh giá thấp một mảnh thiên địa này, bởi vì trong thiên địa pháp không phải độc lập tồn tại, mà lại là cùng cả thế giới mới tương thông, là một pháp vòng giao điểm. Trong hai mắt của hắn, phảng phất thấy được một đôi mắt, một khối băng thủy tinh khủng từ đỉnh đầu tuân gia rớt xuống, theo lưng, chạy khắp toàn thân. Tiếp theo, hắn cảm giác thân thể của mình bị xé nứt, nhưng lại vừa cũng không cảm thấy đau đớn, bởi vì ý thức của hắn đã lâm vào trong một loại chết lặng. Loại chết lặng này không phải tới từ ở thân thể, mà là tới từ thần hồn của hắn, bởi vì thần hồn của hắn đã bị kinh khủng sát ý tới đến chết lặng. Cho nên, ở bên trong mắt của mọi người dưới mặt đất, thần quang thượng nhân kia muốn rời khỏi phiến thế giới này đã chết. Ngô Xuân. Trên mặt đất, người mới nhìn qua rất trẻ tuổi kia ngẩng đầu, ở thần quang thượng nhân chết một khắc kia khinh thường mắng. Hắn tiến vào nơi này sau liền hiểu được, cái cự đại thổ cầu mặc dù đang trong trung nguyên thế giới nhìn không thấy, chẳng qua là tồn tại ở trong pháp tắc cũng không phải là hư vô tồn tại, mà là chân chân thật thật tồn tại. Muốn trong cái gọi là pháp võng giao điểm lưu lại thần hồn dấu vết của mình, như vậy liền chỉ có một phương pháp, đem khủng lô thổ cầu cho rằng pháp bảo giống nhau tế luyện, hoặc là đem cho rằng của mình đạo trưởng giống nhau tới dung dưỡng. Người này mới nhìn qua trẻ tuổi tên gọi Thiên Đô công tử, đến từ một chỗ thần bí, hắn không riêng gì nhìn qua trẻ tuổi, mà thật sự trẻ tuổi, tu hành bất quá hơn 200 năm, so với thanh dương chân chính trải qua mà nói, muốn ít rất nhiều năm. Ở trong mắt một ít người, Thiên Đô công tử vậy cũng là một người ở trung nguyên thế giới thiên tài vô số địa phương cũng đáng được xưng là thiên tài, hắn là thiên tài trung thiên tài. Nhưng mà ngay lúc này, trong tai của hắn nghe được tiếng chuông, tiếng chuông từ xa xôi phía chân trời lan tràn xuống, sau đó, hắn thấy trống rống từng khúc vỡ vụn, vốn làm ầm ầm long long thế giới, vào giờ khắc này, hắn nhìn một tòa chuông lớn, chuông này tụ xuống, nhưng lại là muốn đem Khổng Lồ Thổ Cầu bọc vào trong đó. Người cũng quá kiêu ngạo đi. Thiên Đô công tử tự nhiên là biết Thanh Dương này, trung nguyên thế giới trong mọi người ở truyền bạch cốt đạo cung Thanh Dương là ngàn năm qua, trung nguyên thế giới khó gặp nhân vật thiên tài, Thiên Đô công tử sớm muốn cùng hắn so một lần. Chẳng qua là cho tới nay cũng không có cơ hội gặp nhau, lần này có thể gặp nhau, có thể nói là trùng hợp, cũng có thể nói là cố ý. Mặc dù tại trong lòng Thiên Đô công tử, đây là một thủ cầu, nhưng mà nếu như là có người ở nơi này, bọn họ một đám người cũng không cách nào bước ra khỏi thủ cầu này chỉ thấy hắn cầm trong tay phiến hướng vừa thu lại, nhưng mà cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn biết, tự sẽ có người xuất thủ. Tiến vào nhiều người như vậy, bọn họ lúc trước lẫn nhau coi tránh đấu, nhưng mà lúc này lại cũng làm cùng một việc. Chỉ thấy được từng đạo quang hoa phóng lên cao, hoặc là một pháp bảo đón chung lớn này đánh tới. Đường. Tiếng chuông chấn động, vô luận là pháp thuật quang hoa vẫn là linh bảo quang hoa, vào giờ khắc này cũng tản đi, không, có nửa điểm dư âm, không, có nửa điểm phản kháng khả năng. Thiên điệu biến thiên, Có người tu vi không coi là cao bao nhiêu, nhưng lại còn sống, cuối cùng khai tông lập phái, thành một phương tốt lươn giả, có người tu vi mặc dù cao, nhưng thật sớm đã chết. Bạch cốt đạo cũng muốn cùng cả trung nguyên thế giới là địch sao? Trên mặt đất đột nhiên có người hỏi, hắn cho là Thanh Dương muốn đưa bọn họ cũng giết, mà người ở chỗ này, mọi người cũng có lai lịch, cũng đại biểu nhất phương thế lực. Nếu như Thanh Dương đem bọn họ đều giết, nói là cùng trung nguyên thế giới phần lớn thế lực là địch cũng không quá đáng. Nhưng mà cũng không có người trả lời, chỉ có tiếng chuông, tiếng chuông lại một lần nữa chấn động, trong lúc chấn động, bọn họ kỳ cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn giải tán. Dương, cả thổ cầu cũng tựa như bung lòng rồi, bụi đất tung bay, nhưng là lại vừa tuyệt không tản đi, chẳng qua là tung bay xong, trung nguyên thế giới hư vô trong vĩnh viễn không ngừng làn gió theo tiếng chuông suy xuống tới, tung bay đất hẳn là vẫn rơi vào trên thổ cầu, mà không phải theo gió mà tung bay tiến vào trung nguyên thế giới, không đơn thuần như thế, gió lại tới đây sau hẳn là cũng bắt đầu vòng quanh thổ cầu mà chuyển, cuốn quanh lấy, không rời đi. Ngươi muốn làm gì? Thiên Đô công tử mở miệng hỏi. Cho dù là ở trong tiếng chuông, thanh âm của hắn cũng vẫn là rất rõ ràng truyền đi tới. Hắn cảm giác thanh dương này tuyệt đối không phải là cùng trong lòng mình suy nghĩ như vậy, muốn mượn nơi này tái tiến một bước. Giữa không trung không có người trả lời hắn, chỉ có tiếng chuông, trong tiếng chuông, một tòa chuông lớn trùng xuống, thiên không một mảnh xích thanh. Quyền 7 chương 56, thanh động. Rất nhiều người cũng sẽ hỏi Thanh Dương muốn làm cái gì, mục đích của hắn là cái gì? Nghĩ muốn làm cái gì, không có ai biết. Bởi vì hắn quá mức bá đạo, trực tiếp giết người, giết người thì đơn giản, nhưng giải quyết tốt hậu quả lại khó khăn. Hắn vừa không phải là hạ người người cô đơn tuyệt tình, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại làm ra bộ dáng như vậy, trực tiếp bằng tiếng chuông trấn giết bản cổ ma tới chết, mà tại đương đại địa phủ Diêm La điện chủ hẳn là nói giết liền liền giết, giết cũng không có một chút do dự, không lẽ sợ địa phủ cường đại? Đột nhiên, có người phát hiện, Thanh Dương đã cường đại đến mức không sợ hãi những chuyện này. Kính xin tạo hóa tiên tôn giờ cao đánh khẽ. Có người từ trong thổ cầu phát ra âm thanh, trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nhưng mà tiếng chuông cũng không có dừng lại, vốn là mọi người miễn cưỡng ở trong tiếng chuông chống đỡ như ở trước mắt đất giống nhau tản đi, vào giờ khắc này, Thanh Dương đối với hỗn độn trung sử dụng tựa như có lẽ đã tiến vào một cảnh giới không lường được. Nhưng mà ở trong tiếng chuông, nhưng vẫn có một người đứng vững vàng bất động, ở dưới chân của hắn Lũ lớn đều đã nắc bẫy, nhưng mà hắn vẫn bất động. Cả người hắn lơ lửng trong hư không, bị vây trong một cái bạch khí, bạch khí là kim hoàng sắc, hắn chính là Thiên Đô công tử, hắn biết rõ Thanh Dương tại sao muốn giết chết những người này, bởi vì những người này vốn đã thương lượng tốt lắm, như thế Thanh Dương đi vào, liền giết Thanh Dương. Có sát tâm, tự có sát ý, có sát ý, như thế nào lại không để cho người khác cảm giác được đâu? Huống chi, loại này tranh thánh đoạt đạo ở đâu ra cái gì nhân từ đang nói? Ta đến từ một chỗ thần bí, hy vọng cùng Tạ Hóa Tiên Tôn nói một chút." Thiên Đô công tử lớn tiếng nói. Trong thanh âm của hắn có một loại tự tin, loại tự tin này không phải là cường tự chống đỡ ra tới, mà phát ra từ trong xương, hắn tự tin mình nhất định có thể rời đi, cũng tự tin rằng Thanh Dương không dám giết hắn. Tự tin Thanh Dương không dám giết hắn, là bởi vì trong lòng của hắn, chính mình tới từ chỗ kia là cường đại nhất, không có người nào có thể mạo phạm, đây là từ nhỏ bồi dưỡng mà ra tới. Nói chuyện gì? Tiếng chuông ngừng lại, có thanh âm truyền xuống. Thiên Đô công tử khẽ miệng lộ ra cười nhàn nhạt, là hắn biết, chỉ cần mình nói ra lịch, ai cũng muốn kiêng kỵ bà phận. Chỉ là muốn tới đây mời Tạ Hóa Tiên Tôn đi tới chỗ thần bí bản về chuyện phong thần. Thiên Đô công tử nói. Hắn tới đây nhiệm vụ chính là quan sát Thanh Dương thủ đoạn rốt cuộc xứng hay không được mời đi tham dự trận phong thần chi hội này. Từ bây giờ nhìn lại, Thanh Dương cường đại vượt ra khỏi mọi người lần trước, nhất định là có tư cách đi tới nơi thần bí bản về chuyện phong thần bất quá, hắn cho là Thanh Dương có tư cách, có ít người lại cũng không cho là mình có cần thiết đi. Nói xong chưa, giữa không trung lại một lần nữa truyền đến, Thiên Đô công tử sửng sốt, tùy theo nói, thiên tôn đây là ý gì? Không có người trả lời hắn, có chẳng qua là tiếng chuông. Tiếng chuông trực tiếp tập trung một chút, Thiên Đô công tử trong lòng nảy lên một cỗ cảm giác mãnh liệt nguy hiểm. Mi tâm của hắn đột nhiên hiện lên một đạo văn, văn là màu xanh, theo đạo văn xuất hiện, hướng cao cao giữa không trung ấn đi. Đây là thần văn, là từng người tại thần bí chi điệu đều sẽ có được một cái bổn mạng thần văn, trong thần văn này hàm chứa cả người hắn hết thệ tinh hoa, là thần thông, linh bảo, là cùng thiên điệu tương thông hết thệ pháp. Thiên đô công tử thần văn này vô cùng đặc biệt, bởi vì đây là thần văn sinh ra bên cạnh của hắn, không phải là hậu thiên giác tỉnh, mà là tiên thiên thiên đô thần văn, đây cũng là hắn thiên đô công tử cái tên này lai lịch. Nhưng mà, trong tiếng chuông, hết thệ cũng là mây trời, cũng là tiêu tan, là bụi bặm. Thiên đô thần văn ở trong tiếng chuông cuối cùng nát bấy. Người dám giết ta. Thiên đô công tử thất kinh hỏi. Tiếng chuông chấn vang, đại biểu hết thẻ trả lời. Thiên đô công tử trực tiếp ở trong tiếng chuông chấn diệt. Tiếng chuông biến mất một sát nạ kia, hết thẻ cũng khôi phục bình thường. Chỉ có người bị chết là không thể nào sống lại nữa. Ở đây trong hư vô có có rất nhiều ánh mắt chính đang quan sát hắn. Muốn nhìn một chút hắn sẽ đi một bước như thế nào. Thanh dương rơi vào trên viên cự đại thổ cầu này. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được viên thủ cầu này đang vận hành, là đang chuyển động, tuần hoàn theo quy tắc nào đó mà chuyển động, cả thiên địa cũng đã nhét vào trong loại pháp tắc này, loại pháp tắc này có một phần trận pháp căn nguyên của Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhưng mà càng nhiều còn lại là thiên địa tự thân pháp tắc diễn biến. Đột nhiên, thanh dương hướng trong hư không nói, tới. Một tiếng này tới truyền lại hàng tỷ hư vô, truyền đến Bạch Cốt đạo cung. Không riêng gì lôi động nghe được tiếng chuông, tất cả Bạch Cốt đạo cung đệ tử cũng nghe được tiếng chuông. Đưa một tiếng này tới xuất hiện, đạo cung các đệ tử đều nhìn về cung chủ của mình chờ ở nơi, bọn họ biết, một tiếng này tới là hướng bọn họ theo lời. Bọn họ là đi hay là không đi, đây là tới tự hỗn độn trung mạnh nhất gọi về. Bọn họ nếu như không đi mà nói, như vậy chẳng khác nào là từ nay cùng Thanh Dương chặt đứt quan hệ, mới vừa rồi Thanh Dương cùng người tranh đấu bọn họ không có đi tới, còn có thể nói là tu vi của bọn họ không đủ để tham chiến, nhưng mà hiện tại Thanh Dương ở địa phương xa xôi triệu bọn họ đi tới. Ai cũng nghe được rồi, nếu như bọn họ không đi mà nói, như vậy chính là một loại thuyết phác khác. Những năm qua, Bạch Cốt Đạo cũng có thể nói là vô cùng điệu thấp, bởi vì trải qua một lần đại kiếp khó khăn, cơ hồ diệt phái chi nguy, một mực nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này nếu là đi thanh dương nơi đó, đó chính là từ đó tiến vào trong tranh đấu ở giữa thiên địa, là vẫn như vậy bí mật nghỉ ngơi lấy sức, hay là tiến vào đến trong quần quật nước lũ thời đại hưng phấn tranh giành, lúc này đều ở lôi động, khổ chúc bọn họ nhất niệm chi gian. Bởi vì bọn họ là Bạch Cốt Đạo cùng những năm qua tới nghỉ ngơi lấy sức cái kế hoạch này, người chế định cùng người thi hành. Lôi Động nhìn một chút khổ chúc, nói, bọn họ thoạt nhìn cũng rất khát vọng ra ngoài. Đúng vậy à, người tu hành, ai không nghĩ tung hoành trong thiên địa, ai vừa nguyện ý trốn ở loại địa phương này yên lặng tu luyện chân nguyên đâu. Ở bên cạnh hắn có chính mình đệ tử đắc ý nhất, nhìn ánh mắt đệ tử nhìn về phía chính mình, hắn biết đệ tử đắc ý này của mình rất muốn đi trong thiên địa sông vào một lần danh hiệu. Đây là hắn tiếng lòng cũng là cả Bạch Cốt Đạo Cung chúng đệ tử tiếng lòng, có những người đã từng trải qua diệt phái nguy cơ, cũng có đệ tử cũng không có trải qua diệt phái nguy cơ. Còn có một chút người cũng chưa từng thấy qua Thanh Dương, tại lần trước Thanh Dương cùng Nguyên Thủy đại chiến, bọn họ cũng biết Thanh Dương tồn tại, bất quá, cho tới nay Thanh Dương cũng chưa có trở về quá, mà hiện tại Thanh Dương chủ động triệu bọn họ đi tới, điều này làm cho rất nhiều người cảm xúc mê ngông, bọn họ hy vọng Thanh Dương có thể trở lại Bạch Cốt Đạo Cung, sau khi trở về Bạch cốt đạo cũng có thể đường đường chênh chánh ở trong thiên địa ghi danh hiệu, có thể đi lại thiên hạ. Không cần như vậy cẩn cẩn thận thận. Bởi vì chính mình Bạch cốt đạo cũng có một người thiên hạ chí cường. Chúng ta đi sao?" Lôi Động nói, hắn là hướng Khổ Trúc nói, Khổ Trúc cau ổn, hắn hy vọng Bạch cốt đạo cũng có thể bình an, trùng điệp đầy đản đi xuống. Khổ Trúc nhìn những đệ tử kia hưng phấn ánh mắt, cuối cùng gật đầu, nói, "Vậy hay đi đi, Thanh Dương cũng sẽ không tự dưng đem Bạch cốt đạo cùng dẫn vào trong vạn kiếp bất phụ." Đang lúc này, xa xôi trong hư vô vang lên một tiếng tiếng chuông, chuông vang ở ngoài, ở bạch cốt đạo cung xuất hiện trước mặt một cái xích thanh chỗ trống, trống rông giống như là một tòa chuông lớn dưới đáy, nhưng lại lại là quanh quần tạo thành lốc xoáy. Lôi động vừa xài bước ra, đi tới nơi này cái như chuông lớn dưới đáy lốc xoáy lúc trước, nói, hôm nay, chúng ta bạch cốt đạo cung cũng sẽ gia nhập vào trong thiên hạ tranh đoạn, trong các người có lẽ có người sẽ chết đi, có lẽ có người sẽ rất cường đại, bất quá. Vô luận các ngươi cuối cùng kết cục là như thế nào, cũng không muốn hối hận hôm nay lựa chọn, xuyên qua cái này thanh động, các ngươi là có thể tới một chỗ khác, ở nơi đó, các ngươi sẽ trực diện thiên hạ này các môn các phái nhân vật. Đi đi, đi nhanh đi. Em ở các ngươi tân sinh hoặc là tử vong. Lôi động thanh âm để cho có chút đệ tử chần chờ, nhưng mà càng nhiều đệ tử còn lại là lựa chọn tiến vào trong lối xoáy thanh động, bằng vào thủ đoạn thanh động tiếp dẫn phương pháp, liền đủ để tất cả đạo cung đệ tử phát ra từ trong lòng hướng tới Bởi vì đây là một thủ đoạn nhìn qua đơn giản, kỳ thực là vô cùng khó khăn thi triển pháp thuật, đây là người đối với thanh ba pháp tắc hiểu đạt đến nhất định cực hạn, mới có thể thi triển đi ra ngoài. Thứ nhất bước vào trong thanh động chính là lôi động đệ tử đắc ý, lôi Cửu Thiên, hắn thứ nhất bước vào trong đó, sau đó biến mất không thấy, tiếp thêm liền có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thế hệ này Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử cũng tiến vào trong đó, trong đó có Trần Hàm Tiếu, ở bên cạnh nàng có một tiểu cô nương đi theo đó là gần nhất nhận lấy đệ tử. Sư phụ, như thế nhìn thấy Thanh Dương đại sư bá, ta có thể mời hắn ăn tiều đường bình sao? Tiểu cô nương kia hỏi. Dĩ nhiên có thể. Trần Hàm tiểu nói, ta đây lại muốn cầu đại sư bá giúp ta một việc. Tiểu cô nương nói, ngươi yêu cầu đại sư bá giúp ngươi việc gì? Trần Hàm tiểu nói, ta muốn cầu đại sư bá giúp sư phụ ngươi nói một chút nói, để cho lôi động sư tổ không làm cho sư phụ gả cho người khác. Tiểu cô nương nói, Trần Hàm Tiếu hơi sững sờ, nhưng cũng không trả lời, mà là nhìn Sích Thanh thanh động. Đang lúc này, đột nhiên có một cô gái đi tới bên cạnh nàng, Hàm Tiếu cô nương, hai ngày nữa chính là ngày đại hôn của ngươi cùng công tử nhà ta, ngươi vẫn là không cần rời đi được sao? Đây đều là các ngươi cung chủ cùng chúng ta tông chủ quyết định tốt rồi, nếu là bởi vì ngươi một người mà trì hoãn, đến lúc đó có chuyện gì phát sinh, công tử nhà ta cũng không giúp được Hàm Tiếu cô nương ngươi. Trần Hàm Tiếu vốn muốn muốn bước ra bộ tử đột nhiên ngừng lại, Sau đó nói, ta chỉ là đi gặp sư huynh của ta, hơn nữa hiện tại Bạch Cốt Đạo Cung vận mệnh đã có biến hóa, có hắn ở đây, không có người có thể quyết định Bạch Cốt Đạo Cung vận mệnh. Ngươi muốn đổi ý? Nàng kia nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chăm chú vào Trần Hàm Tiếu. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có đáp ứng cái gì. Trần Hàm Tiếu lôi kéo tiểu cô nương bên cạnh, vừa sải bước vào trong hang động, đảo mắt biến mất không thấy. Quyền 7 chương 57, Hư Thiên Tông. Lôi động nhìn phần lớn đệ tử đã đi trước. Lôi động hướng Khổ chúc nói, "Ta cũng đi qua đi, bên kia nhất định phải có người chủ trì." Khổ chúc gật đầu, nói, "Bên này hết thảy, ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng." Chuyện đạo cung chúng ta ta cũng không phải lo lắng, duy trì có lo lắng người của Hư Thiên Tông, lúc trước bởi vì đạo cung ở trong thiên địa tình cảnh khó khăn, phải cùng Hư Thiên Tông liên minh, thế cho nên Hư Thiên Tông thiếu tông chủ nói muốn cùng Hàm Tiếu kết thành đạo lữ, chúng ta cũng không có phản đối, mà là hỏi Hàm Tiếu ý tứ, Hàm Tiếu cũng không có phản đối. Chúng ta cũng biết, Hàm Tiếu cũng không phải là nguyện ý, mà là vì đạo cùng suy nghĩ, cho nên mới phải chờ mặc. Hiện tại Thanh Dương lấy tiếng chuông gọi về, lấy thanh động tiếp dẫn, Thiên Hạ chú ý, ngày mai chính là lúc bọn họ kết lữ, nhưng là vừa mới Hàm Tiếu đã tiến vào trong thanh động, Hư Thiên Tông Tiếu Tông chủ phái người ở chỗ này muốn ngăn trở, cũng không có ngăn cản, có thể thấy được Hàm Tiếu tâm. Ý đã tuyệt. Đúng vậy à, bất quá, Hư Thiên Tông hẳn là cũng thật không dám vào lúc này như thế nào. Mặc dù Bạch Cốt Đạo cùng những năm gần đây đã chân lực đại giảm, nhưng mà dù sao từng là thiên hạ nổi danh tông phái, hắn Hư Thiên Tông mặc dù những năm này vẫn tăng lên, môn nhân đệ tử đông đảo, cũng xuất hiện mấy cái thiên tài nhân vật, nhưng cũng không có thể một chút liền hoàn toàn lấn đến chúng ta Bạch Cốt Đạo Cung đầu lên đây đi." Khổ Trúc nói. Lôi Động cũng không có lên tiếng, mắt thấy cô gái kia bị phái đến Bạch Cốt Đạo Cung. Cùng với nói là một vị nữ tử, không bằng nói nàng là một vị phụ nhân, nàng tên là Tự Cô Nương. Nhưng là lại là một vị đã tuổi trên 50 phụ nhân, bất quá nàng nhìn qua bất quá ba mươi mấy tuổi mà thôi. Bất quá, nàng lại là lúc còn rất nhỏ đã hầu hạ Hư Thiên Tông Thiếu Tông chủ, lần này lại càng thụ trọng trách, trên danh nghĩa là tới nơi này chiếu cố tương lai nữ chủ nhân, kỳ thực còn có một phần giám sát chi trách trong người. Hư Thiên Tông Thiếu Tông chủ cũng không phải là người nào đều có thể cưới, Bạch Cốt Đạo cũng coi như là uy tín lâu năm cường phái, mặc dù đã xuống dốc rồi. Nhưng ai kêu Thiếu tông chủ coi trọng cái kia Trần Hàm Tiếu đâu rồi, nhưng mà, cái này Trần Hàm Tiếu lại không tán thưởng, lại dám vào lúc này rời đi. Trong lòng của nàng, thiếu chủ của mình đó là thiên hạ nhất đẳng nhân vật, vừa có cái gì cô gái xứng đôi hắn đâu? Thiếu tông chủ có thể để ý nàng là vinh hạnh của nàng. Tự cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh có một nam tử hỏi, lần này tới Bạch Cốt đạo cung cũng không phải là vị tự cô nương một người, còn có hai người khác. Chị bất quá hai người khác cũng là nghe theo tự cô nương lời nói mà thôi. Tự cô nương nhìn cái kia xích thanh thanh động, mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nói: "Thiếu tông chủ để cho ta tới nơi này, chính là sợ Trần Hàm Tiếu ở trước lúc còn không có cùng hắn kết làm đạo lữ làm ra chuyện gì khác người, có bất kỳ một chút chuyện khác người mà nói, đối với Thiếu tông chủ mà nói cũng là điểm nhơ, giết Trần Hàm Tiếu cũng không thể đụ rửa sạch. Hiện tại nàng cũng đang trước lúc muốn kết lữ hai ngày đi xa rời đi, chuyện này nếu là truyền đi, đối với Thiếu tông chủ mà nói" là một thật lớn vũ nhục, Thiếu tông chủ sẽ không bỏ qua nàng, nàng phải trả giá thật nhiều. Nói tới đây, tự cô nương vừa nhìn một chút cái này Bạch cốt đạo cung, nói, Bạch cốt đạo cung cũng cần trả giá thật nhiều. Cái gì thật nhiều? Cái này muốn xem Thiếu tông chủ tâm tình, bất quá, Thiếu tông chủ luôn luôn chán ghét người khác phản bội. Tự cô nương nói, vừa thấy lôi động rời đi, trong mắt nàng sắc mặt giận dữ càng thêm rõ ràng, xoay người hướng khổ chúc trô ở phương hướng đi. Các ngươi Bạch cốt đạo cung muốn bội ước sao? tự cô nương đi tới trước mặt Khổ Trúc, lạnh giọng nói: "Khổ Trúc địa vị cùng thân phận so sánh với nàng cao không biết bao nhiêu, nhưng mà nàng như vậy cùng Khổ Trúc nói chuyện, Thịnh Khí lâm nhân, thứ nhất là nàng cảm thấy Bạch Cốt Đạo Cung Vũ Nhục hư Tiên Tông, thứ hai là Bạch Cốt Đạo Cung xuống dốc rồi, ở trong hư Tiên Tông, nàng nghe được hư Tiên Tông mọi người đối với Bạch Cốt Đạo Cung cũng không có gì tôn kính. Ngươi có thể đem nơi này hết thệ cũng nói cho nhà ngươi thiếu tông chủ biết, hắn sẽ có phán đoán." Khổ Trúc nói: Sau đó hắn xoay người rời đi, khổ chúc mặc dù rời đi, nhưng mà bên cạnh nhưng có trẻ tuổi đạo cung đệ tử trừng mắt nhìn tự cô nương đoàn người. Rất hiển nhiên, lời của tự cô nương nàng để cho đạo cung đệ tử cảm thấy tức giận. Các ngươi Bạch cốt đạo cung sẽ gặp diệt vong. Tự cô nữa? Nờ Dê lưu lại này một câu, mang theo hai cái khác trở lại hư tiên tông, đem hết thệ cũng nói cho thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ giận dữ, đối với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Bạch cốt đạo cung Ta muốn các ngươi ở trên đời này xóa tên." Hư Thiên Tông Thiếu Tông nói đoán hẳn nói, mặc dù hắn vẫn là Thiếu Tông chủ, thật ra thì tu vi của hắn đã cực cao, là Hư Thiên Tông khó gặp thiên tài, Hư Thiên Tông phần lớn chuyện cũng là hắn ở quản. Nhưng mà, Bạch Cốt Đạo Cung có một vị thanh dương, hắn tu hành cực cao. Tự cô nương nhắc nhở nói, nàng sợ Thiếu Tông chủ của mình bởi vì quá tức giận mà phất lở, cho nên nói đi ra ngoài trong lòng một chút lo lắng. Hừ, hắn, hắn sống không quá mấy ngày, bị giết không nên giết người. Hư Tiên Tông Thiếu Tông chủ nói, hơn nữa, ta hư hoàng vừa há có thể sợ hắn Thanh Dương. Quyền 7 chương 58, Sao Kim. Thiếu Tông chủ, cái kia Thanh Dương nếu đã giết người không nên giết, tại sao còn muốn đem Bạch Cốt Đạo cung người cũng đều tiếp dẫn đi qua? Lúc này hắn không phải là nên cùng người khác cũng đều chặt đứt quan hệ sao? Làm sao còn đem Bạch Cốt Đạo cung người cũng đều triệu hoán đi qua? Hắn không sợ Bạch Cốt Đạo cung cùng hắn cùng nhau bị người giết sao? Từ cô nâng hỏi, Có chút người tự cho mình đã cường đại đến có thể dùng hai tay của mình bảo vệ mọi người, trên thực tế trên cái thế giới này căn bản cũng không có người như vậy, vô luận hắn mạnh mẽ đến bao nhiêu, cũng không thể để cho bên cạnh người trưởng thành bất tử. Hắn đây bất quá là muốn để cho bọn họ trở nên hơi cường đại một chút mà thôi, bởi vì không như vậy mà nói, Bạch Cốt Đạo cùng cực vốn là không cách nào chống đỡ kế tiếp xuất hiện báo tác, cho nên hắn muốn cho Bạch Cốt Đạo cùng lần nữa cường đại lên. Đáng tiếc, hắn không biết Bạch Cốt Đạo cùng đã cùng Hư Thiên Tông kết thành đồng minh. Lúc này, bọn họ đột nhiên rời đi, chính là đối với ta hư thiên tông lớn nhất miệng thị. Hư thiên tông thiếu tông chủ nói. Vâng, bọn họ phải thừa nhận chúng ta hư không nhất tộc lửa dận. Tự cô nương nói. Vốn là bọn họ hư không nhất tộc thuộc về trung nguyên thế giới trục triều má sinh trung tộc, bọn họ tại nguyên buồn triều tịch trong thuộc về cái loại kêu ký sinh một loại, nhưng làm cắn nuốt một đám tốc chủ sau đó, bọn họ là có thể hóa sinh ra bản thân hình dạng trớ ớp, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là... Điều này cũng đưa đến hư không nhất tộc người thiên kỳ bạch quái, bởi vì bọn họ ký sinh chủng tộc sinh linh bất động, cuối cùng chính bọn hắn thành hình lúc cũng sẽ bất động, cũng sẽ có thiên kỳ bạch quái thần thông. Dần dà lâu ngày, hư không nhất tộc hóa hình ra người cũng là nhiều hơn, hơn nữa xuất hiện một chút cường đại, sau đó sáng lập cái này hư tiên tông, che chở hư không nhất tộc. Bất quá, hắn cái này che chở chẳng qua là che chở những thứ kia đã hóa hình mà ra tới tộc nhân. Đối với những thứ kia vẫn còn ký sinh hư không tộc quần nếu là bị người giết, bọn họ là sẽ không để ý tới. Bất quá, nếu bọn hắn đi tới Hư Thiên Tông, hơn ngươi trở thành Hư Thiên Tông đệ tử sau đó, bọn họ đem chịu đến Hư Thiên Tông che chở. Hư Thiên Tông đối với vào hư không nhất tộc người mà nói, đó là vùng đất thần thánh. Mà bây giờ Hư Thiên Tông thiếu tông chủ tên là La Thiên Đồng, hiệu Thiên Đồng tôn giả. La hư không trong nhất tộc khó gặp thiên tài, bởi vì hắn từng ký sinh người là một hòa thượng. Đến từ chính thế giới cực lạc hòa thượng, mà hắn ở cắn nuốt cái kia thế giới cực lạc hòa thượng sau đó, cũng nhận được hòa thượng kia đại bộ phận thần thông. Đồng thời, vừa thức tỉnh chính hắn thần thông, càng là tới nơi này Hư Thiên Tông sau đó, trở thành thiếu tông chủ, tu vi tiến triển cực nhanh. Thiếu tông chủ nghĩ làm sao làm? Tự cô nương hỏi: "Ngươi sẽ thấy." Thiếu tông chủ đáp trả: "Tuy rằng cái này tự cô nương là từ hắn hóa hình sau đó đi tới nơi này liền chiếu cô hắn." Nhưng là nàng bản thân cũng là một cường đại hư không tộc nhân, mà trở thành hư không tộc chân chính tông chủ, tức là cần phải được đến hư không tộc nhân tán thành. Lam Lôi động lại một lần nữa nhìn thấy Thanh Dương lúc, mặc dù Thanh Dương mặt ngoài nhìn qua không có đổi, nhưng là hắn lại nhạy cảm cảm ứng được Thanh Dương nội tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó ở Bạch Cốt đạo cung trong, mặc dù kinh hiểm, nhưng là lại cũng vẫn là mới xuất hiện chi đấu, trên người có phong mang như một luồng ánh mặt trời tự trong tầng mây lộ ra, lóa mắt người đời. Vạn chúng chú ý mà bây giờ hắn thì đã không phải là một luồng tự trong tầng mây lộ ra sáng rỡ, mà là đã hóa thành một mảnh bầu trời, trong khung bầu trời này vô luận có cái gì, khung bầu trời này đều ở, hắn bao phủ. Hết thảy sinh linh cùng chuyện, ở trong khung bầu trời này, ai cũng sắp sửa ngẩng đầu nhìn sát trời. Hơn nữa, lúc này thanh dương sở bày ra chính là quần quần mây đen giăng đầy bầu trời, lôi đình rực rục. Sư bá. Lôi động là thanh dương sư bá. Mặc dù từng bởi vì là trong môn phái Lộ Tuyến Chi tranh giành mà động đại tay, nhưng là cũng không có gì thù hận, bởi vì mọi người cũng đều là là muốn Bạch Cốt Đạo Cung hảo. Mà bây giờ, Lôi Động cảm thấy Thanh Dương có thể cho Bạch Cốt Đạo Cung mang đến càng thêm hảo, cho nên hắn sẽ làm cho Bạch Cốt Đạo Cung tới. Ngươi tính toán làm sao làm? Lôi Động trực tiếp hỏi Thanh Dương, hắn quan tâm nhất chính là Bạch Cốt Đạo Cung tương lai, quan tâm chính là Bạch Cốt Đạo Cung ở trong thế giới trời long đất lợn này, còn phải chăng có thể tiếp tục tồn tại. Đây là làm như một đời người trưởng quẻ trách nhiệm, ở Lôi động xem ra, nếu là đạo cung ở lúc chính mình chấp sự mà hủy diệt rồi, kia tự mình sau khi chết cũng không cách nào an lòng, mà hắn vừa nghĩ tới ở những người khác cửa ghi chép như vậy viết, ngày xưa có môn phái Bạch cốt đạo cung, từng uy chấn thiên hạ, nhưng ở chấp sự Lôi động thế hệ này lúc, biến mất vô nguyên. Đây là xấu hổ sẽ bao, cho nên Lôi động không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nơi này, đúng là Bạch cốt đạo cung căn cơ chỗ ở. Thanh Dương chỉ vào kia khổng lồ đất cầu, Nói, đây là bởi vì có mới thiên địa tạo thành lưới pháp luật giao điểm mà ngưng kết ra tới, nó tuần hoàn theo thiên đạo quy tắc mà chuyển động, ở lấy kia làm trận cơ, bày hộ cung đại trận, liên thông cả thiên địa pháp tắc, chỉ cần không phải thánh linh đi đến, muốn phá vỡ tiểu vô cùng khó khăn, khả vì đạo cung sống yên phận gốc dễ, mà trong đó pháp ý vừa có thể để cho đệ tử bằng thần hồn đi cảm xúc, khả ngộ thiên địa lại pháp. Theo Thanh Dương lời nói rơi, đột nhiên có một thanh trùng vàng Sau đó Lôi động thấy được một đạo như có như không quỹ tích trùng điệp đến thiên địa chỗ sâu, đó chính là quả đất này vận chuyển quỹ tích. Không khỏi bật tốt lên, hảo, quá tốt rồi, có đây là cơ, đạo cung nhất định có thể vượt qua kiếp này, cả Bạch cốt đạo cung đệ tử cũng đều từ một dòng xoáy trong đi ra, bọn họ cũng không có nhích tới gần Thanh Dương, bởi vì Thanh Dương đang cùng Lôi động nói chuyện, hơn nữa trên người của hắn tự có một cổ khí thế, những đệ tử kia không dám nhích tới gần. Vẫn nghe nói chúng ta đạo cung có một vị sư bá cường đại, Ngay cả tiên linh cũng đều từng chém giết quá, còn tưởng rằng chẳng qua là gạt chúng ta đấy, không nghĩ tới lại là thật. Có một mới nhập môn đệ tử lén lén cùng bên cạnh đồng muốn nói. "Đúng vậy à, ta bắt đầu cũng không tin tưởng, ngươi nói, nếu quả thật có người mạnh mẽ như vậy, làm sao chúng ta đạo cùng còn có thể như vậy, đúng không? Không nghĩ tới thật sự, vị này thanh dương sư bá thật là không lộ diện thì thôi, vừa lộ mặt thạch phá thiên kinh á." "Đại trưởng phu làm như đúng vậy à?" Ta nếu là tương lai có thể có Thanh Dương sư bá một nửa bản lãnh là tốt rồi. Đừng nói là một nửa, chỉ cần có một nửa một nửa ta liền cao hứng. Bên cạnh có người nói tên nói. Đang lúc này, bọn họ thấy đến Thanh Dương đột nhiên vẫy tay, một mảnh đen nhánh cờ xí xuất hiện, chỉ thấy hắn ở đấy mặt cờ xí trên khẽ vút quá, chỉ thấy một liệt diễm tử kia cờ xí trên thiêu đốt mà qua, biếp biếp biếp biếp bành bạch tiếng vang lên sau đó, Thanh Dương tin vung tay lên, kia cờ xí liền cắm vào đất cầu trên. Trong một sát na lại là giống như là cùng quả đất khổng lồ này tan ra làm một thể rồi. Mà Thanh Dương tức là hướng Lôi Động nói, "Đem đạo công pháp Bích cho ta đi, ta tới bảy trận." Lôi Động đã sớm nghĩ ra đến cái này, đem trên người mang theo pháp bích lấy ra. Đó là một mặt như hình vuông tranh tương độ, màu vàng xám, phía trên có một con rồng văn. Hiện ở trời đất này đã không phải là lúc trước như vậy rồi, cho nên cái này pháp bích đã không thể mang cho chúng ta linh lực, nhưng là trong đó tiên thiên đạo cấm có thể hóa sinh làm một kiện cường đại pháp bảo. Cho tới nay, chúng ta cũng muốn để cho hắn làm như một tiên thiên linh bảo tồn tại." Lôi Động nói. Thanh Dương gật đầu, nói: "Kia làm như đạo cùng quy tắc chúng pháp bí đi, làm như cung chủ tinh phủ, khả điều động này một phương thiên địa pháp tắc, khu động pháp trận. Ngươi không tính vì nơi này đặt một cái tên sao?" Lôi Động nói. Thanh Dương giống như là suy tư một chút, sau đó nói: "Vẫn là ngươi sử bá ngươi khởi đi." Tự từ xa mà nhìn, nơi này là một điểm kim quang tựa như tinh lóe lên, không bằng đã bảo sao kim đi. Lôi động sau khi suy nghĩ một chút nói: "Hảo, vậy thì gọi sao kim đi." Theo Thanh Dương lời nói rơi, chỉ thấy hắn vươn tay vung lên, kia pháp bích trôi nổi ở trước người của hắn, pháp bích trên linh quang chiếu xuống, loạt vào kia bị lôi động xưng là sao kim đất cầu trong, trong một sát na, kim quang đại phóng, ngược lại mà đến. Kia vốn là chậu nước giữa mặt lớn nhỏ kích cỡ pháp bích không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ. Ngay sau đó, chỉ nghe Thanh Dương một tiếng quát nhẹ: "Lên, tụ" Ở đấy sao kim mặt đất, một tòa cự đại cung điện từ từ phô sinh, ánh sáng tựa như kim, ngưng kết ở chung một chỗ, xuất hiện một cung điện khổng lồ bóng dáng. Thanh Dương đem cầm trong tay kia hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ thủ pháp vách tường vùng ném ra, rơi vào trong cung điện hảo quang kia. Từ đó về sau, kia pháp bích liền thành đang thật có thể điều động này sao kim trên pháp tắc nhân linh bảo rồi, nhưng là lại lại không thể rời đi này sao kim. Thanh Dương này đại thần thông, để cho Bạch Cốt Đạo cung những đệ tử kia nhìn trợn mắt hốt mồm. Lôi động lại hỏi, người kế tiếp muốn đi đâu? Thanh Dương trầm mặt một hồi mà, lôi động nói, không bằng lưu lại, đem bắt toàn tạo hóa nhất mạch chuyển thụ xuống tới. Ta còn có một ít chuyện phải làm, bắt toàn tạo hóa nhất mạch khẳng định là muốn chuyển xuống. Thanh Dương nói, vậy bây giờ đâu? Lôi động hỏi, chờ về về. Thanh Dương nói, chờ về về người nào? Lôi động hỏi, chờ về về một số người tự cho là mình có thể một lời định đoạt sống chết của người khác. Thanh Dương nói, Bọn họ rất nhanh xe đến. Quyền 7 chương 59, Lập Đạo Cung. Xích thanh chuông lớn treo cao trên Hắc Ám Thiên Không, hóa thành một mảnh thương khung, thanh quang giũ xuống, nhàn nhạt tiếng chuông nhập tâm, làm cho người ta cảm giác thấy một sự yên lặng. Đây mới là đại khí tượng, Đạo Cung đệ tử trong lòng nghĩ tới. Vạn dạng bên trong, một mảnh thanh minh, dưới tiếng chuông không thấy nửa điểm dơ bẩn. Vốn là trong Hắc Ám Hư Vô, có rất nhiều sinh linh không biết tên tồn tại, hoặc là độn trong hư vô. Hoặc là như hư không nhất tộc như vậy ký sinh tại nhân thân, trong mắt chứng kiến, cảm giác, cảm thấy là tự nhiên địa phương mình nhìn không thấu, giống như người đi dưới ánh trăng, cho dù là có thể thấy rõ ràng, cũng sẽ cảm thấy trong bóng mở có thứ gì giống nhau. Nhưng mà lúc này, cũng không có nửa điểm cảm giác không rõ không sạch, thiên địa thanh minh, đã là như thế. Vốn là người bay giữa không chung từng người cũng rơi vào trên kim tinh, bọn họ cũng không phải là không muốn bay lên vào hư không, mà là bị loại này lực hấp dẫn hút đến phía dưới không ngừng trầm xuống. Này, ta cảm giác ở chỗ này giống như là ở trong vũng bùn giống nhau. Này, nếu như có cường địch, chúng ta còn thế nào cùng người đấu pháp? Có đệ tử kinh hô đến, hắn nhắc tới vũng bùn là chỉ thần hồn cảm ứng của mình, là một loại ý thức cảm giác, nếu như nói hư không như nước, như vậy chú pháp cùng thần thông cũng là thần hồn của mình ở nơi này trong hư không như nước làm ra động tác, kích khởi lên thiên tầng sóng đi bao phủ cùng đánh chết địch nhân, nhưng hiện tại chỗ này giống như là ở trong vũng bùn. Bọn họ căn bản là kích không dậy nổi thiên tầng sóng, thậm chí mình cũng sẽ ở nơi này chỉ mất, như thế nào có thể cùng người đấu? Pháp đâu? Đây là mọi người nghi ngờ, nhưng đây cũng là kim tinh này, tạo thành thiên địa mới pháp tắc trỗ cường đại. Đây là pháp tắc, chúng ta phải thích ứng, ứng dụng, mà không phải đi bài xích, một người tu sĩ tâm hồn muốn đi người tiên, vĩnh viễn không chịu thua, chỉ có như vậy mới có thể thời khắc vẫn duy trì ý chí chiến đấu, nhưng mà làm việc hành động lại muốn giảng cứu thuận lòng trời mà làm. Lúc này Sư phụ của vị đệ tử này nói, nếu như có thể từ nơi này trong chút ít pháp tắc tìm hiểu ra pháp thuật rồi, như vậy pháp thuật của ngươi sẽ càng thêm cường đại, bởi vì có pháp khả theo, mà không phải tự mình một người thần hồn đi cấu trúc. Bọn họ tiếng nói chuyện, một câu cũng không lọt rơi vào trong thái thanh dương. Bên cạnh Lôi động trong lòng cảm thán, trước mặt thanh dương đã đã cường đại đến có thể khai tông lập phái, mà vốn là ở trong thiên địa cường đại bạch cốt đạo cung lại rơi xuống rồi, ngay cả loại chuyện lớn thay đổi thiên địa vận mệnh như phong thần Bạch Cốt Đạo Cung cũng đã bị loại bỏ bên ngoài. Chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào?" Lôi Động hỏi Thanh Dương, hắn đã không biết Thiên Hạ hôm nay thế cục rồi, hoặc là nói là hiểu rõ thế cục, nhưng lại vô lực tham dự trong đó, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, nhưng mà loại này trục lưu khả năng thật lớn có thể mang cho Bạch Cốt Đạo Cung diệt vong tai nạn. Mặc dù, Thanh Dương thật ra cũng không tính là tham dự Thiên Tôn hoặc là các Tôn giả ở phân ly thế giới Phong Thần Chi Phương đề nghị bên trong, nhưng mà hắn lại có thể tưởng tượng Hơn nữa có năng lực phá cục. Hắn biết, pháp vong giao điểm này tạo thành tinh thần, nhất định là phân chia đến địa phủ nơi này, do Diêm La điện chủ tới chiếm cứ, nhưng mà Diêm La điện chủ rồi lại sợ Nam Lạc kia xuất hiện, cho nên hắn triệu kiến nhiều người như vậy, cũng nói đây là cơ hội có thể thành tựu thánh linh, chỉ có những người cũng không có chân chính gặp qua thánh linh, hoặc là nói là chỉ thấy quá tiên linh, mà không biết tiên linh cùng thánh linh phân biệt mới có thể bị lựa tiến vào. Diêm La Điện chủ sở dĩ chính mình không chiếm theo pháp vong giao điểm mà tạo thành tinh thần, không thể luyện hắn, cũng là bởi vì sợ thần hồn của mình sáp nhập vào trong thiên địa pháp tắc đi, nam lạc sẽ xuất hiện đưa hắn chém. Hơn nữa ở trung nguyên thế giới lòng người bên trong, Thanh Dương đã chưa tính là người của trung nguyên thế giới. Nhưng mà Thanh Dương lúc này làm lại cũng không là đem thần hồn của mình dung nhập vào trong đó, mà là dùng để bày trận pháp, để cho cả tinh thần thành làm thành một cái pháp trận trụ cột. Kế tiếp chính là tại nơi này đánh bại phía trước đối nhân không muốn đi ra ngoài. Không có ai sẽ cam nguyện để cho Bạch Cốt Đạo cũng cứ như vậy không duyên cớ chiếm cứ một chỗ, bọn hắn bây giờ chưa có tới, chỉ là một lúc thoát thân không ra mà thôi. Phong thần chính là phân phong những cái này pháp vong giao điểm mà tạo thành tinh thần." Thanh Dương nói. Lôi Động nghe xong hiểu, nếu như là cá nhân thần hồn sáp nhập vào trong đó, cho dù là thân thể cuối cùng hủy hụ, hủ, thần hồn của hắn cũng sẽ bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn tại, hơn nữa cực kỳ cường đại, đến gần vô hạn bất tử bất diệt tồn tại. Mặc dù không thành thánh linh, nhưng có thể cùng thánh linh tranh phong. Sau đó thấy Thanh Dương thân hình thoáng một cái, biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước một tòa cung điện vẫn còn trong kim quang hà khí. Chỉ thấy hắn tự tay ở trước cung điện đại địa khua một cái, liền xuất hiện một khối mặt đất bằng phẳng, vốn là hư ảo không thật đã biến mất rồi, thay vào đó là chân thật, tuy nói cũng không phải cái loại này chân chân thật thật như đá trải trên mặt đất như vậy, nhưng không còn làm cho người ta nhìn qua một cái đã cảm thấy đó là ảo ảnh. Chỉ thấy hắn vẻ vẻ hoặc là điểm điểm ngoắc ngoắc hoa hoa vây quanh cung điện. Cả người thân hình lại như ẩn như hiện, giống như là theo gió mà động, không có chút nào quy tắc có thể nói, hoặc như là trong hư vô xuyên qua. Có người muốn nhìn thấu Thanh Dương dùng cái gì đột pháp, nhưng một điểm đầu mối cũng không có. Thanh Dương cả người ở trong màu vàng hào quang đem cung điện buộc vờn quanh, địa phương bị tay hắn xé qua, lập tức từ ảo ảnh biến thành lập thể vật chất. Tằng tằng lấp lấp, cao thấp hữu trì, cho dù là nóc nhà mái ngói cũng là từng mảnh từng mảnh rõ ràng bị thanh dương ngón tay vẽ bề ngoài đi ra ngoài, mái ngói như long lân, hiện lên màu vàng. Ở trên không trung, thanh chuông như trời cao bọc ở nơi đâu, không ngừng nhàn nhạt tiếng chuông vang lên, phảng phất đến từ chính ở ngoài hàng tỉ dặm, mơ ảo mà sâu thẳm. Đây là hỗn độ trung, chuông này ở trên tay thanh dương có thể đủ chấn động giết chết vô số cường giả, nhưng mà lúc này lại như thế mềm nhẹ, nhắn nhủi vào gan ruột, vào linh hồn. Cố đạo cung đệ tử đã ngồi dưới đất tinh tế thể ngộ lên tiếng chung này, đây là một cái cơ hội khó được, đây thậm chí có thể được xưng tụng là một loại tài lễ, vốn là từng cái đạo cung đệ tử cũng muốn đi tinh tế thể ngộ hỗn độn trung thành, nhưng mà sau khi bị Thanh Dương mang đi hỗn độn trùng, bọn họ liền không còn có cơ hội đó. Về điểm này, bên trong đạo cung từng có không ít người đã nói, đã noi muốn lôi động cùng khổ chúc bọn họ đi tìm Thanh Dương, hy vọng Thanh Dương có thể đem hỗn độn trùng trả tới đạo cung. Nhưng mà lôi động cùng khổ chúc cũng không có đi, bởi vì bọn họ biết, lúc này Thanh Dương cần hỗn độn trùng, hỗn độn trùng nơi tay Thanh Dương, cơ hồ không sợ hãi bất luận kẻ nào, còn nếu là từ trên tay Thanh Dương đem hỗn độn trùng cầm về rồi, vạn nhất Thanh Dương rơi xuống trong thiên điệu đại kiếp sắp đến, Bạch Cốt Đạo Cung vừa còn thế nào có thể đứng vững vàng vô trong thiên điệu đâu. Trong lúc hết sức, cũng chỉ có để cho Thanh Dương một người kinh sợ thiên hạ, mà mượn hắn tên tới hộ tí Bạch Cốt Đạo Cung. Bọn họ cũng hiểu được, những năm gần đây Bạch cốt đạo cung thật lực đại giảm vẫn có thể bình an vô sự, một phần nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì có một thanh dương từng chém giết quá hai vị tiên linh tồn tại. Lôi động sẽ không đi chủ động hướng thanh dương yêu cầu hỗn độn trùng, bởi vì hắn tin tưởng, lúc thanh dương không hề cần hỗn độn trùng nữa, hắn nhất định sẽ đem hỗn độn trùng trả trở về. Mắt thấy thanh dương vây quanh đạo cung, đã đem đạo cung vẽ bề ngoài được rõ ràng, nhưng mà bên trong còn không có cản khôn rõ ràng. Chỉ thấy thanh dương vốn là biến ảo không chừng thân hình đột nhiên ở trước màu vàng đạo cung dừng lại. Nơi đó là một cái cửa khổng lồ, cửa đồng dạng là màu vàng, chỉ thấy hắn đột nhiên ở trên cửa phất động, liên tiếp vô thập bắt trưởng, theo bàn tay của hắn rơi xuống, vốn là con lộ ra vẻ lực lực hư ảo đại môn lộ ra vẻ chân thật vô cùng, phía trên 18 cái vân tay tạo thành một gương mặt khổng lồ, một gương mặt đầy uy nghiêm. Lại thấy hắn tự tay trong cửa vẽ một cái, cửa mở ra, nguyên vốn kim hào quang hoa đã bị khóa ở trong cửa xung ra, Thanh Dương một bước bước vào trong đó, rất nhanh, hắn liền biến mất ở bên trong. Từ từ Trong lúc mơ hồ, phía ngoài có người nghe được bên trong có mưa gió lôi đình tiếng vang lên. Mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quang hoa chợt chợt từ trong ngói mái hiên lộ ra, lập tức mọi người liền hiểu được, cung điện này là đứng lên, nếu không cũng sẽ không là từ trong ngói mái hiên lộ ra quang hoa. Bạch cốt đạo cung chúng đệ tử ở ngoài cung điện tính toán, hoặc là lấy bộ tử đi dọn cả kim tinh. Sau nửa tháng, Thanh Dương tử trong cung điện đi ra ngoài, tòa cung điện này đã chân thật chi tiết sở kiến thành. Một bước bước ra, Lôi động đã đến trước cung điện, Thanh Dương nói: "Sư bá, cung điện này đã kiến thành, có pháp bích ở đây, sư bá ngươi có thể khu động một mảnh thiên địa pháp tắc lực, không hai sợ ngoại địch, ta đi tiếp dẫn khổ chúc sư thúc tổ tới đây." Nói xong, Thanh Dương đã một bước rời đi, tiếng chuông vừa vang lên, di lâu không tiêu tan, nhưng mà như trời cao giống nhau chuông lớn cũng đã biến mất, Thanh Dương cũng đã biến mất. Lôi động tiến vào trong tòa cung điện, đi tới chủ điện, chỉ thấy một mặt khổng lồ pháp bích đứng ở đó. Phía trên có một cái long văn tự đại mà chô sâu lộ ra, nửa người ở trên vách, nửa người ở cung điện hạ mặt đất. Hắn biết, vốn là tổ sư thần nghiệm ở lại trong Pháp Bích đã bị Thanh Dương hoàn toàn luyện, hắn không biết vị sư tổ kia vốn là được rồi đạo tiên thiên đạo cấm này còn sống ở trong thiên địa này hay không, nhưng mà hiện tại hắn cũng không cần biết, hoặc là nói là thời gian giải như vậy tới nay, hắn không dám làm quyết định, Thanh Dương đã giúp hắn làm. Pháp Bích nhìn qua thô ráp, tuy nhiên nó có thể đủ theo thấy bóng dáng. Một mảnh trong suốt kim quang. Đây cũng là một tòa cung điện này chỗ căn bản nhất, lấy pháp bích làm trụ cột, có thể được nhiều loại pháp, đến lúc đó, chỉ cần chúng đệ tử ngồi bên trong điện này, có thể ngự trăm kẻ địch. Khổ trúc cũng không có đi theo lôi động cùng đi, mà là cùng một bộ phận người khác thủ ở nơi đó, không phải bọn hắn không muốn, hơn nữa bọn họ biết, nơi đó có thể sẽ có đại hung hiểm nguy, bọn họ phải bảo lưu lại tới một phần người, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể bảo lưu lại một phần căn cơ. So sánh với vốn là Bạch cốt đạo cung, Một cái Bạch Cốt Đạo cung này lộ ra vẻ vô cùng đơn sơ rồi, hơn nữa nhỏ thấp, không một chút năm đó Bạch Cốt Đạo cung cái chủng loại kia chấn bá nhất phương cường giả vai. Khổ Trúc liền đứng ở trước cung điện, nhìn Thâm Thủy vô tận hắc ám, giống như là nhớ lại quá khứ, hoặc như là đang xung cảnh tương lai. Ở bên cạnh hắn đứng chính là mấy người của Hư Tiên Tông, bọn họ là ở sau khi Hư Tiên Tông tự cô nương trở về, lại bị phái tới được, chủ yếu là giám thị Khổ Trúc. Khổ Trúc không đi, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì Hư Tiên Tông Bởi vì bọn họ đã nói, nếu như bọn họ lần này không nói rõ ràng mà nói, như vậy sau này Bạch Cốt Đạo Cung sẽ cùng Hư Thiên Tông là sinh tử chi địch, chỉ cần là Hư Thiên Tông thấy người của Bạch Cốt Đạo Cung, nhất định thấy một cái giết một cái. Khổ chúc hy vọng chuyện này vẫn có thể viên mãn giải quyết, không nghị kết thành loại này huyết ỉu. Hắn đây là vì Bạch Cốt Đạo Cung hậu bối suy nghĩ, không thể bởi vì chính mình một quyết định mà khiến cho bọn hậu bối thừa nhận kiếp nạn nguy hiểm như vậy. Đột nhiên, trong tai của hắn nghe được một tiếng chuông vang. Tiếng chuông trung điểm tự hư vô lộ ra, từ từ rõ ràng, cuối cùng gần ở bên hai, hắn thấy một người từ hư vô trong đi ra khỏi. Chính là Thanh Dương, Khổ Trúc thấy Thanh Dương một sát na kia, nguyên vốn thẳng hơi nhíu chân mày không khỏi giãn ra, ra, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng nói. Thanh Dương tham kiến sư thúc tổ. Thanh Dương hành lễ nói. "Tốt, rất tốt, nếu như sư phụ của ngươi biết ngươi có tiền đồ như vậy, nhất định sẽ cao hứng phi thường." Khổ Trúc nói, Khổ Trúc rất thích Thanh Dương sư phụ bất chấp chân nhân. Nhưng mà bất chấp chân nhân ở bạch cốt đạo cùng cái kia trước một cuộc nội yêu ngoại hoạn đại kiếp liền biến mất rồi, cho đến hiện tại Thanh Dương cũng không có cơ hội đi tìm đến hắn. Tìm về sư phụ của mình, đây cũng là một trong những chuyện Thanh Dương cần làm. Bên cạnh cách đó không xa, mấy người của hư thiên tông thấy Thanh Dương từ trong hư vô bức chậm ra, trong đó có người nói nói, người này chính là Thanh Dương, ta xem cũng chả có gì đặc biệt, vừa không cách nào tượng ngoài hiển, lại có thiên điều đi theo, không bằng chúng ta thiếu tông chủ. Quyển 7 chương 60, vô đề. Vạn Dặm Hắc Ám, ám phong trận trận, lay động dâu bạc trắng của Khổ Trúc, thì ra là hắn cho là mình vĩnh viễn đứng ở chỗ này, chỉ có thể ước mơ để Bạch Cốt Đạo Cung lần nữa trở lại huy hoàng, cho đến chính mình trong Hắc Ám triều tịch chết đi, nhưng mà bây giờ nhìn đến một luồng ánh rạng đông trong bóng tối, ánh rạng đông vừa hiện, ánh sáng mặt trời sinh huy, nhật diệu trung thiên một khắc kia còn có thể xa xao. Mà người mang đến ánh rạng đông thì Khổ Trúc trong lòng cho tới nay không cách nào đánh giá, từ sau khi hắn trở về, Đạo cung xảy ra rất nhiều chuyện, ít nhiều gì cũng tử hồ cùng hắn có chút quan hệ, nhưng mà cẩn thận vừa nghĩ, cho dù là hắn không trở lại, những sự tình kia cũng vẫn sẽ phát sinh, hơn nữa đạo cung có lẽ sẽ ở trong chuyện này diệt vong. Sư Thúc Tổ, bên kia hết thể đều đã xây tốt, kính xin ngài đi qua chủ trì đại cục. Thanh Dương nói, hiện tại bạch cốt đạo cung ở nơi đó gầy dựng lại, cơ hồ tương đương với sau đại kiếp sống lại, tương đương với rời phái, đây là đại hỷ sự, là cần mở rượu thiết tiến, điều này cần mời tân khách tới cửa thậm chí có lúc còn như khai tông lập phái như vậy, cùng phụ cận môn phái cùng chung diễn pháp một cuộc. Diễn pháp nếu như là đối với môn phái quan hệ không tốt thì sẽ biến thành đấu pháp, nếu như thua mà nói, đối với chủ nhà mà nói, là chuyện mất mặt mũi thật lớn. Dĩ nhiên, trong thiên địa hiện nay cũng không thích hợp đại yến tân khách, nhưng đối với Bạch Cốt Đạo cung mà nói, cũng là một chuyện phải cao hứng cùng ăn mừng, bởi vì đây là Bạch Cốt Đạo cung tân sinh. Khổ chúc cung chủ, không biết quý cung cùng Hư Thiên Tông chúng ta minh ước coi là như thế nào? Nếu nói minh ước, chính là chỉ hai phe hoặc là hai phe lấy đáng người bên trên vì cùng chung một cái mục đích mà lập xuống một cái khế ước. Về phần trong chuyện này ai là chủ đạo, ai là chi nhánh, ai là tác thủ nhất phương, ai là giao ra cái kia nhất phương, liền muốn nhìn song phương địa vị. Nói chuyện là một trong ba vị hư thiên tông, ba người này tên hư không tam hành giả, người nói chuyện tên là Tình Đồng, hắn có một đôi mâu đồng như tình nhân giống nhau, tình nhân giống nhau trong mắt là dạng gì, mỗi người đại khái cũng sẽ biết. Nhưng mà muốn bọn họ nói ra cũng đều sẽ nói không giống nhau. Mà hắn sẽ có tình đồng cái tên này thì là bởi vì khi hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào người khác, giống như là tình nhân giống nhau, không có người có thể thoát khỏi tình nhân nhìn chăm chú, không có người có thể nhận tâm hướng tình nhân của mình hạ thủ. Đây là một loại mê thần chi thuật cực kỳ cường đại. Minh ước, cái gì minh ước?" Thanh Dương hỏi. "Các ngươi Bạch Cốt Đạo cung Trần Hàm thiếu mang theo trưởng sinh thuật gả cho thiếu tông chủ chúng ta, đây là kết minh điều kiện." cùng chúng ta Hư Thiên Tông kết làm huynh đệ minh ước." Tình Đồng nói. "Đó chính là còn không có kết thành." Thanh Dương nói. "Ngày mai kết minh." Tình Đồng nói. "Đó chính là còn không có kết minh rồi, mời trở về đi." Thanh Dương nói. "Ngươi, không người nào tin không lập, các ngươi Bạch Cốt Đạo Cung nếu dám bội ước mà nói, Hư Thiên Tông sẽ cho các ngươi không thể ở trong Thiên Điệu Đặt Trần." Tình Đồng lớn tiếng nói. "Nhưng mà, lời của hắn mới dưng, lại nghe Thanh Dương thản nhiên nói, "Hoa táo, ngươi Thanh Dương huy động ống tay áo, một đoàn gió lớn tuôn sinh, gió lớn trống rống mà sinh, râng lên dưới chân của bọn hắn, đưa bọn họ tung bay mà lên, Tình Đồng quá sợ hãi, từ hắn hóa hình tới nay, còn không có gặp gỡ người có thể đủ làm cho mình dựng thân không yên tình huống. Hơn nữa còn là như vậy tiện tay một cái pháp thuật, nhưng mà không đợi hắn nghĩ cái gì khác, càng không đợi hắn nói ra cái gì, ba người bọn hắn đã bị gió cuốn đi, thổi vào trong bóng tối. Có lúc, khi thực lực của ngươi đến một cái tầng thứ cực cao cao Rất nhiều thứ có thể trực tiếp đả phá, quy tắc vĩnh viễn là dùng để ức thúc người phàm. Thanh Dương lại một lần nữa đem khổ trúc bọn họ tiếp dẫn đến Bạch Cốt Đạo cùng mới, cùng nhau trở về, liền trực tiếp ngồi trên mịt mờ trong bóng tối, phía dưới một mảnh thủy quang. Trong đêm mắt, 3 ngày trôi qua, đột nhiên hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Hắc Ám Hư Vô, bởi vì trong Hắc Ám Hư Vô có một cái xúc tu lộ ra, phảng phất đến từ chính xa xôi trong vực sâu. Hướng Thanh Dương trên trán tiếp xúc đi. Thanh Dương tay giơ lên, tay phải hướng xúc tua điểm đi, cả thiên địa cũng trở nên yên tĩnh vô cùng. Ở bên trong đạo cung người vô luận là đang làm cái gì, lúc này bọn họ cảm giác trong đều có một cây xúc tua cùng một ngón tay chạm nhau điểm ở chung một chỗ hình ảnh. Bọn họ lẫn nhau một kích kia đã đến gần vô hạn thiên đạo pháp tắc, pháp tắc hiển hóa, không thể che giấu. Thanh Dương thân thể thoáng một cái, cả người giống như là bị điện vẻ một chút, run rẩy, nhưng mà một căn xúc tua này ẩn vào hư vô chỗ sâu, không tái xuất hiện. Ngay sau đó lại là một chút u lam ánh lửa xuất hiện, u lam ngọn lửa vốn là vẫn là hư ảo không thật, từ từ rõ ràng, hơn nữa không ngừng mở rộng, hư vô chỗ sâu tựa hồ có gió thổi màu lam ngọn lửa hướng thanh dương trên người đánh tới, giống như là một con cự mãng muốn đem thanh dương cắn ướt. Thanh dương vẫn là một ngón tay điểm ra, tại hắn ngón tay chỉ ra một sát na, chỉ điểm nộn nhạo lên một vòng thanh quang, lúc ngón tay của hắn cùng màu lam ngọn lửa tiếp xúc một sát na kia, màu lam ngọn lửa cuốn lên thanh dương ngón tay chẳng qua là trên ngón tay nhộn nhạo mà lên thanh quang như nước giống nhau đập xuống, đem ngọn lửa dập tắt. Đây hết thảy, cũng rõ ràng phản ứng ở đạo cung ngồi người trái tim. Bọn họ lập tức hiểu được, Thanh Dương theo lời cường giả đã xuất thủ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cao xa trong bóng tối, chẳng biết lúc nào xuất hiện viên mặt trời sáng ngời, mặt trời ánh sáng tập trung làm một bó buộc, chiếu vào Thanh Dương đỉnh đầu, chỉ thấy tia sáng nơi đi qua đàng đàng tiêu đốt. Chỉ thấy Thanh Dương đột nhiên thân thủ, cản lên đỉnh đầu, sau đó tay không ngừng trên mang trùng cao cao giữa không trung viên mặt trời chậm tới, theo thanh dương bàn tay không ngừng nhích tới gần, lúc bàn tay nhích tới gần, mặt trời nhanh chóng ám đi, đây không phải là mặt trời, mà là một con mắt, lúc con mắt nhắm lại, mặt trời liền biến mất. Quyền 7 chương 61, Nam Lạc cùng Hồ Điệp. Vô luận là con mắt hóa thành mặt trời, hay là hắc ám chỗ sâu xúc tu, hoặc là một đoàn ngọn lửa kia tự hư vô chỗ sâu xuất hiện tựa như lam mãng xà, cũng đại biểu một cái, tổng cộng 3 cái cổ thần. Trong 3 người Một người trong đó mặt như khô mục, một cái mặt mũi tuấn tú đạo nhân, nhưng mà miệng lại hồng như máu, còn có một thì căn bản không phải là người, mà là sinh vật như trong biển bạch tuộc bình thường, luôn là có 12 căn xúc tu ở trong hắc ám hư vô phi độ. Ở thiên không phía sau ba người này, đều có được thiên điểu như ẩn như hiện, mặt như khô mục lão nhân phía sau là một tòa một tòa cự điện màu đen, một tòa nối tiếp một tòa, chúng điệp đến nơi cửa sa. Mà tại phía sau tuấn tú đạo nhân, còn lại là một mảnh sơn Núi non liên miên chập trùng, trong núi một mảnh đạo cung như ẩn như hiện. Ở phía sau Bạch Tuộc đỉnh đầu, còn lại là một mảnh rộng sầm đại dương, đại dương mãnh liệt ba động, liên miên đến vô tận chỗ sâu. Người tuổi trẻ bây giờ, luôn là làm cho người ta kinh ngạc như vậy, lúc trước có một năm lạ, hiện tại lại có một thanh dương. Bọn họ cũng cho là mình là chúa cứu thế, cũng coi tự mình là người vì thế nhân cuối cùng che chở, bọn họ luôn sẽ quên mất, phàm nhân cánh mạng bất quá là mấy chục năm, ngắn ngủi chỉ là trong nháy mắt bởi vì trẻ tuổi, cho nên mới có thể như vậy. Nói chuyện chính là bạch tuộc khổng lồ vô cùng, so sánh với ngọn núi còn muốn lớn hơn. Bạch tuộc ở nơi này trong trung nguyên thế giới có một cái tên đa trảo chư ma, hiệu hại vực ma tôn. Có lẽ có những người này cảm thấy trung nguyên thế giới không thể nào sẽ có biển, nhưng mà thật ra là có, ở vô tận hắc ám chỗ sâu, có một phiến hải, hải là màu đỏ sẫm, cái chỗ kia gọi ám hồng ma vực. Cái này Thanh Dương trước đệ vừa để xuống, Chúng ta bây giờ muốn giết chính là chân linh nam lạ. Mạc Như Khô Mục lão nhân nói: "Thật lâu không có gặp phải đồ chơi thú vị như vậy rồi, chúng ta phải hảo hảo vui đùa một chút." Đa Trảo Trương Ma nói: "Cái kia nam lạ có thể một thân hóa ngàn vạn, nếu như hắn phân hóa rồi, như vậy thực lực của hắn từng cái đều sẽ yếu bớt, chỉ cần hắn thật phân hóa hàng vạn hàng nghìn xuất hiện, vậy chúng ta có thể phong cấm hắn hóa thân, đến lúc đó ngươi cái kia tổn thất bản cổ ma vừa bổ trở lại, hơn nữa đoán chừng còn không chỉ một cái." Ha ha Bàn cổ ma đây chính là một cái đầy đủ hộ giới chân linh, Nam Lạc đã phân hóa có thể so mà vượt qua được sao?" Khô Mộc Mặt Mũi lão nhân nói. "Vậy cũng không nhất định, ngươi cái kia bản cổ ma cho ở hỗn độn thế giới mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà còn so ra kém thế giới này đặc biệt, cái này Nam Lạc đặc biệt tính, trong ngàn vạn cái thế giới còn không xảy ra một cái." Trẻ tuổi Tuấn Tú đạo nhân nói. "Các ngươi cảm thấy Nam Lạc kia sẽ làm như thế sao?" Khô Mộc Mặt Mũi lão nhân nói. "Hắn đa hóa thành hộ giới chân linh" Tuy là là tự nhiên mình trí nhớ cùng ý thức, nhưng mà, lấy tâm tính của hắn, ở biết có người cố gắng nắm trong tay cả thiên địa pháp tắc, nhất định sẽ ngăn cản, trong lòng của hắn, thiên địa nên quy về thiên địa, không nên quy về bất luận kẻ nào, thiên địa không nên sở hữu ý chí. Nhưng mà hắn không có nghĩ qua, chính hắn từ loại nào trình độ đi lên mà nói, đã đại biểu thiên địa này ý chí. Đây chính là có người trong một thế giới từng nói, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Hắn bản thân có thể đại biểu thiên địa nhưng không cho phép chúng ta vượt qua một bước. Vất quá, người như vậy chúng ta gặp gỡ không phải một hai cái rồi, nhưng là bọn hắn đều chết hết mà chúng ta còn sống. Cái kia khô mộc gương mặt lão nhân nói. Không biết, tại sao ta lại cảm thấy một tia tim đập cảm giác. Đa Trảo Trương ma đột nhiên nói. Bởi vì nguy hiểm quả thật tới. Dung Mạo Tuấn Tú đạo nhân nói. Ba người bọn hắn là trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, là chí tôn, là chúa tể, chỉ có lúc có người nói tới bọn họ Bọn họ sẽ có thể cảm ứng được, có thể nghe được, có thể thấy, nhưng mà bây giờ ở lúc cảm ứng được nguy hiểm, người giết người cũng đã hiện ra ở trước mặt bọn họ. Trên đời này lại có người như vậy, bọn họ này dưới vô tận sinh mệnh, chỉ có lúc đầu từng có, về sau căn bản cũng không có. Người tới từ trong bóng tối, một mảnh thanh quang, thanh quang hóa thành một cái lối đi, một cái lối đi từ hư vô chỗ sâu thông hướng mặt ngoài, nơi đó có một người, một người màu xanh da bảo, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm vỏ kiếm màu xanh. Người tới chính là kiếm hạ thế giới hộ giới Chân Linh Nam Lạc, cũng là bọn hắn theo lời muốn phong ấn Nam Lạc. Hắn từ chỗ sâu bước chậm mà đến, nếu như là kiếm hạ năm đó 12 tổ vu, hoặc là ba vị đạo tổ ở đây mà nói, bọn họ nhất định có thể đủ tưởng tượng được đến, người này luôn là làm chuyện hợp tính lý, ngoài ý liệu. Chúng ta nói tên của ngươi, ngươi liền đi tìm chúng ta, đang tìm đến chúng ta lúc trước, còn cho chúng ta không có phát hiện, quả nhiên là gặp may mắn. Ngươi không đi những địa phương kia chính phong thần, ngược lại tới nơi này là muốn giết ba người chúng ta lão gia hỏa sao? Người kia tự trong hư vô đi ra cũng không nói lời nào, mà là rút ra bên hông kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang rõ ràng mà chói mắt, trực tiếp chém đi ra ngoài. Ba người này, vô luận là đa trạo chư ma, vẫn là khô mặt lão nhân, hay hoặc giả là cái kia tuấn tú đạo nhân cũng rất kinh ngạc, trên đời này lại có người ở lúc đối mặt với ba người bọn họ dám chủ động xuất thủ. Một đạo kiếm quang chém ra một sát na, kiếm biến thành ba thanh kiếm. Người biến thành ba người, Ba cái áo xanh nam lạc, ba kiếm chém xuống, chói mắt, kiếm quang tung hoành. Kiếm này có lẽ ở trung nguyên thế giới cũng không nổi danh, nhưng mà kiếm kia lại là trên đời này đáng sợ nhất kiếm, bởi vì nó bị một người tên là Nam Lạc cầm ở trên tay, bởi vì kiếm kia tên là Thanh An. Ba người bọn họ mặc dù rất coi trọng Nam Lạc, nhưng mà sâu trong nội tâm chưa từng có cảm thấy quá sợ hãi, mà khi Nam Lạc kiếm ra khỏi vỏ một sát na kia, trong lòng của bọn họ xuất hiện một tia lạnh lẽo. Nông cạn, buồn cười. Đỏ Sâm Hải, Khổng Lô Đạo Cung, cùng gần một tòa một tòa hắc điện từ chống rống huyên hóa thành chân thật, đều chiếm nhất phương, muốn đem Nam Lạc phân hóa ra thành ba cái nuốt hết. Đa trảo chương ma xúc tua bay múa, hùng hải cuồn cuộn, nửa người ở trong biển, nửa người bên ngoài. Ma Tuấn Tú đạo nhân đã tiến vào trong cung điện, khuôn mặt lão nhân cái kia chút ít hắc điện đã ngưng kết ở chung một chỗ, hóa thành một tòa cự đại giản tế. Kiếm quang đột nhiên thu vào, Nam Lạc cả người mang kiếm biến mất. Đột nhiên Từ đạo cung cùng giàn tế chỗ sâu bạo liệt ra, kiếm quang tung bay, chói mắt. Này, làm sao có thể? Đọa Sầm Hải vực chỗ sâu cũng có một đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp đem đa trạo chương ma chém làm hai nửa. Hung Hải hướng phương giải tán, đạo cung cũng vỡ vụn làm từng cục ngói, mà khủng lô giàn tế thì đồng dạng rách ra. Bị chém làm hai nửa đa trạo chương ma hẳn là rơi trong hư vô, bị hắc ám nuốt hết, sau đó ở địa phương xa xôi xuất hiện, trong hai mắt của hắn hẳn là xuất hiện kinh nghi. Song mà đang ở hắn mới xuất hiện, phía sau hắn trong bóng tối, một đạo kiếm quang chém ra. Đa Trảo Trương Ma hẳn là ngay cả phản ứng cũng không có kịp phản ứng lại bị một kiếm chém, ở kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, xuất hiện một cái hư vô bàn quay, sau đó Đa Trảo Trương Ma hẳn là trực tiếp bị nuốt sống, hắn bị đánh vào trong luân hồi. Mà một chỗ khác, cái kia khô mặt lão nhân cùng Tuấn Tú đạo nhân còn lại là nhanh chóng đi xa, nhưng đang lúc này, một con sặc sỡ hồ điệp xuất hiện, chỉ thấy hồ điệp hướng Tuấn Tú đạo nhân bay đi. Hử? Đạo nhân kia tức giận hừ một tiếng, thân thủ ở trên hư không vẽ một cái, một cái thái cực đồ án xuất hiện ở trong hư không, thái cực đồ án vận chuyển, phảng phất có thể thu nạp hết thảy, như muốn đem hồ điệp cắn nuốt đi vào, nhưng hồ điệp đôi cánh động, cũng đã xuất hiện ở một cái phương vị khác, ở một phương vị khác xuất hiện một sát na, hóa thành cự trưởng thanh hắc, cự trưởng hướng Tuấn Tú đạo nhân vỗ xuống, ở trong lòng bàn tay có một con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đạo nhân kia. Một mảnh thiên địa một mảnh thần, một cái kỳ nguyên, một lần đại kiếp, Hiện là kiếm hạ thế giới pháp tắc lan tràn đến vô biên vô hạn trong bóng tối, vốn là người trong kiếm hạ thế giới chẳng những sẽ không có suy yếu, ngược lại sẽ mạnh hơn, mà vốn là trung nguyên thế giới cường giả sẽ phi thường không thể đứng. The S thật ra thì ngày hôm trước ta xây xong một cái biệt hiệu phát chương một đô thị dị năng tiểu thuyết, bản muốn thử xem mọi người có thể hay không tiếp nhận như vậy, sau lại thử nghĩ xem, vẫn là quên đi. Quyền 7 chương 62, điệp nhập sơn điện trọng thế. Màu xanh đen bàn tay khổng lồ đánh xuống trong nháy mắt, Đạo nhân kia biến mất, trong Hắc Cám Thiên Địa, một mảnh núi xanh liên miên, trong núi xanh một tòa đạo cung như ẩn như hiện. Núi xanh từ hư hóa thực, tùy vô đa hữu, từ mông lung đến rõ ràng. Trong núi có mây vụn miểu miểu, có người được vào trong đó. Những người đó cũng người mặc bào, đang làm chuyện của mình, cũng lạ rất sống động sinh mệnh. Trong núi có điểu, chim hót thu chạy. Trong núi có nước, nước tự sơn gian chảy ra, tụ làm suối, buôn lưu ra. Đó là một mảnh chân thật thế giới. Mà Tuấn Tú tuổi trẻ đạo sĩ kia đã biến mất. Thứ gì, dám đến trên đầu bản đạo dương oai? Tuấn Tú đạo nhân tức giận hừ một tiếng nói. Trong núi thanh quang một quyển, hẳn là đem bàn tay xanh đen nhếch vào trong núi. Nhất sơn nhất thế giới, nhất quan nhất thiên địa. Khi thanh hắc bàn tay khổng lồ bị nhếch vào trong ngáy mắt, bàn tay khổng lồ hóa thành một con sặc sỡ hồ điệp. Hồ điệp lâm vào trong núi, trong một sát na giống như là lạc đường giống nhau, ở trong núi bay lên, nhưng làm sao cũng bay không ra núi này. Mà tại bên kia Hư vô trong đột nhiên có ba cái xúc tu từ một cái lốc xoáy luân bàn lộ ra, cuốn lấy vị kia thế giới chân linh Nam Lạc. Một mảnh đỏ sẫm huyết sóng từ trong lốc xoáy tràn ra, một trận một trận, mãnh liệt mênh mông. Một tiếng một tiếng chói tai quái dị tiêm kêu vang lên, thanh âm ẩn chứa ở trong đỏ sẫm huyết sóng hướng hư vô chi chấn động, lay động hướng chỗ sâu không biết tên. Đột nhiên, một tòa một tòa màu đen đại thành xuất hiện, đem Nam Lạc chấn ở dưới thành. Thay một tòa một tòa hiện lên, một tòa một tòa kết lại cùng nhau. Hóa thành một tòa cự đại vô cùng giản thế. Sa sôi về phía tây thiên không, đột nhiên có một phiến kim quang xuất hiện, kim quang như hà, soi sáng ra một phiến thiên không, ở giữa kim quang xuất hiện một tòa một tòa chùa miếu, chùa miếu chi chít tọa lạc ở đây từng ngọn trên núi nhỏ, cơ hồ có thể được xưng tụng là một sơn nhiều tự, từ chân núi đến đỉnh núi, tràn đầy chùa miếu. Mỗi một tòa chùa miếu cũng tản ra một cỗ hoành đại khí tức, đương cổ hơi thở này tụ tập ở chung một chỗ, hẳn là có một loại vô tận hắc ám cũng muốn tản đi ý vị, trong bóng tối Phảng phất có được vô số người đang than nhẹ nhẹ rướng. Ở phía bắc giữa không trung, một mảnh thánh khiết quang hoa rơi lả tả xuống, một tòa trắng loán trì ở trong thánh quang lộ ra một góc, trong thánh quang có một nhân ảnh cầm trong tay một thật dày kinh thư nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Ở nơi này một phiến thiên không, nguyên khí lộn xộn tuôn ra, bất đồng quang hoa tụ tập ở trùng một chỗ, quang hoa đem một mảnh thiên địa chiếu lên sáng sủa, nhưng mà lại không cách nào đem trong bóng tối gì đó chiếu cái thấu triệt, ở nơi này trong bóng tối nhìn qua lờ mờ. Thanh Dương vốn là ngồi ở bầu trời kim tinh, cả người hắn lấy một loại không khỏi vận luật ở theo kim tinh chuyển động, kia kia tiếng chuông rót vào đến nơi này tinh thần bên trong, trấn an bạch cốt đạo cùng chúng đệ tử trái tim mơ hồ sẽ phải dục động. Từ trong hư vô, đột nhiên tuân sinh sóng dữ phong ba, nơi đi qua, có nhiều tinh thần mã trôi nổi, chuyển động khổng lồ núi đá ở nơi này dưới sóng dữ phong ba, trong nháy mắt tiêu tán. Tinh thần trên lôi động, khổ chúc đám người thấy như vậy một màn, mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Sóng biển còn không có nhích tới gần, bọn họ đã cảm nhận được khí tức trong đó không thể xưng định. Thanh Dương nhìn chăm chú vào hết thảy, hắn từ nơi này trong sóng dữ phong ba cảm nhận được nhiều loại pháp ý, những thứ pháp ý kia dung hợp mãnh liệt một cái nhân tính tự dây dưa ở chung một chỗ, tạo thành tựa như như sóng biển gió lốc. "Đường!" Một tiếng chuông vang, như sóng biển gió lốc ở đụng vào bạch cốt đạo cung châu ở tinh thần, bị tiếng chuông đánh tan. Ngay này lại hiện tại lại bắt đầu, đến mức như thế đột nhiên. Thanh Dương trong lòng cảm thán: Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng sẽ qua ít ngày. Nếu là ngày này vẫn không có đến, như vậy trong tim của hắn vẫn luôn là ghi nhớ lấy, thời khắc phải phòng bị, thời khắc nghi tới, hiện tại ngày này tới, như vậy vốn dĩ cảnh giác cũng có thể buông xuống, trực tiếp đi đối mặt là tốt. Chưa tới nguy hiểm mới là nguy hiểm nhất. Tại Nguyên Bộn Kiếm Hà thế giới cái kia phiến trời đất, có thật nhiều động tiên, hoặc lớn hoặc nhỏ. Có chút lớn động tiên bên trong sẽ có môn phái, có khắc thưởng sinh linh. Bọn họ có chính mình tự mình văn hóa, những điều này là do vốn là trung nguyên thế giới tiểu thiên thế giới bị sáp nhập vào trong một mảnh thiên địa này. Mà có chút tiểu thiên thế giới ở dung hợp trong quá trình bể nát, không có tạo thành động thiên, bên trong sinh linh cũng tự thương rất nặng, không có truyền thừa, loại này tiểu thiên thế giới là tàn phá, rất nhỏ, liền được một số người xưng là bí cảnh, trong bí cảnh thường thường sẽ có pháp môn hoặc là khắc thượng tu hành bí pháp, đây cũng là mọi người thích nhất thăm dò. Linh miểu động thiên cũng không lớn là do linh miểu thế giới diễn biến mà đến. Linh miểu động thiên rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có ngoại giới một tòa 2-3 ngọn núi lớn như vậy, cả linh miểu động thiên cũng là thiên diễn phái, lúc này thiên diễn phái ba vị tổ sư cũng ngồi trên thiên diễn điện, phía dưới mười mấy vị đệ tử. Chủ vị trên chính là Triệu Nguyên, một thân âm dương đạo bảo, mi tâm một đạo kim sắt như vết thương, để cho cả người hắn bằng thêm mấy phân sơ xác tiêu điều cùng nghiêm, bên trái ngồi thì còn lại là Dư Sương Sương, tóc đen lượn quanh, một cây tử mục châm gài tóc chẳng ngang trong tóc mây, có thể thấy này từ mục châm gài tóc trên có vân vân, mà bên phải ngồi thì là một đang mặc hỏa phục màu đỏ đạo cô, nàng thân pháp bảo ngọn lửa nhiều đóa, cả người nhìn qua liền bị vây trong ngọn lửa. Triệu Nguyên Luân luôn luôn cũng nghiêm luật môn nhân đi ra ngoài không được gây chuyện xính sự, không được kết giao gian tà, mà hiện tại huống chi đem chúng môn nhân cũng chiêu trở lại. Chúng đệ tử đều ở nơi này, chỉ có Lâm Tiêu đi hổ lang thành ở bên trong, vẫn không về. Giống như là đắm chìm trong trong ngọn lửa đạo cô nói, nàng chính là sơ phong Mà Lâm Tiêu cũng chính là đệ tử của nàng. Hồ Lăng Thành tuy là thiên địa này nguyên nhân sơ kiến, nhưng mà thành này cùng đại sư huynh có thật lớn sâu xa, Lâm Tiêu đi nơi đó, hừng vui không có việc gì. Năm đó, chúng ta ở linh miểu thế giới, bằng vào đại sư huynh lưu lại pháp trận vẫn còn tồn tại, cũng để cho linh miểu thế giới cuối cùng hóa vì cái này linh miểu động thiên. Lúc ấy, trong linh miểu thế giới có rất nhiều cường giả, muốn cưỡng đoạt hoặc là dụ dỗ tiến vào chúng ta pháp trận, nhưng đều không ngoại lệ, đều chết hết. Đêm qua Ta nhập định tổn thần, cảm có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, địa hỏa tự đại địa chỗ sâu dâng lên, cho là có thiên điểu đại kiếp xuất hiện báo trước. Đang ở hắn dứt lời, đột nhiên, cả linh miểu động thiên chấn động lên. Sau đó, ở trong mắt bọn họ, linh miểu động thiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, cả tòa cung điện bắt đầu giải tán, trong mắt của bọn hắn hư không xuất hiện vết tàn. Cho dù là Triệu Nguyên cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, hắn cho dù là có dự cảm, hôm nay liền triệu tập chúng đệ tử tiền lai nhưng lại không nghĩ tới này đại kiếp đến mức như thế cực nhanh. Là cái gì có thể ảnh hưởng đến những tiểu thiên thế giới này đâu rồi? Chỉ có cả thiên địa này chưa hoàn toàn vững chắc, thành hình pháp tắc chấn động rồi, mới có thể đưa đến những thứ này đa hóa thành động tiên tiểu thiên thế giới chấn động. Thiên diễn đạo cung giải tán, tiểu thiên thế giới bể tan cảnh, bọn họ trực tiếp thấy chân thật thiên không, sau đó thấy giữa không trung rơi xuống ngọn lửa, đại địa bắt đầu rách ra, lại có địa sát độc hỏa dâng lên. Linh miểu động thiên bên ngoài là dãy núi Trong núi thú bầy yêu chạy trốn, tránh né lấy trận này thiên hay. Đang lúc thiên diễn phái chúng đệ tử trên mặt kinh hoàng nhìn sư phụ của mình, trong hai của bọn hắn nghe được một tiếng chuông vang, ngẩng đầu, đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa chuông lớn, chuông lớn rơi xuống đưa bọn họ bọc vào trong đó, trong mắt tối sầm, lúc sáng lên, bọn họ đã xuất hiện tại trước một tòa cự đại cung điện. Cung điện trên có bốn chữ to, Bạch cốt đạo cung. Mà ở trước mặt bọn họ thì có một người đứng ở nơi đó, một thân xích thanh đạo bào, Một mình hắn liền đem cả tòa đạo cung quang mang che đi xuống. Đây không phải là người khác, chính là Triệu Nguyên, Dư Sương Sương, Sơ Vượng bọn họ ngày nhớ đêm mong đại sư huynh Thanh Dương. Bái kiến đại sư huynh. Triệu Nguyên bọn họ quý gối. Ở phía sau bọn họ đệ tử tự nhiên là quý gối, miệng hô đại sư huynh. Ân, lâu như vậy không thấy, các ngươi lễ số cũng là rất nhiều. Thanh Dương cười nói, lần đầu tiên thấy các ngươi thời điểm, các ngươi cũng không có như vậy dụng tâm hướng ta được lễ nặng thái. Đại sư huynh ngươi uy nghi biến nặng chứ sao?" Sơ Phượng lớn tiếng nói, thật cùng không câu nệ. Dư Sương Sương chẳng qua là nhìn, cũng không nói lời nào. Mà Triệu Nguyên còn lại là nói, lần đầu tiên thấy đại sư huynh, trong lòng còn muốn cùng đại sư huynh so sánh cao thấp, sau lại mới biết được là đồng đồng cùng trang sáng có khác. Hắn hiện nói như vậy cười chính mình, cũng không phải là có nửa điểm tổn hại chính hắn danh tiếng cảm giác, bởi vì thanh dương quả thật quá mức cường đại. Hắn lúc ấy có thể có ý nghĩ như vậy không phải một loại không biết tự lượng sức mình, ngược lại có thể được xưng tụng là một loại vinh diệu. Vốn dĩ bọn họ còn ở nhân gian, trong nháy mắt liền đã đến trong thiên ngoại hư không, hơn nữa một tòa đạo cung hẳn là xây ở thiên ngoại, liếc mắt nhìn đi, một mảnh hắc ám, chỉ thấy nhân gian bị vây một mảnh khô vàng trong xen lẫn xanh đậm sắc quang hoa, rất xa nhìn lại giống như là một con mắt hình dáng. Đây là bậc nào đại thần thông, bọn họ lúc trước là không dám tưởng tượng. Trong hư vô Vừa một mảnh gió lốc như sóng đảo bình thường hướng cuốn tới, một tiếng chuông vang, gió lốc tản đi. Sau đó, Thanh Dương đột nhiên đem cầm trong tay xích thanh chuông lớn hướng nhân gian ném, chuông hóa thành một đạo lưu quang rơi vào nhân gian nhìn qua giống như là một con mắt. Quyển 7 chương 63, bà sa giáo chủ. Mọi người trong nhân gian nhìn thiên không, bọn họ có thể thấy đột nhiên có tinh thần lóng lánh chiếu ra, rồi lại sẽ nhanh chóng biến mất, sau đó có thiên hỏa hạ xuống, phần lớn vừa chẳng qua là rơi vào giữa không trung lại biến mất. Nhìn qua giống như là thành từng mảnh họa sĩ nhóm dùng màu sắc rực rỡ họa mặc vận nhuộm ra tới bức họa, nhưng mà rất nhanh sẽ biến mất, biến mất giống như là bị năm tháng xóa đi giống nhau. Ngũ quang thập sắc quang hoa ở trong hư vô tuân sinh tiêu tan, nhìn qua rất đẹp, nhưng mà rất nhiều tu sĩ đã sớm hạ xuống mặt đất, không dám ngự không chút nào, thiên không đã nguy hiểm để cho tu sĩ vốn là như cá trong nước cũng cảm giác được kinh khủng. Nhưng mà, tùy theo mà đến hư không chấn động, nhưng lại làm cho bọn họ càng có một loại cảm giác cá trong nước sôi. Không chôn dung thân, nguy hiểm cùng bủa rối. Đây mới thực sự là thiên địa đại kiếp, so với năm đó luân hồi tranh đoạt chiến mà dẫn động thiên địa đại kiếp còn đáng sợ cùng nghiêm trọng hơn. Đại địa bắt đầu rạn nứt, trong vết nứt có ngọn lửa dâng lên. Ngọn lửa hoặc làm đỏ thẫm, hoặc làm màu xanh già trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa bừng bừng, có ít thành trì trực tiếp là xuất hiện một cái cự đại hố, sau đó vốn là trên mặt đất sinh linh cũng trực tiếp bị cắn nuốt trong đó. Từ hành động trong còn lại là tuân lên vốn là tồn tại các loại độc sát khí ở sâu trong lòng đất. Chỉ ở ngắn ngủi thời gian bên trong, địa mạch bên trong độc sát khí liền đem cả thành trì chôn vùi rồi, chỉ có xem thời cơ được chạy mau ra mới có thể còn sống. Cho dù là có tu sĩ lâm vào trong đó cũng đồng dạng khó có thể chạy trốn. Ma hổ lăng thành bên dưới đại địa cũng trong lúc đột nhiên nát bấy rồi, nhưng mà hổ lăng thành cũng không có vì vậy mà giống những nhân gian thành trì khác như vậy trong lúc đột nhiên bị xuất hiện hố sâu nuốt hết. Mà là đồ sộ bất động đứng ở đó, cả thành trì cũng tản ra ngông lung thanh quang, hẳn là trôi nổi lên, thành trì bên trong một chút đã tổn tại thật lâu kiến trúc đồng dạng tuân sinh một tầng tầng qua hoa, thành trì phía trên chút ít vốn là ở người bình thường xem ra, chỉ là một chút. Ấn xem xét phù điêu cùng ký hiệu, đều giống như giống lại. Hư không chấn động, trong hư vô chấn lên vô số ba đảo, đứng ở tường thành cấp phụ, cùng thập tam đám người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hết thảy, bọn họ lúc này hẳn là phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Có lẽ mình có thể thoát thân, nhưng mà phía sau một tòa đại thành này trong thành mọi người, hắn là không thể ra sức. Cung thập Tam Giơ tay lên bắn ra một mũi tên, tiếng này bắn vào ngoại thành trong hư vô, lại chỉ bắn ra rất ngắn một đoạn cự ly cũng đã băng tán, nơi xa, điều kinh dị bay loạn xông vào trong một mảnh loạn lưu, trong nháy mắt nát bấy. Rất xa, một lớp sóng triều xuất hiện, nơi đi qua, núi sông nát bấy. Đang lúc này, giữa không trung xuất hiện một tiếng chuông vang, một tòa cự đại chuông đem cả hồ lăng thành bao lại. Đồng thời, khắp phủ trong thai bọn hắn cũng xuất hiện thanh dương thanh âm. Bọn họ biết, đây là điện hạ của mình ở bảo vệ mình. Mà tại trong mịt mờ hư vô thanh dương trước mặt lại có đoàn người đi ra, bọn họ đi ở kinh khủng pháp ý cùng chiều, hẳn là như đi ở trong xuân gió. Trước một người một thân vàng thấm pháp bảo, như đế vương bình thường, nhưng mà lại không phải là loại này thuộc về nhân gian đế vương, mà là tam thiên bà xa thế giới quân vương. Dương thanh dương thấy người này lần đầu tiên, hắn liền hiểu thân phận của đối phương. Người tới chính là cái từng nói qua muốn thu hắn làm tọa hạ Minh Vương. Mà lúc trước cùng Thanh Dương từng có tiếp xúc Ngũ Âm Ma Vương thật đi ở phía sau bà sa giáo chủ. Ở bà sa giáo chủ phía sau đi tới trừ Ngũ Âm Ma Vương ra, còn có hai người, một người trong hẳn là thần bí Hoàng Tuyền Đại Đế, còn có một người là một vị nhìn qua vô cùng thánh khiết hòa thượng, hòa thượng đỉnh đầu có 9 điểm như như yên chi điểm đỏ. Ở trong hắc ám hư vô chiếu ra một mảnh hường quang. Để cho Thanh Dương ngoài ý muốn cũng không phải là Hòa thượng kia lại thành bà sa giáo chủ tọa Hạ Minh Vương, ngoài ý muốn chính là Hoàng truyền đại đế lại thành bà sa giáo chủ tọa Hạ Minh Vương. Hoàng truyền đại đế thần bí cùng cường đại, Thanh Dương là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Hoàng truyền đại đế sinh ra ở Cửu Vũ chi địa, cái kia chỗ thần bí, từng trung nguyên thế giới rất nhiều tiên linh tiến vào trong đó cũng rất khó toàn thân trở lui. Bọn họ giống như là một đạo bóng dáng đi ở trong pháp ý gió lốc, một bước xuất hiện, bước thứ hai đã rõ ràng rồi. Bước thứ 3 liền đã đến trước mặt Thanh Dương. Khi bốn người kia xuất hiện tại Bạch Cốt Đạo Cung Trô ở Tinh Thần Bầu Trời, trong một sát na, thời gian giống như là dừng lại giống nhau, vô luận người lúc trước là đang làm cái gì vậy, tinh thần của bọn hắn cũng bị bà Sa giáo chủ lấp dẫn. Bọn họ muốn mở miệng tìm hỏi bên cạnh sư huynh đệ nhưng phát hiện mình mở miệng một chút thanh âm cũng không có, sau đó dùng tay đi đụng vào đối phương, đồng dạng phát hiện mình căn bản là không thể động. Sau đó, trong hai của bọn hắn liền nghe được một câu nói: Hiện tại thân hồn của bọn hắn cũng bị ta giẫm phải. Người nói chuyện chính là bà sa giáo chủ, một câu nói kia phía sau hiển nhiên còn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà hắn cũng không có nói ra miệng. Nga, có sao? Ta làm sao không biết? Theo Thanh Dương lời vừa dứt, cũng không có không thấy hắn có cái gì động tác, Bạch cốt đạo cung mọi người vốn là không cách nào nhúc nhích thân thể nhất thời nỗi lòng, mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, phát ra kinh hô. Cho dù là Lôi động cùng khổ chúc hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hở mới vừa một sát na kia, ngay cả bọn họ cũng có một loại cảm giác không cách nào phản kháng. Nếu như nhất lần nữa mà nói, hắn tin tưởng mình sẽ không còn như vậy không có sức phản kháng, lúc trước cũng bất quá là bởi vì đối phương trong lúc đột nhiên triển lộ thần thông nguyên nhân. "Rất tốt, ngươi đối với thanh âm chấn động cùng quát toàn tạo hóa đã có thể dung làm một thể rồi, ta là bà sa giáo chủ, ta mục đích tới nơi này ngươi nên biết, hiện tại chính thức hỏi ngươi một câu, có nguyện làm tọa hạ minh vương?" Bà sa giáo chủ thanh âm cũng không bá đạo, Mà La Phi thường lưu mĩ, duyên dáng phân không phân ra là rốt cuộc là nam nhân thanh âm vẫn là nữ nhân thanh âm, liền như hắn bộ dạng giống nhau, nếu như nói hắn là nam nhân, rồi lại mất chi dương cương, nói là nữ nhân, rồi lại không có nữ nhân, cái chủng loại kia tiểu mỹ. Nhưng mà cho dù ai thấy hắn đều sẽ cảm giác được hắn xinh đẹp. Song mà chỉ nhìn một mình hắn, lại vừa có nam nhân và nữ nhân ưu điểm. Ở trước kia, Thanh Dương từng muốn nghĩ qua bà Sa giáo chủ sẽ là thế nào hình thức một người. Hiện tại thấy Sau đó không tự chủ được đã nghĩ ngợi lấy, cũng chỉ có người như vậy có thể là bà Sa giáo chủ. Nếu như ta không nói gì, Thanh Dương hồi đáp. Thanh Dương cùng bà Sa giáo chủ lời nói cũng nghe vào Bạch Cốt Đạo cung đệ tử trong hai, nhất thời cả đám đều đem tâm gánh cổ hướng tới, đột nhiên xuất hiện bốn người, rất hiển nhiên cũng là người cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nói từng người cũng như Thanh Dương bình thường, là thần bí cùng cường đại như vậy. Con người của ta chưa bao giờ thích nói nhiều, lời giống vậy chỉ nói một lần. Nhưng mà còn có thể làm một lần, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ta sẽ đánh tới ngươi đáp ứng, nếu như ngươi còn không đáp ứng, ta đây sẽ giết ngươi, cũng diệt hết thể người cùng ngươi có liên quan." Bà Sa giáo chủ nói rất bình thản, giống như là nói việc nhà giống nhau, nhưng mà chính là như vậy giọng nói, để cho mọi người cảm thấy hắn nhất định phải làm như vậy, hơn nữa cũng nhất định có thể làm được đến. "Ta có thể đáp ứng ngươi." Thanh Dương nói, hắn giống như trước nói rất bình thản, giống như là vừa nói một chuyện rất bình thường giống như là ở đáp ứng người khác cùng đi ăn cơm giống nhau. Rất tốt, vậy kể từ hôm nay, ngươi chính là ta tọa hạ thứ tư Minh Vương, Tam Thiên Bà Sa xoa thế giới đều muốn ở trong lòng bàn tay của chúng ta, chúng ta mới là chủ nhân thiên địa này." Bà Sa giáo chủ nói. Phía dưới Bạch Cốt đạo cung trước lôi động cùng khổ chúc đám người, một cái mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nếu như là lời của bọn hắn, bọn họ cũng sẽ chọn như vậy, bởi vì bà Sa giáo chủ thật là đáng sợ, nhưng mà ít nhiều gì hắn cũng có một chút thất vọng. Hắn muốn thanh dương có thể lực khắc cường địch, có thể đem địch nhân đánh bại, đây mới là Bạch Cốt đạo cùng Phong Thái. Nhưng là bọn hắn cũng không nói gì, không biết nói gì. Gia nhập bà sa giáo chủ, trở thành hắn tọa hạ minh vương, cũng không có có cái gì đặc biệt nghi thức. Nhưng mà bà sa giáo chủ một câu nói lại làm cho thanh dương có giống nhau đặc biệt năng lực khác. Ta ban cho ngươi đi lại bà sa thế giới tư cách." Nói một câu nói kia trong một sát na, bà sa giáo chủ cả biến thành thế giới này chúa tể, một ngón tay điểm ra, Một đạo tối tâm quang hoa thẳng vào Thanh Dương Mỹ Tâm, sau đó, Thanh Dương liền cảm thấy cả thiên địa cảm giác đột nhiên biến đổi, giống như là vốn là bao phủ ở thiên địa một tầng sa cho mở ra. Hắn nhất thời hiểu được, bà sa giáo chủ này chỉ sợ là đã có thể cùng thế giới này chân linh nam lạc tranh phong, hắn đồng dạng nắm trong tay thế giới một mảnh pháp lý, nếu như thế giới chia làm âm dương hai mặt mà nói, như vậy bà sa thế giới liền cũng coi là thế giới sau lưng. Mà mới vừa bà sa giáo chủ một ngón tay này Còn lại là tương tự với Thanh Dương chính mình phong chính, Thanh Dương phong chính có quan hệ trực tiếp lên bà sa giáo chủ phải kém trên không ít. Bà sa giáo chủ xoay người bước đi, Thanh Dương còn lại là cất bước đuổi theo, một bước hai bước sau liền tùy thực tới hư, ba bước biến mất. Bạch cốt đạo cung cả đám nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó liền xuất hiện óang óang nghị luận. Còn thể thống gì, các ngươi phải tin tưởng, Thanh Dương hắn nhất định sẽ bình an trở về. Chúng ta Bạch cốt đạo cung nhất định có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Khổ chúc lớn tiếng nói. Thương Thương cần cường điệu chuyện, đó chính là không có có lòng tin. Khổ chúc trong lòng đã không có lòng tin. Quyền 7 chương 64, Phượng hoàng lòng chim. Thanh Dương tự nhiên không muốn vâng lệnh người khác, hơn nữa, bằng hắn hôm nay tu vì, cùng người trong thiên hạ đưa ra tạo hóa tiên tôn danh hiệu. Đã là như thế nhân vật, còn lưu lạc làm dưới tay người khác, đây là một chuyện tình có thể được xưng tụng là sỉ nhục. Có ít người thì sẽ nhận thức thà trực tiếp chết trận cũng muốn khá hơn một chút. Nhưng mà Thanh Dương biết, nếu như mình không đáp ứng hoặc là chết đi, như vậy hết thảy mọi người cùng mình có liên quan sẽ vì chính mình mà chết. Hắn không nghĩ phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa, hiện tại Thanh Dương đi theo bà Sa giáo chủ xuất hiện tại trước một tòa núi lớn đặc biệt, núi này như tổ chim, lại như là nhân gian núi lửa phun dung sau đó tạo thành ngọn núi, cao cao đứng thẳng đứng ở trong hư vô thiên địa, sơn thể đỏ rực, không có một thân cây, nhưng lại cũng không phải là không khí trầm lặng, một cỗ sóng nhiệt từ trên núi dâng trào, ở bầu trời hư vô phía trên núi có hư ảo ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia giống như một con chim vượng hoàng ở trên bầu trời không ngừng điệu bản xoáy giống nhau. Lúc Thanh Dương thấy ngọn núi này, lập tức nghĩ đến một chỗ, Bất Tử Sơn, ở nơi này tòa Bất Tử Sơn có một cái cổ xưa yêu linh, tên là Bất Tử Thần Hoàng. Vốn là Thanh Dương chẳng qua chỉ biết có một chỗ như vậy, căn bản cũng không biết Bất Tử Sơn ở phương nào, lại càng tìm không được, mà tại trước kia trong kiếm hà thế giới cái kia vượng hoàng thần bí mà cường đại, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Vừa bắt đầu liên lực gáp bọn họ Bạch Cốt Đạo Cung cùng Tinh Thần Điện, đạo tông cả đám người. Vô luận bọn họ kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, cũng là đợi đến Phượng Hoàng cùng Long Vương bọn họ vẫn là sau mới quật khởi. Lúc Thanh Dương đoàn người xuất hiện tại Bất Tử Sơn bầu trời, vốn là tựa như Phượng Hoàng bay lượn ngọn lửa hẳn là trong lúc đột nhiên giống như là có sinh mệnh giống nhau, phát ra một tiếng nhẹ tê, trong nhẹ tê lộ ra một cốt vô thượng uy nghiêm. Ngọn lửa kia một quyển thu vào, giống như là Phượng Hoàng vận chuyển thu cánh giống nhau. Một nữ nhân cả người hỏa diễm thiêu đốt đứng ở đó dọc theo đỉnh núi. Phượng Hoàng Lần đầu gặp nhau, hành lộ. Bà Sa giáo chủ nói: "Ngươi là ai?" Cô gái như ngọn lửa đứng thẳng ở đỉnh núi lạnh lùng hỏi. "Thế gian âm dương có song sắc, vạn pháp tùy mới mình ra, Tam Thiên thế giới sinh Bà Sa, linh thần quy tâm xưng giáo chủ, ngươi có thể gọi ta Bà Sa giáo chủ." Bà Sa giáo chủ ưu mỹ thanh âm bình tĩnh vang lên, Thanh Dương có chút ngoài ý muốn vượng hoàng lại không biết Bà Sa giáo chủ, bất quá vừa nghĩ, liền hiểu được, cái này Bà Sa giáo chủ cũng không phải cái gì cổ xưa tồn tại. Ít nhất nếu như hắn là cùng phượng hoàng giống nhau tồn tại rất xưa sinh linh, như vậy phượng hoàng nhất định sẽ biết hắn. Khẩu khí không nhỏ. Phượng hoàng thanh âm vang lên, đây trời hỏa diễm tiêu tan hóa sinh. Nàng trải qua năm tháng nhiều lắm, nhiều đến nàng chính mình cũng không biết đến tuổi cùng chính mình sống bao nhiêu năm, cũng đã gặp quá nhiều thiên kiêu vô song nhân vật, nhưng mà vô luận bọn họ cỡ nào thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng đã chết, mà phượng hoàng tên vẫn đứng vững vàng ở trong thiên địa, một lập chính là ngàn vạn năm. Nàng cũng dễ dàng trải qua không tiếp theo có người trước mặt nàng thiếu hiếu, nàng đã không hề như trước mấy trăm năm như vậy tính tình nóng nảy. Nhưng mà vô luận là nàng lúc tuổi còn trẻ, vẫn là nàng bây giờ, cũng giống nhau giết người chẳng qua là trong chớp mắt. Nhan nhạt một câu nói, nghe không ra vui buồn. Mấy trăm năm trước, ngươi vì tìm kiếm đột phá, muốn bước ra một bước cuối cùng, thành tựu vĩnh hằng, cho nên phân ra một luồng thần niệm vào trong kiếm hà thế giới, nhưng ngươi cuối cùng lại thất bại, ở đây trong kiếm hà thế giới, ngươi bị cuốn vào trong luân hồi không ngừng luân hồi, mặc dù ngươi vốn có thể thức tỉnh, nhưng mà thực lực sẽ một lần lại một lần rớt xuống, cho đến cuối cùng vẫn bị người đưa về. Nhìn như ngươi phân hóa chỉ là một sợi thần niệm mà tôi, nhưng mà ta biết, đó là ngươi một nửa thần niệm tiến vào trong đó. Lúc này ngươi đã sớm chân lực đại giảm. Ba sa giáo chủ lời nói lại một lần nữa để cho Thanh Dương kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, năm đó vương hoàng đưa bọn họ ép tới không thể ngẩng đầu, lại thật là chung nguyên thế giới vương hoàng. Hắn không khỏi nghĩ đến một câu kia nói, trong thiên hạ chỉ có một Phượng Hoàng. Nguyên lai là thật chỉ có một Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chỉ cần còn có một sợi thần hồn tồn tại, vậy thì vĩnh viễn là Phượng Hoàng, không có người có thể thay thế được, cũng không có người có thể làm gì được. Phượng Hoàng lạnh lùng nói, "Quả thật, trong thiên địa chỉ có một Phượng Hoàng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta tọa hạ minh vương." Phượng Hoàng đầu tiên là sử sốt, tùy theo cười ha ha, nói, "Ngươi không chỉ khẩu khí lớn." Nếu không phải Phượng Hoàng, vừa có thể nào cùng bọn họ cũng lọt vào. Bà Sa giáo chủ nhàn nhạt khẩu khí, Phượng Hoàng ánh mắt rơi vào trên phía sau bà Sa giáo chủ ba người, nhưng chỉ là lạnh lùng cười nói, "Ngươi có nghe nghe nói qua Phượng Hoàng dục hỏa mới có thể bất tử. Ngươi đã không muốn làm minh vương, như vậy ngươi liền làm một con chim trong lồng sao?" Bà Sa giáo chủ đột nhiên giơ tay lên, trong thiên địa hư vô đột nhiên xuất hiện cái cự đại lồng tre, lồng tre xuất hiện một khắc kia, Phượng Hoàng cả người liền bị khóa vào trong đó, lồng tre màu vàng lợt. Hẳn là xuyên qua bất tử sơn, mà lòng chim giống như là đã sớm tồn tại ở nơi đó, Phượng Hoàng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Thứ này vừa có thể nào vây cô ta?" Ở nàng dứt lời, hóa thành một mảnh ngọn lửa, hỏa làm Phượng Hoàng xue cánh hình dáng, hướng trong lòng chim gian khích bay đi. Thiên hạ này ở giữa có một loại ngọn lửa lấy Phượng Hoàng mà mệnh danh, ngọn lửa kia đã bảo Phượng Hoàng chi hỏa, lúc này thu Phượng Hoàng hóa sinh hình ra, tán thị vô hình vô chất, phân hóa hàng vạn hàng nghìn. Tùy thì phần thiên địa địa, không người nào có thể ngăn. Song đang lúc vượng hoàng muốn chui ra một sát na kia, lồng chim chấn động, một mảnh vàng thăng quang hoa bắt đầu khởi động, hẳn là đem vượng hoàng trực tiếp bắn trở lại. Mà cũng ở nơi này trong thời gian ngắn, bà sa giáo chủ vẫy tay một cái, lồng chim hẳn là đã đến trên tay của hắn. Sau đó đưa cho Thanh Dương, nói: "Lồng chim hiện tại liền từ ngươi cầm lấy sao?" Thanh Dương ngẩn ra, lồng chim đã đến trên tay của hắn, chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng, mà tại chim trong lồng thì có một đoàn ngọn lửa tà trùng hữu đột không thoát được. Danh tiếng động thiên hạ cổ lão yêu linh vương hoàng, nhưng lại là bị người trong lúc trở tay nhốt tại trong lồng chim. Quyển 7 chương 65, Ngũ Thải Pháp Vương. Trong khoảnh khắc, Phượng Hoàng nổi tiếng thiên hạ bị giam vào trong lồng chim, chỉ có một tòa cự sơn như chim sào bình thường còn tồn tại, tàn da ngọn lửa thiêu đốt, từ nhân gian mặt đất, có thể thấy mới vừa rồi san a, xa xôi giữa không trung lóng lánh một chút ánh lửa, nhưng mà lúc này, lại có ai đi chú ý thấy điểm này Về điểm ánh lửa này đối với trong cả thiên địa mà nói, cũng bất quá là như một đóa bọ sóng mà thôi. Một đạo ngũ thải lưu quang xẹt qua Hắc Ám Thiên Địa, tự hư vô chỗ sâu tới gần. Ở trên bất tử sơn chán phóng ra, trong ngũ thải thần quang hiện lộ ra hai người, một người ngũ thải pháp bảo, một người thì một thân váy hồng. Ngũ thải pháp bảo người nhìn qua lạnh lùng, tựa như ngũ thải thần quang ở trong Hắc Ám Thiên Địa xẹt qua giống nhau, là cao ngạo như vậy, mà ở bên cạnh hắn đứng một vị phụ nhân, phụ nhân xinh đẹp Nhưng lại lại có một cô nóng bỏng khí, có thể thấy được nàng lúc còn trẻ tính tình nhất định không tốt lắm, chẳng qua là hiện tại nàng có lại tóc, cùng với khuyên tai vật phẩm trang sức làm cho nàng cả người nhìn qua ôn nhu rất nhiều. Nàng bị bắt. Phụ nhân kia nói. Lãnh ngạo nam tử cũng không đáp mà chờ mặc, qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng, nàng nếu quả thật muốn đi, không, có người nào có thể bắt được nàng. Nhưng mà bà sa giáo chủ này không giống bình thường, hắn là ứng với thiên địa ma sinh, không có ở trong thiên địa thập loại. Trời xanh thiên dưỡng, không giống với chúng ta, là Nam Lạc hiện tại là nhóm này tồn tại." Phụ nhân kia nói, "Bọn họ đã đại biểu thiên đạo, nhưng mà thiên đạo là không thể có ý chí, thiên nếu có tỉnh, thiên cũng lão, cho nên nếu bọn họ có ý chí, như vậy bọn họ sẽ tử vong." Đang mặc Ngũ Thải Pháp Bảo lãnh ngạo nam tử nói, "Nhưng mà trước đây, hắn có thể giết chết mọi người chúng ta." Phụ nhân nói. Ngũ Thải Pháp Bảo nam tử vừa trầm mặc một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, "Hắn không phải làm như vậy." Bởi vì hắn không muốn chết, hắn muốn không nên có ý chí của mình, hiện tại có, cho nên hắn sớm muộn muốn tiêu vong, hắn không nghĩ tiêu vong ở trong thiên địa, cho nên hắn mới có thể như vậy nhân cơ hội này đi ra ngoài muốn nắm trong tay cả thiên địa pháp tắc. Phụ nhân nhìn này xa xôi hư vô thỉnh thoảng bộc phát ra các loại sát thái, đó là Nam Lạc đang cùng người tranh đấu. Vô luận là nàng, vẫn là bên cạnh nàng vị kia đang mặc ngũ thải pháp bảo nam tử, đối với Nam Lạc cơ hồ đều có được một loại không thể thay thế ân tình. Ở trong kiếm hạ thế giới, Nam Lạc còn là một người phàm nho nhỏ, lúc còn chỉ là một con kiến hôi tồn tại, vị phụ nhân này từng đã cho Nam Lạc một giọt tổ vu máu huyết, để cho Nam Lạc thoát thai hoang cốt, còn bên cạnh đang mặc Ngũ Thải Pháp bảo lãnh lão nam tử, còn từng là người mà Nam Lạc phụng dưỡng, trong tay của hắn thanh nan kiếm cũng là hắn đưa. Thanh nan kiếm vốn là vô danh, nhưng bởi vì Nam Lạc mà danh chấn thiên hạ. Mà hiện tại, Ngũ Thải Pháp Vương cái tên này, mặc dù không phải là người trong thiên hạ mọi người biết, nhưng lại cũng một đạo sắc thái làm cho không người nào có thể quên mất. Tiểu tử kia chẳng phải là cũng muốn chết? Phụ nhân nói, ở trong thiên địa này, cũng chỉ có nàng có thể gọi Nam Lạc đã thành chân linh như vậy. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn sống không? Ngũ Thải Pháp Vương nói. Phụ nhân kia thở dài than thở, nhất rồi nói ra, ít nhất còn không có tiêu vong. Đột nhiên hắc ám giữa không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ, năm ngón tay hướng xuống chậm rãi, nơi tay lấy xuống trong nháy mắt đó, dường như muốn hóa làm một người lồng chim bộ dáng. Một mảnh ngũ Thải Ngũ Thái Quang Hoa phóng lên cao, đem cái tay kia quấn vào trong đó. Tay trong nháy mắt biến mất, nhưng mà lại chẳng qua là trong nháy mắt, Ngũ Thải Quang Hoa phát hình dạng ra, tay lại một lần nữa hướng Ngũ Thải Pháp Vương lấy xuống, chỉ thấy tay của hắn ôm vai bên cạnh phụ nhân, một bước bước ra, dưới chân Ngũ Thải Quang Hoa chợt lóe, liền đã đến trong rặng ở ngoài, nhưng mà, bàn tay khổng lồ cũng đồng thời biến mất, lúc hắn xuất hiện, lại một lần nữa xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, tựa như nắm con rối giống nhau nắm xuống tới. Ngũ Thải Pháp Vương hừ lệnh một tiếng, vung tay lên, vừa một mảnh ngũ thải quang hoa xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, năm loại sắc thái hỗn tạp ở chung một chỗ, giống như là một mảnh mênh mông biển rộng. Ngũ Thải diễn biến thiên địa, nắm tay thẳng bắt vào trong đó, biến mất. Nửa một lát, một mảnh ngũ thải quang hoa kết hóa thành đại dương băng tán, tán làm điểm điểm ngũ thải quang hoa, bàn tay khổng lồ hướng Ngũ Thải Pháp Vương cùng phụ nhân kia đè xuống, nhìn bị nắm vào trong lòng bàn tay, nhưng là lại nơi bàn tay hợp bạc một sát na kia, bọn họ biến mất theo bọn hắn biến mất, bàn tay cũng đã biến mất. Nhưng mà ở lúc bàn tay khổng lồ biến mất, Ngũ Thải Pháp Vương cùng phụ nhân kia vừa lại một lần nữa xuất hiện. Bọn họ đứng ở đỉnh Bất Tử Sơn, nghiêng nhìn phương xa. Đột nhiên, trong hư vô có một đôi ngọc bạch tay lộ ra, hai tay ra bên ngoài một bới ra, hư không bị xé nứt ra, một nữ tử từ rách ra trong hư không trôi ra. Nàng ngụp lớn thở hào hẹn, giống như là sẽ rách hư không làm cho nàng mệt chết đi. Nàng sửa sang lại áo bào Cửu Ngô Thái Pháp Vương cùng phụ nhân kia nói: "Đạo Tông La Lam, gặp qua Ngũ Thái Pháp Vương cùng chúc dung phu nhân." Ngũ Thái Pháp Vương nhìn La Lam xuất hiện, nói: "Các ngươi đạo tông làm sao sẽ tìm được bổn vương trên đầu?" "Pháp Vương, không phải là đạo tông muốn gặp ngài, mà là một vị cố nhân của ngài sai người tìm được ta, hy vọng ta có thể tìm được ngươi." La Lam nói. "Cố nhân? Trên đời này ta hiện tại chỉ có một cố nhân hồi lâu không thấy." Ngũ Thái Pháp Vương nói. "Hẳn chính là Pháp Vương duy nhất cố nhân tìm ngài." La Là Lam nói. Quyền bảy chương 66, nhân đạo thiên đạo. Ta nghe nói hắn từ trong kiếm hạ thế giới đi ra, hơn nữa trọng tu hắn tự thân môn phái đạo Pháp, cực kỳ mạnh mẽ, tìm ta vừa có chuyện gì. Ngũ thải Pháp Vương nói. Mịt mờ hát cám, hắn đứng ở đó đỉnh núi cao cao, xung quanh cùng ngũ thải quang hoa vận nhuộn một phiến thiên không. Nhưng mà hiện tại hắn cũng đã bị bà sa giáo chủ kia câu ở bên cạnh. La Là Lam nói. Nga, hắn cũng bị bà sa giáo chủ câu ở bên cạnh. Ngũ Thải Pháp Vương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt khẽ híp, suy tư hỏi, "Ngươi có biết còn có ai bị hắn câu sao?" Có một hòa thượng, nhưng có phải từ Linh Sơn gia tới hay không, mà là từ Vốn Dĩ Kiếm Hà thế giới ra tới hòa thượng, ta rất xa xem một cái, chỉ cảm thấy hòa thượng kia cực kỳ cường đại, cả người tràn đầy thánh khí ý, không thể dưới thanh dương. "Nga, hòa thượng." Ngũ Thải Pháp Vương trầm tư, suy nghĩ của hắn phảng phất có chút ít phiêu hốt, bên cạnh phụ nhân nhìn hắn, cười nói, "Nhất định là tiếp dẫn." sẽ không sai. Ta nghĩ cũng có thể là hắn, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Nơi này có mùi trên người hắn." Ngũ Thái Pháp Vương nói. Bên cạnh phụ nhân lại cười nói, "Năm đó ngươi chém tới một cái hóa thân, mà vào hắn Linh Sơn thành làm một người Minh Vương hộ pháp, đến nay còn không quên được sao? Người kia hứng với thiên địa ma sinh, có phi nhân lực khả năng." La Lam nói, "Chỉ sợ người kia chấp trưởng đạo Nam Lạc đều chưa hẳn là đối thủ, bởi vì vị giáo chủ kia là đại hành tiên đạo." Ngũ Thải Pháp Vương trầm mặc, bên cạnh phụ nhân không nói không rằng, đại khái cũng là ý tứ này. "Ta cố nhân tìm ta có chuyện gì?" Ngũ Thải Pháp Vương hỏi. La là Lam cười khẽ, cũng không nói. "Nhưng mà, Ngũ Thải Pháp Vương nghiêm mặt, tựa như có lẽ đã nghĩ tới nàng muốn nói là cái gì." Thanh Dương vẫn cùng bà Sa giáo chủ bên người, trong tay cầm một cái lồng chim, trong lồng một con chim phượng hoàng do ngọn lửa hóa thành cao ngạo nhìn chăm chú vào ngoài lồng. Đoan Nguyệt cũng không có người mở miệng. Trạng qua là đi theo phía sau bà sa giáo chủ, vô luận là thành Dương, vẫn là Hòa thượng kia, hoặc là Ngũ Âm Ma Vương, bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng mà lẫn nhau trong lúc nhìn nhau, trong ánh mắt lại có bọn họ ở giữa trao đổi, lúc này, bọn họ đang theo ở phía sau bà sa giáo chủ đi tựa nhân gian, đi ở phía trước bà sa giáo chủ thì như trong sân vắng lường thử. Hắn chỉ vào một tòa thành nói, một tòa thành này là một tòa thành phi thường bình thường, nhưng mà trong một tòa thành này, nhưng ở một người không bình thường. Người này bản lãnh cũng không kém các ngươi. Không cần Thanh Dương ba người bọn họ trả lời, hắn tiếp tục nói, các ngươi nhìn thiên địa người trên cái kia sao, thật giống như trong thiên địa cường đại nhất mọi người ở nơi đó, hoặc là đều ở chúng ta nơi này, nhưng mà nơi này vẫn là có người ở nút, nói về, người này cùng một chân ngươi còn có rất lớn sâu xa, năm đó, trong thế giới này, hắn cùng với ngươi cùng nhau làm Tây Phương giáo chủ, hơn nữa, ta còn biết, lúc ấy hắn cùng các ngươi thế giới này nam lạc chính là cùng chung hoàn nạn. Quan hệ Nhưng mà, hắn giống như trước không có sợ bị Nam Lạc một kiếm cuốn vào trong luân hồi, các ngươi nói, như hắn vô tình vơ miệng người, có tư cách gì cầm chưởng nhân đạo. Dĩ nhiên, hắn không cần người khác trả lời, đột nhiên, hắn ngừng lại, sau đó nói, hắn chạy, bất quá trốn không thoát. Bà sa giáo chủ một bước bước ra, bọn họ đoàn người xuất hiện tại trong một ngọn núi. Vừa vào trong núi này, thanh dương liền có một loại đi vào trong bức tranh giống nhau, cảm giác như vậy rất rõ ràng. Nhưng chỉ là loại này cảm giác rõ ràng là vẽ đấy cảm giác, lại cứ thiên tìm không ra nửa điểm sơ hở. Giang Sơn như vẽ. Nhưng mà bà Sa giáo chủ chỉ thở dài một hơi, nói, "Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, thần hồn của hắn đã cùng một mảnh thiên điệu này liên lạc với nhau, đã vô pháp ly khai nơi này, đáng tiếc một cái minh vương của ta, nhưng đi lên loại con đường này." Thanh Dương cùng Hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, trong tay một chuỗi màu vàng lượn Phật châu, chính mặc niệm kinh văn gì. Mà ngũ âm Ma Vương thì híp mắt nhìn đây hết thảy, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Dương nhưng có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối muốn thoát khỏi cái này và xa giáo chủ. Đột nhiên, bà sa giáo chủ ngẩng đầu nhìn thiên không, trong lúc trống rỗng, một đạo lôi đỉnh rơi xuống. Oeng! Vạn dặm nổi lên yên ba, vốn là mênh mông quần quần thiên không, mặc dù bởi vì có thiên ngoại chiến đấu, nhưng lại vẫn là rất tình lãng, mà tại một tiếng lôi đỉnh vang lên một sát na, mây đen giăng đầy. Trong một sát na, trong thiên địa một mảnh hỗn độn hắc ám. Một đạo lôi đỉnh hướng bà sa giáo chủ rơi xuống, giống như là một thanh kiếm đâm rách thiên địa này. Bà sa giáo chủ vươn ra nhất trương bàn tay, một đạo lôi đỉnh liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, không giống như là lôi đỉnh đánh hắn, ngược lại là giống như hắn đem lôi đỉnh chiêu vào trong lòng bàn tay của mình giống nhau. Lôi đỉnh rơi vào lòng bàn tay của hắn, hóa làm một quang cầu như nước giống nhau, quang cầu trong có màu tím đang nhẹ nhõm, phảng phất tùy thời cũng muốn bạo liệt ra. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở to miệng, ngẩng đầu lên, đem lôi cầu cẩm trong tay nhét vào trong miệng, chỉ thấy điện hoa ở khóe miệng của hắn giãy giụa long lánh, hắn ngậm lại, phảng phất đang ăn thịt gì có lực đạo để ăn giống nhau, sau đó nuốt xuống. Nhân đạo thế giới pháp tắc mùi vị quá quái, tuyệt không ăn ngon. Ba sa giáo chủ liếm liếm miệng nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu người, mùi vị là nhân tính mùi vị. Trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm. Nhân tính mùi vị ư, khó trách, phiếm chua sót vị, loài người luôn là tràn đầy âm u người đang ở thiên ngoại cùng người chiến đấu, thì ra là cũng chỉ là muốn cho ta có thể an tâm đến nhân gian, ân, uhm, không tệ, không tệ, người trong thiên hạ trung diễn một tuần kịch, như vậy kế tiếp, các ngươi là muốn giết chết ta sao? Nhân đạo, là không thể nào vượt xa thiên đạo, các ngươi hết thảy tất cả đều ở dưới thiên đạo ba phủ, các ngươi mua tiếng nói cử động, cũng bị thiên đạo quy tắc cướp thúc. Thiên đạo không nói gì, người có lời nói hiển lộ, liền không hề có thể đại biểu thiên đạo nữa. Trong hư không chấn ra khủng lồ thanh âm, Sau đó là một đạo ánh sáng tự phía chân trời lan tràn xuống, trong ánh sáng, một người bước trầm ra. Người này áo bào xanh đồng bền, lưng đeo vỏ kiếm màu xanh trường kiếm, hai mắt của hắn lạ như vậy rõ ràng, cho dù là ở trong luân hồi không biết bao nhiêu tuế nguyệt rồi, nhưng trong mắt không có nửa điểm sương ngủ. Sau đó, người áo bào xanh rút ra kiếm bên hông. Động tác rất chậm, nhưng mà Thanh Dương cảm thấy thiên địa cũng dừng lại, hắn rút không phải là kiếm, trong vỏ kiếm kia cất giấu là một luân hồi. Có khi là một mảnh thiên địa trúng xanh đích trí trí. Quyển 7 chương 67, tái nhập luân hồi. Nhân gian có mỹ nhân, nhất thiếu Bạch Mị Sinh. Mà thế gian này cũng có tu sĩ xuất một kiếm, phong vân động. Thanh Dương thấy người kia xuất hiện, tim đập tăng lên, vốn dĩ hắn cho là mình có thể đối mặt bất cứ người nào trên thế gian này, nhưng mà trước có bà sa giáo chủ áp bách tựa như âm nhu như nước, để cho hắn có cảm giác mình không phải là đối thủ, hiện tại lúc gặp lại người này, vẫn là cảm giác trong lòng băng hàn. Ở nơi này nhân gian trời tròn đất vuông, thần bí hàng vạn hàng nghìn, toàn bộ nhân gian giống như là một cô nương tuổi thanh xuân tràn đầy lực hấp dẫn, hấp dẫn lấy nam nhân tên là Tiểu Thiên Thế Giới nhích tới gần, ở bên cạnh nàng kết làm từng cái động thiên cùng bí cảnh. Nhưng mà giờ khắc này, vô số bí cảnh cùng động thiên tuy nhiên cũng đang chấn động, vốn là phàm mắt không thấy thế giới hiện lộ ra ngoài. Ở trong nhân gian một chút đại thành, có tu sĩ kết đạo trưởng, trong đó cũng là hết sức đột nhiên hiện lộ ra. Vốn là nhìn ở trong mắt chỉ là một tòa bình thường phong nhỏ, lại đột nhiên trong lúc hiện lộ ra trận trận quang hoa, vốn là nhìn không thấy tới gì đó, thoáng cái hiện lên hiện tại trước mắt, để cho phụ cận kinh dị liên tục. Mà trong chút thành thần miếu đạo quan đồng dạng là tán xuất thần quang linh hà, trong chút thần miếu thần điện thần tượng hẳn là trong lúc đột nhiên giận nức. Một kiếm tự thiên ngoại đâm xuống. Thanh Dương trong hai mắt thấy được một mảnh thiên hà tịch quyến xuống, một mảnh bọt sóng, trong bọt sóng, nhất trương miệng khổng lồ gầm thét. Vừa trong một mảnh bọt sóng Một tòa cự sơn xuất hiện, đè xuống. Lại có trong một đóa bọt sóng, xuất hiện một người trên mặt đất hướng lên trời quỳ lạy, lại có một đóa bọt sóng, trong bọt sóng có một tòa thành trì xuất hiện. Từng mảnh bọt sóng không tiếng động rơi xuống, trong đó một tòa một tòa thành, thành từng mảnh người, một tòa một tòa sơn. Không thay đổi luân hồi, ngược lại dùng chúng sanh áp ta. Ta là thiên đạo, thiên đạo vô thượng, chúng sanh đều chết. Ba Sa giáo chủ vươn ra bàn tay khổng lồ hướng một mảnh bọt sóng tịch quyển xuống chộp tới. Vốn là mênh mông quần quật rửa hết thảy uy thế hẳn là trong nháy mắt bị bàn tay khổng lồ trợn lại. Thanh Dương cùng Hòa thượng cùng Ngũ Âm Ma Vương mặc dù đứng ở bà sa giáo chủ phía sau, nhưng không lúc nhích, giống như là một chiếc thuyền buộc ở bên bờ nước, phiêu dãng cũng không rời xa. Tự thiên mà rơi xuống thiên hà giống như là muốn cùng lúc trước lôi đỉnh giống nhau bị bà sa giáo chủ một trưởng nhất thu, nhưng mà sông sóng đánh sâu vào bà sa giáo chủ trong lòng bàn tay, sau đó vẩy ra mà lên, bị không có bị thu nhiếp hóa làm một cái thủy cẩu. Cú độn sóng nước từ bà Sa giáo chủ bàn tay chạy xuống, hướng trên người của hắn bao phủ mà đến. Bà Sa giáo chủ trên mặt vẫn không có nửa điểm kinh ngạc, phản phất hết thệ cũng là chuyện bình thường, chỉ thấy thân thể của hắn trong lúc đột nhiên giảm đi, cái này vốn là tiên minh lá cây trong nháy mắt khô héo giống nhau. Hắn một cái ôm tròn người, trong nháy mắt hóa thành ám ảnh, nhưng mà ám ảnh ở nơi này một sát na vừa biến thành pho tượng, ở hóa thành pho tượng một sát na kia, tịch quyển xuống sông sóng liền muốn đem bà Sa giáo chủ nuốt hết. Trong một sát na tạo thành một cái lốc xoáy. Đột nhiên, bà sa giáo chủ thân thể động, thân như cá trong nước mạnh mẽ mở ra. Xuân sau một tiếng, bà sa giáo chủ phảng phất từ trong ngộng thức tỉnh giống nhau, thiên địa truyền ra một tiếng thở dài, tùy theo lại có như ngộng cảnh mới tỉnh thanh âm. Tốt một hồi đại ngộng. Bà sa giáo chủ cho tới nay cũng là nhìn như tản mạn như chân trời đám mây, kỳ thực một chút cảm giác tình cùng tâm tình cũng không có thành em xuất hiện. Đáng tiếc, ta là thiên đạo, nhân luân chi đạo với ta mà nói Bất quá là kính hoa thủy nguyệt, ngươi còn có bản lĩnh gì? Nhưng mà lời của hắn mới dứt, thanh dương trong mắt, thiên đã không phải vốn có chính là mây đen giăng đầy thiên, thấy giữa không trung từng đạo vết rách rõ ràng, vừa có một đạo huyết hà từ trong khe tràn ra. Hay là ngọn lửa đang tiêu đốt, tinh quang chói mắt, lại có chút ít hoặc mờ ảo, hoặc là lờ mờ. Mà trên mặt đất, dãy núi liên miên. Nhưng mà chống giông tinh quang cùng gió đan vào chung một chỗ, như tơ như tuyến, lại như sóng gợn. Thanh dương thấy như vậy một màn, Trong lòng hắn tuân gia sinh một loại kinh cùng sợ thật sâu, bởi vì đây là năm đó luân hồi cuộc chiến tiên địa. Hắn không cho là mình bây giờ nhất định so sánh với người năm đó tham gia luân hồi cuộc chiến cường đại hơn, bởi vì lúc ấy đại chiến những người này cũng sắp nắm trong tay một đạo luân hồi chi lực. Đây là năm đó kiếm hạ luân hồi cuộc chiến chiến trường, ở trong cuộc chiến đấu này, chết đi đại thần thông giả đến không hết. Thân hình hắn vừa động, nhưng phát hiện ngang hung mình lại đổi một cây hắc kia điệu tinh liên, hắc tinh liên một chỗ khác dọc theo người đến trong sơn thể. Năm đó nhớ lại đột nhiên thoáng cái xông lên đầu, một lần này luân hồi cuộc chiến, hắn cũng đứng ở nơi này giống nhau trên một ngọn núi nhìn trong thiên địa hỗn chiến, chẳng qua là khi đó cũng không phải là bị đổi, nhưng là hiện tại hắn lại là đổi. Hắn biết, đây là mình đến từ chính bà sa giáo chủ không chế. Mà bà sa giáo chủ ở nơi nào đâu rồi, hắn ngẩng đầu, cái gì cũng nhìn không thấy tới, chỉ thấy đầy trời tinh thần lóe lên, thấy thương thiên vết thương chồng chất. Đột nhiên, một thanh kiếm hiện ra tại trong hư không, rung động Phát ra ông một thanh âm vang lên, vô số ánh sáng nhạt chấn lên. Ánh sáng nhạt nhìn như không có gì, nhưng mà Thanh Dương lại biết, ánh sáng này nhạt chính là kiếm ý mà tại trên thân kiếm có hai cái minh văn rõ ràng, Chu Tiên. Chu Tiên đột nhiên vận chuyển một cái, mũi kiếm chỉ vào Thanh Dương. Anh. Kiếm ngân vang tiếng vang triệt hư không. Chu Tiên kiếm nhưng lại hướng Thanh Dương đâm thẳng xuống. Anh. Kiếm hóa lưu quang, đâm thẳng Thanh Dương. Đây là tiên thiên kiếm khí, là Thanh Dương từ lúc chào đời tới nay gặp qua một trong những sát khí cường đại nhất. Năm đó hắn cũng từng đứng trên núi, bị Chu tiên kiếm một kiếm đâm xuống, chẳng qua khi đó thân thể của hắn tự do, mà hiện tại thì bất động. Hắn tự tay bạn xích sát kia, hẳn là vẫn không nhúc nhích. Mà hắn bên trong thân pháp lực cũng tựa như bởi vì bị khóa mà bị phong ấn không ít bộ dạng, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Hắn ở dưới kiếm một sát na kia, hắn tự tay hướng kiếm kia chụp tới. Ở bắt được kiếm này một sát na kia, kiếm quang trưng lên. Nhưng mà khi Thanh Dương Chân Chính cầm lấy một thanh kiếm thời gian, hắn có thất kinh, bởi vì kiếm này hẳn là thật thể, mà không phải kiếm ý ngưng kết mà thành. Kiếm quang điên cuồng rãy rựa, không ngừng hướng Thanh Dương Mi Tâm đâm tới, cuối cùng ở lúc chạm đến Mi Tâm ngừng lại, mà lúc Thanh Dương Chân Chính bắt được một thanh kiếm này, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, năm đó thanh kiếm này từng thiếu chút nữa đã đem mình chém xuống. Chu Tiên kiếm vẫn là kiếm quang rãy rựa, tựa hồ tùy thời cũng muốn bay đi. Thanh Dương nhất thời hiểu được, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm hẳn là mất mát ở trong luân hồi, mà Thông Thiên giáo chủ hoặc là đã chết, hoặc là đã chuyển thế luân hồi. Hắn cũng trong nháy mắt hiểu được, nếu đã huyễn tượng tiên địa, cũng là ở trong luân hồi. Chẳng qua là trong luân hồi huyễn tượng lại là luân hồi đánh một trận cảnh tượng. Luân hồi ngàn năm, thời gian qua nhanh. Hắn không biết mình đi thời điểm phải qua bao lâu, nhưng mà hắn hiện tại muốn chỉ là một kiếm đem ngang hung khóa sắt chặt đứt. Hắn một bước bước ra, thiên địa biến ảo, vốn là phảng phất ngưng dừng lại bất động thiên địa lập tức phát sinh biến hóa. Quyển 7 chương 68: Vong Tình Điệp Thánh Trần Cảnh. Vừa sải bước ra, thời gian phảng phất hóa thành trường hạ ở bên người mãnh liệt, được cọ rửa, hắn chỉ cảm thấy thần hồn kích động, chỉ cảm thấy thần hồn nếu bị cuốn đi, cả người đều có chút khinh phiêu phiêu. Kiếm quang, thiên hỏa từ trên người của hắn xông qua. Huyết hạ như long gầm thét, hướng Thanh Dương đập xuống, Thanh Dương giơ tay lên một kiếm chém tới, huyết hạ vỡ vụn tan đi, cũng ngay phía sau hắn lại một lần nữa ngưng kết, hóa thành một con huyết long nào tới. Trạm ạ. Đột nhiên có một cô gái, chỉ thấy ánh mắt nàng lạnh lùng, một bộ huyết hồng quần áo, khi nàng từ bên cạnh Thanh Dương đi qua, hai mắt phượng phất nhìn Thanh Dương một cái giống nhau. Nhưng mà Thanh Dương có thể khẳng định, đối phương căn bản liền không thể nào thấy mình, bởi vì mình bây giờ cùng nàng căn bản không ở vào cùng một cái không gian. Lại một bước đi ra, trong luân hồi thời gian trường hà cọ giữa, thân thể của hắn lần nữa chợt nhẹ, loại này lướt nhẹ cảm giác càng sâu. Trong lòng hắn tất kinh, luân hồi lực lượng quả nhiên vô cùng cường đại, ngẩng đầu nhìn thiên không. Vốn là tinh không đầy trời, thiên không vết thương chồng chất đã không thấy, chỉ có một mảnh màu trắng. Hắn hướng phía trước đi, từng bước từng bước, đột nhiên thân thủ tại trong hư không một trảo, một quả pháp trấn tàn phá xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn một chút, sau đó thuận tay ném đi, cũng không biết đây là bảo vật của ai năm đó. Hắn tiếp tục đi về phía trước, thân thể lại một lần nữa chợt nhẹ một chút, hắn đột nhiên muốn dừng lại, hắn sợ cứ như vậy đi tới đi tới, chính mình sẽ bị luân hồi mài mòn đến biến mất. Nhưng mà hắn càng thêm rõ ràng chỉ có kiên định đi tiếp, nhất định có thể đi ra khỏi luân hồi, mà nếu như dừng bước không ít, như vậy sẽ tiêu vong. Có đôi khi, có ít người sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn, hồi tưởng lại chính mình lúc đầu chí hướng, có ít người trực tiếp liền quên mất, mà có ít người sẽ phát hiện cùng mình lúc đầu mơ ước lệch lạc rất nhiều nhiều nữa bốn. Đêm khuya con người tĩnh lặng, nhìn tinh không, loại ý niệm này sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng mà người tu hành chưa bao giờ sẽ phóng túng ý niệm của mình lung tung bởi vì chính mình nếu không cách nào khống chế tâm niệm của mình, như vậy pháp thuật của hắn không thể thuần túy, không hề có uy lực. Nhưng trong thiên địa lại có một người cùng người trong thiên hạ bất động, hắn chính là Trần Cảnh. Trần Cảnh từng có một thời gian ngắn ở thiên gian đặc biệt lưu danh, bởi vì hắn làm một chuyện để cho người trong thiên hạ khiếp sợ, hắn để cho nước của một sông dâng lên, giìm nước đạo tổ đạo trưởng, mặc dù đối với hiện tại Trần Cảnh mà nói, cũng không coi vào đâu, bởi vì hắn hiện tại trực diện chính là nhân vật cũng không kém hơn đạo tổ chút nào. Bất quá, Trần Cảnh ở hiện tại trong thiên địa mới, thật ra thì cũng không nổi danh, hắn so ra kém Nam Lạc một kiếm hóa thiên hà, đem tiên đạo trở lên tu sĩ toàn bộ cuốn vào trong luân hồi, cũng so ra kém Trung Nguyên Hắc Ám trong thế giới bất kỳ một cái nào trưởng môn hoặc tổ sư đại phái, nói chuẩn xác, hiện tại trong thiên địa bất kỳ một cái cường giả nào vài phong một cõi, cũng so với hắn tu hành 5 tháng muốn lờ. Âu nhiều lắm. Hôm nay, Trần Cảnh vẫn không có bao nhiêu người biết, nhưng lại có một cái tên nhất định danh chấn thiên hạ. Điệp Thánh Người khắp thiên hạ cũng biết, chỉ có người gọi sai tên, sẽ không có gọi sai ngoại hiệu. Lúc Trần Cảnh Từ trong kiếm hà thế giới đi ra ngoài, khi hắn hóa thành một con hồ điệp sặc sỡ bay vào đạo tông sân môn, liền nhất định hắn muốn danh dương thiên hạ. Trần Cảnh có lẽ là trước kia đã cảm thấy thiên địa này hư ảo, khi đó vẫn là cho là mình chúng cổ, cảm giác như vậy vẫn không có đổi, hắn không biết mình từ đâu mà đến, cho đến có một ngày, hắn đi tới kiếm hà thế giới huyết hà bờ, mới biết được chính mình vốn là âm gian huyết hạ bên cạnh mịt mờ một cái cô hồn mà thôi. Bởi vì cơ duyên bị người tấu ra thân thể, dẫn tới nhân gian. Nhưng mà hắn cũng không có thức tỉnh kiếp trước, nếu như hắn là mình tu hành thức tỉnh linh trí, như vậy liền có thể có một ngày sáng tỏ kiếp trước kiếp này, nhưng mà hắn bị người cải tạo thân thể, cho nên cũng là chặt đứt hắn kiếp trước hết thảy. Ở nhân gian, hắn bái nhập trong Thiên La phái, nhưng mà Thiên La môn lại bị thần đạo thành hoàng cùng một chút ít thổ địa dẫn dắt một chút tinh mị đem tiêu diệt. Mà hắn trốn thoát Trở thành kính hạ tú xuân loan một cái hà bá nho nhỏ, hắn từ một ngày ngày bị giữa sông ngư yêu hứng sóng gió muốn bao phủ thần miếu hà bá, cuối cùng trưởng thành một cái hà bá nhất thống kính hạ. Đầu tiên là hướng Thủy Bình Sơn thần mượn một sơn pháp lực, sau lại tam vấn dân chúng chúng quanh, mượn nhân gian tín ngưỡng lực xem yêu, cuối cùng vượt qua khó khăn thời kỳ ban đầu. Muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mời xem ta viết một quyển khác sách Hoàng Đình. Sau đó, hắn vào địa phủ, cửu tử nhất san trốn thoát, sau khi chuẩn ra, thân chúng vong hồn ác độc chủ thân thể hỏng, phải lấy tu xuân loan đất bùn đắp làm thân, lấy tín ngưỡng lực tới dọa chế ác mục chú. Nhưng mà, lúc tỉnh lại, sư tỷ cứu mình hư hư thực thực bị vùi lấp ở Côn Luân Sơn, cho nên liền có chuyện kính hà hà bá trần cảnh, hiệp một sông chi sóng cũng cuốn đạo tổ thành đạo thánh địa Côn Luân phát sinh. Từ đó về sau, cả người hắn nguyên thần nhập kiếm, kiếm hóa thành điệp. Cuối cùng bằng tín ngưỡng lực vào nguyên thần, cải tạo thân thể, có thể tụ có thể tán. Lúc này trần cảnh Xem nhìn qua là một thế giới chân thật và hư ảo. Hắn biết, đây là một tiểu thiên thế giới, lạ như trong truyền thuyết phương Tây thế giới cực lạc giống nhau tiểu thiên thế giới, nhưng mà tiểu thiên thế giới này không giống với tiểu thiên thế giới bình thường. Tiểu thiên thế giới này có thể nói là chỉ là một đạo niệm, nhưng mà hiện tại hắn lại lâm vào trong người khác đạo niệm. Liên Miên Sơn, trong núi đạo điện từng ngọn, nhưng không thấy một người, trống vắng một mảnh sơn, một mảnh đạo điện. Hắn sở dĩ sẽ cùng Nam Lạc cùng lúc xuất hiện cũng không phải hắn cùng Nam Lạc nói xong cái gì, hắn cùng với Nam Lạc căn bản cũng không có nói một câu nói, bởi vì hắn biết, Lao Kiếm khách là bị Nam Lạc một kiếm chém giết, mà Lao Kiếm khách lại là đem hắn cải tạo thân thể, đưa từ bên cạnh âm gian huyết hà dẫn tới nhân gian. Mà hắn tới nơi này, chỉ là vì một chuyện, đó chính là chứng đạo. Hắn xuất từ nhân gian, nhưng mà hắn lại thoát khỏi nhân gian, hắn không muốn trở thành liền tiên đạo, không nghĩ biết dùng người nói, hắn chỉ muốn có thể vĩnh viễn như vậy bay lượn. Hắn muốn quên mất quá khứ, ít nhất không để cho quá khứ quấn quanh tại tâm, trở thành từng đạo vết thương. Rất sớm hắn có thể đủ rời đi thế giới kia, ở nơi này Hắc Ám Trung Nguyên thế giới Ngạo Du. Nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn là hồi hồi tưởng lại trải qua, mà tại trong thần miếu của hắn cũng có quá nhiều đồ vật này nọ có thể khiến cho hắn nhớ lại, đây còn không phải là chủ yếu nhất, trong lòng của hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ lên nhân gian thanh âm, là tới từ ở nhân gian tế tự cùng cầu nguyện. Đây không phải là hắn muốn, nếu như có thể mà nói Hắn nguyện làm một con vô ưu điệp, một con vòng tình điệp, quên mất quá khứ, quên mất chính mình, quên mất cả thế giới này. Thần miếu của hắn cùng hiện tại chỗ này một phiên thế giới rất giống, bởi vì thần miếu của hắn cũng là trong thần niệm của hắn, từ cao cao giữa không trung hướng xuống nhìn lại, thế giới này cái gì cũng không có, nhưng mà theo hắn bay xuống, sơn liền có một chút biến hóa, trong núi có chim thú buôn đậu, trước đạo điện có đồng tử quế dọn, dưới chân núi có tiểu phu lốn thủi. Sắc sỡ điệp nhiễu tiểu phu mà bay rơi vào đỉnh một gốc cây tùng, hóa làm một người đang mặc áo bảo xanh. Hắn nhìn tiểu phu kia, mà tiểu phu chỉ là chăm chú đốn củi, nhưng là búa của hắn lại rất cùn, chém vào trên gốc cây khổng lồ, chỉ chém ra một cái dấu cũng không sâu, một đúa một đúa, hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn qua đã mệt chết đi rồi, nhưng mà hắn căn bản cũng không có ý nghĩ dừng lại nghỉ. Chân cành nhẹ nhàng thổi ra một hơi, một mảnh gió trống rỗng mà sinh, thổi chúng đốn củi tiểu phu thân thể, vốn là muốn rơi vào phủ đầu nghiêng một cái, chém rơi ở trên mặt đất. Là ai? Tiêu Phu phẫn nộ quát. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy được Trần Cảnh đứng ở ngọn cây. Hắn nhất thời cả giận nói, "Ta chém hơn 70 năm, lập tức sẽ chém ra sâu một tấc, hiện tại tất cả đều bị ngươi phá hư, ngươi bồi ta, phải bồi ta." Trần Cảnh chẳng qua chỉ nhịn, người trước mắt một khắc trước vẫn chỉ là như chim thú không có linh trí, ở bản năng làm một cái chuyện, giờ khắc này hẳn là phản phất từ trong ngụ dư ý thức tỉnh lại. "Ngươi muốn ta bồi thường thế nào?" Trần Cảnh nói. Tiêu phu nhìn từ trên xuống dưới Trần Cảnh nói, vốn là ta chỉ muốn chém ra một vết sâu ấn ký là có thể đi ra ngoài, hiện tại cắt đứt ta, vậy ngươi sẽ phải mang ta đi ra ngoài. Ngươi muốn đi nơi nào?" Trần Cảnh hỏi. "Ngươi cái gì cũng không biết ở chỗ này quấy rầy ta làm cái gì?" Tiêu phu giận dữ nói, "Hôm nay ngươi bồi cũng phải bồi, không bồi cũng phải bồi, nếu như bồi không được, liền đem mệnh lưu lại cho bổn vương." Tiêu phu giận dữ, nắm lên trong tay hắc thiết cự phủ, hướng Trần Cảnh liền vấp tới. Hắc Thiết Phủ tại hắn vung lên trong nháy mắt, cả người hắn thay đổi. Vốn chỉ là Hắc Vũ bên chắc tiểu phu, tay chân trong lúc đột nhiên trở nên vô cùng to to, trên mu bàn tay dài ra đen sẫm thô to, trần trụi thân người biến thành một đôi chân gấu khổng lồ, đầu của hắn, cảm chán cốt nổi lên, trong nháy mắt biến thành một con hắc hùng đỉnh đầu. Vốn chỉ là một tiểu phu nhìn qua canh khí táo bạo, ở vung lên trong tay của hắn Hắc Thiết Phủ, biến thành một đầu hình người cư hùng, thân cao cỡ trần cảnh đang đứng một gốc cây cao như vậy. Một đoạt phách chẳng xuống, Trong hư không xuất hiện hạt thiết độn phủ bổ chém hư không thanh âm, lưới phủ vốn là độn dày, nhưng mà vào giờ khắc này lưới phủ biến thành xích kim sắc, sâu trong lòng đất nham tương trong tảng đá như vậy màu sắc, ở trong hư không hém qua, mang theo một đạo hỏa quang. Chân cảnh vẫn không nhúc nhích, nhưng mà búa lớn chém qua đầu lâu của hắn, thân thể của hắn nhưng giống như là bị gió thổi cùng nhau, liền như ảnh trong nước giống nhau, trong một sát na mơ hồ một chút, sau đó búa lớn từ đầu vai hắn chém qua, mà hắn cả người rõ ràng khi đi tới Nhưng một chút việc cũng không có. Cự hùng tiểu phu trên mặt nhìn không ra nửa điểm vẻ mặt, trở tay liền lại một đứa chém qua, một đứa này uy thế càng tăng lên, hắn chẳng những mang theo ánh lửa, còn mang theo gió, tiếng gió như gầm thét, nhưng mà, người kia đứng ở trên đỉnh cây, nhưng vẫn như gió thổi mặt hồ, thổi vào cái bóng giống nhau, bị hắc thiết đứa lớn chém qua, không động bất động, chẳng qua là nhìn hắn. Cự hùng tiểu phu nhìn ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy trong con người của hắn có rất nhiều tiểu con người bình thường. Trong đó có chút con ngươi phiếm màu vàng lợt, nếu như cẩn thận đi đến nhìn, hai mắt của hắn giống như là trong bóng tối đầy trời tinh quang thiên không. Người trong nơi này tới đạo nhân, ở chỗ này vẫn có thể bày đạo pháp. Hắc Hùng tiểu phu nghi vấn hỏi, ở chỗ này vẫn thế nào không thể thi triển đạo pháp? Chân Cảnh hỏi lại, cái thế giới này đạo pháp cũng có tên mà, người thi triển đạo pháp nếu như là người khác đạo pháp, vậy thì không thể đủ. Hắc Hùng tiểu phu nói. Chân Cảnh nhìn Hắc Hùng, nói, đạo pháp thiên thụ bằng tâm nội được, ở đâu ra tên, ngươi muốn đi ra ngoài? Phải. Hắc Hùng tiểu phu nơi nào còn nhìn chưa ra, trước mặt đạo nhân đạo pháp cao thâm. Hắn liền tiếp tục nói, cái chỗ này là đạo tông chỗ ở, chỉ có người hoàn thành đạo tông giao phó nhiệm vụ mới có thể đi ra ngoài, nhiệm vụ của ta chính là tại trên ngọn cây này chém ra một tấc thân. Ở chỗ này từng đạo pháp cũng là muốn đạo tông thân truyền thụ mới có thể thi triển được, nhất định phải bị bọn họ phù, coi như là yêu cũng muốn là đạo tông yêu mới được. Trần Cảnh cũng không thèm để ý những điểm này, hắn hiện tại đã không thèm để ý rất nhiều chuyện, tỉ như sinh tử của người khác, tỉ như thiên hạ sinh linh sinh tử, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn phóng người lên, lần nữa một hóa thành sạc sỡ điệp, lúc hướng xuống nhìn, cái kia hắc hùng tiểu phu vừa ở nơi đó phách trảm cây tùng. Hắn biết, người kia căn bản cũng không có tỉnh, đây chẳng qua là hắn bị người quán thâu một cái tư tưởng mà thôi. Sạc sỡ điệp ở trong núi bay, trong núi có vụ, vụ như khói nhẹ. Phía trước có một tòa đạo điện tọa lạc tại trên sơn núi, đạo điện tọa lạc ở thanh núi đất, lộ ra vẻ mờ ảo mà đạo ý nhược khê nước tại trong tâm chảy xuôi. Điệp ở trước đạo điện rơi xuống, rơi vào đạo cửa điện trên vòng đồng, vòng đồng nhẹ vang lên, gõ ở trên cửa. Một lát sau, một tiểu đạo đồng mở cửa, sau đó sạc sỡ điệp bay vào, đạo đồng kia thấy điệp bay vào, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bằng vào hắn có hạn lý học cùng thần thức, dĩ nhiên không cách nào nhìn ra điệp là yêu vẫn là cái loại này điệp ngông muội không khai linh. Cho nên hắn nháy một đôi nghi ngờ mắt thấy có hắn mặt lớn như vậy sặc sỡ thải điệp bay vào. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, ở chỗ này, tất cả sinh linh cũng có trật tự, con yêu điểm này, làm sao tới đạo cùng. Nhưng mà yêu điểm căn bản cũng không có ngừng, hướng đạo điện chỗ sâu bay đi. Hắn nắm lên bên cạnh một cây buộc cửa cây gỗ, đuổi theo thải điệp liền đuổi theo đánh, muốn đem thải điệp đuổi đi ra, nhưng mà thải điệp trong điện nhiễu một vòng mấy, bay thẳng đến hậu điện bay đi. Hắn nơi nào đuổi đến trên? Nhìn từ xa điệp này đang ở trước mặt, nhưng mà trong tay cây gỗ vung xuống về phía sau, điệp này giống như nhẹ nhàng tránh qua, tránh né. Nơi nào đến yêu điệp dám xông nguyệt hoa điện? Là một giọng nữ nghe đi tới có chút giàn ruà. Ở bên trong điện một gian mật thất, có một lão đạo cô xếp bằng ngồi ở chỗ đó, cặp mắt của nàng cũng không có mở ra, nhưng mà nàng cũng đã cảm ứng được có người xông vào, trong thế giới này, sở hữu sinh linh cũng đều có tí trước, trong núi còn sống linh. Giờ xét chính mình địa bản thú bên trong cũng sẽ không vượt qua nửa bước, phi điều cũng sẽ không cũng là dựa theo cố định phương thức đang bay. Nhưng hôm nay có một con yêu điệp bay vào trong đạo điện, nhìn qua không có gì, nhưng mà đây cũng là rối loạn trật tự, thế giới này chính là một cái hồ an tĩnh, mỗi một tia sóng gợn cũng có không thể loạn. Nhưng mà nàng vì cái gì nói mới rức, trong mật thất đột nhiên quang hoa chợt lóe, một con sặc sỡ thải điệp đột nhiên từ trong quang hoa bay ra. Nàng vốn là vẫn chỉ là nhắm hai mắt trong một sát na mở ra, Trong hai mắt lánh mang như thu xương chợ Hàn. Ngươi là nơi nào tới, dám xông đạo tông? Nàng lúc này làm sao thưởng không biết Điệp không giống bình thường. Nói mới rức, Điệp thân quang hoa chợ lóe, một người áo bào xanh lập vào hư không, cả người hắn giống như là một mảnh quang hoa, nhưng là lại tuyệt không làm cho người ta cảm giác hư ảo, chỉ cảm thấy trên người của hắn lộ ra vô tận thần bí. Nàng nhất thời trong lòng đại sinh cảnh giác. Ta tự huyết hạ mà đến, đắc đạo tại kính hạ, nay thấy quý tông đạo pháp tinh diệu, đặc biệt tới nhất mộ. Chân cảnh nói: Nguyên lai là từ nơi nào ra tới, ngươi có biết nơi này là nơi nào, mau rời đi, còn có thể bảo vệ đạo cơ, như nếu không, ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão đạo cô ánh mắt vẫn là lạnh lùng, nhưng mà ngôn ngữ tựa như ở khuyên nhủ giống nhau. Không nhọc đạo trưởng làm ơn, nhìn thấy đạo trưởng, đột có chút nghi ngờ, mong đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Chân cảnh nói: Hạ giới tiểu tu, không thông đại đạo, có cái gì cứ hỏi. Đạo cô lạnh lùng nói: Nàng nhìn qua vô cùng đề phòng, nhưng mà trong giọng nói lại có một cỗ khinh miệt khó có thể che giấu. Trần Cảnh cũng không tức giận, vẫn là hỏi, "Ta muốn hỏi chính là, ngươi ngồi một mình nơi này kéo dài hơi tàn bảo vệ tánh mạng, làm sao ý nghĩa, cho dù là có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ nữa, cũng bất quá là hoạt tử nhân, vì sao không phải mái tiêu vong, cũng tốt hơn trên thế gian đau khổ." Trần Cảnh lời nói mới nói một nữa, đạo cô trên mặt liền hiện sắc mặt giận dữ, nhưng mà nàng vẫn là để cho Trần Cảnh nói cho hết lời. Hạ giới tiểu tu chính là hạ giới tiểu tu, không hiểu cùng tiến đấu, mới là ta bối tu hành căn bản." Đạo cô lạnh lùng nói. "Vậy ngươi như vậy ngồi một mình tĩnh tu vừa có ý nghĩa gì, còn không bằng trong phạm trần bợi vì chiếu cô thê nhi phần đấu, cho dù ăn chút ít khổ bị chút ít khuất nhục cũng là cam tâm tình nguyện." Trần Cảnh nói. "Bọn họ làm vợ mà cam tâm tình nguyện, vậy ngươi thấy ta có thể phải không cam tâm tình nguyện rồi?" Đạo cô đùa cợt hỏi. "Vậy ngươi như vậy, có thể có tâm đắc." Trần Cảnh trực tiếp nói. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về đạo tông thủ đoạn. Đạo cô thật sự là nổi giận, vốn là nàng thấy Trần Cảnh lai lịch thần bí, cả người cũng bị vây trong hư vô, như có như không, mắt thấy đứng trước vào hư không, nhưng là trong cảm giác, căn bản cũng không có một người như vậy. Đây cũng là nguyên nhân nàng nói nhiều như vậy mà vẫn không có động thủ. Nhưng mà khi Trần Cảnh hỏi ra nàng ngồi một mình tu hành lâu như vậy có cái gì tâm đắc, nàng cũng ép không được lựa giận trong lòng nữa rồi, kể từ khi đến nơi này, nếu nói tiến bộ Chính nàng cũng nói không rõ ràng, nhưng mà bản tính lửa giận nhưng luôn là bốc lên, tự trái tim bốc lên, đốt tới toàn thân, nàng gi vã muốn coi đây là một loại luyện tâm, bởi vì nàng càng thêm rõ ràng, nếu như mình không cách nào chế tề. Dù một cỗ tâm hỏa mà nói, như vậy chính mình sẽ bị đốt làm cho bụi. Nàng biết, đây là bởi vì khi một người có vô tận sinh mệnh, vốn là dũng mãnh tinh tiến tâm sẽ gặp thay đổi, sẽ hiện sinh ra tích liêu, sẽ cảm thấy mọi sự không thèm để ý, nhưng mà khi có loại tâm này Như vậy vốn là nhìn qua vô tận sinh mệnh, sẽ gặp trong một đêm đến cuối, tâm trí tản mát, thần liền mu tán, mà thần tản ra, chính là muốn chết. Cho nên, những năm sau này, nàng bắt đầu lo âu, lo âu chính mình muốn chết, mà loại lo âu liền tại trong tâm hóa thành hư hỏa, hư hỏa chính là ngọn lửa vô danh, bởi vì lo âu mà sinh, bởi vì sợ hãi mà sinh. Này lại là tâm ma, tâm ma này sinh, càng làm cho đạo cô trong lòng sợ hãi và phần. Lúc này, nàng bị Trần Cảnh trêu chọc lửa giận bắt đầu khởi động. Tâm tư vừa chuyển, liền muốn đến đã biết loại đè ép cũng không phải là biện pháp ngăn không bằng sờ, ý niệm trong đầu cả đời, liền đem Trần Cảnh cho rằng trong lòng mình ngọn lửa vô danh phát tiết đối tượng. Cũng không nói lời nào, thân thủ nắm lên bên cạnh đặt ở trên bàn nhỏ phất trần, phất trần vung lên, vốn là bởi vì cho là tràn đầy tiên khí, tràn đầy mờ ảo ý phất trần vào giờ khắc này có thanh sắc ngân tiên giống nhau vung đánh ra, theo tuyết trắng phất trần xuất ra, nơi đi qua, một chỗ khô vàng hư hỏa bao phủ phất trần. Mặc dù Đạo câu nguy nan sớm tối, nhưng mà bảy điện đi ra ngoài một kích kia so với hắn di vãng bất kỳ một kích cũng cường đại hơn, hơn nữa, đối với Trần Cảnh loại người không tồn tại thân thể mà nói, càng thêm hữu liệu. Nhưng mà nàng phất chân đánh ra, lại thấy người áo bảo xanh vung lên bảo. "Anh?" Nàng nghe được kiếm ngân vang thanh âm, chỉ thấy ống tay áo của hắn xông lên một mảnh thanh quang, thanh quang tựa như kiếm khí, xẹt qua thiêu đốt lên vô danh hư hỏa phất trận, phất trận hẳn là như bị tuyệt thế sắc bén kiếm xẹt qua giống nhau, từ đó hóa gãy đán làm thiên sợi và kia, tại trong hư không bay. Làm sao có thể? Đạo cô trong lòng kinh hãi, mới vừa rồi một kích, đây chính là trong lòng mình thiêu đốt mấy trăm năm tâm hỏa, như thế nào hạ giới tiểu tu có thể chịu đựng được lên, ngay cả hắn ở đây một ít trong thế giới có cái gì quỷ dị bí pháp, tu được hiện mặt loại này hư ảo không thật pháp thể, cũng không thể thừa nhận được chính mình mấy trăm năm tâm hỏa. Người đây là tâm ma nghiệp hỏa, nhìn như cường đại, kỳ thực xoay mình có trống rỗng mà thôi, các ngươi cao cao tại thượng quá lâu đã quên đi căn bản của đạo." Trần Cảnh nói, "Căn bản của đạo là cái gì?" Đạo cô mặc dù trong lòng nhìn lên vị đến từ hạ giới người, nhưng mà Trần Cảnh đạo pháp lại làm cho nàng cảm thấy thân bí, không giống với đạo tông đạo pháp, cho nên hắn vào lúc này còn có thể muốn nghe một chút. "Căn bản là ở một cái chữ quên, ngươi nếu như có thể ngay cả mình cũng quên mất rồi, vẫn thế nào còn sẽ có thân có điều ngại đâu rồi, bởi vì cái gọi là vốn là không một nơi, nơi nào chọc cho bụi bặm?" Trần Cảnh trong thanh âm có một cỗ mê văn ý, nhất phái nói bậy, người quên mình thì như thế nào có thể được đạo, quên mình chính là quên đạo. Đạo nói cô lạnh lùng nói, đạo không có ở thẳng trung lối, cũng không ở khúc trung cầu, mà tại một cái chữ ngộ, được rồi chính là được rồi, không được mà nói, cho dù là làm ngàn vạn năm công khóa cũng là vô dụng. Trần Cảnh chậm rãi nói. Đạo cô cũng đang nghe Trần Cảnh lời nói, trong hai mắt lộ ra khô vàng hư hỏa, tùy theo trong núi, trong thai, trong miệng đều có ngọn lửa lộ ra. Tuy vẻ ngoài bên trong, nhìn cảnh này, Trần Cảnh liền lập tức biết, trước mặt đạo cô đạo tâm sụp đổ. Nhưng vào lúc này, đạo cô đột nhiên nhào lên, ở nàng nhào lên trong nháy mắt đó, nàng cả người bốc cháy lên khô vàng ngọn lửa. Trần Cảnh lại có sợ gì lòng, đưa tay lên, nàng cả người liền đã đến lòng bàn tay của hắn, vừa dùng lực, đạo cô cả người liền đã tại lòng bàn tay của hắn hôi phiên diệt. Thân hình của hắn nhấtuyễn, hóa thành sắc sỡ thải điệp bay ra, hai cánh khẽ vỗ, phòng tường giống như là hư vô. Căn bản là vô pháp ngăn trở hắn nửa điểm. Hắn là tới nơi này luận đạo chứng đạo, nhưng mà đạo cô kia cũng đang hắn nói ra hẳn là đã đạo tâm giải tán, mà trong lòng hắn đạo còn không có chân chính luận chứng được rồi, hắn hiện tại cần một người cường đại đến, mà chính là chỗ này tiểu thiên thế giới chủ nhân, cũng chính là người kia đưa hắn nhét vào giới này. Mà trong tim của hắn đã hiểu được một phiến thế giới trong núi đạo điện trong ở nhất định cũng là những thứ này đem người chết. Hắn có một loại dự cảm Nếu là mình chân chính có thể làm cho tâm của mình vừa thông suốt trăm thông, như vậy đã biết đạo chính là thành, nếu không, cuối cùng là khó tránh khỏi muốn cùng đạo cô giống nhau, mặc dù hắn bây giờ đối với sinh tử thấy vô cùng đạm, nhưng là với một bước cuối cùng đại đạo theo đuổi có thể hấp dẫn lấy hắn đuổi theo. Lặng lặng sâu kín trong thiên địa, phảng phất tự mình một mình ta đi lại, giống như trèo càng lớn đạo sơn giống nhau, càng đến, cao càng là người thưa thớt. Thương mang thiên địa, duy ta độc hành. Không có một người nào không có một cái nào có thể nói chuyện, từng chút ít cố nhân căn bản không cách nào nhận thức hiện tại trong lòng hắn tích liêu cùng mê Nguyễn. Từng một chút điểm cảm xúc, hiện tại đã biến thành mê mông như biển rộng ý thức. Đang lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện một người, tự hư vô trong hiện lên, giống như là lấy hư không làm bản vẽ, lấy thời gian làm bút điêu khắc miêu tả ra tới giống nhau. Thật can đảm, ngươi không biết người trong thiên hạ hôm nay đều là vì Chu Diệt bà sa giáo chủ xuất lực sao? Một đạo nhân nhìn qua trẻ tuổi mà tuấn tú lạnh lùng nói. Vất quá là Nam Lạc muốn giết bà sa giáo chủ mà thôi, các ngươi diễn trò dẫn Nam Lạc đi ra ngoài, sau đó để cho bà sa giáo chủ có cơ hội vào nhân gian, chỉ cần hắn vừa vào nhân gian, Nam Lạc dĩ nhiên là sẽ đi giết bà sa giáo chủ. U u thiên hạ, ngươi cho rằng ngươi có thể mưu tính người trong thiên hạ? Trần Cảnh nói. Bà sa giáo chủ trời xanh tiên dưỡng, Nam Lạc lấy cốt huyết thần đều hóa vào trong một phương luân hồi thiên địa, thần du trong pháp lý, như thế hai người, thiên hạ không người nào có thể là địch. Dùng không được bao lâu, bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, đều trở thành pháp luật, thiên điểu mưa gió, lôi đình biến ảo, đều do bọn họ sinh tâm, đến ngày đó, sinh tử đều ở tay người khác, ta và ngươi khổ tu ngàn vạn năm, đều kết thúc tan đi. Ngươi có nỗi lo này, đó là bởi vì ngươi không chân chính hiểu ra." Chân cảnh nói, thanh âm của hắn vốn là cái loại này mê vẫn ít vài phần, mà loại này đại đạo tiên ngôn bình thường ý cảnh lại nhiều vài phần. Tuấn Tú đạo nhân trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, nói: Không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết ta là ai? Chớp nhất đến cái tên, ta nhớ được các ngươi đạo cũng có một vị đệ tử ở trong kiếm hà thế giới, lấy qua một quyển đạo thư, trong đó câu nói đầu tiên chính là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ta cho là, ngươi bây giờ đã mất đạo tâm." Trần Cảnh nói. "Cái gì là đạo tâm?" Tuấn Tú đạo nhân trong mắt có vẻ đùa cợt, đối với hắn mà nói, trong thiên hạ rất nhiều tu sĩ cũng là nhìn sách của hắn trưởng thành, hơn nữa, ở trong đại thế giới không biết có bao nhiêu môn phái điển tịch là hắn giả danh mà lấy, điển tịch có thể làm cho mọi người môn phái tồn tại, hơn nữa mỗi một bộ điển tịch đều có được bất đồng lý luận cùng tư tưởng, bất đồng tư tưởng lý luận, giống như là một mảnh dài hẹp dòng suối nhỏ sông nhỏ, tụ tập trở thành đại dương sông lớn, cuối cùng cuối cùng đến trên người của hắn, trở thành một đại dương mênh mông ngung nạp thiên địa, hết thảy tư tưởng tại hắn trái tim hóa thành đại dương mênh mông, thành một người thiên địa. Nhưng lúc này lại có người nói cho hắn biết, nói hắn mất đạo tâm Đây là giải thích hắn không hiểu đạo, đây là chuyện để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Cho nên trong mắt của hắn có đùa cận, nhưng mà hắn đối diện người kia đến từ tiểu thế giới hắn từng hoàn toàn không thèm để ý, trong mắt toát ra ánh mắt để cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Loại ánh mắt này hắn biết, bởi vì rất nhiều năm trước hắn cũng là có loại ánh mắt này, phản phất nhìn thấu vạn vật, phản phất cái gì cũng không cần, nhưng mà trước mặt người này từ kiếm hà thế giới, rồi lại cùng hắn đương bất đồng, năm đó ánh mắt của hắn trong cũng có lạnh lùng cũng chính là nana na đại đạo vô tình lạnh lùng, mà trước mặt người này cũng không có, hắn có còn lại là cái loại này quên, thật giống như cả người hắn cùng thiên địa này có thiên ti vạn lũ liên lạc, nhưng hắn giống như là đã quên mất chính mình thân ở trong đó, mà thiên ti vạn lũ pháp ý xuyên qua thân thể của hắn, giống như là xuyên qua hư vô. Hồi tưởng lại năm đó chính mình, hắn không khỏi tâm thần có chút phiêu hốt, bởi vì khi đó hắn chính xác là quân lâm thiên hạ, thiên hạ không kẻ địch, lúc nào chính mình thay đổi đâu. Hắn nghĩ tới rốt cục nghĩ tới nguyên nhân, có một tiền bối nói với hắn, con đường không phải là dạng đi. Vị lão tiền bối kia nói mình năm đó chính là như vậy, sau đó thất bại. Cho nên, cuối cùng hắn do dự, cũng chính là vị lão tiền bối kia một câu nói, để cho hắn cuối cùng không có thể bước ra này một bước cuối cùng. Dĩ nhiên, vị lão tiền bối kia cuối cùng bị hắn giết rồi, hơn nữa đem vị lão tiền bối kia đạt thống, hậu nhân hết thảy giết sạch sẽ, bởi vì vị lão tiền bối kia làm hắn. Con đường không phải như vậy đi. Tuấn Tú đạo nhân nói: "Nam đó ta cũng là giống như ngươi làm như vậy, nếu như ngươi còn như vậy đi xuống đi, như vậy đem ngươi cùng ta hiện tại giống nhau." Dứt lời, Tuấn Tú đạo nhân trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn quần trắng mờ, quần trắng mờ trong hắn nhanh chóng già đi, biến thành một cái xương khô lão nhân, hắn giống như là một đoạn khô héo cây rạ, cũng đã không thể nảy mầm cây rạ. Khuôn mặt của hắn già mua đến không được, giống như là một trận gió, đều có thể đem trên người hắn ra thịt thổi lên mạnh. "Người tiên dị?" Trần Cảnh hỏi. Cha mẹ đặt tên đã quên mất, nhưng mà người trong thiên hạ cũng gọi ta Đạo Tông. Vốn là một cái tuấn tú đạo nhân, hiện tại đã thành một người xương khô loại lao nhân đạo giả thuyết nói. Thanh âm của hắn chàn đầy cái loại này đi nhầm một bước, không có thể thành tiểu đại đạo mà ồ ải hận. Đạo Tông, tên thật bá đạo. Trần Cảnh Thản Nhân nói, năm đó ta cũng là giống như ngươi như bây giờ đi, cho nên ta thành như vậy. Người trẻ tuổi, ta mặc dù không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng mà ta lại biết làm sao tránh khỏi đi nhầm như ngươi đi như vậy không được. Năm đó hắn cũng bởi vì một câu nói kia mà dao động, hắn tin tưởng, trước mặt người này cũng sẽ giống như trước dao động. Không, ngươi bị lừa gạt rồi, cho nên ngươi hiện tại hình dạng tiểu thủy như vậy. Ngươi bị lừa, cho nên ngươi vẫn lòng mang oán hận, không có cam lòng, nhưng mà ngươi đã vĩnh viễn mất đi một cái cơ hội, cho nên ngươi ở nơi này muốn để cho kẻ đến sau cũng không cách nào đắc đạo, ta thấy đến ngươi, liền biết con đường vì cái gì. Dứt lời, Chân cảnh trên người có một tầng tối tăm quang hoa dâng lên, cả người hắn càng thêm lộ ra vẻ đen tối không rõ, gần ngay trước mắt, lại làm cho người cảm thấy hắn ở thiên ngoại, rõ ràng thấy vậy rất rõ ràng, nhưng cảm thấy trên người của hắn có một tầng một tầng thế giới chi màng cho cách trở. Hắn đột nhiên vươn tay, cả thiên địa cũng chỉ có này một cái tay, tay thanh hắc, lòng bàn tay có một mắt, một đạo quang hoa từ trong mắt bắn ra, trực tiếp rơi vào ở đạo tông trên người, đạo tông thân thể run lên. Quang hoa liền như nước mưa rơi vào trên lá giống nhau chảy xuống. Nhưng mà tay nào ra đòn cũng đã đưa bắt được lòng bàn tay. Vậy làm sao có thể bắt được ta? Tiêu tụy lão nhân đạo tông cười lạnh, cho là Trần Cảnh căn bản là ở không biết tự lượng sức mình, hắn thân như khói nhẹ xông lên, nhưng mà ở xông lên trong nháy mắt, vốn là bàn tay to biến mất, vừa mọi cái đại thủ xuất hiện, cầm bắt xuống. Như khói nhẹ bình thường đạo tông thân hình nửa thoảng một cái, biến mất, nhưng mà cao cao giữa không trung nhưng có một một tay che trời. Trong lòng bàn tay một con mắt, lộ ra vô tận mê huyễn cùng lạnh lùng, trong mắt một đạo quang hoa chiếu xuống, chiếu vào hư vô, trong hư không xuất hiện một cái tối tăm quang hoa ngưng kết thành người, chính là đạo tông. Lúc này, chỉ thấy đứng đó trên cảnh, há mồm một, một phun, một đạo kiếm quang dâng ra, kiếm quang trong một con sặc sỡ điệp phi độc lên, theo kiếm quang phun ra, chơn cảnh cả người liền biến mất, chỉ thấy hồ điệp hai cánh khẽ vỗ, hư không biến ảo, đột nhiên xuất hiện tại một chỗ hắc ám trong hư không, phảng phất nơi đó có một đóa hoa tràn phóng. Mà điệp còn lại là muốn rơi ở phía trên nhất thân phương trạch giống nhau. Song mà đang ở điểm sắp sửa rơi xuống trong ngay mắt, nơi hư không thoáng một cái, đạo tông đột nhiên xuất hiện, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, sau đó vừa chuyện, biến mất. Giữa không trung bàn tay khổng lồ cũng biến mất, không hề che thiên nữa, điệp hướng thiên ngoại bay đi, xanh thẳm giữa không trung, một viên mặt trời chính giữa chiếu xuống, càng đi lên, càng đến gần mặt trời, hết thệ cũng thất sắc, nhưng mà hướng mặt trời bay đi hồ điệp cũng không có, nó phi a phi a, thiên địa yên tĩnh. Phía dưới trong núi chút ít mỗi một tòa đạo trên điện cũng có một đạo nhân xuất hiện, ngẩng đầu nhìn, trong mắt của bọn hắn có thật sâu kính sợ cùng kinh ngạc. Mặt trời là đạo tông biến thành, hắn quân lâm thiên hạ, chiếu rọi thiên địa, đây là hắn pháp. Điệp bay lên mặt trời, nho nhỏ điệp cũng đang trên mặt đất xuất hiện một mảnh khổng lồ bằng ma, phảng phất che cả thiên địa, nhưng mà mọi người vẫn là thấy điệp này rất nhỏ. Đột nhiên, thiên địa tối sầm lại, điệp giống như là một đầu rơi trong lưới nện giống nhau, nhưng mà lại một đầu đem chu vòng đánh đính rơi. Đây không phải là đem Chu Vong đánh vỡ, mà là đem mặt trời đụng phải dập tắt. Thiên điểu tịch ám. Chỉ có một con điệp bay múa, mỗi một lần cánh vỗ đều ở trong hắc ám thiên địa lưu lại một đạo huyễn tượng, huyễn tượng nặng nề, trong ngáy mắt, thiên điểu đã tràn đầy điệp, không biết một con là thật, một con nào là giả, hay mỗi một con cũng là thật, mỗi một con cũng là giả dối. Vất quá, nhưng có người thấy có một con điệp, một mình đi xa, biến mất ở mịt mờ hắc ám giữa không trung. Theo con điệp biến mất, Một mảnh đạo tông tiểu thiên thế giới cũng tùy theo tan biến, tiểu thiên thế giới mọi người trong khoảnh khắc đó hóa thành bụi bặm. Ở trung nguyên thế giới khôn cùng trong bóng tối, lúc này cho dù là xa xôi người, cũng thấy một con sặc sỡ điệp tử trong bóng tối bay ra, quang hoa chói mắt, bất kể cách xa nhau rất, đều có thể thấy hắn. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền phát hiện, không phải là mình thấy hắn, mà là hắn xuất hiện tại trong chính mình cảm giác, sau đó, bọn họ thấy điệp phi a bay nhẹ nhàng bay về phía hắc ám chỗ sâu, biến mất không thấy. Quyền 7 chương 69, tiêu diệt thiên đường. Trong Hồ Lăng Thành, Khắc Phụ cùng cung thập tam đứng ở tường thành, lúc này đứng ở tường thành đương nhiên không chỉ riêng hai người bọn họ, vô luận là hỉ nữ vẫn là kiền nhị cùng với Cố Hàn Hồ Lăng đời thứ 2 cùng đời thứ 3 trung thành mọi người đều ở tường thành, còn có một chút vốn là trong thành yêu mị hoặc là lưu lạc định cư trong thành tu sĩ, bọn họ cũng đứng ở tường thành nhìn, ở trong đương kim thiên địa, Hồ Lăng Thành bên trong cùng ngoài thành cũng không có nơi nào an toàn, cũng lạ, giống nhau. Ở đỉnh đầu của bọn hắn, một tòa cự đại xích thanh chuông đem trọn hồ lang thành bọc tại phía dưới, rũ xuống vô tận xích thanh quang hoa, hư vô có hiện lên pháp y ánh sáng, hướng hồ lang thành đụng nhau mà đến mà nói, cũng sẽ bị xích thanh chuông lớn đánh tan. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất nhiên thấy được một con thải điệp sặc sỡ đột nhiên xuất hiện, thải điệp đột nhiên xuất hiện, sau đó huyên hóa ra vô số điệp, cuối cùng hàng tỷ con điệp quy làm một con, bay về phía vô tận hắc ám chỗ sâu. Vô Khiên vô quải một mình một người bay về phía hắc ám chỗ sâu. Đây là cỡ nào tự do tự tại a?" Khắp phụ thở dài nói. Hắn biết điệp này là ai, trong lòng của hắn đối với người này có một loại không nói ra cảm giác, hắn tin tưởng trong thế giới này, người biết hắn cũng sẽ có cảm giác như vậy. Cảm giác này có một chút muốn đi gần hắn, gần cự ly quan sát hắn, nhưng lại sợ đem loại này thần bí đánh vỡ. Rất nhiều người muốn cùng hắn, có thể một mình một người tự do bay về phía hắc ám chỗ sâu, nhưng mà lại sợ một mình một người bay về phía hắc ám chỗ sâu, sợ cô độc biến ảo ra hàng tỉ thải điệp, lại càng tỏ rõ người kia tịch mịch. Kiên Nhĩ hai mắt đã mù, nhưng lô thai của hắn, hắn diễn toán thiên địa phương pháp, đã có thể thay thế hai mắt của hắn, hắn nhìn qua cùng người khác nhìn qua nhưng lại hoàn toàn bất động. Hắn nhìn qua là thiên địa mệnh số, nhìn qua là hổ lang mệnh số, nhưng mà mệnh số hiện lên hiện trong mắt hắn, hắn lại không cách nào phân giải, không cách nào nhận được kết quả. Đây chính là thiên địa hạo kiếp. Trong con mắt của bọn họ thấy trời sập đất sụt. Thấy được trong hư vô có lưu hỏa như sông cuốn, có hắc thủy tựa như long ngầm thét. Vô số sinh linh chết tán vào trong đó. Đột nhiên, hắn thấy được một người, người kia hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà khi hắn nhìn qua một sát na kia, hắn biết người kia là ai vậy, người kia chính là điện hạ che chở bọn hắn. Kiền Nghị ở Thanh Dương còn đang ở hồ lang gặp qua, khi đó Thanh Dương còn là một điện hạ, còn rất nhỏ, sau đó Kiền Nghị ánh mắt ngủ, mà thủy điện hạ cũng đã trưởng thành, hơn nữa rời đi kiếm hạ thế giới đi chung nguyên thế giới. Mặc dù sau đó hắn có cùng Thanh Dương nói chuyện, nhưng là linh giác của hắn không cách nào bắt đến Thanh Dương bộ dáng. Trừ phi Kiền Nhĩ có thể so với Thanh Dương còn mạnh hơn, mới có thể xuyên qua Thanh Dương hộ thân linh quang mà dùng linh giác đi bắt đến Thanh Dương bộ dáng, nhưng mà trong lúc lúc hắn thông qua diễn toán thuật thấy Thanh Dương, lập tức hiểu được hắn chính là Mĩ Hổ Lăng Điện Hạ Thụy. Hắn thấy Thanh Dương mỗi đi một bước cũng tựa hồ muốn suy yếu hơn mấy phần, chỉ thấy trong lúc một bước, hắn liền thấy vốn là hậu trọng như sơn Thanh Dương liền bị tức nhược như giống như giấy. Ở thanh dương quanh thân một mảnh bạch quang, từng cái vật chuyển tựa như sóng giống nhau tại hắn quanh thân một quyển, thanh dương khí tức trên thân liền kém vài phần. Đồng thời, hắn cũng hiểu được thanh dương chỗ kia là trong luân hồi. Điện hạ rơi vào trong luân hồi. Kiền Nghị đột nhiên mở miệng nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng mà người tại hắn phụ cận, mọi người cũng là tu vi cao thâm, cho dù là chú ý không có ở đây trên người của hắn, lúc này cũng là nghe được rõ ràng, mọi người vốn là nhìn ngoài thành kinh đào hãi lãng bình thường hư không. Lúc này nghe được lời của kiền nhĩ mọi người vội vàng xoay đầu lại, khóc phụ hỏi, thật nhìn thấy điện hạ rồi. Đôi mắt của ta mặc dù là mù, nhưng lại có thể xem thứ mà các ngươi không nhìn qua, đúng là điện hạ. Kiền nhĩ nói, khuôn mặt của hắn phản phất bởi vì diễn toán thiên cơ quá nhiều, bị 5 tháng cọ rửa rồi, cả người trở nên vô cùng già nua. Loại già nua này không đơn thuần là đến từ chính trên mặt, nhiều hơn là tới từ một loại cảm giác. Kiền nhĩ hai mắt ao hãm, trên gương mặt ra thịt giống như vỏ cây. Đầu tóc khô vàng như cỏ dại sắp chết, mặc trên người một cây đai pháp bảo rộng rãi. Điện hạ có thể gặp nguy hiểm." Kỳ nữ hỏi. "Trong luân hồi, vạn vật tan dã." Kiền Nhĩ nói. Kiền Nhĩ mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng mà hắn có thể biết chuyện tình, cấp phụ những người này chưa chắc biết, rất nhiều thiên địa ở giữa mờ bí, hắn cũng biết, tại hắn xem từ già, thiên địa này chính là một quyển sách, quyển sách này ghi chép thiên địa diễn biến tới nay hết thảy sự tích, có thể hay không xem tới được Vậy cũng chỉ có thể nhìn tu vi có đủ hay không. Vậy điện hạ chẳng phải là rất nguy hiểm, chúng ta như thế nào mới có thể cứu điện hạ đi ra ngoài? Câu hỏi chính là Vũ Trần, hắn có thể hỏi như vậy, là bởi vì đối với trong luân hồi, vạn vật tan rã những lời này hiểu cũng không thông, ngay cả thanh dương cũng sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ tiến vào, chính là là tam hoa trong nháy mắt gọn, ngũ khí bỗng nhiên tán. Điện hạ nhất định có thể ra tới." Kiên Nhi nói, trong luân hồi không có phương hướng, nhưng mà điện hạ chuông ở chỗ này, Dùng chung này làm hiện thế phương vị, có thể không bị lạc, chỉ cần không bị lạc, điện hạ có thể trở về. Thanh Dương trong tay vẫn là mang theo một cái lồng chim, trong lồng là một con phượng hoàng, chim phượng hoàng thiêu đốt lên liệt hỏa diễm, chiếu sáng một mảnh luân hồi hư không, Thanh Dương đem lồng chim cầm ở trên tay, giống như là mang theo một cái đèn lồng giống nhau. Đột nhiên, Thanh Dương trong thai nghe được một giọng nói, còn không đem buồn cung thả ra. Vừa nghe thanh âm này, Thanh Dương liền biết là lão phượng hoàng. Hắn cũng không có nhìn phượng hoàng, Phất tay đem trạ mặt mà đến trong luân hồi lốc xoáy đánh tan, nói: "Cung chủ cần gì như thế nóng lòng, lúc này Nam Lạc cùng bà Sa giáo chủ chiến đấu đến say xưa, chúng ta cần gì đi quấy rầy?" "Hừ, buồn cung vừa há có thể không biết, ngươi trước đem buồn cung thả ra, tự ngươi được lắm chỗ tốt." Phượng Hoàng thanh viêm lướt qua, giống như là hóa thành ngọn lửa giống nhau thiêu đốt. "Chỗ tốt gì?" Thanh Dương vấn đạo. "Ta truyền cho ngươi Phượng Hoàng Niết Bàn bất tử chi đạo." Phượng Hoàng nói. "Đã như vậy, cung chủ liền ra đi." Chỉ thấy Thanh Dương đột nhiên đem lồng chim cầm trong tay ném đi, trong một sát na, Phượng Hoàng xông phá lao lùng, xoè cánh bay cao, một tiếng vượng minh vang dội luân hồi, chỉ thấy Phượng Hoàng trong mắt đột nhiên tỏa ra lưỡng đạo vi quang, thẳng hướng Thanh Dương mà đến, Thanh Dương không tránh không né, cho dù ra hai điểm ánh lửa trực tiếp rơi ở cặp mắt của mình trong, chỉ thấy con ngươi của hắn có hai điểm ánh lửa ở chớp động, một lúc lâu mới từ từ biến mất, rốt. Đây là Phượng Hoàng đem Niết Bàn Bất Tử chi đạo truyền cho Thanh Dương. Chỉ thấy Phượng Hoàng vừa một tiếng trường minh, vỗ cánh mà bay, ánh lửa bắn ra bốn phía, mạnh mẽ hướng nơi xa một im, chui vào trong hư không, sau đó biến mất. Mặc dù Phượng Hoàng không có ở thanh dương trong mắt, nhưng mà hắn biết, Phượng Hoàng vẫn ở trong luân hồi, nếu như nàng muốn ra khỏi luân hồi mà nói, như vậy sẽ phải như thanh dương như vậy, từng bước từng bước bước đi, nhất định cũng đem chậm chạp mà khó khăn. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn, thật ra thì ở trong luân hồi không có bốn phía phương hướng, nhưng mà hắn đem đỉnh đầu của mình phương hướng làm thiên. Như vậy đó chính là thiên không. Lúc trước, hắn đồng dạng thấy một con điệp hướng vô tận hắc ám bay đi, hắn biết, đó là Kính Hà Hà bá trần cảnh, hắn không nghĩ tới chính là, nhiều người như vậy đều ở tranh giành đại đạo căn nguyên cuối cùng nắm trong tay, nhưng là Trần Cảnh cũng đã bỏ xuống hết thảy, thành tựu đại tự tại. Đây là một chuyện tình để cho người ta ghen tị, nhưng mà Thanh Dương cũng không có, bởi vì hắn biết, Trần Cảnh cùng Nam Lạc là giống nhau người thuần túy. Đột nhiên, ở đây mịt mờ sương mù, Thanh Dương thấy được một người Một cái hoa thượng chậm rãi đi đi, thấy rõ sau, nhìn lại đỉnh đầu của hắn, lộ ra một mảnh hồng quang, hồng quang phản chiếu, ánh được cả người hắn giống như là trong bạch thủy hồng liên giống nhau. Lúc Thanh Dương thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Thanh Dương. Bạch cốt đạo cùng Thanh Dương. Thân ở giữa hồng quang hoa thượng mở miệng nói: "Ngươi là tiếp dẫn?" Thanh Dương nói: "Tiếp dẫn chỉ là một cái tên mà thôi, ngươi có thể gọi ta hoa thượng." Hoa thượng một thân bạch y liễu, nhìn qua vô cùng thánh khiết nói: "Nếu như ta không đoán sai, Ngươi đến trong luân hồi này, nhất định là có mục đích." Thanh Dương nói. "Trên đời này không có ai sẽ vô duyên vô cớ đi đến làm một chút chuyện tình đối với mình có hại, ngươi cần gì phải nói đến người khác, ngươi cũng không giống nhau sao?" Hoa thượng nói. "Đã như vậy, không bằng chúng ta riêng mình đem trong lòng suy nghĩ chút ngộ nói ra, sát minh đoạt được." Thanh Dương nói. "Có thể." Hoa thượng mở miệng nói, đỉnh đầu hắn hồng quang như hạ. Tức là Thanh Dương nói ra, như vậy tự nhiên là Thanh Dương mở miệng trước, bất quá Thanh Dương cũng không nói lời nào, mà là đột nhiên thân thủ tại trong hư không một trảo, lòng bàn tay trong lúc nắm chặt, trong lòng bàn tay xuất hiện cho bụi cùng đất, đất ở trong quang hoa ngưng kết hóa làm một cái nho nhỏ thổ nhân. Chỉ thấy Thanh Dương một tay khác cũng chỉ như dao, ở đây thổ nhân trên đầu một gọn, thổ nhân liền giải tán. "Thì ra là ngươi đã ngộ được trong luân hồi tức tam hoa, đóng ngũ khí yếu quyết." Hoa thượng nói, "Bất quá, thủ đoạn này chung quy chẳng qua là pháp, mà không phải là đạo, ta tới nơi đây, lại không phải vì pháp mà đến." Bởi vì mỗi ngày chư thiên sinh linh sinh mà có tuệ, có tuệ liền có Phật tại tâm, không đành lòng thấy bọn họ hóa thành em dương khí, cho nên liền nghị xây một cái chân chính có thể không ngừng luân hồi thế giới cực lạc, bảo vệ kiếp trước chi nhớ. Nếu có thể có một thế chi nhớ mà nặng sống cả đời, chắc chắn Phật tâm thuần khiết, có thể chứng nhận La Hán, Bồ Tát đạo quả, đến lúc đó, thiên hạ đều Phật, thế gian vô ác nhân, thành tựu chân chính thế giới cực lạc. Ngươi nghĩ, ta đã sáng tỏ." Thanh Dương nói, nhưng mà ngươi nghĩ cực kỳ khó khăn thực hiện, người nghĩ người người làm Phật, nhưng không nên quên rồi, người người cũng có thể làm ma. Thiện lam Phật, chấp mà thành ma, đường chấp nhất Phật tâm là có thể đoạn nhập ma đạo, nhất niệm Phật, nhất niệm ma. Thanh Dương sau khi nói xong, cất bước liền đi, đi qua hòa thượng bên người, chỉ thấy hòa thượng hai tròng mắt chớp động, phảng phất đang giãy rửa cái gì. Thanh Dương cũng không dừng lại, mà là sải bước đi về phía trước, một mảnh vô hình luân hồi lốc xoáy xoắn tới, hắn tay như dao, phách trầm ra. Một mảnh lốc xoáy bị phách chém tản ra, Thanh Dương vừa một bước đi ra, chạm mặt cũng chường như dao chém ra, một bước chém, hắn vốn là mỗi một bước cũng sẽ suy yếu hơn mấy phần, từ từ hắn là ổn định. Đột nhiên, hắn ngừng lại, phía trước hắn thấy được có hai người lại chiến, một người trong đó cầm kiếm, kiếm quang tung hoành. Tên còn lại còn lại là xích thủ không quyền, nhưng mà trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có trận trận linh quang tuôn ra sinh, linh quang như ba đạo. Người cầm kiếm chính là nam lạ, mà một người khác chính là bà sa giáo chủ. Nhưng mà vô luận là bà sa giáo chủ hiện lộ bao nhiêu cường đại, hắn cũng bị Nam Lạc một kiếm giữ ở trong đó, hắn giơ tay nhấc chân sinh ra pháp lưu linh ba, cũng bị kiếm quang chém vỡ. Một đạo kiếm quang chém vỡ bà sa giáo chủ pháp bảo, trực tiếp chặt đứt bà sa giáo chủ đỉnh đầu, nhưng mà bà sa giáo chủ đỉnh đầu lại trong nháy mắt dài đi ra. Bản giáo chủ ứng với thiên địa ma sinh, trường sinh bất tử, ngươi hà có thể chém được ta? Bà sa giáo chủ cười lớn nói. Cũng không có người trả lời hắn, trả lời hắn chỉ có Nam Lạc kiếm. Kiếm kiếm như thu sương, kiếm quang tung hoành, hoặc như sông lớn cuốn lưu, hoặc như cầu nhỏ nước chảy, hoặc là gió thu xào xạc, vừa một chốc là xuân hoa ấm áp. Vốn là Thanh Dương cho là kiếm bên trong chỉ có vô tận lạnh lùng mà cô tuyệt, mà hiện tại, Thanh Dương trong mắt hắn thấy bốn mùa biến hóa, thấy thiên địa âm dương giao hòa, hắn biết, qua nhiều năm như vậy, Nam Lạc cũng không phải là không có ý thức. Lấy hai người làm trung tâm, là một khủng lô âm dương lốc xoáy, lốc xoáy này hợp với cả thiên địa. Thanh Dương nhìn trong chốc lát, biết trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại. Hắn liền không hề nhìn nữa, mà là vẫn hướng phía trước đi tới, luân hồi vô tận đầu. Từ từ rời xa Nam Lạc cùng bà sa giáo chủ ở giữa đấu pháp, hắn thấy được một tòa thành. Đối với bà sa giáo chủ cùng Nam Lạc mà nói, thanh dương trong lòng, bà sa giáo chủ là sinh ở thiên địa, nhưng mà từ hắn có trí khôn tới nay, cũng không có cùng bao nhiêu người chiến đấu, hơn nữa chiến đấu tất cả đều là dựa vào ứng với thiên địa mà sống tại tâm đạo pháp. Nhưng mà Nam Lạc lại là từ thấp nhất tầng tiểu nhân vật vẫn tranh tài tới, kiếm trong tay hắn hoàn toàn bởi vì hắn mà nổi danh. Hơn nữa, kiếm của hắn là có thể chém chết hết thảy pháp. Cho nên Thanh Dương bây giờ nhìn đến bà sa giáo chủ đang ở hạ phong bộ dạng, nhưng mà Thanh Dương cho là, bà sa giáo chủ sẽ càng đánh càng mạnh, bởi vì hết thảy pháp đều ở tâm của hắn, Nam Lạc đã dùng qua, hắn đều có thể rất nhanh học xong gộp vào trong tâm. Nhưng mà Thanh Dương cũng không mà quản xem bọn hắn làm gì trong lúc ai thắng ai thua chỉ một lòng ra khỏi luân hồi. Ở nơi này trong luân hồi, thế gian hết thảy không sạch sẽ sát khí cũng tập trung ở nơi này, từng đạo lốc xoáy sóng triều, có thể tan rã nguyên thần, tan rã thân thể. Thanh dương ở trong đi lại, là một loại tu luyện, tức là luyện thần, lại là luyện thân. Đi ngang qua một tòa thành này, hắn dừng lại nhìn một chút, trên thành có từng quảng, hai chữ. Mà tại thành này, hắn thấy có một cô gái một thân áo đen đứng ở nơi đó, nàng ngẩng đầu nhìn phương xa tôi không phải là nhìn Thanh Dương cùng bà Sa giáo chủ địa phương chiến đấu, cũng không phải là nhìn Thanh Dương, mà là nhìn một mảnh hư vô. Thanh Dương đột nhiên có một trực giác, trực giác nàng xem trần cảnh, cái kia hoa bướm bay về phía cuối hắc ám trần cảnh. Nàng cung trần cảnh, nhất định có một đoạn chuyện xưa, Thanh Dương trong lòng nghĩ tới. Rốt cục, đột nhiên có một ngày, hắn vừa xải bước ra, trong mắt mãi mãi xa không thay đổi cảnh trí thay đổi, hắn thấy được sơn thủy, thấy được thiên không, thấy được nhân thế. Hắn biết chính mình ra khỏi luân hồi. Xuất hiện ra khỏi luân hồi một sát na, hắn hiểu được, luân hồi là không có xuất khẩu, cũng là không có cuối, có thể một bước đi ra, cũng có thể có thể ngàn năm cũng đi không ra. Trong Bạch Cốt đạo cung, Lôi Động ngồi xếp bằng trong đạo cung tránh pháp điện, ở phía sau hắn một mặt pháp bích bắt đầu khởi động linh quang, mà tại đạo cung ở ngoài, một cái thương long dữ tận màu xanh đen đang gầm thét. Màu xanh đen thương long là vốn là trong pháp bích Tiên Thiên Đạo cấm biến thành, hiện tại hợp với Lôi Động nguyên thần hiện hóa ở ngoài đạo cung. Bởi vì hiện tại Bạch Cốt đạo cung gặp được giới phái tới nay địch nhân lớn nhất. Địch nhân này không phải là người, mà là một loại sinh ra hai cánh côn trùng, tên là châu chấu, nơi đi qua, một mảnh hư vô, vô luận là linh thạch vẫn là Bạch Cốt đạo cung chính là hình thức tồn tại, bọn họ cũng một loạt mà lên, thôn phệ tinh quang. Châu chấu vốn là trước kia chung nguyên thế giới trong đáng sợ nhất tồn tại, sao huyết của bọn nó cũng không có cố định, bình thường cũng là chiếm cứ một cái đại phái cổng va sân sau. Ở nơi đâu chiếm cứ xây tổ, cho đến đại phái cổng và sân biến thành một đống khô bột đá mạn, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi, sau đó lại lần tìm kiếm được kế tiếp có thể đáng giá bọn họ chiếm cứ địa phương. Bạch cốt đạo cung chỗ ở cái chỗ này hiển nhiên là đáng giá bọn họ chiếm cứ. Loại châu chấu này vừa được gọi là phệ linh ma trùng, trời xanh tính hung tàn, hơn nữa linh trí thấp, không có sợ hãi, cho nên trừ phi đưa bọn họ toàn bộ giết chết, nếu không bọn họ sẽ không ngừng xông lên bị bọn họ diệt môn phái chính là như vậy mà bị diệt. Nếu như chẳng qua là ở mịt mờ hư không, gặp gỡ một đám như vậy châu chấu, Bạch cốt đạo cung phần lớn người đều có thể tự vệ, đều có thể bình yên, nhưng mà khi bọn hắn thành quần kết đội đến hàng tỉ con, đó chính là một loại đại kinh khủng. Hơn nữa, đương xuất hiện một đoàn châu chấu loại này, nhất định có trùng hoàng tồn tại. Trung hoàng đáng sợ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì nhìn thấy người đều chết hết, chỉ nghe ở trong điển tịch có ghi lại Mộ mộ môn phái là tiêu diệt đều có chủng hoàng tồn tại nào đó ma trùng. Lúc này vây quanh Bạch Cốt Đạo Cung châu chấu che khuất bầu trời, đông nghịt một mảnh, giống như là mây đen giống nhau áp xuống tới. Mà tại Bạch Cốt Đạo Cung trên nóc thì có một đầu cự thanh hắc cự long chiếm cứ, phát ra từng đợt gào thét. Trong miệng thỉnh thoảng phun dung ra ngọn lửa cùng lôi đình, nơi đi qua, thành viên cần ma trùng bị thiêu đốt, hoặc là bị lôi đình đánh giết. Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử vân mệnh, không có người nào đi ra ngoài, đều ở bên trong đạo cung. Nhưng mà Bạch Cốt Đạo cung chỗ ở này một viên tinh thần là rất lớn, ở tinh thần bên kia lại là đã bị châu chấu bao trùm ở. Trưởng lão, cho chúng ta đi đi. Đây là đạo cung đệ tử lần thứ 3 thỉnh cầu. Lôi động cuối cùng khó khăn gật đầu, bởi vì hắn biết, chính mình chỉ cần gật đầu, bọn họ đi ra ngoài cùng châu chấu chiến đấu, chắc chắn có không ít là muốn chết đi, nhưng mà hắn hiện tại cho dù là nguyên thần dung nhập vào pháp bích, ở đạo cung hóa hiện lộ ra thương long pháp tượng, theo lôi không điện cũng thì không cách nào làm được đem sở hữu châu chấu cũng tiêu diệt. Bởi vì hai mắt của hắn nhìn chăm chú đến ở sau thật dày côn trùng bảy một nữ tử. Đó cũng không phải nhân loại, mà là trùng nhân, trên người của nàng bao trùm lấy lục giáp, hai tay khỉu tay trưởng những địa phương kia có sắc bén lơi hái hình dáng đồ vật này nọ, đỉnh đầu có một đôi đâm cửa, tam giác ánh mắt, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, trong miệng hàm răng vô cùng sắc bén. Chỉ thấy nàng đột nhiên đưa tay lên, bắt được bên cạnh một con châu chấu, trực tiếp nổ đỉnh đầu. Sau đó hấp thực nó cổ nơi xông ra máu tươi, tràn ra máu tươi là màu xanh thẫm, theo khóe miệng của nó trôi ở bộ ngực, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Cũng chính là sự tồn tại của nàng, để cho Lôi Động Nguyên Thần dung nhập vào pháp bích hiển hóa ra tới Thường Long Pháp Tượng cũng không dám đi tùy ý bắt giết châu chấu, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình phấn thận, chúng hoàng nhất định là muốn tiến công, mà trên người nàng phát ra cái kia một cỗ hung tàn ý, vẫn quấn quanh tại tâm, lái đi không được. Theo Lôi Động gật đầu, Nhất thời có một phiến đệ tử ra khỏi đạo cung, té lên pháp bảo, hướng này châu chấu giết tới, pháp bảo lướt qua, châu chấu thành phiến rơi xuống, chỉ là có chút rơi trên mặt đất châu chấu hẳn là dễ rủ vừa bay lên, còn có chút còn lại là trực tiếp gầm phệ lên đại địa. Vốn là, cả tòa Bạch cốt đạo cung trên là không có châu chấu rơi xuống, bởi vì nếu rơi vào đạo cung, sẽ chạy xuống chết đi, bọn họ không chịu nổi lòng ngầm pháp ý chấn động, nhưng mà khi có người xuất hiện ở ngoài đạo cung, châu chấu liền gầm thét mà lên. Chỉ một lát liền có người ngã xuống đất, may là đạo cung đệ tử không ít, liền tranh thủ này bị Châu Chấu dụng ở trên người đệ tử kéo về điện bên trong, vừa ở vào điện bên trong, Châu Chấu liền bị lực lượng vô hình đánh rơi xuống. Khổ Trúc nhìn tình hình như vậy, trong lòng hiểu được, tiếp tục như vậy mà nói, đạo cung căn bản là không cách nào tồn tại sống sót, mà lôi động lấy nguyên thần ngự thương lòng, điều này cũng cũng không phải là chuyện dễ dàng, Cửu Nhi Cửu Chi, tâm thần mỏi mệt, khi đó chính là lúc trùng hoàng động thủ, trùng hoàng là tàn nhẫn. Nàng căn bản là không cần để ý côn trùng chết sống, cho dù là mở ra linh trí trùng ma, cũng không cách nào làm cho nàng sinh lòng nửa điểm thương tiếc. Đạo cung đệ tử, mọi người đi ra ngoài, sau đó mọi người bị côn trùng đụng ngã, sau đó được cứu trở lại, có chút cứu về đến, đã chỉ còn lại có một đống xương khô, hộ thân pháp bảo cũng không thể bảo vệ bọn họ. Lôi động không nhịn được, tâm niệm động, cái kia đang ở bên trong đạo cung thương long mạnh mẽ lao ra, hướng trùng hoàng nào tới, trùng hoàng ở cao cao giữa không trung. Nhưng mà Thương Long thân thể nhưng giống như là có thể vô hạn kéo dài, Thanh Hắc Lân giáp lộ ra lạnh lẽo quang hoa, đồng thời điện quang lôi đỉnh theo Thương Long mà sinh, nơi đi qua, châu chấu từng mảnh từng mảnh rơi xuống, vốn là như mây đen giống nhau che ở Bạch Cốt Đạo cung đỉnh đầu trùng vân trong một sát na bị đâm ra. Một cái hú, Thương Long cũng không ngừng, ở trong trùng vân sôi trào, trong một sát na, thật dày trùng vân liền bị quấy đến chia năm xẻ bảy. Đạo cung đệ tử mọi người vui mừng, lớn tiếng kêu gọi nhưng mà lôi động trong lòng cũng không có nửa điểm cao hứng. Hừ. Hư lạnh một tiếng vang lên, đến từ chính cao cao thiên không, nơi đó chính là trùng hoàng chỗ ở, chỉ thấy trùng hoàng há mồm, không tiếng động thét chói tai như kiếm giống nhau xuyên thấu hư không, hướng thương long đâm tới, lôi động chỉ cảm thấy có một thanh kiếm hướng trán của mình đâm tới. Thương long gầm thét, gầm thét trong phong vũ lôi điện đi theo. Giương miệng khổng lồ, hướng trùng hoàng nuốt cắn mà đến, tấn như lôi đỉnh, một ngụm cắn xuống một mảnh hư vô, hư vô hóa thành hỗn độn. Trùng Hoàng đột nhiên trên lưng bốn cánh triển khai, trong lúc rung động, nàng biến mất, tránh qua, tránh né Thương Long cận tới. Trùng Hoàng thân thể đột nhiên xuất hiện tại Thương Long sau lưng, tay như lưới hái chém xuống. Nơi tay vung lên, chém xuống một sát na kia, huyết sát ánh đao chợt lóe rồi biến mất, cũng là ở tay nàng lưới hái chém xuống một sát na, Thương Long đã xoay đầu lại, một ngụm liền hướng Trùng Hoàng nuốt căn xuống. Ở chẳng qua là Triểm cư trên đầu đạo cung, hắn lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận cùng khiếp đảm bộ dạng, nhưng mà lúc hắn lao ra, Lại là như vậy cùng, dạ, đồng dạng máu tanh, đón trùng hoàng huyết liêm đao một ngụm cắn. Thương long trong miệng là không có hàm răng, nhưng mà trong miệng của nó lại có lôi đỉnh làm cho lòng người lạnh lẽo. Trung hoàng cũng không có né tránh, huyết sắc tay liêm chém vào thương long trong miệng. Oeng, lôi đỉnh gầm thét. Thương long miệng trong nháy mắt trương thật lớn, hắn nhưng lại là muốn một ngụm đem trùng hoàng nuốt vào. Trung hoàng trên lưng bốn cánh rung động, nàng hẳn là cùng thương long vẫn duy trì một cái còn nguyên vị trí, thương long một ngụm cắn xuống chỉ có thể cắn được trên cánh tay của nàng huyết sắc đao liêm, đao liêm vào miệng thương long chi khẩu, lôi đỉnh làm nha, trong một sát na, trùng hoàng tay cánh tay đã rút ra, cả giống như là chuồn chuồn điểm nước, hối hận, giống nhau, vừa chạm vào tức phân. Nhưng mà trùng hoàng trên cánh tay huyết sắc đao liêm cũng đã trở nên vết thương trầm chất, màu xanh biến máu, sắc bén huyết liêm đao đã cùn rồi, có khuyết khẩu, mà thương long trong miệng lôi đỉnh như cũ. Thương long không có thân thể, hắn tiêu hao chẳng qua là nguyên thần lực, bất quá Nếu là kéo dài chiến đi xuống mà nói, lôi động không được, khổ chúc vẫn còn có thể, khổ chúc không được mà nói, bên trong đạo cùng còn sẽ có những người khác. Nhưng mà, không biết tại sao, giờ khắc này, lôi động có một loại cảm giác nguy hiểm. Loại này lấy thiên địa nguyên lực cùng tiên thiên đạo cấm mà thành pháp tượng thủ đoạn, quả nhiên cương đại, không hổ là tạo hóa tiên tôn thủ đoạn. Thanh âm rất lạnh lẽo, giống như là sâu thanh âm, nhưng mà lôi động rồi lại sát sát thật thật nghe được, khi hắn nghe thế, tim của hắn đi xuống trầm rồi. Bởi vì từ hắn những lời này có thể nhìn ra được, nàng cũng không phải là mang theo tộc quân lưu lạc tới đây, mà là có mục đích mà đến. Ngươi đến nơi đây này có mục đích gì? Thương Long phát hiện như Lôi Đình thanh âm. "Hi hi, có người nói cho ta biết cái chỗ này, nói chỉ cần chiếm cứ nơi này, từ đó không cần nữa lưu lạc rồi, từ đó có thể hưởng đại đạo." Trung Hoàng yêu cười nói, có nhân loại thẩm mỹ quan mà nói, nàng vô cùng xấu xí, nhưng mà nàng như vậy gợi duyên, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng và ngươi một cái xa xa không đủ, cho dù ngươi trùng tồn chết hết cũng không được. Lôi động thanh âm vang dội thiên địa. "Khì hì, bổn hoàng một cái dĩ nhiên không được, bất quá, bổn hoàng có trợ thủ, các ngươi cũng không có." Trung hoàng cười nói. Theo tiếng cười của nàng rơi xuống, giữa không trung đột nhiên có một đạo bạch quang lộ ra, theo bạch quang lộ ra một tòa cự đại cung điện bẩy ra hiện ra tại đó, cung điện bao phủ ở thánh khiết giữa bạch quang, cung điện cùng bạch cốt đạo cung phong cách hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Bạch Cốt Đạo cùng cung điện hiển lộ ra một loại mờ ảo bao dung ra mà nói, như vậy này một mảnh cung điện liền hiển lộ ra một loại trang nghiêm cùng túc mục. Ở trước một mảnh cung điện, có một người đang mặc túc mũ áo đen, trên người của hắn khoả một tầng tầng vải trắng, nhìn qua giống bị vô cùng đả thương nặng giống nhau, nhưng mà hắn trong hai tròng mắt lộ ra ánh mắt nhưng đáng sợ như vậy. Thiên đường thánh điện. Lôi động thấy như vậy một màn, lập tức hiểu đây là cái gì, đó là cho tới nay cũng lấy thần bí mà trang nghiêm chứ danh Thiên đường thần điện. Thiên đường thần điện đích sắc rất ít người đi lại trong thiên địa, nhưng bọn hắn từng cái đi lại thiên địa ở giữa mọi người rất đáng sợ, dùng lời của bọn hắn nói liền là mình đại biểu thiên đường thần điện, không cho phép chính mình bôi nhọ thiên đường thần điện danh tiếng, cho nên, nếu như bọn họ có thất bại, như vậy bọn họ nhất định sẽ thắng trở lại, như không cách nào thắng trở lại, như vậy bọn họ sẽ trở về, cho dù là tu hành mấy trăm năm, sau đó lại tìm trở về. Thiên đường thánh điện vị nào? Lôi động thanh âm vang lên, truyền từ xa. Gia Hoa Thanh âm từ cái kia vải trắng bao vây trên thân người truyền đến. "Ngươi, ngươi không phải là đã chết rồi sao?" Lôi Động kinh ngạc nói, hắn nhớ được năm đó Thanh Dương cùng khổ chúc bọn họ mang theo đạo cung đệ tử đi trước cái thế giới kia trong tranh giành tươi đẹp thế giới chi nguyên, Gia Hoa là chết ở trong thế giới kia, hắn nghe trở lại đệ tử đã nói, nhưng là hiện tại hắn lại lại một lần nữa xuất hiện, như vậy hắn nhất định là muốn trở về báo thù. "Ta chết hay chưa, cũng không cần nói cho các ngươi biết." Hôm nay chính là ngươi Bạch Cốt Đạo Cung muốn tiêu diệt thời điểm." Gia Hoa lạnh lùng nói. Lôi Động biết, lúc này nói gì cũng không cách nào tránh khỏi đánh một trận, Bạch Cốt Đạo Cung sống hay chết, đã không phải là dùng miệng lưỡi tranh giành đủ khả năng quyết định rồi, vô luận như thế nào, chỉ có đánh một trận, thắng thì Bạch Cốt Đạo Cung còn có một tuyến sinh cơ, bại thì từ đó tiêu vong. Đã như vậy, vậy thì tới đi." Theo Lôi Động một tiếng dứt lời, Thương Long này lộ ra thiên ngoại trăm dặm thân thể nhất thời lùi về đến đạo cung đỉnh lượn quanh đang nằm. Ngay sau đó vừa lớn tiếng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay là đạo cung sinh tử tồn vòng cục chiến, sinh tử tồn vong đang ở hôm nay, ta với các ngươi đồng sinh cộng tử, cùng đạo cung tổ sư linh vị cùng chết sống. Thế cùng đạo cung cùng chết sống. Tất cả đạo cung đệ tử cũng hô to. Đồng thanh tiếng gầm, sở hữu đạo cung đệ tử tuy nhiên cũng ngồi xếp bằng ở chánh pháp điện, đem của mình nguyên thần sáp nhập vào pháp bích, trong một sát na, đạo cung bầu trời xuất hiện mấy chục con thương long, chẳng qua là thương long này cũng không lớn lắm. Đại Thương Long mang theo Tiểu Thương Long quanh quẩn ở trên tinh thần, đem tất cả châu chấu cũng bị xua tan, nhưng mà lúc Thiên Đường Thần Điện bạch quang soi sáng bạch cốt đạo cung bầu trời, vốn là gầm thét đông đảo Thương Long hẳn là có thật nhiều cũng lui lên. Nguyên Thần là nhạy cảm nhất, Tiểu Long là bị Thiên Đường Thần Điện uy nghiêm tốc mục trấn áp thôi đi xuống. Đây là cả Thiên Đường Thần Điện mấy ngàn vạn năm qua lắng đọng xuống tới thần ý, chỉ thấy cho tới nay lập Thiên Đường Thần Điện phía dưới ra hoa đột nhiên thân thủ hai tay, trong hư không vang lên thanh âm của hắn, thế có Thiên Đường là có hoa quang. Theo lời của hắn vừa dứt, hắn không ngờ như thế hai tay mở ra, một mảnh thánh khiết bạch quang chiếu xuống, quang hoa hóa thành một thanh thánh quang chi kiếm, trực tiếp chém về phía Thương Long, Thương Long cũng không có lui trốn, mà là một ngụm hướng thánh quang nuốt cắn đi, bởi vì nếu như hắn né, như vậy thánh quang kiếm tương chém ở trên bạch cốt đạo cung, lôi động không xác định nếu như đạo cung bị chém sẽ như thế nào, bởi vì hắn cảm thấy trong thánh quang trạng hàm chứa kinh khủng lực lượng. Nhưng mà Thanh quang chạm lại như liệt viêm gặp gỡ băng tuyết giống nhau, băng tuyết không có chút nào ngăn cản lực bị hòa tan rớt. Thương long hần là bị trực tiếp từ trung gian xé ra, Lôi động quá sợ hãi, trong điện đạo cung đệ tử đồng dạng thất kinh, bọn họ không nghi tới, gia hoa cư nhiên như thế cường đại. Mà người cường đại như thế, năm đó ở sư thúc của mình Thanh Dương trước mặt cũng tránh không được kết quả ôm hận hiểm nguy chết. Nhưng là giờ khắc này, Lôi động thế nhưng không cách nào ngăn cản được một kích, mặc dù nguyên nhân có hắn những ngày qua tới nay có đại đột phá. Nhưng mà có thể thấy được Gia Hoa Cường Đại cũng đang sợ. Bạch Cốt Đạo Cung không người nào vậy, ta dựng ở nơi này, có thể tùy ý ngươi bảy người có thể thi triển hết thảy thần thông tới công kích ba lần. Gia Hoa thanh âm vang dội thiên địa, nhìn như thánh khiết, nhưng làm cho người ta một loại cao cao tại thượng miệt thị cảm giác. Bạch Cốt Đạo Cung chư đệ tử măng to, nhất là vào phái năm tháng sớm, bọn họ biết năm đó Bạch Cốt Đạo Cung uy danh. Nhưng mà ở nơi này trong một sát na, nhưng vừa không có người nào dám trả lời. Bọn ngươi tội nghiệp một thân. Chỉ có đầu nhập thiên đường thánh sư trong lồng ngực mới có thể rửa sạch, ta cho các ngươi tự các này." Gia Hoa thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khổ Trúc hai mắt nhắm lại, trong lòng hắn thở dài, hắn quyết định chết ở chỗ này, chết vào hôm nay, chính mình sống đã đủ lâu. Đang lúc này, giữa không trung lại một lần nữa xuất hiện thương long gầm thét, cái kia bị chém làm hai nửa thương long lại một lần nữa hợp hai làm một, chẳng qua là nhìn qua mỏng manh mà hư nhược không ít. Đây là bởi vì lôi động bị đả thương nguyên thần, coi như tốt Nếu là lôi động chính mình nguyên thần hiện hóa bị chém mà nói, chỉ sợ là chịu lấy bị thương nặng, nhưng mà, mặc dù Thương Long một lần nữa hiền hóa, nhưng mà mọi người lại biết hắn cũng không phải là gia hoa đối thủ. Thương Long giống giận trầm thấp một tiếng đang muốn nữa nhau tới, ai cũng biết, hắn đây là muốn liều chết. Mà cũng đang lúc này, có một thanh âm xuất hiện. "Sứ thúc, để cho ta tới, từng bại tướng dưới tay, cho dù nhặt về một mạng chẳng lẽ còn có thể lật được thiên không sao?" Người chưa ra, thanh tới trước nhưng mà đạo cung đệ tử đều mừng rỡ. Theo thanh âm rơi xuống, một người từ hư vô trong đi ra. Mới ra xuất hiện còn đang sas rối, có ánh sáng nhạt, ánh sáng nhạt trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo chói mắt quang hoa, quang hoa trong có một người thẳng hướng ra hoa đi. Bản thân ta muốn nhìn người có thể cản được tam kích của ta hay không. Quang hoa trong người người, vung lên tay lúc còn đang sas rối, tay chém xuống, lúc chém xuống, đã đến cái kia ra hoa trước người. Tay nâng, trường đao rơi. Thử quang chợt lóe. Gia hoa tay vung lên, một đạo thánh quang chảm ra. Thử quang bạch quang bạo liệt ra. Chúng người nhãn tình nhất mị, nhưng vẫn là mở to, nhìn kỹ một màn này, chỉ thấy Gia hoa trong một sát na, cả người trở nên mở đi một chút. Ngay sau đó, liền lại thấy người này tay nữa vung lên, chém xuống, giống như là hành hình trên trận chém đầu người hình tay giống nhau. Gia hoa lần nữa dơ tay lên vừa đỡ, lần này ngay cả hắn bầu trời thiên đường thần điện cũng chấn động, tự hồ tự cấp hắn lực lượng. Chẳng qua là Gia Hoa cả người lại một lần nữa mở đi đi xuống, so sánh với một kích lờ mờ được nhiều hơn, hắn vốn là thánh khiết mặt đột nhiên trong lúc trở nên có chút sáng xịt. Lúc Thanh Dương lại nâng lên tay, Gia Hoa hẳn là xoay người liền trốn. Hắn hướng về thiên đường thần điện quang hoa nhất thịnh bỏ chạy, sau đó Thanh Dương nhưng căn bản cũng không có tính toán nữa bỏ qua cho hắn. Chỉ thấy một đạo tử quang từ Thanh Dương trưởng dọc theo hoa xuất, như dao quang, trực tiếp chém ở trên lưng Gia Hoa, Gia Hoa ở bị chém trúng một trong một sát na tứ tán mà mở. Trong đó có một chút bạch quang đầu nhập vào phía dưới một mảnh màu lam đại địa đi. Một điểm bạch quang cực nhanh tốc độ cực nhanh, cho dù là Thanh Dương có lòng đuổi theo đi đem chi hoàn toàn giết hết, cũng là làm không được, bởi vì cuối cùng một kích kia là ra hoa chính mình chủ động tản đi thân thể, nếu là bị Thanh Dương đánh tan, như vậy là hắn có thể đuổi đến được. Thanh Dương ngẩng đầu, nhìn thiên đường thần điện, thiên đường thần điện cũng không có tái xuất hiện một người, hơn nữa đang không ngừng biến mất, thánh quang nhàn nhạt giảm đi. Thiên đường thần điện giống như là muốn một lần nữa ngập trong trong bóng tối. Thanh Dương đột nhiên giẫm trận tại chỗ mà lên, thân thủ lôi kéo, sắp ẩn vào đến trong bóng tối thiên đường thần điện nhưng lại giống như là bị lực lượng vô hình cho kéo trở lại, chỉ thấy Thanh Dương vung lên trường đao, chém xuống, một đạo tử quang như đao, trực tiếp chém ở đây thiên đường thần điện. Trong một sát na, thiên đường thần điện giống như là bị đá đến nghi hà ổ giống nhau, lập tức đã tuôn ra rất nhiều người, chẳng qua là mỗi người cũng sinh ra cánh. Thì ra trong thiên đường thánh điện tồn tại chính là Dực Nhân. Thiên đường thần điện xưa nay thuần bí, trong đó người đi ra ngoài đi lại, cùng những người khác cũng giống như nhau, nhưng là hôm nay xuất hiện nhiều như vậy Dực Nhân. Dực Nhân xuất hiện một sát na, có một tuấn mỹ nữ nhân đứng ở phía trước nhất, cầm trong tay một kiếm, lớn tiếng nói, hết thảy cũng là gia hoa cá nhân Sở Tác Sở Vi, cùng thiên đường thánh điện không liên quan, mong rằng tạo hóa tiên tôn chớ để liên lụy tới vô tội. Ha ha, vô tội, các ngươi lấy thần điện ngàn vạn năm vi áp, Chúng ta đồng môn, nhưng lại nói ta liên lụy tới vô tội." Buồn cười. Thanh Dương lạnh lùng nói, "Nếu như tạo hóa tiên tôn cố ý như thế, này cũng chớ trách chúng ta không khách khí, ngươi mặc dù đạo hạnh đang phong tạo cực, nhưng mà thiên đường thánh điện như muốn giết ngươi cũng không phải là việc khó. Cái kia tuấn tú kỳ cục nữ nhân thanh tuyễn không có trợ chủng, một chút cũng giống như là là huý hiệp, giống như là vừa nói một chuyện thực giống nhau. Nhưng mà nghe vào Bạch Cốt đạo cũng người trong hai, đây cũng là huý hiệp." Rất lâu Mọi người có thể bởi vì mềm lòng mà bông tha cho một chuyện, nhưng là có chút người nhưng tuyệt sẽ không bởi vì huy hiếp rồi sau đó lui nửa bước, thanh dương không thể, bởi vì hắn bây giờ là đại biểu bạch quốc đạo cung. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp một trường cắt đứt xuống. Thành phiến rực nhân trong một sát na lờ mờ đi xuống, trên người bọn họ cái chủng loại kia khí tức biến mất, đây là tam hoa bị chạm. Cái kia cầm đầu đứng tuấn mỹ rực nhân cũng không ngoại lệ, chỉ thấy nàng một đầu trồng rơi vào hướng mịt mờ hắc cám hư không. Mà Vốn là nhất tề xuất hiện rực nhân tất cả cũng trong nháy mắt hướng tán, hướng trong thiên đường thần điện bỏ chạy. Nhưng mà Thanh Dương lại như cũng là một tay chém ra, cũng không có trực tiếp chém gọn rực nhân, mà là chém ở trên thiên đường thần điện, chỉ thấy thiên đường thần điện trên thánh khiết linh quang một trận lay động, con mắt dừng lại, Thanh Dương vừa một tay chém xuống. Hắn này chém chi huyền diệu, là đưa Vốn là đối với hỗn độn trung thanh trấn chứa hiểu, cùng quát toàn tạo hóa hóa giải, cùng trong luân hồi loại này gọt người tam hoa ngũ khí huyền diệu dung hợp lại với nhau cuối cùng tạo thành nhìn như đơn giản chí cực, nhìn qua cũng không thể nào cường đại, nhưng là lại bên trong bá đạo vô cùng cắt chém. Thanh Dương lại một lần nữa giơ tay lên, chém xuống, sau đó thiên đường thần điện trên quang hoa lại một lần nữa lờ mờ đi xuống. Theo Thanh Dương chém, thiên đường thần điện hướng trong bóng tối nhanh chóng biến mất, mà muốn trốn vào trong thiên đường thần điện dục nhân, bị Thanh Dương gọi chém dư ba sợ đánh sâu vào, mọi người giống như là diều bị đứt dây giống nhau hướng phía dưới rơi xuống. Mà tại đạo cung chư đệ tử trong mắt Cái kia vốn là lộ ra vẻ trang nghiêm túc mục thiên đường thần điện hẳn là nhanh chóng hủ hủ đi xuống. Cuối cùng, vốn là thánh khiết trang nghiêm thiên đường thần điện, hẳn là trực tiếp băng tản mát, từng khối từng khối hắc thạch tứ tán ra, rơi xuống hướng hư vô chỗ sâu. Cái này từ trong luân hồi trở lại thanh dương, không có ai biết hắn hiện tại đến cỡ nào cường đại. Lúc ấy hắn bị bà sa giáo chủ mang đi, tất cả mọi người lo lắng hắn cũng không về được nữa, rồi sau đó bỏ ra hiện dòng truyện, Bạch cốt đạo cùng cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Nhưng mà nhưng cũng không có bị môn phái khắc nặng như vậy ảnh hưởng. Thiên đường thần điện tan biến một khắc kia, từ trong thiên đường thần điện có vài điểm quang hòa cực nhanh ra, đầu hướng phương xa hát cám. Bạch cốt đạo cung đệ tử mọi người mừng rỡ, Thanh Dương cũng không có đi đổi theo. Lúc trước này Tuấn Mỹ người nói cái kia một phen uy hiếp, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là ngoài cường trung giải thích mà thôi. Đường Thanh Dương lại một lần nữa trở lại bạch cốt đạo cung, nhìn một đôi sùng kính ánh mắt, đối với đạo cung đệ tử. Thanh Dương đã là một cái nhân vật truyện kỳ cao cao tại thượng rồi, cho dù là năm đó cùng hắn cùng thế hệ tu hành người, hiện tại cũng đã dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn, cùng hắn nói chuyện cũng không xưng tên của hắn. Triệu Nguyên, Dư Sương Sương, Sơ Phượng lại càng mang theo đệ tử tiến lên đón, miệng nói sư huynh, cũng là Sơ Phượng trên người kia cổ thân thiết vẫn còn đang, cho dù là cách xa nhau lâu như vậy, mà Triệu Nguyên tôn kính Dư Sương Sương cười nhịn. Đệ tử của bọn họ hành lễ, miệng nói sư bá. Thanh Dương gật đầu. Ánh mắt xem hoặc xa hoặc gần nhìn mình đạo cung đệ tử, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, năm đó Bạch Cốt đạo cung còn hoàn hảo, biết hắn cũng không có nhiều người, mà hiện tại, hắn cũng đã thành cả Bạch Cốt đạo cung hậu thuẫn. Hắn hướng tránh pháp điện đi tới, tiến vào tránh pháp điện, đứng ở cửa khổ chúc, mà Lôi động thì sắc mặt có chút tái nhợt ngồi ở đó dưới bích. Sư thúc tổ, sư bá, đệ tử về trễ. Thanh Dương nói. Không muộn, trở về đúng, đáng tiếc bị cái kia trùng hoàng chạy. Khổ chúc chân mày giãn nhẹ nói, Nếu chạy, thất không dám trở về." Thanh Dương nói, hắn có cái này tự tin, nếu hắn xuất hiện, nếu như trùng hoàng còn dám tới xâm phạm Bạch Cốt Đạo cung mà nói, nhất định là có so sánh với Thanh Dương hơn thực lực cường đại mới dám. Trùng Hoàng mặc dù mở ra linh trí, nhưng mà kỳ tâm tính vẫn là có cực mạnh địa bàn ý thức, trong lòng của nàng, nơi này đã là không thể xâm phạm. Gặp qua lôi động, vừa cùng mình mấy vị sư đệ sư muội nói một lát nói, liền không ngừng có người tới gặp Thanh Dương. Thanh Dương ngồi ở trong cung, Nghiêm nhiên giống như là đạo cung cung chủ bình thường, hy vọng cực cao. Hắn ngồi ở chỗ này, đem thiên địa có thể xuất hiện tình huống nói một phen, nhưng mà trong lúc đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào hư vô trong, sau đó đột nhiên vừa xải bước ra, đạo cung vách tường căn bản là không cách nào ngăn cản hắn rời đi biến mất. Quyền 7 chương 70, linh tộc sông lớn. "Mẹ, chúng ta hoàng kim nhất tộc thật muốn tham gia trận đại chiến này sao?" Ở trong một tòa cung điện, một thiếu nữ nhìn qua mềm mại nói. Nhưng trong lực của nàng lại ôm một cái cô bé như phấn điêu ngọc mại. Thiên địa lại biến, ở giữa thiên địa sinh linh, không có người có thể ngăn cản được rồi, hiện tại cái đó Nam Lạc cùng bà Sa giáo chủ tranh đấu thật ra là hai mặt thế giới tranh đấu. Nam Lạc đại biểu kiếm hà thế giới vốn là khuyết chương, mà bà Sa giáo chủ đại biểu còn lại là vốn là hắc ám trung nguyên thế giới. Ai thắng, như vậy chính là đại biểu thế giới kia tóm thâu một thế giới khác. Thắng nhất phương, tự nhiên là mọi sự đại cát bại nhất phương hoặc là từ đó tối đầu biến thành người tầng dưới chót nhất, liên lặng lần nữa tu hành, hoặc chính là là rơi xuống cùng dị tộc. Nhưng hiện tại chúng ta Hoàng Kim nhất tộc cũng không thích hợp tham dự trận đại chiến này, nếu không, vô luận là thắng hay bại đều muốn có nguy hiểm dị tộc. Cô gái ôm cô bé nói: "Vậy có biện pháp gì đâu rồi? Chúng ta Hoàng Kim nhất tộc tự đời trước tộc trưởng Thang Thủy cũng đã thang thủy xuống dốc rồi, mà phụ thân của ngươi vừa trực tiếp bị người đánh tại Thiên Chi Nhai hơn ngàn năm." Hiện tại chúng ta Hoàng Kim nhất tộc chỉ có thể nghe lệnh bọn họ rồi, nếu không sao mà nói, còn chưa tới đại chiến, chúng ta đã bị diệt tộc. Cái kia xinh đẹp phụ nhân thở dài nói, Hoàng Kim nhất tộc nữ nhân không thể lập gia đình, nhất là tộc trưởng, bọn họ bình thường cũng sẽ chọn một cái giống được cường đại tới giao phối, dùng điểm này tới để cho đời sau càng thêm cường đại. Đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, bằng không đợi đến lúc bảo bảo trưởng thành, nhất định có thể không hãi sợ bọn họ, bảo bảo trong máu hàm chứa đáng sợ ma lực lượng thần bí. Nàng mặc dù ôm tiểu Hải tử, nhưng bộ dáng của nàng còn như thiếu nữ giống nhau, mang theo một cỗ thiên nhiên ngây thơ. "Bảo bảo phụ thân thân phận, ngươi biết không?" xinh đẹp phụ nhân hỏi. Cô gái kia nhớ lại, nói, "Ta không biết, chỉ biết là hắn là một con người, lúc ấy cảm giác hắn rất cường đại, nhưng là bị thương, nếu như không bị thương mà nói, có lẽ không bị ta mê hoặc đến." Ngay thứ hai thời điểm, gặp cơ hội diệt nơi này hoàng tộc, để cho nơi đó hoàng tộc những năm gần đây cơ hội tuyệt tích. Đây là hắn đối với trợ giúp của chúng ta sao? Ta nghĩ, thật ra thì hắn là biết chúng ta. Có thể biết chúng ta, bản thân vừa cường đại, vậy hắn nhất định không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. xinh đẹp phụ nhân nói, vô luận hắn là ai vậy, hiện tại cũng không thể cứu được chúng ta hoàng kim nhất tộc, cũng không dám tới cứu, điều này cũng chính là vận mệnh sao? Từng chúng ta hoàng kim nhất tộc xưng bá thiên hạ, hiện tại cuối cùng là đến xuống dốc thời điểm rồi, thịnh cực tất suy, đây là âm dương chi đạo. Ô Bảo bảo thiếu nữ lúc này Đột nhiên có chút nhận mệnh nói, có một lão phụ nhân đi đến, hướng xinh đẹp phụ nhân thiếu nữ nói, "Bệ hạ, Điện hạ, Cử Ma tộc Ngọc Vương Khâu Ngọc tới." Xinh đẹp phụ nhân chần chờ một chút mà, tựa hồ không muốn gặp người này, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là nói, dẫn hắn đi vào. "Không cần dẫn, Khâu Ngọc muốn gặp Bệ hạ tâm một khắc cũng đợi không được." Một người mặc bạch y nam tử đi đến, ngang hông buộc lên một cái ngọc bích dài lưng, đai lưng treo một khối huyết hồng ngọc bội. Xinh đẹp phụ nhân trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe rồi biến mất mà ngồi ở đối diện nàng ôm đứa trẻ thiếu nữ còn lại là lập tức đứng lên, lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi cự ma nhất tộc cũng là giống như ngươi không lễ phép như vậy đấy sao? Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu là ở hoàng kim nhất tộc toàn thịnh thời kỳ, căn bản là sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, nếu có chuyện như vậy xảy ra, bất kể là ai cũng muốn trả giá thật nhiều. Nhưng mà bây giờ không được, hoàng kim nhất tộc trong vương cung điện chưa cho phép cự như vậy bị người xông vào, đây là một loại mật thị, quả nhiên Một thân Bạch Tỷ Khâu ngọc nhàn nhạt nhả cười, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh bạch ngọc phiến, cười nói: "Tâm Nhi muội muội không nên tức giận, ta không phải là nghi sớm một chút nhìn thấy Tâm Nhi muội muội cùng hắn gì sao?" Trong mắt của hắn chớp động lên loại này xâm lược tính quang hoa, chỉ cần là cô gái, thấy hắn loại này ánh mắt cũng biết, đây là muốn đem người trong mắt chiếm cho mình dùng một loại ánh mắt. Xinh đẹp phụ nhân đã đứng lên, nhưng là lại bước đi thong thả đến bên cửa sổ, không hề nhìn cái này Khâu ngọc nữa, nàng là hoàng kim nhất tộc vương. Mặc dù hoàng kim nhất tộc cũng là mình đi tìm nam nhân, nhưng là lại trung thứ nhất sinh cũng sẽ chỉ có một nam nhân. Hiện tại, Khâu Ngọc dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, là đối với nàng một loại vũ nhục, hơn nữa không riêng gì nhìn nàng một người, vẫn là nhìn mẹ con các nàng hai người. Ôn Bảo Bảo Tâm Nhi mặt đã tức giận đỏ bừng, nhưng cuối cùng không có dây dưa nữa chuyện này, mà là lạnh lùng hỏi, "Ngươi tới nơi này có chuyện gì?" Khâu Ngọc nhàn nhạt cười, hắn nhìn mẹ con hai người, trong lòng đã nhận định các nàng là của mình rồi. Có thể đem hoàng kim nhất tộc hoàng thất mẹ con thu vào trong hậu cung, đó là cỡ nào một việc sảng khoái, bây giờ nhìn các nàng kiêu ngạo bộ dạng, đến lúc đó bãi lộng trên giường, đây mới thực sự là sảng khoái, cũng không biết mẹ con các nàng hai người cởi hết ở trên giường sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Khâu Ngọc trong lòng hiện lên những ý niệm này, trong mắt tự nhiên có dâm dục quang mang chớp động, trong miệng lại là nói: "Đương nhiên là tới mời Hân Nhi cùng Tâm Nhi muội muội đi tham gia Trung Nguyên đại hội. Biết rồi, chúng ta lập tức liền tới." Xinh đẹp phụ nhân nói, nàng đã đè xuống lửa giận trong lòng. Tuyết Khâu Ngọc đáp một tiếng cũng không có lập tức xoay người rời đi, mà là nói, Hoàng Kim nhất tộc đã người lớn thừa thớt, nếu như hắn gì muốn giữ được Hoàng Kim nhất tộc cuối cùng huyết mạch mà nói, có thể tới của ta Sơn Nhạc Chi Dung trong điện nói chuyện một chút. Sơn Nhạc Chi Dung là Khâu Ngọc dung điện, vô cùng cao lớn, nghe nói trong đó ở trên trăm vị các tộc mỹ nhân, hắn nói muốn xinh đẹp phụ nhân đi hắn trong điện nói, lời này cơ hồ là muốn tìm tên nói. Hắn khẽ cười một tiếng, không cho người khác cơ hội nói chuyện, cười cách thăng. Sinh đẹp phụ nhân trên mặt đã già có sắc ý, mà tên là Tâm Nhi thiếu nữ mặt đỏ bừng, trong tay không tự chủ dùng lực. Trong ngực bảo bảo bởi vì đột nhiên bị lực mà khó chịu khóc lớn lên. Thiếu nữ vội vàng hống lên trong ngực đứa trẻ. Đây là một loại bất đắc dĩ, một chủng tộc xuống dốc, nhất định muốn kèm theo khuất nục. Có chút ở trong khuất nhục tiêu vong, có chút thì ở trong khuất nhục này hơi tàn. Trung Nguyên Đại hội cũng không phải là giống lúc trước như vậy bao dung trung nguyên thế giới trong này đứng đầu cường giả đại hội, mà là tụ tập trung nguyên thế giới các linh tộc đại hội. Hoàng Kim nhất tộc từng cường thịnh nhất thời, nhưng mà hiện tại đã xuống dốc rồi, mà trong thiên địa hôm nay, nhất cường thịnh tộc quần, cự nhân nhất tộc coi là là một người trong số đó, cự nhân vừa thưởng xuyên cùng mọi người xưng là cự ma nhất tộc. Chứ ra, còn có Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc cũng là một trong cường thịnh chủng tộc, còn có chính là Lam Vân ngư nhân nhất tộc. Bất quá thường thường toàn thể cường đại liền sẽ không có đầy đàn năng lực cường đại. Cách hiện tại kiếm hạ nhân gian địa phương xa xôi có một tòa cự đại cung điện, tòa cung điện tên là Trung Nguyên Pháp điện, là do các tộc đề cử ra tới chấp sự minh chủ người quản lý, phàm là trọng đại chiến đấu cũng sẽ ở Trung Nguyên Pháp điện điều hòa, hoặc là ở chỗ này quyết đấu tới định thắng bại, nếu ở chỗ này giải quyết, chuyện, như vậy sau này không thể lấy báo thủ danh nghĩa thăng chiến. Trong lúc thiên địa lại biến, bọn họ dĩ nhiên không thể nào hiện tại mới đến thăng Trung Nguyên đại hội. Mà là đã sớm có thang quá, chẳng qua là khi lúc hình thức không rõ sáng, tất cả mọi người thấy không rõ con đường phía trước ở phương nào, cho nên cho tới nay cũng cũng không có cụ thể hành động, bọn họ rất xa tránh thang thiên địa dung hợp xu thế, cũng là hy vọng có thể xem thấy rõ ràng, còn chân chính trước chiến khởi lai loạn thì còn lại là cường giả, cũng chính là này cũng không tụ quần. Sinh linh. Mà lúc này, cả thiên địa thế cục đã không sai biệt lắm sáng suốt. Lúc này Trung Nguyên Pháp điện chủ vị trên ngồi là một thân hình cao lớn, Nhưng mà đỉnh đầu cũng không có nửa con tóc, chỉ có hồng văn nam tử, hắn cầm dưới rộng rãi, có nếp nhăn, hắn chính là cự ma nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, tên là Khâu Đỉnh, cũng là một hội pháp hội người chủ trì, tại dưới hắn hai nhóm chia ra ngồi nam nữ già trẻ, không, có một người nào, không có một cái nào là thuần túy nhân loại, mặc dù lớn lên cùng người giống nhau, nhưng lại đều có được cùng người chô bất đồng. Trừ đang ngồi cũng phi nhân loại ra, đồng dạng, bọn họ cả đám đều luân hình vận trạng, hoặc là trầm ngưng, hoặc là phiêu hốt hoặc là Sắc Bến, hoặc là Lên Tuấn. Thân hình của bọn hắn trên đều có được phi nhân đặc thủ. tự. Tự Cự Ma tộc Khâu đỉnh trở xuống tay trái vị thứ nhất là một lão phụ nhân, cầm trong tay tối sầm trượng, lão phụ nhân mặc dù nhìn qua cùng nhân loại cũng không có gì bất đồng, nhưng mà nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của nàng tựa như hồ, con ngươi vẻ là hồ ly có một ánh sáng màu, nhưng mà ở phía sau hắn đứng một người. Một người đạo bảo nhân loại, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù không ngôn ngữ, nhưng nhắm trúng pháp điện chúng linh chú ý. Lại có lượng linh đi đến, chính là Hoàng Kim nhất tộc lượng vị nữ tử, trong đó trưởng giả phía trước, người nhỏ ở phía sau, trên tay ôm một cái tiểu nha nhi, sau khi đi vào, các nàng trực tiếp là ở đây bên phải cuối cùng ngồi xuống. Nàng cũng không phải là người cuối cùng đến, nhưng mà các nàng một tới nơi này liền bị người nhìn chăm chú, đây cũng không phải là là bởi vì xinh đẹp, đang ngồi chư linh đối với bên ngoài xinh đẹp vừa khởi sẽ cỡ nào ở toàn tính, sợ dĩ để ý, là bởi vì Hoàng Kim nhất tộc trên thân người có một cổ mùi thơm phát ra. Hơn nữa, rất nhiều người cũng biết, cự ma một tòa vương tử muốn một đôi mâu nửa thu vào trong hậu cung. Cho nên nhìn sang ánh mắt khó tránh khỏi có chút khát thượng. Nếu là lúc hoàng kim nhất tộc cường thịnh hoàn hảo, mà nếu lập tức như vậy, lại là để cho hoàng kim nhất tộc Luân Lạp lâm vào lúng túng. Theo nhân viên đến ngủ, Trung Nguyên Pháp Điện đại đóng, đang ngồi cũng là trung nguyên thế giới trong cường thế tộc quần, hơn nữa cũng có truyền thừa. Vốn 173 loại, đây là có tư cách tiến vào, còn có một ít là cũng không có tư cách tiến vào. Đối với Hoàng Kim nhất tộc hai mẹ con mà nói, các nàng lúc này chẳng qua là nghe, cũng không có lên tiếng nói gì, cũng không tới phiên bọn họ. Trong lúc cường thịnh nhất chính là Cự Ma nhất tộc, hơn nữa có một thằng có linh tộc quân sư tên Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, có bọn họ, hết thảy đều có người làm chủ. Cuối cùng thương nghị kết quả chính là Trung Nguyên linh tộc tham dự đến cùng kiếm hà thế giới chúng linh ở giữa chiến đấu đi. Nếu như nói hai thế giới là triều tịch sóng lớn va chạm, như vậy bọn họ chính là sóng lớn trong chuẩn bị xong cá, cổ động xong gió. Theo sóng triều mà lên, để cho phía bên mình sóng triều lực lượng càng thêm cường đại. Hoàng kim nhất tộc có thể gì máu xuống lại, liên vì lần này tiên phong, 3 ngày sau, ở chỗ này lưng pháp, nhất cổ tắc khí, xung phá kiếm hà thế giới. Cự Ma Khâu Đình nói. Trúng Linh nhìn về phía Hoàng kim nhất tộc, chỉ thấy Hoàng kim nhất tộc đương đại tộc trưởng trầm rãi đứng lên, nói, "Tôn mệnh." Lam Như tiên phong mà xông lên phía trước nhất, đó là cửa nào nguy hiểm một việc, nhưng mà nàng không thể cự tuyệt. Sau khi trở về không có bao lâu, Khâu Ngọc liền đến, nói muốn thấy nàng, nàng quyết đoán cự tuyệt, Hoàng Kim nhất tộc mặc dù sung dốc, nhưng là lại cũng không phải là có thể tùy ý người vũ nhục. Nàng biết, nếu như nàng đáp ứng Khâu Ngọc, nhất định cũng đừng có làm lần này tiên phong rồi, nhưng mà nàng tuyệt không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, không riêng gì nàng chịu không được loại vũ nhục này, chính là Hoàng Kim nhất tộc cũng tuyệt đối không thể bị bực này vũ nhục. Khâu Ngọc lần này ngay cả điện cũng không được tiến, hơn nữa trên điện thủ vệ cả đám đều mắt nén giận sắc nhìn của hắn, hiển nhiên Nếu là hắn muốn cứng rắn xông vào mà nói, như vậy hắn nhất định là muốn động thủ. Rất tốt, vậy thì chờ diện tổng sao? Khâu Ngọc cười lạnh xoay người rời đi, trên tay ngọc phiến phiến vừa vội vừa nhanh. Ở sau khi Khâu Ngọc đi không bao lâu, Hoàng Kim nhất tộc chỗ ở lại có người đến báo có một tự xưng bất chấp đạo nhân tới, muốn gặp bệ hạ. Hoàng Kim nhất tộc trong cung điện, vị xinh đẹp phụ nhân mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng căn bản là không nhận ra cái gì đạo nhân, cũng chẳng bao giờ cùng cái gì đạo nhân từng có giao tập. Cuối cùng nàng mang kinh nghi đem đạo nhân kia mời đi bảo, khi nàng thấy vị đạo nhân kia lại càng không giải thích được, bởi vì nàng đã nhận ra vị đạo nhân này chính là đứng ở Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, tộc trưởng phía sau, cùng nàng lại càng chưa bao giờ có giao tập, hắn làm sao sẽ tới gặp mình, chẳng lẽ đạo nhân này thấy mình Hoàng Kim nhất tộc xung dốc, cũng muốn có ý đồ gì sao? Nhưng khi nhìn hắn chán thanh chính, không giống loại người có tà tâm a. Sinh đẹp phụ nhân trong lòng điện quang hỏa thạch nghĩ tới những thứ này, trước mặt đạo nhân cũng đã mở miệng nói nói. Bản đạo bất chấp, tới đây cũng không hắn toàn tính, chẳng qua là ở trong Trung Nguyên Phát Điện, thấy tôn thượng chi nữ trong ngực sở ôm chi trẻ mới sinh, có một tia cố nhân khí tức, đặc biệt để van cầu chứng nhận. Đạo trưởng nói vậy nhìn lẩm rồi. Xinh đẹp phụ nhân nói, "Ở nàng xem, đạo nhân này chỉ sợ ở đánh chính mình chính mình hoàng kim nhất tộc huyết mạch chủ ý." Nghe nói người tu đạo thường lấy linh loại máu huyết luyện đan, mà hoàng kim nhất tộc hoàng tộc huyết mạch tinh hoa lại càng vào đan tốt tài liệu. Bậy hạ chắc là hiểu lầm. Bần đạo sư thừa mặc dù không dám nói là Thiên Hạ Tuyệt Luân, nhưng cũng là minh quang chánh đại chi phái, cái này tới xác thực không có hắn toán tính, chẳng qua là tới xác định quý tộc điện hạ trong lượt trẻ mới sinh có phải là hay không bần đạo này cố nhân huyết mạch. Nếu phải mà nói, đạo trưởng vừa muốn thế nào? Sinh đẹp phụ nhân ánh mắt chớp động, nhìn bất chấp đột nhiên như vậy bộ thủ. Nếu phải mà nói, bần đạo tự đem nghĩ cách bảo toàn tính mạng của nàng. Bất chấp đạo nhân nói, ha ha, đạo trưởng đi thôi. Phu nhân trong lòng cười lạnh, nói đến nói đi, vẫn là vì ta Hoàng Kim nhất tộc huyết mạch, nếu ngươi thấy rồi, tự nhiên sẽ nói là ngươi Cố nhân huyết mạch. Bất chấp đạo nhân nhìn lên trước mặt vị Hoàng Kim nhất tộc hoàng giả, mặc dù đã xuống dốc, nhưng lại vẫn vẫn duy trì nã ứng hưu uy nghiêm, biết nàng đang lo lắng cái gì, không khỏi nói, nếu là vị kia trong ngực huyết mạch là bần đạo Cố nhân huyết mạch, như vậy tộc của ngươi cũng còn có một tuyến sinh cơ. Phu nhân trên mặt hiện lên kinh nghi, nàng có chút không dám tin tưởng đây là thật. Chẳng lẽ đây là thật sự? Không thể nào đâu, Thâm Nhi tìm người này có lợi hại như thế. Ha ha, có ai có thần thông như thế, có thể hóa giải ta đây nhất tộc nguy hiểm? Phụ nhân nói. Bệ hạ trước hết để cho Bần đạo xác nhận một chút. Bất chấp nói, để cho điện hạ mang bảo bảo tới. Sinh đẹp phụ nhân hướng bên cạnh thị giả cơ nói, chỉ chốc lát sau, liền có một thiếu nữ ôm trong ngực một cái trẻ mới sinh đi tới, nàng đến sau, hành lễ thăm bái mâu hậu, vừa tham kiến Bất chấp đạo trưởng. Đại nói nói, không biết chân nhân ở vì sao phái tú hành. Bất chấp đạo nhân thở dài, nói, "Bần đạo có nhục sư môn, không nói cũng được." Sau đó hắn đi tới trước mặt cô gái kia, thân thủ điểm ở đứa bé trên trán, thiếu nữ con hơi hơi vừa lui, liền vừa dừng lại, tùy ý bất chấp đạo nhân ngón trỏ điểm ở cái trán trẻ nhỏ. "Ai?" Bất chấp thở dài một tiếng, thiếu nữ nàng đã hướng thị giả cơ nghe đạo nhân cùng mâu thân mình đối với nói, nàng dĩ nhiên hy vọng chính mình hoàng kim nhất tộc có thể vượt qua lần này nguy cơ. Không phải sao, đạo trưởng? Thiếu nữ mặc dù biểu hiện được rất xem thường bộ dạng, nhưng mà lắng nghe, vẫn có thể đủ cảm nhận được trong nội tâm nàng thất vọng. "Không, đúng là ta cố nhân huyết mạch." Bất chấp đạo nhân nói, "Người cố nhân là ai?" xinh đẹp phụ nhân nói. "Hắn gọi Thanh Dương, là đệ tử của ta." Bất chấp đạo nhân lời vừa ra miệng, xinh đẹp phụ nhân trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng, ở nàng xem, mặc dù bất chấp đạo nhân nhìn qua rất cường đại, Nhưng còn chưa đủ để lấy che chở được rồi chính mình hoàng kim nhất tộc, không có cái loại này, phách tuyệt thiên hạ thần thông thì không cách nào thay đổi đương thời thế cục, trước mặt đạo nhân còn làm không được, mà đệ tử của hắn càng thêm không thể nào. Bần đạo tu vi quá loa, nhưng bần đạo đệ tử có thể thắng bần đạo gấp trăm lần. Hắn gọi Thanh Dương, ngươi mang theo ngươi tộc nhân đi tìm hắn nương tựa sao? Hắn sẽ không thể không quản các ngươi. Cho dù là hắn càng lợi hại, ở chúng ta cả trung nguyên thế giới linh loại trước mặt, cũng không cách nào ngăn cản. Cá nhân lực lượng cho dù là cường thịnh trở lại, cũng vô pháp ngăn trở được đại thế. xinh đẹp phụ nhân cũng không tin bất chấp đạo nhân theo lời thanh dương có buồn sự như vậy. Có tin hay không là ở ngươi, lời nói đến thế, làm sao lựa chọn, tất nhiên tùy chính các ngươi làm chủ. Bất chấp đạo nhân bảo hoàn toàn rời đi. Lưu lại hoàng kim nhất tộc hai vị ở nơi đó suy tư. 3 ngày sau, chung nguyên thế giới linh loại mở kế tiếp trong vòng ngạn giảm pháp trận, cự ma một tòa vu nhất pháp đàn trên làm phép. Theo pháp trận mở thành, có thể nhìn thấy nơi đó như suối bình thường bắt đầu khởi động pháp ba, hơn 100 loại linh loại vây pháp đàn cổ động linh khí của mình, đổ vào đến trong pháp đàn, chỉ chốc lát sau, như suối sóng pháp ý ba động liền biến thành sôi trào sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng chấn động. Từng đợt từng đợt, càng ngày càng nặng, pháp ý ba động ở nơi này trung nguyên thế giới hóa thành triều tịch, hóa thành hưu hình sóng, sóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, vốn chỉ là một cái mặt bằng phiếm sóng, hiện tại đã như long quyển phong giống nhau, cuồn da gầm thét. Rốt cuộc Vốn là sóng triều, sóng triều lấy một loại tịch quyền thiên địa xu thế hướng hắc ám trung tâm dũng mãnh lao tới, nơi đó đang có từng vòng lam bạch quang hoa triều khuế tán, đó chính là nguyên thủy nhất kiếm hà thế giới. Theo sóng triều pháp ba dâng lên, trong đó linh loại hô lên. Hơn 170 linh tộc lại dẫn các loại chi nhánh linh tộc tụ tập ở chỗ này. Đây là chúng ta chung nguyên thánh linh sinh tử tồn vong một cuộc chiến tranh, vì thắng lợi, vì vô thượng pháp, xông lên a. Trên tế đài, cự ma nhất tộc người sao kích chứ cự cổ? Đông đông đông. Một tiếng một tiếng cổ giống như đánh tại tâm khẩu giống nhau. Xông lên a. Vô số linh loại hô to, giờ khắc này, linh ba pháp ba giống như sóng vỡ đê hướng kiếm hạ thế giới dũng mãnh lao tới, vô số linh loại đang ở bên trong cổ động. Phía trước nhất còn lại là hoàng kim nhất tụ người, các nàng tạo thành sóng lớn núi nhọn. Đâu? Nơi đi qua, hết thệ cũng bị sóng lớn quần quật nổi lên. Một cỗ sóng lớn là không có ai có thể đủ nắm giữ được rồi phương hướng, không có ai có thể làm cho hắn dừng lại. Từ nơi này cổ sóng hướng lên, đến sông lên kiếm hạ thế giới, phải cần thời gian cũng không ngắn, dọc theo đường đi gặp được cũng cuốn vào sóng lớn trong, vốn là rõ ràng linh ba đã vẩn đục lên, giống như là đất đá trôi giống nhau. Trung nguyên thế giới trong tu sĩ vào giờ khắc này cũng chấn mắt, bọn họ cảm cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, đối với trung nguyên thế giới những tu sĩ kia mà nói, bọn họ ở nơi này phương ở kinh nghiệm thật sự là quá nông cạn, kiếm hạ nhân gian tu vi cao người rất là cảm ứng được nguy hiểm. Sau đó liền vọt tới ra khỏi kiếm hà thế giới, vô luận bọn họ lúc trước đang làm cái gì vậy, cũng để xuống. Nếu có người từ trên trời nhìn thế giới này, sẽ thấy người trong thế giới này trong lúc đột nhiên giống như là phi nghĩa bị kinh sợ giống nhau, đột nhiên kinh phi mà lên. Cặp mắt của bọn hắn thấy ra xôi nơi tuân gia tới sóng triều, mọi người trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đầu tiên là tu vi cao người đi ra ngoài, phía sau là tu vi hơi thấp người, nửa phía sau là một chút người thậm chí không biết nguy hiểm đến từ chính nơi nào chỉ biết là tâm hoảng hoàng. Mà nhân gian người bình thường cũng đều ở đây một ngày cảm thấy không khỏi bất an, bọn họ không có năng lực, cũng không có bản lĩnh hóa giải nguy cơ, nhưng mà nhân gian vẫn hội có thần linh, có tế tự, có tu sĩ rơi xuống thần trì, thần trì phía trên cũng nói như thế, thiên ngoại tà ma gì thế, hạo kiếp lên. Nói thì nói như thế, nhưng mà nhưng cũng không có ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nhân gian đột nhiên trong lúc tối om om, mặt trời mặt trăng và tinh thần cũng biến mất. Trong thiên địa một mảnh hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Mưa to tầm tã, sấm sét chợn trận, trận. Thiên địa một mảnh đen nhẫnh. Hoàng Kim nhất tộc người khác nhiều cũng đã ở một mảnh linh ba đoạn trước nhất, là Tiền Phong. Cho nên Hoàng Kim một đám người cũng biết, bọn họ Hoàng Kim nhất tộc nghĩ tại trong trận chiến này sống sót rất khó. Cả Hoàng Kim nhất tộc lưu lại người cũng không có bao nhiêu rồi, trong đó mà điển hạ lại là làm huyết mạch truyền thừa người lưu lại. Lúc này Tâm Nhi đang đứng ở Hoàng Kim nhất tộc trước cung điện, ngắm nhìn phương xa. Nàng có thể nhìn qua con có một đạo xôi trào như lòng sóng chiều đang dâng. Mà tại trong ngực của nàng, con lại là ôm một cái trẻ nhỏ, trên mặt của nàng vẻ mặt lo lắng, không riêng gì vì mẫu thân của mình lo lắng, cũng vì hoàng kim nhất tộc tương lai lo lắng. Đột nhiên, phía trước trong bóng tối, có đoàn người từ trong hư vô đi ra, không phải người khác, chính là cự ma một tòa điện hạ, cũng chính là cái kia khâu ngọc. Hắn hành tẩu ở trong hư vô, mặc trên người một thân bạch gì thì hề, nhẹ tay giao động bạch lộc chết phiến. Hắn là cự ma tộc nhân, nhưng là từ trên người của hắn nhìn không ra nửa điểm cự ma tộc đặc thù. Ở bên cạnh hắn đi theo hơn 10 vị khí độ xâm nghiêm hộ vệ. Bọn họ cũng không có che giấu cự ma nhất tộc hình dạng, trên người có hừng văn, trong mắt lại là màu xanh đỏ, hiển lộ cự ma nhất tộc hắn có đặc thù, hơn nữa nhìn mắt của hắn màu sắc liền có thể đủ nhìn ra, bản lĩnh của bọn hắn tất nhiên là thật lớn. Khi bọn hắn vừa xuất hiện, hoàng kim nhất tộc trước cung điện vẹn vẹn tay một chút hộ vệ nhất thời khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ thấy những người này lai like giả bất thiện, thiện giả bất lai. Like. Hiện tại, Hoàng Kim nhất tộc có chút ít tu vi cao mọi người cùng đi phụng bồi bệ hạ tham gia đến nơi này một lần thánh chiến đi. Vẹn vẹn giữ một vị cung đình thị vệ, những thứ khác cũng chỉ là bình thường thị vệ mà thôi. Vị cung đình thị vệ đi tới, cũng không có ngăn, bởi vì điện hạ cũng không có hạ lệnh. Thâm Nhi muội muội, ta cũng biết ngươi ở nơi này. Khâu Ngọc còn chưa nhích tới gần liền cười nói, đây mặt xuân phong Hắn giống như là cùng Tâm Nhi là vô cùng tốt quan hệ, là suy đoán Tâm Nhi điện hạ ở chỗ này. Nhưng vô luận là Tâm Nhi điện hạ vẫn là bên cạnh cung đình thị vệ cũng biết, hắn tất nhiên là sớm có dự mưu, đã sớm nghĩ kỹ chưa. Ngọc Vương tới đây chuyện gì? Tâm Nhi ôm trong ngực hài tử cẩn thận hỏi. Khâu Ngọc ở cự ma tộc là được phong làm Ngọc Vương, tức là bởi vì hắn vốn vóc người vô cùng tốt, như Ngọc bình thường, cũng là bởi vì hiện tại cự ma tộc họ đối với Khâu Ngọc cực kỳ sủng ái bởi vì mẹ của hắn vô cùng được cự ma tộc hoàng sủng ái. Đương nhiên là tới gặp Tâm Nhi muội muội. Khâu Ngọc cười khanh khách nói. Hắn đi tới Tâm Nhi điện hạ trước mặt, nhờ rất gần, cung đình thị vệ lập tức đi ra phía trước muốn ngăn, nhưng là Khâu Ngọc thân thủ đem cầm trong tay ngọc phiến chống đỡ ở cung đình hộ vệ bộ ngực, lạnh lùng nói, không muốn các ngươi diệt tộc mà nói, liền đang hoàng đứng yên đường núc núc. Hộ vệ chẳng qua là nhìn, trong mắt của hắn tức giận cũng không thể phát tiết, bởi vì hắn chỉ có thể đủ nghe theo gia lệnh. Trong hai truyền đến điện hạ để cho hắn lui ra lệnh, lui xuống, trong lòng hắn có một loại khác thưởng phức tạp cảm giác, nếu điện hạ muốn mình giết trước mặt cái này cự ma tộc vương tử mà nói, hắn nhất định sẽ động thủ, nhưng mà hắn cũng nhất định sẽ giết không được, cuối cùng chết nhất định là chính bản thân hắn, hắn biết rõ sự thật này, nhưng mà điện hạ nếu muốn hắn lui ra, đó chính là không muốn đem chuyện như vậy như vậy cứng ngắc, nhưng mà, đây cũng là đối với hoàng kim nhất tộc một loại. Vũ nhục, bởi vì cho dù là người khác nói lời như vậy, Mình cũng chỉ có thể đổ chứa không có nghe được. Loài người có một câu nói gọi vật cực tất phản, còn có một câu tiêu ngọc đá cũng vỡ, không biết Ngọc Vương có từng nghe chưa. Tâm Nhi điện hạ lui lại mấy bước, nhìn Viễn không nói. Xem ra Tâm Nhi mọi mọi đối với loài người lời của hiểu rất thấu a, nghe nói Tâm Nhi mọi thích xem nhất loài người sách, quả nhiên không có sai, đáng tiếc loài người cứu không được hoàng kim nhất tộc, chỉ có chúng ta cự ma tộc có thể cứu được các ngươi. Hiện vào lúc này, còn nói gì ai có thể cứu được ai? Trong lòng ngươi suy nghĩ có thể gạt được ai đó. Tâm Nhi điện hạ thản nhiên nói, lúc này trên mặt nàng không có nửa điểm thiếu nữ bộ dáng, giống như là đã thành mẫu thân bộ dạng. Nhưng mà chính là cái bộ dáng này lại làm cho Khâu Ngọc càng thêm động tâm. Hắn nói, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, là có thể bảo vệ chính mình ngươi nhất tộc, cớ sao mà không làm đâu rồi? Hơn nữa từ đó cho là không cần lo gánh nặng, dễ dàng sống không tốt sao? Ta có một loại dự cảm, ta sẽ không đồng ý, Hoàng Kim nhất tộc cũng sẽ không diệt vong. Tầm Nhi điện hạ đột nhiên nói, "Đó là bởi vì vẫn có ta ở đây thích ngươi." Khâu Ngọc Ngọc Vương tựa hồ đè nén trong lòng tâm tình đang nói nói, "Không, ngươi bất quá là nói dối mà thôi, ngươi bất quá là muốn nhận được ta mới nói như vậy." Nói tới đây, Tầm Nhi điện hạ nói gió vừa chuyện, tối đầu nhìn trong ngược hương vị ngọt ngào ngủ đứa trẻ hỏi, "Ngươi cũng đã biết phụ thân của nàng là ai?" Vô luận hắn là ai vậy cũng không tác dụng. Khâu Ngọc tự tin nói, đối với hắn mà nói Một người hoặc hai người căn bản là sẽ không bị hắn đặt ở mắt sáng sớm sớm dạ, cho dù là người này mạnh phi thường, được hắn xem ra cũng không có cái gì cùng lắm thì. huống chi, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái này tâm nhi điện hạ nam nhân là cái gì đại lai lịch, cho nên hắn không căn bản là không hãi sợ. Ngươi có nghe qua Tạo Hóa Tiên Tôn? Tâm nhi điện hạ cũng lơ đến hỏi. Ba ngày qua, nàng chung quanh nghe, rốt cuộc biết có một Tạo Hóa Tiên Tôn tên là Thanh Dương. Chẳng qua là nàng không biết có phải hay không là chính mình hài tử phụ thân, nhưng mà hiện tại bất kể là không phải là, rất lấy ra cái này danh hiệu tới dùng dùng một chút rồi hay nói. Khâu Ngọc nhãn tình nhất mị, hắn chỉ cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, dựa vào tựa hồ ở nơi đâu tay phải quá nghe qua, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn vừa nghĩ không ra, đối với thiên địa này cùng thiên địa mới thành lập tên chính là nhân vật, Khâu Ngọc thật ra thì cũng không thèm để ý, tại hắn xem ra một mình một người cường đại trở lại mới cũng đem cuối cùng đem có một ngày giật vong, nhưng là một chủng tộc cường đại so với một mình một người cường đại muốn cường thịnh hơn. Cái gì chó mèo, chưa từng nghe qua. Ngay cả có chút tiếng tam cũng chỉ là nhất thời mà thôi." Khâu Ngọc lớn tiếng nói. "Phải không?" Khâu Ngọc nghe được một câu nói kia chấn động mạnh, bởi vì nói không phải là Tâm Nhi điện hạ trả lời, mà là tới từ ở phía sau hắn, hắn một chút cũng không có có cảm giác đã có dự ở vào một chút gần. Hơn nữa hắn hơn 10 vị hộ vệ cũng không có một người cảm giác được có người nhích tới gần, nhưng mà thanh âm này hết lần này tới lần khác liền xuất hiện tại phía sau mình, hơn nữa còn là rất gần. Xoay người, nhanh chóng xoay người, chỉ thấy một người người mặc Tử Huyền Pháp bào lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người hắn nhìn qua rất đơn giản, liền là một việc pháp bảo, cũng không có khác cái gì bảo vật tùy thân bộ dạng, nhưng là có bộ dáng như vậy, Đồi Ngọc nhưng cảm thấy người này ung dung cao quý, cảm thấy cái này giàu có thiên hạ, cảm thấy người này mi Tệ thị trúng xanh. Đây là một loại cảm giác, không có có đạo lý cảm giác, có lẽ có thể nói là này một sát na, Khâu Ngọc trong lòng liền sợ. Ở Khâu Ngọc bên cạnh hộ vệ, lập tức hỏi, "Quá hỏi, người nào?" Thanh Dương. Người kia rất ngoài dự liệu của bọn họ trả lời. Nhưng là Thanh Dương tên này, bọn họ cũng chưa từng nghe qua, bởi vì Thanh Dương hiệu tạo hóa tiên tôn cũng là chuyện gần đây, coi như là thanh danh của hắn truyền ra, cũng chỉ là ở những môn phái kia, mà bọn họ trung nguyên thế giới linh loại sinh vật Đối với các môn các phái thật ra thì cũng không phải là rất chú ý, bởi vì bọn họ là bất đồng bằng chọn. Khâu Ngọc mới vừa liền suy đoán cái này, Thanh Dương chẳng lẽ chính là nàng theo lời tạo hóa tiên tôn, có thể được xưng là tiên tôn, đó cũng không phải là người bình thường. Tiên tôn, cái này danh hiệu không phải bình thường người có thể thừa nhận được được rất tốt. Tạo hóa tiên tôn. Khâu Ngọc hỏi, có người như vậy gọi ta? Người kia nói, khẩu khí thật lớn, để cho ta tới thăm ngươi một chút có cái gì vốn là dám xưng tiên tôn. Khâu Ngọc bên cạnh có một hộ vệ lập tức trợn quát một tiếng quát tới, trong tay của hắn có một chuôi đao, được hắn vung lên thời điểm, đao đã nổi lên hồn quang, hắn thân ra thịt thì rõ ràng nhất ở giở tay nhấc chân trong lúc phát sinh biến hóa rồi, cánh tay biến thành càng thô, thân hình trở nên cao hơn, thể diện trở nên càng thêm dữ tợn, một bước trong lúc, tựa như xúc điệu bình thường, đột nhiên trong lúc liền đã đến thanh dương trước mặt, vào đầu một đao chém xuống, đao vỡ vụn hư không, mơ hồ. Có một luồng tiếng vang, không thấy cái kia thanh dương có cái gì đặc biệt động tác chỉ thấy hắn vung tay lên, như khu con muỗi bình thường, cự ma thị vệ nhìn qua uy phong lăng lăng, tuy nhiên, nó ở đây áo bảo vung lên dưới như bị đòn nghiêm trọng giống nhau sau lùi lại mấy bước, hắn đao trong tay giống như là vũ mao giống nhau bay lên rơi trên mặt đất, cùng này cự ma thị vệ cùng nhau ngã xuống đất. Khâu Ngọc vừa nhìn, chỉ thấy thị vệ kia hẳn là té trên mặt đất nhất thời bò không dậy nổi, bò không dậy nổi cũng thôi, Khâu Ngọc hẳn là không nhìn tới hắn bị cái gì thương mà, chỉ thấy hắn sắc mặt hơi bại vốn là giống như là trong ngày mùa hè xanh tươi thông thông đại thụ, nhưng bây giờ đã thành trong ngày mùa đông chết héo. Hắn tinh khí thần ở nơi này trong lúc phất tới hắn là đã tàn đi, nhưng vừa rồi không có chân chính thương tổn được thân thể con người căn bản khí quang, loại này hay đến chút nào đỉnh huyền diệu thủ pháp, để cho Khâu Ngọc thất kinh, bởi vì hắn biết cha của mình làm không được, bên trong tộc mình cũng không có người có thể làm được, ở đây hội minh hơn 100 linh tộc có lẽ có người làm được đến, nhưng là tuyệt đối không cách nào làm được loại này tự trọng được khinh. Cang La nhìn qua đơn giản, Cang La có thể thể hiện cao thâm tu vi. Đây chính là Tiên Tôn sao? Đây chính là Tiên Tôn sao? Khâu Ngọc trong lòng quanh quẩn một câu nói kia, nhưng mà hắn cũng không đem coi là phục nhuyễn, bởi vì Tiên Tôn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người. Bổn vương làm cự ma tộc Ngọc Vương, trưởng cự ma binh bộ thiên tán quân đoàn, không biết Tiên Tôn tới đây chuyện gì. Khâu Ngọc đem thân phận của mình nói xong nhất thanh nhị sợ, chính là vì để cho đối diện thanh dương đạo nhân có thể biết khó mà lui cuối cùng cũng muốn cố kỵ cự ma tộc. Bởi vì hắn hiểu được, nếu là vạn nhất gặp được này không biết cái gọi là người, cùng mình đến Đồng Quy Vu tận, đó là ngươi cỡ nào tính không ra, mình là Ngọc Thạch, vừa há có thể cùng này mái ngói tới đụng nhau đâu. Cho dù là tiên tôn, cũng không có thể đủ không nhìn cự ma nhất tộc sao? Rời khỏi nơi này. Thanh dương này không có gì tâm tình thanh âm vang lên, nhìn qua cũng không có tức giận, cũng cũng không có gì tâm tình hiện lộ, nhưng lại như vậy nhàn nhạt, nhạt một câu nói lại làm cho Khâu Ngọc có một loại bị không để ý tới cảm giác, không nhìn không riêng gì hắn, còn có hắn Tô Quân. Khâu Ngọc trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, nói: "Ngươi là hay không quá không đem chúng ta cự ma nhất tộc để vào trong mắt?" Nhưng là lần này, đạo nhân căn bản cũng không có trả lời, chỉ là một vung tay áo, một cơn gió xung ra, gió lướt qua, Khâu Ngọc vốn là trên người tầng linh quang hẳn là trong nháy mắt tản đi, hắn cả trong nháy mắt ngã xuống đất trên, cả người trở nên xám xịt. "Ngươi Ngươi nạo bổn vương ma lang, ngươi dám nạo bổn vương ma lang. Theo Khâu Ngọc lời vừa dứt, hắn vốn là phong độ chỉ có một người, biến thành đầy mặt đỏ ngầu, mặt có hồng văn cự ma. Cự ma nhất tộc không có như ngươi nghĩ cường đại như vậy. Không đi nữa mà nói, có thể làm cho ngươi thấy thân thể của mình hóa thành bụi bay. Thanh dương nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại làm cho Khâu Ngọc không dám tốt một tiếng nữa. Quyền 7 chương 71, hủy diệt cùng tân sinh. Khâu Ngọc sắc mặt hồng như gan heo, một tiếng không cũng không nữa cổ họng ma người hoảng hốt mà đi. Người này lòng dạ nhỏ mọn, chắc chắn ghi nhớ chuyện này, ngày khác có thể là một phiền toái. Tâm Nhi điện hạ nói: "Vô Vương, hắn thần đã thương, ở trong thời điểm thiên địa dung chuyển này không cách nào phục hồi như cũ, không quá 3 ngày gặp chết đi." Thanh Dương vừa nói nhìn về phía trẻ mới sinh trong ngực cô gái kia, hỏi: "Có thể có tên?" "Có, bất quá, ta đặt tên có thể không hợp ý ngươi." Thiếu nữ nói: "Tên vốn là tâm nguyện của cha mẹ ký thác, tên gì?" Thanh Dương nói: "Nàng gọi quạt." Thiếu nữ nói, lấy quạt khởi ý, hy vọng nàng sau này có thể mang theo hoàng kim nhất tộc chúng ta quật khởi. Thanh Dương gật đầu, nói: "Vậy ngươi tên gì?" Nhan nhạt mùi thơm kèm theo gió, thổi vào Thanh Dương trong núi, năm đó chính là mùi thơm như vậy, để cho Thanh Dương vô cùng mỏi mệt gặp nói. Cho đến ngày nay, vẻ mùi thơm này cũng còn thấm ở trong Thanh Dương nội tâm. "Ta tên là Tâm Nhi." Thiếu nữ nói. "Các ngươi nhất tộc cũng không có họ sao?" Thanh Dương hỏi anh đối với trong trung nguyên thế giới linh loại còn thật không phải rất quen thuộc. Không có, chúng ta chỉ lấy thiên địa làm họ, tên do mẫu thân đặt." Tâm Nhi nói, "Ta lúc trước không tu hành họ Nguyên, sau này nàng cũng họ Nguyên sao?" Thanh Dương nói. Tâm Nhi miệng giật giật, muốn nói điều gì? Thanh Dương hỏi, "Ngươi muốn nói điều gì?" "Chúng ta Hoàng Kim nhất tộc không có họ, chính là sợ có ân oán liên lụy người khác, nếu như nàng có họ, như vậy ân oán nhất định muốn dẫn cho dòng họ kia." Tâm Nhi nói, "Ở trên đời này Ở đâu ra không ân không oán cả đời, có thể sống hơn mấy trăm ngàn năm, người nào không ân cựu khắp thiên hạ. Lo lắng những chuyện này, nơi nào lo lắng tới đây, chúng ta phải nhớ kỹ chính là ân mà không phải thù." Thanh Dương nói. Tâm Nhi hiển nhiên không đồng ý, ở nàng xem, ân không nhớ kỹ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thù nếu như không nhớ kỹ mà nói, ngày nào đó bị người tìm tới tận cửa rồi, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà lời của Thanh Dương vẫn còn một câu chưa nói hết, nghe thấy hắn cười nói, bởi vì thù sẽ phải báo tại chỗ. Tâm Nhi nghe Thanh Dương lời nói, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một mảnh mây đen như sóng cuốn ra, trong đó cầm đầu một người chỉ vào Thanh Dương đám người, chính là Hoàng Hốt chạy trốn Khâu Ngọc, cũng chính là cự ma nhất tộc bây giờ đang ở phía sau Ngập Vương, tay nắm cự ma nhất tộc quân đoàn. Khâu Ngọc kia vừa nhìn cũng biết tuyệt đối không phải người có thể chịu để yên, nếu không phải để hắn trở về, hắn như thế nào có thể khai ra rất nhiều cự ma như vậy. Thanh Dương luôn ngứ nhẹ, chữ chữ như dao, biểu lộ tâm ý của hắn. Tâm Nhi phát hiện, năm đó mình có thể mê hoặc được hắn, là cỡ nào may mắn, mà hắn ở sau không cùng chính mình so đo, lại càng rất may mắn. Chỉ thấy Thanh Dương đột nhiên một quyền đánh ra, tại hắn giơ tay lên một sát na kia, Tâm Nhi chỉ cảm thấy hư không ngưng dừng lại, lúc quyền đánh ra, hắn nghe được cuồng phong sóng dữ gầm thét, nghe được hư không vỡ vụn thanh âm, trong mắt thấy hư không vỡ thành vô số khối, như trong sa mạc bị cuốn lên hạt cát, hướng một mảnh tồn tại ở tối tăm không có độn quang trong cự ma đi. Tâm Nhi không biết đối mặt với Thanh Dương một quyền này, cự ma tộc lúc này sẽ như thế nào. Nàng chỉ thấy thân thể của bọn họ trong nháy mắt rắn rึก, giống như có thêm vô số thanh sắc bén tiểu đao ở trên người của bọn họ cắt qua. Cự ma cứng rắn mà cường đại thân thể giống như là tờ ke giấy giống nhau, tại Tâm Nhi trong mắt vỡ vụ tán. Suốt mấy vạn cự ma quân đoàn, giống như là một đoàn bủi ngủ giống nhau, bị Thanh Dương một quyền đánh tan. Nàng giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được Thanh Dương đáng sợ, mới hiểu được có thể được người gọi là tiên tôn lại có cường đại cỡ nào? Hiện nay thiên địa đại loạn, sát kiếp tùy thời rơi xuống thân, ngươi muốn thế nào?" Thanh Dương hỏi. Tâm Nhi nhìn mịt mờ hư vô, nói, "Hoàng kim nhất tộc không thể diệt vong, ta sẽ mang theo quật đi trước hư vô chỗ sâu." Tâm Nhi nói. Thanh Dương khẽ trầm mặc, nói, "Cũng tốt, chỉ cần ngươi ta không chết, tự có gặp lại ngày, nếu là đi theo ở bên cạnh ta, nhất định sát kiếp cuốn thân. Mẫu thân của ngươi, nếu có thể cứu ra, ta sẽ cứu ra." "Tốt, cảm ơn." Tâm Nhi nói: "Thanh Dương xoay người muốn đi, đột nhiên lại từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc tuyên nhỏ, nói: "Long cốt nguyên linh thuyền này có thể chống đỡ hắc ám triều tịch, các ngươi nhất tộc ở trên thuyền này cũng có thể an ổn một chút." Nói tới đây, hắn đem thuyền kia hướng trong hư không ném đi, nho nhỏ cốt thuyền hóa thành một tòa giữ tận mà khổng lồ chu thuyền, chỉ thấy thuyền này toàn thân màu bạch, cả long cốt giống như là lưng một con rồng. Cả con thuyền cũng dùng long cốt để làm, toàn bộ cũng lộ ra vẻ phá lệ dễ coi. Nhưng đối với hoàng kim nhất tộc mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Chỉ thấy Thanh Dương há mồm thổi ra một hơi, khí ra miệng thì hóa thành cuồn phong, cuồn phong thổi tới trên long cốt thuyền, trong nháy mắt đem thuyền kia bao trùm rồi, chỉ một lát, thuyền kia cũng đã biến thành một chiếc thuyền sám xịt, căn bản cũng không có lúc trước sặc sỡ lóa mắt. Đây là ta chém phá thiên đường thánh điện, từ đó là được. Ngươi mang theo tộc nhân của ngươi đi đi, chờ thiên địa bình tĩnh rồi trở về sao?" Thanh Dương vừa nói, vừa chuyển thân, vừa sải bước vào hư không. Linh quang ngưng dừng lại một người như ấn, rồi lại rất nhanh tản đi, sau đó không còn thấy thanh dương nữa. Kiếm Hà thế giới tất cả tu sĩ, nhìn một cơn sóng lớn cuồn cuộn ra, hạo hạo đãng đãng, nếu tùy ý sóng lớn này lao xuống, Kiếm Hà thế giới sẽ không còn tồn tại, mà bọn họ hết thảy pháp đều muốn ở trong một đoạn thời gian tương đối dài mất đi năng lực, không cách nào thi triển, không thể chứng đạo. Trong đoạn thời gian này, bọn họ cực kỳ khó khăn sống sót, hơn nữa, chủ yếu nhất chính là tương đối một phần người sẽ nơi này trong sóng lớn chết đi. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông đi lên, sóng phá sóng lớn này mới có thể sống sót, chỉ có đem sóng lớn trong linh tộc giết chết mới có thể sống sót. Vô luận là Phách Lăng Thành biến thành Thiên Ma Thành, vẫn là đã trôi nổi ở giữa thiên địa hồ Lăng Thành, lúc này bọn họ đều muốn gặp phải cùng một tình trạng. Thiên Ma Thành Thiên Ma đang cười, tiếng cười như khóc, bọn họ cũng nhìn thấy hủy diệt bóng ma. Kiếm Hà Thế dĩ vốn là yêu ma, tất cả cũng từ ẩn nốt vỏ ra, những môn phái kia lại càng dốc toàn bộ lực lượng Trong nháy mắt, hẳn là ở trên kiếm hà thế giới không đồng dạng che khuất bầu trời. Đây là hai cái thế giới chiến đấu, chúng ta trốn không được. Hồ Lăng Thành tường thành khắp phụ trên người tử quang đàng đàng, hóa thành một đạo tử quang phi độn mà lên, ngay sau đó Hồ Lăng Thành những tu sĩ khác tất cả cũng phi độn mà lên. Chỉ có Kiền Nhĩ từng bước đi về phía chính mình trong ngày thường đã tọa tĩnh thất, trong miệng dù gì nói, hủy diệt, cũng là tân sinh. Thiên ngoại trong bạch cốt đạo cùng, chư đệ tử cũng tụ tập ở trong chánh pháp điện. Bọn họ nhìn ngồi ở trên Lôi Động cùng Khổ Trúc, chờ của bọn hắn làm quyết định sau cùng. Thanh Dương vẫn chưa về. Khổ Trúc nói: "Chỉ sợ bọn chúng ta hắn không được." Lôi Động nói: "Chúng ta không thể mọi chuyện đều dựa vào Thanh Dương sư điệt, phải tự mình làm ra lựa chọn." Khổ Trúc trầm mặc hồi lâu, nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền làm quyết định đi." Huệ Diệt cũng là tân sinh. Quyền 7 chương 72, một kiếm một cước. Kiếm hạ luân hồi. Luân hồi ở địa phương nào? Trong lòng của chúng sinh Chỗ nào cũng có. Đối với Nam Lạc mà nói, Luân hồi pháp tắc không thể tán, chúng sinh lục đạo, vạn linh hữu tự, đây là luân hồi tồn tại pháp lý. Năm đó, ở dưới Nam Lạc tín niệm cùng cừu hận đan vào, thân dung ra luân hồi, một kiếm hóa thiên hà, nuốt hết thiên hạ tất cả tiên đạo trở lên tu sĩ, giam cầm thiên hạ chúng sinh linh ngàn năm, để cho vạn chúng sinh linh không cách nào được tiên đạo. Nhưng mà thiên địa này mặc dù không có sự sống, nhưng tự có tinh lọc khả năng, cho dù là cấm chế cường đại hơn nữa, cũng sẽ từ từ biến mất. Cho nên, cuối cùng kiếm hạ thế giới hình dạng cũng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà lúc này, trung nguyên thế giới những môn phái kiêu cựu nhìn mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đến kiếm hạ thế giới. Ở trong trung nguyên thế giới, thật ra thì có không ít người cho là, nam lạc là có toan tính cấm phong kiếm hạ thế giới ngàn năm, là vì có thể làm cho kiếm hạ thế giới có thể tiến thêm một bước trưởng thành, là để trong đó pháp tắc có thể càng thêm hoàn thiện, nhưng mà trung nguyên thế giới quá khổng lồ rồi, kiếm hạ thế giới quá non trẻ. Khi Nam Lạc bày ra kiếm ý pháp cấm biến mất, lương cái thế giới rốt cục không thể tránh khỏi dung hợp, trung nguyên thế giới sinh linh gặp qua quá nhiều. Chuyện như vậy, cho nên bọn họ không thể nào tùy ý chuyện như vậy phát sinh, sẽ không tùy ý kiếm hạ thế giới an an ổn ổn cùng trung nguyên thế giới cùng dung, bọn họ cần nắm trong tay, hoặc là kiếm hạ hủy diệt. Vốn là trung nguyên thế giới chút ít các loại sinh linh, cùng trong trung nguyên thế giới các đại môn phái cũng không có liên hệ gì, nhưng mà giờ khắc này lại có kinh người ăn ý. Bọn họ cùng chung đánh thẳng vào kiếm hà thế giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm hà thế giới sẽ cùng trong trung nguyên thế giới ra đời rất nhiều thế giới giống nhau, bị trung nguyên thế giới chút ít sinh linh chưa cắt, bị bọn họ xé xác ăn. Kiếm hà thế giới pháp tắc sẽ sụp đổ, sụp đổ nhưng cũng sẽ bị trung nguyên thế giới chút ít linh loại cùng tu sĩ chưa cắt. Thế giới này không giống với thế giới khác, bởi vì thế giới có một cái đầy đủ nhân đạo, chỉ cần nhân đạo đầy đủ, lục đạo luân hồi, các ngươi sẽ không cách nào tan biến thế giới này. Cho tới nay cho tới bây giờ Nam Lạc cũng không có nói chuyện nhiều đột nhiên mở miệng, mà cùng hắn vẫn chiến đấu bà sa giáo chủ lại kinh ngạc, hắn nói: "Ta nghĩ đến ngươi chỉ có được bản năng rồi, không nghĩ tới ngươi còn có tánh mạng của mình, nhưng bất kể ngươi nói gì, cũng không cải biến được, đem ngươi cùng thế giới này chung diện kết cục." Bản thân theo thiên địa ma sinh, thể lực đến chẳng qua là thiên đạo thường mang, vĩnh viễn không thể nào biết nhân đạo huy hoàng. Theo lời của Nam Lạc vừa giúp Chỉ thấy vốn là cả trong luân hồi lổng lẳng không nhìn thấy mấy trượng cự ly trắng xóa từ từ khuếch tán, cũng đáng được sừng trên lạ giảm bớt. Bà Sa giáo chủ chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trong luân hồi xuất hiện một viên mặt trời quang mang vạn trượng. Đây là Khi bà Sa giáo chủ thấy một viên mặt trời này liền nghĩ tới, vốn là trong kiếm hạ thế giới Nhật Nguyệt cũng là thuộc về thế giới này Nhật Nguyệt, là tồn tại ở kiếm hạ thế giới này một cái thế giới Ở người trong trung nguyên thế giới cũng không thể đủ thấy, mà hiện tại, bà sa giáo chủ phát hiện, kiếm hà thế giới cái này mặt trời chói chang đã không phải là tồn tại ở trong kiếm hà thế giới, mà là tồn tại ở trong trung nguyên thế giới, cùng cả trung nguyên thế giới pháp tắc dung hợp. Bà sa giáo chủ nghĩ tới không tốt, thân hình thoáng một cái, bật thân mà lên, liền muốn lao ra kiếm hà thế giới luân hồi, muốn thoát khỏi phạm vi này, chỉ cần bây giờ rời đi rồi, ngày khác tự có thể đem trọn cả kiếm hà tan biến. Song đang lúc hắn lao ra, Trong hư không đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng, khi một vầng trăng sáng xuất hiện một sát na, vốn là cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt rõ ràng, vốn là vẫn chỉ là trong tối tâm cảm ứng, mà hiện tại còn lại là đánh thẳng vào mặt. Ánh nhật trăng sáng so với treo cao không biết bao nhiêu thành mặt trời, vô luận là từ thế vẫn là từ pháp tác cường độ tới luận bàn, cũng muốn so với mặt trời yếu hơn, hơn nữa trăng sáng quang hoa ở dưới Thái Dương hoàn toàn nhìn không thấy tới, nhưng trăng sáng nhưng giống như là xuất hiện tại trong lòng bà Sa giáo chủ, trực tiếp đưa chấn trụ. Mặt trời là huy hoàng đại thế, mà trăng sáng là âm nhu tận xương. Đương lúc nguyệt lượng xuất hiện, hắn rõ ràng cảm thấy một âm một dương ma bàn lực lượng lẫn nhau quấn giao ở chung một chỗ, âm dương cuốn quanh, hẳn là để cho hắn không cách nào tự nhiên tùy tâm động, nhục thể của hắn có một loại cảm giác bị giam cầm kéo ra. Ma ở ngoài kiếm hà, khôn cùng sóng triều tuôn ra, nhưng khi một cái mặt trời chiếu sáng bắt phương xuất hiện, linh ba hẳn là nhanh chóng bước cháy lên, tùy theo, một mặt trăng lộ ra hiện, một âm một dương ở giữa xuất hiện không thể ngăn cản hấp lực. Chỉ là trong nháy mắt, linh ba hẳn là ở đây chói mắt trong liệt nhật thiêu đốt sạch sẽ. Trung nguyên thế giới trong chốc ít linh loại, cảm giác mình đột nhiên xuất hiện tại trong lửa, mà mặt trời này khổng lồ vô cùng, hừng hực thiêu đốt, bọn họ muốn trốn, rồi lại bị một cổ lực xoáy lực lượng đem hút lại. Ngay sau đó, lại xuất hiện mấy tinh thần, một cái hai cái, tổng cộng 9 cái. 9 tinh thần từ trong hư vô hiện lên, xuất hiện một sát na kia, đem Sở Hữu đi tới kiếm hà thế giới phụ cận mọi người bao phủ, trong nháy mắt, bọn họ phát hiện thân thể của bọn họ bị một cỗ lu tung lực lượng xoay rách, chín tinh thần sắp hàng, lấy mặt trời chói chói chan làm trung tâm chuyển động, riêng của mình có quỹ tích của mình, nhưng lại vừa là một hoàn mỹ trình thể, khi bọn hắn đan vào ở chung một chỗ, giống như là một tầng tầng cối xay, ngoại tộc ở trong đó đều muốn bị chèn ép nát bấy. Vô số linh loại quay đầu liền muốn trốn, nhưng bọn hắn cũng đã lâm vào trên trời dưới đất, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua thiên địa pháp tắc, vào giờ khắc này cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được hình thức hiện ra. Bọn họ như vào vũng bùn ao đầm, ở nơi này trong ao đầm có vô số ngạc ngư cắn xé bọn hắn, thân thể của bọn họ giống như là bị đao chém qua, bị núi lớn áp phát, bị lực lượng vô hình trong nháy mắt xua tan linh hồn. Hoàng kim nhất tộc vương, hừ, nàng giờ phút này đã tuyệt vọng, vốn nàng còn hy vọng có thể thông qua sóng phá kiếm hà thế giới, như vậy chính mình có thể sống sót, nhưng mà giờ khắc này, nàng biết không thể nào, đây là lòng trời lở đất, thay đổi cả thiên địa vận mệnh. Nàng căn bản là không thể ra sức Bên cạnh đồng tộc mọi người chết đi, nàng cảm giác được có một cổ lực lượng kéo ra linh hồn của mình. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ chống rống mãnh hình, hết một cái quyết gǒu, bắt được Hoàng Kim nhất tộc Vương đi ra bên ngoài đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên mảnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, một đạo kiếm quang từ trong hư vô hòa xuất, trực tiếp đem một bàn tay vô hình đem chặt đước. Tuy theo, vô số kiếm quang hiện lên, phản phất bàn tay này xúc động cái gì cấm kỵ bình thường, kiếm quang giống như là bị đánh vỡ cái chụp đèn, ánh sáng bắn ra. Linh loại ở dưới kiếm quang không hề có lực hoàn thủ bị chặt đứt, các màu máu tươi mới vừa xuất hiện liền biến mất rồi, giống như là trong tối tăm có cái gì đang cắn nuốt những sinh mệnh này giống nhau. Thanh Dương tay ở trước người huy động, theo hắn huy động, trước mặt hắn hư không xuất hiện một tầng tầng sóng gợn, trong mỗi một tầng sóng gợn đều có được một cái thế giới đang nhanh chóng diễn biến, nhưng mà dưới tầng tầng sóng gợn kia, nhưng có một người thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, đó chính là nam lạ, kiếm trong tay hắn hướng Thanh Dương đâm thẳng mà đến. Mới vừa Thanh Dương muốn đem Hoàng Kim nhất tộc Vương kéo đi ra ngoài, không nghĩ tới lại đưa tới Nam Lạc. Thanh Dương biết mình căn bản là tránh không được, không có người nào ở bị Nam Lạc bắt tới vẫn có thể thoát được rồi, hắn vẫy tay, một đạo xích thanh quang hoa rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một tòa chuông lớn, chuông lớn chấn vang, hướng Nam Lạc chủ xuống. Tiếng chuông nơi đi qua, trong hư không chút ít loạn lưu trong nháy mắt bị trấn sạch sẽ, nhưng là, Nam Lạc giống như căn bản không tổn tại giống nhau, trực tiếp xuyên qua hỗn độn trùng. Ở hỗn độn trùng trên người hiện lên, giống như nguyên vốn là hỗn độn trùng trên người khắc vào điêu văn, một kiếm hướng Thanh Dương Mi tâm đâm tới. Thanh Dương chỉ cảm thấy Mi tâm nhảy lên, một cỗ manh liệt nguy hiểm xông lên đầu, hỗn độn trùng không cách nào làm gì được Nam Lạc, mà lúc Nam Lạc ở hỗn độn trùng trên người hiện lên, hắn đã thả hỗn độn trùng, một tay hướng Nam Lạc kiếm chụp tới, trên người hắn chút ngộ được hết thệ pháp đều ở trong một chảo này. Long bàn tay của hắn quang hoa long lánh, đột nhiên, trên lưng của hắn chấn động. Hắn cảm ứng được một cái chân đá vào trên lưng của hắn, hắn cả nửa người cũng đã tê dận, tùy theo, nam lạc một kiếm đâm xuyên qua bàn tay của hắn, đâm vào mi tâm của hắn. Đồng thời, hắn nghe được một câu nói, linh hồn của ngươi đã sớm thuộc về thế giới này, trốn không thoát. Vô tận kiếm uy xông vào trong ý thức của hắn, cả người hắn hướng trong kiếm hà thế giới rơi xuống, hắn muốn xem rõ ràng người phía sau đá hắn một cước kia là ai vậy, nhưng căn bản thấy không rõ, chỉ thấy trong thiên địa có vô số nam lạc Ở chém giết trung nguyên thế giới linh loại, hắn thấy chín tinh thần vận chuyển, thấy được nhật nguyệt làm chủ, say miên hết thảy. Hắn cảm giác linh hồn của mình dường như muốn tản đi, đây là kiếm hà thế giới luân hồi pháp tắc đang cắn nuốt hắn, hắn biết rõ, chính mình hiện tại linh hồn bể tan tành, mặc dù ý thức bên bị, nhưng lại cũng chỉ có thể mặc cho số phận, gắt gao thủ vững chính mình cuối cùng một tia thanh minh, ôn nguyên thủ nhất, tùy thế giới này pháp tắc cạo cắt thân thể, hắn thủ vững chính mình trong linh thai cái kia một chút linh thần. Thiên điểu trong đỉnh, Thế giới trong mờ. Vô số sinh linh chết đi, nhưng tổng hội có một ít đồ vật lấy một loại phương thức khắc tồn tại lưu lại, tỉ như một chút người hoặc là một chút vật. Quyển 8 chương 1, Đồng Ngọc Đồng. Thế gian biến ảo, chúng sanh đến đi đi, mà ta, vĩnh hằng bất diệt. Đồng Ngọc Đồng tên này nghe đi tới rất đẹp, nghe thấy tên, sau đó trong lòng nghĩ hẳn là một cô bé xinh đẹp mà Ôn Nhu ngây thơ, sống ở trong ngà voi tháp. Ôn Nhu hay không Ôn Nhu? chỉ có thể ở thời gian khi nàng yêu một người mới có thể nhìn ra được, mà nàng tuyệt đối không lây thơ, cũng tuyệt đối không đơn thuần, không có một người nào, không có một cái nào ngây thơ đơn thuần cô bé có thể đem một nhà đưa ra thị trường công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa tự nàng tiếp nhận tới nay, phổ thế y dược lại càng có một loại bỏ đi gông xiềng, trọng trưởng canh mới khí tượng. Dù luận là ở nghiên cứu dược vật mới, vẫn là bản thân nàng quản lý thủ đoạn, cũng làm cho cùng ngành đối với Đồng Ngọc Đồng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà có rất ít người biết, thương trưởng nữ cường nhân này, mỗi tuần nhất định sẽ có một ngày sẽ tới ổ vượn quẩy rượu tới uống một hồi rượu, uống rượu là một trong những mục đích, chủ yếu nhất chính là đến xem người trong quán rượu này. Quán rượu này đại khái ở 1 năm trước mở ra, so với này cùng phiến quảng trường quẩy rượu khí phái, quán rượu này chỉ có thể coi là là không chút nào thu hút, bị vây trong ngõ hẻm, mặc dù ngõ hẻm này không tối, cũng tuyệt đối trở ngại chút ít muốn tới quẩy rượu trường hợp này trong câu kẻ ngốc hoặc là người ngắm mỹ nữ ánh mắt. Đồng Ngọc Đồng lần đầu tiên tới nơi này là bị tên chữ hấp dẫn. Ô Phượng, tại sao có thể có người muốn đặt tên này? Thuần Túy đặt tên OK được rồi, ít nhất làm cho người ta vừa nhìn cũng biết xuất thân từ Tây Du Ký. Bất quá, đã đến một lần Ô Phượng quầy rượu này, nàng đã cảm thấy Ô Phượng quầy rượu thật rất đặc biệt, trong đó rượu đặc biệt, trong quán rượu phong cách đặc biệt, mà người pha rượu càng thêm đặc biệt. Lại một lần nữa đi tới Ô Phượng quầy rượu, Đồng Ngọc Đồng phát hiện, so với Di Vãng, nơi nơi này muốn nhiều hơn một chút nhiều hơn một chút ít nữ nhân, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là kinh tế độc lập thành phần trí thức. Đông Ngọc Đồng vừa đi vào, lọt vào hai đúng vậy nhàn nhạt cổ điển âm nhạc. Mà tại quầy bar chính là người pha rượu còn lại là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhế răng cười một tiếng, nói, "Hoang nền Quang Lâm." Hắn cười rất sạch sẽ, rồi lại có một loại không xa cũng không gần cảm giác. Nếu muốn nói đẹp trai, hắn không thể nói là loại này đẹp trai chói mắt nam nhân. Nhưng mà hắn có một loại nho nhã nam nhân khác không sở hữu, không sai, chính là nho nhã, loại này hiểu rõ thế sự, đọc một lượt kinh, sử, tử, tập trên thân người mà thành nho nhã, đây là một loại lắng động, là một loại khí chất, căn bản là không phải bên ngoài giả dạng có thể giả dạng đi ra ngoài. Kể từ khi Đồng Ngọc Đồng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền bị hắn hấp dẫn, nàng không phải là mê gái, huống chi nàng đã sớm qua mê gái tuổi đời, nhưng mà mỗi khi nàng có chút mỏi mệt, tổng hội muốn đến nơi đây ngồi một chút bất kể phía ngoài cửa nào tiếng động rầm rĩ, chỉ cần đi vào nơi này, cả người sẽ yên tĩnh. Cho ta tới một chén Quỳnh Tương Ngọc Lộ." Đổng Ngọc Đồng nói. Lần đầu tiên nàng nghe được hắn giới thiệu rượu tên, nghe được Quỳnh Tương Ngọc Lộ tên này còn bật cười, hơn nữa lúc ấy còn nói giỡn nói đây cũng là tiên tửu, nếu là rượu không xứng với cái tên này, ta cũng sẽ không trả tiền. Lúc ấy nàng có thể nói như vậy, thật sự là bởi vì rượu này quá mắc. Nhưng mà, khi nàng uống qua, lúc đầu cũng không cảm thấy như thế nào chỉ cảm thấy có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát ở đầu lưỡi cuốn quanh, nhưng khi nàng cuối cùng một chén sau khi uống xong, nhưng phát hiện mình cả người cũng tiến vào một loại trạng thái khác thường, cả người cũng to rồi, nhưng mà vừa có một loại thanh tính khác, đây là một loại mâu thuẫn, một loại từ thân thể đến linh hồn tang hoa. Đã bán sạch. Quầy ba người pha rượu nói. Vậy thì không thể đem ngải mài bán một chén cho ta sao? Chúng ta cùng quen như vậy rồi, nhất định ta coi như là ngươi nơi này khách quan đi. Đồng Ngọc đồng nũng nịu nói. Trong thanh âm mang theo một tia làm nũng mùi vị, nếu như là để cho dưới tay nàng chút ít bộ môn chủ quản quản lý thấy như vậy một màn, chỉ sợ nhất định sẽ nghĩ là mình đang nằm mơ sao. Ngày mai cũng không có, sau này loại rượu này cũng sẽ không có. Quay ba người pha rượu giải thích, thanh âm của hắn không có gì tiếc nuối, mà là đang trần thuật một sự thật, cũng không có nửa điểm bởi vì thiếu một loại rượu ngon đặc biệt mà cảm thấy khổ sở. Tại sao? Đinh Ngọc Đồng trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Nhưng đối phương nhưng nói ra một cái đáp án làm cho nàng rất bất khả tư nghị. Ta mua không được những dược liệu kia. Cái gì dược liệu, ta giúp ngươi mua. Đông Ngọc Đồng trong nháy mắt mở miệng, mở miệng sau liền tỉnh ngộ chính mình có hiềm nghi nhìn trộm người khác bí phương. Nàng có chút khẩn trương, sợ đối phương hiểu lầm, lại chỉ thấy đối phương vừa liếc mắt giống như là thấy được trong lòng của nàng. Hắn nói, những dược liệu kia cũng quá trân quý, trong đó giống nhau chính là ít nhất trăm năm rễ nhân sâm, những thứ khác những thứ đó Không có một dạng so sánh với trăm năm dã nhân sâm kém cỏi. Đồng Ngọc Đồng nhất thời không nói, nàng rất rõ ràng, trên thế giới này có rất nhiều thứ là khó có thể dùng tiền mua đến, nhất là hoang dại đồ vật này nọ, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng mà rất nhiều thứ lại như cũng không cách nào thay thế. Ít nhất trong nhà nhỏ nhỏ ổ vượng quán rượu Quỳnh Tương Ngọc lộ liền chưa nghe nói qua nơi nào còn có bán. Ơ, đại thẩm, coi trọng túi tài nữa. Đột nhiên một thanh âm của thiếu nữ ở bên cạnh vang lên, Đồng Ngọc Đồng quay đầu nhìn lại là một thiếu nữ, mặc dù người thiếu nữ này ngoài miệng môi màu là loại màu lạ khác, một đôi lông mày họa rất dài, nhưng mà Đồng Ngọc Đồng vẫn nhìn ra tuổi của nàng tuyệt đối sẽ không lớn. Nàng xem người pha rượu một cái, chỉ nghe người pha rượu nói, "Đường nóng giận, chẳng qua là không hiểu chuyện cô bé mà thôi." "Ê ê ê, ta nơi nào nhỏ, ta nơi nào nhỏ?" Môi màu lam cô bé lập tức lớn tiếng nói. Đồng Ngọc Đồng còn lại là cười nói, "Cùng tiểu hài tử có cái gì tức giận, theo ta thấy à." Trong các nàng có thể thật là có người coi trò ngươi. Nàng nói chuyện, lấy mắt đời chỉ nhìn hướng cách đó không xa một đám thiếu nữ đang nhìn sang. "Uy, đại thẩm, ngươi không nên nói lung tung." Lam Môi thiếu nữ bưng một chén rượu trái cây màu đỏ nói, "Có lẽ người kia chính là người sao?" Lam Môi thiếu nữ mặc dù nhìn qua rất, nhưng mà rốt cuộc vẫn là thiếu nữ, bị người vạch trần trong lòng suy nghĩ, nhất thời có chút không biết làm sao, nàng hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói, "Ai cần ngươi lo, nhiều chuyện." rút lời xoay người trở lại trong một đám cô bé đi. Đồng Ngọc Đồng nếu là ở chỗ khác, căn bản là không sẽ để ý thiếu nữ này khiêu khích, thân phận địa vị của nàng quyết định hết thảy, nhưng mà ở chỗ này, hoặc là nói là ở trước mặt của hắn, nàng nhưng làm không được như bình thường giống nhau. Cố Nhân nói, không muốn lại được, Đồng Ngọc Đồng nghĩ tới mới vừa mình thất thố, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta trong lòng rất quan tâm hắn, cho nên mới phải như vậy. Nhìn trộm đi xem trước mặt tên là Nguyên Dương người pha rượu chỉ thấy hắn chính đầu điều động tỉnh rượu, phảng phất trừ rượu tới nay, cái gì cũng không thèm để ý giống nhau. Mà lúc nàng xem qua đi, hắn cũng đang ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, trong tươi cười tựa hồ muốn nói, đừng để ý tới tiểu cô nương kia. Chính là loại này yên lặng mỉm cười, nhập tâm ánh mắt, để cho đồng ngọc đồng mạnh mẽ nhảy lên.